không cần cơ linh hơi chút c h ầ m xuống ta đây ngày khác sai người đem thiên lang địa lang huynh đệ đưa qua cho người đi ngươi mang theo bọn hắn không tốt hành động thương vân không biết như thế nào cự tuyệt cơ linh gật gật đầu đa t ạ x à i bước đi cơ linh nhìn xem thương vân bóng lưng ánh mắt phức tạp sĩ chân xuất hiện sau lưng cơ linh như thế nào động tâm cơ linh cắn cắn miệng m ô i không biết đây chương một trăm năm mươi về nhà mười hai vân lai trấn thương vân lúc trước lần thứ nhất xuống núi đến đại trấn cửa hàng cùng lúc trước không có thay đổi gì tại chơi chiều chiếu dọi xuống nhìn xem nhàn tản b ằ n người hưu nhàn lão nhân chạy nảy nhi đồng không có gì buôn bán người bán hàng rong vân lai t r ấ n tràn ngập cảm giác hạnh phúc thương vân rời đi linh vân tiên c u n g về sau không có vội vã chạy đi cho dù tốc độ tiến lên đã sắp đến người bình thường thấy không rõ thân ảnh cũng dùng cơ hồ một ngày mới tới vân lai t r ấ n một ngày này đều là một sự hưởng thụ quá trình lập tức liền có thể thì tới thanh kiếm quan c h â n núi thương vân tâm tình kích động cơ hồ không thể tự k h ô n g chế quen thuộc đường núi đang ở trước mắt một bước hai bước không khí đều là mùi vị quen thuộc loan văn có thể chứng kiến thanh kiếm quan sân môn sư phụ sư h u n h sư tỷ sư muội thương vân trong nội tâm mặc n i ệ p đi đến thật dài đường đá rốt cục đứng ở trước sân môn thanh kiếm quan tàn phá như trước s ơ n môn hờ khép thương vân đứng ở trước cửa muốn gõ cửa cảm thấy không ổn muốn đ ẩ y cửa cũng hiểu được không ổn luôn luôn lôi lệ phong hành thương vân nhưng mà làm đ ẩ y hay vẫn là g ó do dự rồi cửa bị kéo ra hai thiếu nữ nhìn thấy thương vân ngây ngẩn cả người thương vân nhìn thấy hai cái tướng mạo say mê hấp dẫn tương tự hai thiếu nữ cũng nói không xuất ra lời nói hai cái này thiếu nữ cùng cơ linh so với hai đầu lông mày thiếu một phần la sắt lãnh diễm lại càng thêm nhiệt tình càng có linh vận bị lực không chút nào thấp hơn cơ linh phối hợp linh lung đường con hoàn mỹ dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung tuyệt không lạc quá lục sư muội thất sư muội thương vân thấp giọng hỏi thương vân trong nội tâm mặc dù tám phần nhận định người trước mắt chính là chu tuyết cùng chu tước lờ mờ có thể phân biệt ra được hai người bộ dáng không biết làm sao nữ lớn mười tám thay đổi trước mắt hai cái như hoa thiếu nữ đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn vạn nhất nhận lầm cũng là xấu hổ hai thiếu nữ không có trả lời mà là cẩn thận chằm chằm vào thương vân mặt x ấ hổ thương vân chân tay luôn uống thầm nghĩ trong lòng thẳng mẹ tặc thật chẳng lẽ nhận lầm phải làm sao mới ở đây đại mội tự há lại tùy tiện nhận t ứ c chẳng lẽ mình rời đi những ngày này các đại sư phụ đã triệt để không thể kinh doanh thanh kiếm ăn bị người đuổi ra ngoài hay vẫn là đây là đại sư phụ con gái tư sinh thương vân chính nghĩ ngợi lung tung hai thiếu nữ đột nhiên một trái một phải ôm lấy thương vân mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên ngũ sư m i n h ngươi rốt cục trở lại rồi thương vân cũng là lệ nóng danh o t r ọ n g ân ta đã trở về chu tuyết lau lau nước mắt cao hứng nói ngươi trở lại thật tốt quá chu tuyết nói đúng vậy a như vậy chúng ta rốt cục không phải tu vi thấp nhất rồi thương vân nằm ở đám mây tâm tình lập tức ném tới thung lũng a hai người có ý tứ gì chu tuyết cùng chu tước giữ chặt thương vân tay ngũ sư m i n h đi vào trước sư phụ bọn hắn nhưng nghĩ ngươi rồi thương vân bước vào đại môn chu tuyết cùng chu tước hô to một tiếng sư phụ sư m i n h sư tỷ ngũ sư m i n h đã về rồi hai người cao giọng kêu to một chút phong phạm cùng rột u rẻ cũng không có thương vân âm thầm gật đầu đây mới là chu tuyết cùng chu tước dáng vẻ người thứ nhất chạy đi tới là thanh nhất thanh nhất tướng mạo không có thay đổi gì như cũng là mỹ trung niên nam tử chứng kiến thương vân thanh nhất cười mắt đều h i lại xông lại ôm lấy thương vân ngươi tiểu tử t ú i này như thế nào mới vừa về à không biết các sư phụ suy nghĩ nhiều ngươi sao thương vân nói đồ nhi cũng rất mong nhớ các n g ư ơ i a sư phụ mấy vị khác sư phụ t ố t chứ thanh nhất còn chưa trả lời thanh lan liền chạy ra khỏi đến rồi thanh lan chính là dâu ria càng dày đặc nhìn xem càng có người vạm vỡ ý tứ chỉ là thanh lan trước sau như một hốc mắt thiện chứng kiến thương vân còn chưa lên tiếng trước ô h i ế t n g ư ơ i thương vân ngươi cuối cùng trở lại rồi thương vân trong lòng cũng khổ sở nhị sư phụ ngươi khóc cái gì a chu tuyết nhảy đến thanh lan bên cạnh đúng vậy nhị sư phụ ngươi xem ngươi đại sư phụ bọn hắn lại nên chê cười ngươi rồi ai đúng đúng thanh lan vừa nói một bên lau nước mắt thương vân trong nội tâm ấm áp thân tình luôn như thế thương vân trong sáng một tiếng hô thương vân biết rõ tứ sư phụ thanh kiếm đến rồi thương vân cao hứng bay đầu tứ một cái to lớn quả đấm đính tại thương vân đỉnh đầu ngươi tiểu tử này có phải hay không đem chúng ta đều đã quên thương vân ô n đầu khóc ròng ròng đau quạ à tứ sư phụ ngươi ra tay hay vẫn là ác như vậy đây là yêu cùng hận tiết quyền thanh kiếm thổi một cái n ă m đấm của mình khói thuốc súng như trước trả n ập. sau nửa ngày thương vân mới đứng lên đại sư phụ lâu này thanh lan vành mắt còn có chút đỏ ngươi đại sư phụ mang theo đại sư n h của ngươi bọn hắn luyện kiếm đâu rồi đoàn trường lập tức tới ngay thương vân đối thanh thiên mấy người lòng tràn đầy trở mong không biết gặp mặt thời điểm sẽ là cái d ạ n gì g cái này vài câu công phu thanh thiên đã mang theo tô mộ d u n g mộ dung tô bình thanh bình kiếm đến đây thanh thiên một chút biến hóa đều không có nhìn thấy thương vân vốn định hiện ra đại sư phụ khí độ gắng gượng lấy không nói chuyện vừa mới đưa tay nghị chào hỏi thương vân chu tước trước hồ ngũ sư h u n h ngươi không biết ngày hôm qua đại sư phụ lại bị đánh khóc thanh thiên hình tượng lập tức sụp đổ đỏ mặt tiền thai ai nói ta đó là con ngươi mũi nhọn hóa thành các ngươi luôn l o a n u ủ a ta thương vân n g tới như thế mau chóng tới đại sư phụ ta đã trở về thanh thiên trên d ư ớ i dò xét thương vân hay hay ai thương vân hay là ngươi để sư phụ b ấ t lo à? thương vân không có đáp chuyển hướng tô mộ dung bốn người thanh thiên mặt đen lại thần sắc x a sút sau lưng tiểu quỷ lửa l a lại không nhìn ta tô mộ dung đã hai mươi mốt tuổi mặt như ngọc mục như lăng tinh tóc dài x ó a vai phối hợp với một mạc đạo bảo tiên phong đạo cốt khí chất lỗi lạc càng thêm một r ọ n g thành t h ụ tại toàn bộ môn phái trong hàng đệ tử thương vân ngoại trừ cá biệt trưởng lão hoặc là trưởng môn không có gặp có thể cùng tô mộ dung khí chất chống lại nhị sư tỷ mộ dung tô năm nay hai mươi tuổi thương vân cảm giác đầu tiên chính là sư tỷ thật xinh đẹp mộ dung tô đẹp cùng chu tức chu tuyết lại không giống nhau chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan mộ dung tô không bằng chu tuyết chu tước nhưng là mộ dung tô duyên dáng sang trọng khí chất còn có một cỗ từ trong da ngoài thanh linh thậm chí áp đảo cơ linh thương vân không khỏi lần nữa nhìn xem tô mộ dung cảm thấy đại sư minh cùng nhị sư tỷ thật sự là xứng bình thanh cùng bình kiếm so thương vân lớn hơn một hai tuổi hai người dáng người tướng mạo đều không khác mấy bình thanh sắc mặt đen một ít bình kiếm lông mi bên trong trộn lẫn lấy tinh tế lông mi trắng đây là lúc trước không có hai người khí chất cùng mộ dung tô cũng kém không được rất nhiều nếu không phải hai người không có tô mộ dung ổn trọng khí chất chỉ nhìn một cách đơn thuần xem bóng lưng rất có thể ngộ nhận là tô mộ dung nhưng hai người cái loại này đặc thù linh động cũng là thường nhân khó có thể sánh bằng sư h i n h sư tỷ ta đã trở về thương vân lòng tràn đầy kích động thanh em run nhẹ nhẹ tô mộ dung không nói chuyện gật gật đầu nhưng là không che giấu được nội tâm vui sướng thanh thiên thấy không tiếng động hò hét ta hẳn là cái dạng này mới đúng là ta mới đúng mộ dung tô giữ chặt thương vân tay ngũ sư đ ệ ngươi cuối cùng trở lại rồi sư tỷ rất quan niệm ngươi à ta cũng thế thương vân nói bình thanh bình kiếm tới ô m thương vân ha ha nói xuống núi về s a u đã làm nên trò gì chuyện xấu thương vân cười hắc hắc làm chuyện xấu nhưng hơn nhiều các ngươi hỏi thứ nào thanh thiên phong thả lại sức tốt rồi đừng ở chỗ này đứng đi chính điện đi vừa vặn ăn cơm ân thương vân g ậ t đầu đúng giờ ăn cơm là thanh kiếm quan quang vinh truyền thống chính điện lên cũ nát gỗ tròn bàn bày biện mười một phó bắt đũa đây là các ngươi biết rõ ta hôm nay trở lại thương vân hỏi chu tức nói không phải ngũ sư m i n h chúng ta mỗi ngày đều làm mười một phó bắt b ũ a mỗi ngày đều chờ ngươi trở lại đại sư phụ nói coi như ngươi sẽ không tới cũng cho ngươi mang lên t ố t kỷ niệm ngươi thật thật không thương vân một hồi ác hẳn cho dù thanh thiên là h ả o ý như thế nào cảm giác cảm thấy tâm lý không đúng mộ dung tô cười nói hôm nay a cuối cùng không cần chống không đến ngũ sư đệ nhanh ngồi thương vân đối n h ị sư tỷ trù nghệ hay vẫn là rất hoài niệm đặc biệt là nhìn thấy xa cách đã lâu sư phụ cùng đồng môn thương vân tâm hoa nộ phóng bình thường t h i điên thí điên chạy tới thương vân thanh nhất nói làm sao vậy tam sư phụ thương vân hỏi cái kia cái ghế hư mất đừng ngồi thanh nhất bình tĩnh nói thương vân đã đặt mông ngồi nát cái ghế tê liệt ngã xuống trên mặt đất tạ sư phụ nhắc nhở thương vân bất đắc gì đứng vậy sư phụ các ngươi muốn làm cái ghế không cần tốn nhiều sơ ca như thế nào còn có rách nát cái ghế thanh nhất nói dù sao ngươi cũng không tại vì cái gì còn phải làm cái ghế thương vân không phản bắt được thầm nghĩ cái kia bảy chén này đũa làm gì được rồi để ta đánh đi thương vân họa đạo một p h ụ sinh ra thân cảnh miễn cưỡng có một cái ghế hình dạng ngồi cuối cùng an ổn thương vân ngươi p h ụ đạo tiến bộ rất nhiều a thanh kiếm nói thương vân cười một tiếng tứ sư phụ ta p h ụ đạo so với lúc trước tiến bộ rất nhiều thanh kiếm cười hh còn không phải bị ta một đấm đánh ngã thương vân đầy trong đầu h a t tuyến sư phụ khi dễ đổ đệ có gì tài ba đồ ăn sắp xếp bảy mùi vị quen thuộc quen thuộc trắng cảnh thương vân cảm nhận được cảm giác hạnh phúc xuống núi bảy năm cơ hồ không có một ngày nghỉ ngơi thật tốt không ai dựa vào tại thanh k i ế n quan có sư phụ có sư m i n h sư tỷ rất nhiều chuyện đều không cần chính mình quan tâm thương vân xuống núi trước kia trải nghiệm không đến thời gian qua đi bảy năm lần nữa ngồi vây quanh tại chính điện thương vân mới cảm giác được loại này yên ổn hào khí là cỡ nào đáng quý đến ăn nhiều một chút thanh lan không ngừng cho thương vân gắp thức ăn nhìn ngươi như thế gầy gò khẳng định chịu không ít khổ thương vân nói nhị sư phụ ta rất khỏe mấy năm này qua rất tốt thanh thiên nói thương vân nói một chút người mấy năm này kinh nghiệm đi đúng vậy ngũ sư minh nhanh nói một chút chúng ta tổng không hạ sơn đều nhanh buồn chết rồi chu tuyết nói thương vân cũng tới hào hứng t ố t t a đây liền từ đầu nói về đi từ dưới núi bắt đầu nói về vũ lăng thương vân như trước không biết vũ lăng đi nơi nào nhưng là một chút manh mối đều không có căn bản không biết rõ từ chỗ nào tìm được bộ khoái kinh nghiệm chờ nghe được hình thiên lưu s a m chết mấy cái sư huynh đệ đều là lòng đầy cam phẫn nghe được thương vân đã gặp m ỹ hoặc mỹ nhân thanh thiên ánh mắt mê ly không biết nghĩ cái gì thương vân lược qua linh vân tiên cùng đứng yên tuế nguyện cường điệu nói ngọ dạ mê thành kinh nghiệm đối thanh thiên mọi người thương vân không hề d i u d i ế m từng cái kỹ càng giàn g thuật nói ngọ dạ mê thành kinh nghiệm đã đêm khuya thanh thiên nói tốt rồi hôm nay tới trước tại đây ngày mai tiếp tục đi vi sư buồn ngủ thương vân cũng có chút buồn ngủ t a đây ngày mai lại nói t i ế p nói bình thanh nói sư phụ vậy ngày mai không cần tu luyện a thanh kiếm nói đã biết rõ lời biếng vậy ngày mai nghỉ ngơi đi đa tạ tứ sư phụ bình thanh cao hứng kêu lên những sư huynh đệ khác cũng mặt lộ vẻ vui mừng Trước 151, tỉ thí. ta nhớ được trước kia không phải rất khó nhịn bình thanh than thở thương vân ngươi là không biết mấy năm này nỗi thống khổ của chúng ta mỗi ngày chính là tu luyện cũng không biết tu luyện được muốn làm gì thương vân cười yếu ớt thầm nghĩ ta bị bao nhiêu khổ lại có ai biết rõ bình kiếm nói còn may thương vân trở lại ngày mai không cần tu luyện thương vân nhìn ngươi buồn ngủ nhanh đi ngủ đi ngày mai còn nghe ngươi giảng kinh nghiệm của ngươi đây thương vân cười to nói không có vấn đề đằng sau còn có một lớn đoạn kinh nghiệm đây thanh lan nói cái t i ê nhanh đi nghỉ ngơi đi mấy người các ngươi ngày thường luôn nói không cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi hiện tại đã có còn ở lại chỗ này nói không ngừng tô mộ dung đứng dậy đứng s ư đệ nhanh đi nghỉ ngơi đi ngươi lần này trở về không vội mà đi đi chúng ta thời gian còn nhiều m à không vội ở cái này nhất thời thương vân mấy cái đều đứng dậy đạo cái ngủ ngon trở về ngủ thương vân đi đến trước kia chính mình trước phòng đẩy cửa đi vào đệm chăn mới tinh trong phòng sạch sẽ sạch sẽ nhìn ra ngày thường đều có người quét dọn trong nội tâm lại cảm động một cái nam vật xuống trên giường t hưng ơ phấn một ngày cảm xúc lòng xuống thương vân cả người thể sắc và tinh thần cực độ b u n g lỏng cảm giác an toàn vây quanh rất nhanh ngủ rồi tô mộ dung mấy cái hoặc là ngồi xuống hoặc là ngủ đối với bọn họ mà nói ngủ không phải cần chỉ là thói quen thanh thiên trong phòng đại sư h u n h thương vân kinh nghiệm rất đặc sắc ca ha ha thanh nhất cười nói thanh lan nuốt tròm dâu dài đúng đấy xem ta đồ đ ệ này ai đúng quyên hỏi thương vân thực lực bây giờ đến trình độ nào rồi thanh thiên nói thương vân tiến bộ là đáng mừng nhưng là mấy năm này chúng ta vẫn không thể nào nghĩ đến bảo đảm thương vân phi thăng phương pháp chúng ta thật là vô dụng a thanh kiếm hãng r ộ n g ân đại sư h u n h ngươi xác thực rất vô dụng thanh thiên sắc mặt tái xanh ngươi có phải hay không đã quên thanh thiên kiếm mùi vị thanh kiếm tranh thủ thời gian tiếp tục k h ụ thanh thiên nói còn có thương vân nhưng là một cái tổ chức lớn l o n g đầu chúng ta cũng đi theo thơm lây à. thanh thiên vẻ mặt t ư ơ i cười cũng không phải là chúng ta đội ngũ xem như làm lớn ra đại sư minh ngươi muốn đội ngũ làm gì thanh lan hỏi thanh thiên n h ế t hầu bị t ắ t lại ta ta chính là là thương vân cảm thấy cao hứng không được sao thanh kiếm ý cười lầy mặt thanh thiên thấy tứ sư đ ệ ngươi còn dám cười thanh kiếm lập tức nghiêm mặt không dám không dám thanh thiên cái mũi nghiêng một cái không dám vậy được rồi phạt ngươi thanh kiếm trong miệng phát h ổ lại phạt ta làm gì a thanh thiên mặt mũi tràn đầy cười x ấ u xa tốt sư đệ không phải chuyện đại sự gì thanh thiên vẻ mặt này nhìn thanh nhất cùng thanh lan đều là không rét mà run hoặc là nói có chút nhỏ nhẹ có thai phản ứng nói trắng ra là chính là buồn nôn hôm sau thương vân làm cái lớn sớm trong sân làm mở rộng vận động ngũ sư đệ sớm như vậy tô mộ dung thanh em chuyển đến thương vân nói đại sư minh ngươi cũng lên rất sớm tô mộ dung nói ta chỉ là ngồi xuống là được rồi ngũ sư đệ đi chính điện dùng bữa sáng đi vừa đi vừa nói thương vân cùng tô mộ dung một đường đi qua đại điện thanh thiên bọn người đều sống tại duy chỉ có bình thanh bình kiếm còn chưa tới hai người này thích nhất ngủ còn không n g a thích thái dương có một ngày nghỉ khẳng định t ứ c dậy trễ nhất không chờ bọn họ hai cái chúng ta ăn là được dù sao bọn hắn không đói chết thanh thiên nói mọi người ngồi vây quanh thanh nhất nói thương vân ngày hôm qua đều quên hỏi ngươi ngươi phủ đạo đến cảnh giới gì thương vân nuốt trong miệng mặt đầu ta bây giờ là linh phủ trận luyện thể tầng thứ hai đại thành ngũ sư đệ đó là cái gì cảnh giới mộ dung tô hỏi thương vân nói vậy muốn từ đầu nói đến hay vẫn là tiếp tục ngày hôm qua kinh nghiệm tiếp tục mà nói a nói các ngươi sẽ biết vội vàng ngăn xong điểm tâm thương vân tiếp tục ngày hôm qua tình tiết giản thuật chúng thần di mộng bên trong phát sinh đủ loại bình thanh bình kiếm muộn một u n m ộ chút bỏ qua nội dung không nhiều thương vân cũng không có lặp lại chúng thần di mộng hơn thay đổi n g h e bình thanh bình kiếm thở dài không thôi hối hận không có tự mình đi chờ nghe được thương vân còn có chấm dứt bái huynh đệ bình thanh cùng bình kiếm cao hứng nhất thương vân bọn họ là người nhị đệ tam đệ thế nhưng được xem như đệ đệ của chúng ta chu t ứ nói ta cũng vậy ta muốn làm tỷ thương vân đầu thẳng lớn quan hệ này quá loạn hơn nữa ta cái kia hai cái minh đệ bản thân bị trọng thương chờ mấy ngày này linh vân thiên cung mới có thể đưa đến chờ bọn hắn tỉnh rồi nói sau đúng rồi đại sư phụ ngươi có biện pháp cứu ta hai cái đệ đệ sao thanh thiên nói trước đưa tới nhìn kỹ hắn nói thương vân nói tiếp đi chờ nói ra trí cử người thương vân hỏi đại sư phụ vậy có phải hay không sư tổ thanh thiên bốn cái lao đạo sắc mặt chân kinh thanh thiên kích động hỏi sư tổ ngươi vẫn còn thương vân sắc mặt t ạ m đạm sư tổ đã biến mất hắn nói đây chẳng qua là hắn tàn ảnh thanh thiên bốn người sắc mặt rất là thư giản thanh nhất vỗ bộ ngực thì ra là thế thật tốt quá、à. thương vân khó hiểu thanh lan nói thương vân ngươi không biết sư tổ n g ư ơ i h ắ n a thanh nhất nhìn xem như trước không hiểu các đ ồ đệ t h ư nhẹ một tiếng chính là đối với các ngươi mấy cái huấn luyện ra cường phiên bản bình kiếm mấy cái lập tức làm ra nghĩa phấn điển lưng biểu lộ sư phụ chúng ta rốt cuộc là môn phái nào chúng ta thủy tổ lại là trí cường giả thương vân hỏi đây chính là vấn đề lớn bất quá tô mộ dung bọn người đối trí cường giả b à chữ a rõ ràng không có gì khái niệm thanh lan nói có một số việc các ngươi không cần biết rõ thương vân nhìn xem bốn vị sư phụ biểu lộ biết rõ hỏi không ra cái gì thương vân a ngươi còn cùng sư tổ làm cái gì thanh thiên hỏi thương vân nói ta còn cùng sư tổ đ ố i kiếm ồ nói như vậy ngươi bổn môn kiếm pháp cũng không có bông thanh kiếm cao hưng nói thương vân nói không sai hơn nữa rất có tinh tiến đ ồ nhi còn phát hiện bổn môn kiếm pháp huyền diệu dị thường có thể kéo thiên địa nguyên khí chu tuyết một bộ đương nhiên dáng vẻ đương nhiên rồi ngũ sư m i n h ngươi không phải vừa mới phát hiện à. thương vân không gây ngữ ngữ nghẹn chẳng lẽ các ngươi đã s ớ m biết thanh thiên cười hắc hắc tiểu t ử thúi còn dám xem thưởng bổn môn kiếm pháp sao thương vân gãi gãi đầu cái này ta nào dám đồ nhi không phải một mực không thể tu luyện b u ồ n môn kiếm quyết sao cho nên phát hiện đã chậm chu tức nói ngũ sư minh kinh nghiệm của ngươi cũng nói đã xong chúng ta tỷ thí hạ kiếm pháp đi thương vân có chút hơi khó cùng chu tức tỷ thí thua mất mặt thắng cũng không vẻ v a n g thất sư muội nữ hải tử muốn nộn trọng không được luôn tỷ thì a không nghĩ tới tất cả mọi người đến rồi hào hứng thương vân đi nhiều lần à. ngũ sư đ ệ đến ngươi trước cùng thất sư muội tỷ thí sau đó là ta ngươi không nói ngươi luyện thể thuật linh lực vô hạ sao còn có ta nhị sư tỷ cũng biết một chút về thương vạn bất đắc dĩ được rồi thất sư muội chúng ta như thế nào so chu tước nhảy đến chính điện bên ngoài kiếm thuật đến cảnh giới trí cao nơi chật hẹp nhỏ bé đã đủ để thi triển thương vân cũng tới hào khí t ố t chúng ta đây liền một lần thất sư muội kiếm của ngươi lâu này chu tước hì hì cười một tiếng hai ngón khép lại một h n h kiếm sinh ra hình thành kiếm hình giống như thực chất thương vân hai mắt trở lên chính mình chưa bao giờ nếm thử ngưng kiếm khí thành kiếm không biết mình có bản lãnh này hay không cho dù có cũng khẳng định không có chu tước như thế thoải mái chu tước cười nói ngũ sư h u n h cẩn thận rồi chu tước nói tùy ý, thế tới lại hung mánh dị thường thương vân toàn bộ thần kinh đều c ă n g cứng đ ỗ n g nhiên vẫn khởi điểm tinh ngăn cản chu tước kiếm thế cùng thương vân đại khái tương tự mang theo một luồng làm cho người tâm hồn mỹ lực thương vân mấy lần tâm thần đều thiếu chút nữa bị hấp dẫn có thể thấy được thương vân kiếm thuật còn hơi chút yếu hơn chu tước chu tước kiếm thế dần dần tăng cường rót vào pháp lực cũng gia tăng thương vân đành phải không ngừng tăng lực chống đỡ chu tước thương vân cùng chu tước ngay tại không lớn trong nội viện đọ sức thương vân linh phụ trận luyện thể dựa vào bản thân lực lượng không có năng lượng ngoại tiết chu tước quán chú pháp lực đồng thời cũng không có kiếm khí bắn ra một phía có thể thấy được chu tước đối kiếm kh hai người tránh chuyển x ê dịch thủy trung không có vượt qua sân nhỏ phạm vi chu tước càng đấu càng cao hứng pháp lực quán chú đã vượt qua thương vân lực lượng thất sư muội ngươi đã là đại thành trung kỳ rồi hả thương vân trong nội tâm kinh hãi đại thành trung kỳ có ý tứ gì chu tước nghi ngờ nói ta chỉ bất quá là trung đan đ i ể n không sai biệt lắm đã luyện thành mà thôi thương vân vừa sợ xem ra đồng môn đều triệt để vứt bỏ chủ lưu tu c h â n giới bình phán phương pháp nhưng là chu t ư ớ c thực lực ít nhất là đại thành trung kỳ thương vân trong nội tâm không biết là bi là vui vui chính là sư muội tù vì cao như vậy bi chính là mình cho rằng tự hào kiếm thuật không thể siêu việt sư muội thực lực cũng không thấy sò、so、sư muội mạnh không được không thể cứ như vậy thất bại thương vân thầm nghĩ hô sư muội ta muốn dùng p h ù để cho chúng ta nhìn xem ngũ sư huynh p h ù đ ạ o đi chu tước không thèm để ý chút nào thương vân không ngừng thả p h ù muốn kéo p h ù này bạo phá là tán phát nguyên khí chu tước nói ngũ sư huynh người đ ố i với ta thật tốt thương vân mới biết được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn có thể kéo thiên địa nguyên khí không phải thương vân mà là kiếm thế cho nên thương vân thả ra nguyên khí chu tước cũng có thể vận dụng tự nhiên rơi vào đường cùng thương vân chỉ có thể dùng c h ấ n phù áp chế chu tước muốn nói dùng công p h ủ thương vân nhưng không nỡ tuy nói thương vân không muốn thua tì h tì h cũng sẽ không tổn thương chu tước thương vân tình nguyện t ứ chi cụ đoạn cũng sẽ không khiến chu tước chịu một tia tổn thương thương vân dù sao không có tu luyện quang u y ê n thần đánh lâu rồi tinh thần lực không đủ dần dần bị chu tước áp chế ngũ sư m i n h cẩn thận rồi chu tước kêu một tiếng kiếm k h í b ố c phát tốc độ tăng thêm mạnh liệt thương vân coi như nhìn thấy một thanh lợi kiếm tràn ngập sát khí lợi kiếm đâm về phía mình một kiếm này hoàn toàn không biết như thế nào ngắn cản ta thua rồi thương vân cười khổ một tiếng chu tước cao hứng giật này mình tốt ta không bao giờ nữa là thực lực hạng chót được rồi thương vân có nỗi khổ không nói được lúc nào chính mình đồng môn đều trở nên lợi hại như vậy sư đ ệ bình kiếm v ũ thương vân đồ vai thương vân cười một tiếng ta không sao không cần ă n u ổ i bình kiếm cũng là cười một tiếng há vậy là tốt rồi so với ta thử xuống đi ta thương vân khóc không ra nước mắt một ngày này thời gian còn lại chính là thương vân bị trả đạt một ngày tô mộ dung thắng thoải mái nhất đại sư m i n h thực lực rõ ràng cao hơn những đồng môn khác chỉ một kiếm thương vân liền thất bại không phải thương vân ngăn cản không nổi một kiếm này mà là thương vân minh bạch dù cho chống đỡ được một kiếm này bị thua cũng là một lát mà thôi năm đó thương vân cùng đồng môn tỉ thí qua một lần lấy hạng chót chấm dứt bảy năm về sau như cũng là hạng chót bất quá thương vân chính mình rất cao hứng sư minh đệ thành công chính mình vì sao mất hứng thương vân chính là tâm rộng lại thất bại mới có thể có tiến bộ đây là thương vân cách ngôn buổi tối mỹ mỹ ngủ quyết định ngày hôm sau hảo hảo cùng sư phụ học một ít chương một trăm năm mươi hai sư phụ thí luyện mười hai ngọ dã mê thành cổ luôn ngay tại trong mật thất nghỉ n ơ i cổ luân mỗi ngày đều rất vất vả những ngày này thương thiên tổ chức nhân viên thay đổi đang có một nhóm lớn nhân vật mới gia nhập cùng từng cái long đầu đấu tranh cũng thăng cấp đều bởi vì thương thiên phong mang vừa lộ ra từng cái long đầu đều cảm thấy một cố cường đại che giấu thế lực tại bồng bột phát triển một đạo màu xanh nhạt thân ảnh đ ộ t xuất hiện ở cổ luân mật thất cổ luân mặc dù tại nhập định hay vẫn là cảm giác được người tới không khỏi hoảng hốt mật thất này cực kỳ bí ẩn hơn nữa có thủ vệ có c ấ m chế người tới tùy ý xuất nhập không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý nếu muốn giết chính mình tuyệt đối sẽ không chút sức lực phải biết cổ luân hiện tại cũng là nguyên anh kỳ cao thủ người là người phương nào cổ luân cảnh giác hỏi người là cổ luân người tới hỏi cổ luân s ứ n g sở chính mình thật sự là tính danh người biết không nhiều làm sao người biết thương tiên hiện tại có bao nhiêu người rồi hả cổ luân càng là nghĩ hoặc cái này người rốt cuộc là người nào ừ thương vân là các người đại long đầu đi người tới nói tên h thương vân cổ luân không thể quen thuộc hơn được người là ta muốn hỏi ngươi nếu như về sau tu vi của ngươi vượt qua thương vân sẽ còn nhận thức hắn cái này l o n g đầu sao cổ luân nghiêm mặt nói thương vân vĩnh viễn là chúng ta đại long đầu mỗi cái thương tiên thành viên đều biết thương vân vĩnh viễn là chúng ta đại long đầu ta còn nghe nói thương vân truyền thụ các ngươi pháp thuật cùng môn phái pháp quyết tổng cường vậy hắn có phải hay không coi như người sứ phụ cổ luân thật sự không biết người đến là cái gì l o g ì đông nói một câu tây nói một câu tiền bối ngươi muốn nói cái gì trả lời trước ta ngươi là có hay không thừa nhận cổ luân nói ta đây tự nhiên thừa nhận không chỉ là ta tất cả mọi người thừa nhận tốt vậy ngươi dám để cho ta dò xét nguyên thần đến bảo đảm ngươi không có nói sai sao Ngươi nói. tới cổ luân tự nhiên không muốn một cái người xa lạ tùy ý do xét chính mình nguyên thần nhưng là người tới tu vi cùng mình ngày đêm khác biệt lại tốt giống như cùng t h ư ờ n g vần có quan hệ cũng liền đồng ý người tới phân ra một tia thanh quang bắn vào cổ luân nghe hoàng cung cổ luân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra người tới đã thu hồi thanh quang người tới cười một tiếng xoay người hảo hài tử ta gọi thanh kiếm nghe nói q u a chứ còn không gọi sư tổ cổ luân đương nhiên biết rõ thanh kiếm đại h ỉ ngược lại thân liền bái thanh kiếm thập phần thản nhiên bị thụ cổ luân bị lạy mặt hiện ý cười ai nếu những cái tia đồ đệ cũng tôn kính như vậy chúng ta liền tốt chẳng lẽ đây là cách đời định lý thanh kiếm cũng không nguyện đối một tên tiểu đối ra tay dò xét nguyên thần nhưng là để bảo đảm thương vân an nguy thanh kiếm không thể không càng cẩn thận rồi a sư tổ ngài nói cái gì cổ luân lại mê hoặc thanh kiếm h á n g r ộ n g e h e m không có việc gì người đứng lên trước đi cổ luân đứng người lên sư tổ mời ngồi thương vân hắn vẫn phải chứ thanh kiếm rất có phong độ ngồi xuống thương vân rất tốt ta cũng là trước đó vài ngày mới nghe nói chuyện của các ngươi cho nên tới xem một chút các ngươi thương thiên phát triển thế nào cổ l â n nói sư tổ hiện tại thương thiên thành viên đã vượt qua hai trăm vạn tổ chức cũng ngày càng nghiêm mật cái này may mắn mà có tư mã huynh đệ còn có lúc trước thương vân lưu lại tổng c ư ơ n g chúng ta lại có rất nhiều tạp học thành viên tu vi cũng từ từ đề cao một ít cụ thể hạng mục công việc ngài khả dĩ hỏi thăm tư mã huynh đệ thanh kiếm thỏa mãn gật đầu đúng vậy người thiên tư không tuổi ngắn ngủi thời gian còn quản lý lớn như vậy tổ chức vậy mà có thể đột phá đến nguyên anh cảnh giới thật sự đáng quý cổ l u ô n nói đều là nắm thương vân phúc nếu không chúng ta hay vẫn là một ít tiểu thâu mà thôi thanh kiếm nói các người tiếp tục kinh doanh thương tiên tổ chức đi ngươi cũng biết thương vân có khả năng không thể phi thăng cho nên các ngươi nội bộ tổ chức tốt nhất một mực có đại thành kỳ tu vi người có thể ủng hộ thương vân cổ luân nghiêm mặt nói sư tổ yên tâm ta tình nguyện b ĩ n h viễn không phi thăng sau đó cổ luân thần sắc cảm đạm thú chi chúng ta công pháp này cũng không phải cái gì thượng thừa công pháp thanh kiếm nói nên đến phi thăng thời điểm các ngươi tự quản phi thăng là được các ngươi không phải còn có tổ chức sao bảo đảm tổ chức truyền thừa là tốt rồi còn công pháp của các ngươi sao cũng là ta tới một trong những mục đích cổ luân đại hỷ sư tổ chẳng lẽ ngươi muốn truyền thụ cho chúng ta b u n môn kiếm quyết thanh kiếm bất đắc gì nói đó cũng không phải b u n môn kiếm quyết các ngươi không thể tu luyện đều bởi vì các ngươi có khắc công pháp trong người thanh kiếm theo trên người móc ra một bản da trắng đưa cho cổ luân cổ luân cung kính tiếp nhận trên da không có ghi danh tự thanh kiếm nói đây là ta d u n g hợp các ngươi công pháp sáng lập biên mới công pháp các ngươi đều có thể tu tập ngươi cho nó đặt tên là tốt rồi ngươi xem trước một chút đi sau đó chuyển cho các ngươi tín nhiệm thành viên cổ luân lập tức mở ra da trắng bên trong tiểu chữ siêu siêu mẹo mẹo sư tổ đây là thanh kiếm mặt hơi đỏ lên ta đã thật lâu không viết chữ được thông qua xem đi đồng thời thanh kiếm trong nội tâm hối h ậ n kỳ thật vận điểm pháp lực có thể sinh ra một bản kiểu chữ cũng nhất định là cứng cắp hữu lực chỉ tự trách mình nhất thời cao hứng nhất định muốn chính mình đi mới bị chê cười tại văn bối cổ luân vừa đọc bên trong nội dung liền đã quên kiểu chữ khó coi có nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng nếu không phải thanh kiếm vẫn còn cổ luân liền muốn lập tức ngồi xuống tu luyện thanh kiếm nói sự tình ta đều giao phó xong c ứ u duyên gặp lại đi nhớ kỹ ngươi lời nói nếu như thương vân có yêu cầu các ngươi ngày nào đó nhất định phải giúp hắn còn có tạm thời không nên đi tìm thương vân cổ luân nói sư tổ người cái này phải đi thanh kiếm đứng dậy đúng vậy nhớ kỹ lời của ta cổ luân còn muốn hỏi thăm thanh kiếm biến mất cổ luân nhìn xem trong tay da trắng trong mắt tràn đầy kích động đã có công pháp này lo gì đại sự không được vậy thì gọi nó thương thiên bí đền đi người tới phó long đầu mời tư mã quân sư bọn họ chạy tới đúng thanh kiếm quan chính điện thương vân bảy người ngồi vây quanh ngũ sư h u n h hôm nay làm gì a chu tuyết hỏi thương vân nói các người hôm nay không phải phải tiếp tục bình thanh ý vị thâm t r ư ờ n g vỗ vỗ thương vân bà vai ngũ sư đệ nói chuyện cần phải chú ý a thương vân lập tức minh bạch bình thanh ý tứ lục sư muội ta rất lâu không có trở lại rồi các người mang ta đi vân lai trấn đi dạo đi chu tuyết chu tước lập tức hoan hô t ố t ngũ sư minh hiện tại liền đi đi thôi các người muốn tới nơi nào đấy à? thanh thiên đi vào chính điện bình kiếm sắc mặt trấn kinh đại sư phụ ngươi tới qua không phải thời điểm thanh thiên tức giận gần chết nói gì vậy tô mộ dung nói đại sư phụ chúng ta chính thương lượng hôm nay làm những gì thanh thiên nói đương nhiên là tu luyện không phải nói tha các người một ngày nghỉ ấy ư hôm nay là ngày thứ hai bình kiếm âm thầm đầy đầy thương vân thương vân hiểu ý đại sư phụ đỗ nhi vừa trở về còn muốn bốn phía nhìn xem thanh thiên nói ta xem là mấy người bọn hắn muốn trộm người đi điểm ấy khổ liền chịu không được thiệt là chu tước đong đưa thanh thiên cánh tay kéo dài thanh â m nói sư phụ chúng ta mỗi ngày tu luyện cũng không biết vì cái gì ngươi nhiều hơn nữa thả chúng ta mấy ngày đi cái k i a tu luyện quá khó tiếp thu rồi thương vân nhớ tới đồng môn thần tốc tiến bộ đến rồi hào hứng đại sư phụ rốt cuộc là dạng gì phương pháp tu luyện à? để sư mội bọn hắn tiến bộ nhanh như vậy ta có thể thử xem sao thanh thiên nghĩ, nghĩ lấy ngươi bây giờ tu vi đó là khả dĩ bất quá đối với người trợ g ú t không lớn chu tuyết lập tức nói ngũ sư minh ngươi thử xem đi có thể có ý tứ a chu tước cũng nói đúng đại sư phụ người hôm nay liền cho ngũ sư huynh thí luyện liền tốt không cần phải xen vào chúng ta chúng ta nguyện ý đem cơ hội n h ư ờ n g cho ngũ sư huynh bình thanh bình kiếm cũng lập tức tỏ thái độ không sai đại sư phụ chúng ta nhịn đau cắt thịt rồi tô mộ dung cùng mộ dung tâu ngược lại là không nói chuyện chỉ là cười dịu dàng nhìn xem thương vân có một loại bị bán đứng cảm giác hay vẫn là trắng trận ở trước mặt bàn đứng đại sư phụ đến cùng cái gì thí luyện a thương vân trong nội tâm cảm thấy không lành thanh thiên cười hắc hắc nói cũng tốt thương vân ngươi lẽ ra hưởng thụ mộ dung bọn hắn đồng dạng đãi ngộ mới đúng vậy hôm nay vi sư liền cho ngươi thí luyện một chút đi bất quá ngươi thí luyện vẫn còn có chút tán dương khác biệt bất quá mấy người các ngươi cũng không thể nhả rỗi các ngươi muốn cùng thương vân đi vào chung bất quá các ngươi nhìn xem là được rồi vốn nghe được nói muốn cùng thương vân đi vào chung bình thanh mấy cái mặt mũi tràn đầy sầu khổ nghe nói nhìn xem là được mới từng cái thật dài thở thảo thương vân càng là nghi hoặc đi vào đi nơi nào chẳng lẽ tại đây còn có mật cảnh thanh thiên chỉ, chỉ chính mình cái、oh, mật cảnh ngay ở chỗ này tô mộ dung giải thích nói, ngũ sư đ ệ đại sư phụ ý tứ chính là hắn tại chúng ta nguyên thần bên trong mô phỏng một ít cảnh tượng chúng ta ở nơi đó tu luyện là được bất quá cái kia hình ảnh ở vào khoảng hư hào cùng chân thật trong lúc đó cùng động tiên có chỗ tương tự chẳng lẽ là một cái sắp thành hình hiệu rõ động tiên nhưng là vừa không có hoàn thành ý tứ thương vân lớn mật phỏng đoán thanh thiên nói ừng m lộ tính rất cao thương vân cả kinh nói đại sư phụ n g ư ơ i có mở mang động tiên thực lực thanh thiên ngại lời cái này dĩ nhiên không phải cho nên ta đây động tiên chỉ có thể ở vào khoảng hư h o cùng chân thật trong lúc đó a thương vân đối động thiên khái niệm không phải thập phần hiểu rõ cũng liền mơ mơ màng màng tin thanh thiên muốn tranh thủ thời gian chuyển di các đồ đệ lực chú ý tốt rồi bớt nói nhiều lời chuẩn bị kỹ càng trong nội tâm chớ sinh tạp nghiệm không nên chống cự thanh thiên phân ra bảy đạo thanh quang phân biệt bắn vào bảy người đồ đệ nê hoàng cung thương vân cảnh s á t trước mắt biến ảo chung quanh đều là màu vàng sương m g trong sương khói lôi đ ỉ n h quần quận đây không phải cùng chúng thần di mọi người trong hình dáng trí cường giả một kiếm k i a tình cảnh tương tự cũng đúng nhất mạch tương tự sao thương vân trong nội tâm có chút ít tự hào trong truyền thuyết trí cường giả lại là sư tổ của mình cho dù vô luận sư tổ bản nhân hay vẫn là bốn vị sư phụ cũng không nguyện đề cập chính giữa đến cùng chuyện gì xảy ra thương vân quyết định về sau nhất định phải tra cái t r a ra manh mối đại sư m i n h tại đây có thể thí luận rồi thương vân hỏi tô mộ dung nói đợi một chút không biết hôm nay đại sư phụ hội làm ra cái gì à đến đến rồi tô mộ dung một ngón tay chỉ lăn lộn hoàng vụ một quái vật khổng lồ chậm rãi bay lên lớn nhỏ giống như thương v â n trước kia đã gặp dung nham cự nhân chờ cái này lớn vật hoàn toàn bay lên thương vân nhìn ra đây là một tu la nhưng cái này tu la chỉ có ba cái cánh tay tam tý tu la mộ dung t ô nói ngũ sư lệ đại sư phụ còn rất chiếu cấu ngươi đến cùng cái gì thí luyện a thương vân triệt để mê mang đây là cái gì thế giới vì cái gì mấy người nguyên thần đồng thời xuất hiện ở một cái không phải động thiên động thiên tất cả vấn đề thương vân cũng không kịp suy nghĩ bởi vì tam tý tu la đã đánh tới chương một trăm năm mươi ba kiếm trận mười hai ngũ sư huynh cố gắng lên chu tuyết cùng chu tức hô lớn thương vân cũng không nói hoài tới mãnh liệt k hiện trách loại này bán đứng sư huynh hành vi bệ bội nhiều việc đối phó trước mắt tam tý tu la thanh thiên cũng ở nơi đây hiện thân cũng tô mộ dung bọn người đứng ở cùng một chỗ thương vân tu la gặp qua chưa cái này tam tí tu la đẳng cấp không có người đã gặp hát tu la cao nhưng là vi sư huyễn hóa ra tới cái này tu la thực lực nhưng là tại ngươi đã gặp hát tu la phía trên ngươi thể hội một chút tu la phương thức chiến đấu đi tam tí tu la không cần đao mà là ba cái kỳ dị binh khí ngắn một đầu tiêm một đầu hình tròn chậm rỗng có khắc khô lâu đồ án tam tí tu la đầm điểm quét nệ chiêu thức không ngừng biến hóa có khi còn có thể đem binh khí rời tay thương vân liền dùng phụ thôi động chính mình kiếm thế cùng tam tí tu la chiến đấu sư phụ loại này tí luyện có ý nghĩa gì a thương vân hỏi thanh tiên nói tu luyện a thương vân nói đây là tu luyện bình kiếm hô không sai ngũ sư đệ chúng ta mỗi ngày chính là cùng loại vật này chiến đấu à, biết rõ khổ cho của chúng ta đi à nha thương vân méo mó miệng cái này có cái gì thống khổ ai nha ngươi còn khâm phục đừng quên ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta bình kiếm đắc ý nói mộ dung tô cười nói thật sao tứ sư đệ muốn hay không cùng đại sư h i n h của ngươi so một chút bình kiếm lập tức v ỏ i h o i nhị sư tỷ ngươi đã biết rõ đại sư h i n h chúng ta không phải đại sư h u n h đối thủ tô mộ dung cười nói tốt rồi xem ngũ sư đệ chiến đấu thương vân linh lực vô hạn đối phó trước mắt cái này huyện hóa ra tới tam tý tu la cũng không cố sức không bao lâu liền đem tu la chém thành v à i khúc trở về đám người đại sư phụ cái này thí luyện cũng quá đơn giản đi thương vân nói thanh thiên nói ta đây chỉ là cho ngươi xem một chút thí luyện hình thức mà thôi chân thật thí luyện tự nhiên khó hơn nhiều sư m i n h của ngươi sư đệ tu luyện mỗi ngày hay vẫn là rất khắc khổ thương vân thật sự nghĩ không ra cái này có cái gì khắc khổ ánh mắt tự nhiên thanh thiên nói ngươi nếu chứng kiến sẽ biết bất quá vi sư đã nói hôm nay chỉ cấp ngươi xem một chút cũng không để mộ dung bọn hắn lên đại sư phụ vạt còn chúng la lên thanh thiên hai tay lăng không ân xuống vài cái đây là danh dự vấn đề các ngươi hôm nay khắp nơi đi dạo đi thanh thiên tại các đồ đệ đã lâu không gặp trùng kiến trong ánh mắt v u i thích mang thương vân bọn người rời đi trở lại trên chính điện hôm nay các ngươi nghỉ xuống núi cũng được đi thôi thương vân còn không cảm giác gì cao hứng nhất đương t r ú c chu tuyết chu tước lôi kéo thương vân mấy cái liền hướng bên ngoài đi dạo phố đi ngươi có tiền không có đại sư m i n h có hay không ta nào có nhị sư tỷ khẳng định cũng không có ngũ sư h u n h khẳng định có ta trước kia có hiện tại không có vậy làm sao bây giờ chỉ xem không mua chứ quy c ủ cũ bảy người nhật nhật náo náo xuống núi tiệm bán quần áo mộ dung tô mang theo chu tuyết chu tức xem quần áo cho dù ba người chưa bao giờ mua nhưng trưởng quầy cho tới bây giờ không nghĩ tới đổi u đi mấy người kia đều bởi vì mộ dung tô ba cái quốc sắc thiên hương đây chính là sống quảng cáo trưởng quầy bình thường muốn mời cũng không mời được nhưng là tên keo kiệt này trưởng quầy cũng cho tới bây giờ không đưa qua người m â u phí là được này trong đó tô mộ dung mấy người ngay tại trong tiệm nói chuyện phím đại sư minh ngươi đến cảnh giới gì ta cảm thấy kiếm khí của ngươi so nhị sư tị các nàng mạnh thật nhiều thương vân hỏi đại sư huynh ngươi đã lợi hại như vậy tô mộ dung lắc đầu nói ta đây thượng đan đ i ể n tu luyện chỉ là da lông mà thôi thương vân nói tam sư huynh tứ sư huynh các ngươi như thế nào không tu luyện thượng đan đ i ể n bình thanh nói ngươi cho rằng thượng đan điền tốt như vậy tu luyện à đầu tiên điểm thứ nhất chính là muốn có đại định lực nếu không dễ rằng điên ngươi nói hai chúng ta được không cũng liền đại sư huynh có bản lãnh đó hay vẫn là qua chút ít năm chúng ta có thể tu thân dưỡng tính đang nói đi thương vân biểu hiện rất đồng ý như thế nói đến s á c thực như thế bảy n g ư ờ i nói chuyện phiếm dạ phố một ngày trôi qua rất nhanh thương vân cũng chờ mong ngày hôm sau biết một chút về chân chính tu luyện hoàng v ũ lôi đỉnh không gian hôm nay mộ d u n g cùng tô tô ngồi xuống bình thanh bốn người các ngươi tới thanh thiên nói bình thanh bốn cái s ổ mi khổ kiểm đi qua phân lập từ phương đại sư phụ hôm nay là cái gì a bình kiếm hỏi thanh thiên nói hôm nay là q u â hồn chu tước an tâm nói còn may thanh thiên nói còn không đi bại trận vâng b ủy ra, ra thương vân, thương vân, hồn t h binh sĩ hoàng vụ bên trong bay lên ủy hồn cầm trong tay tàn phá binh khí trên người tràn đầy miệng vết thương xem xét chính là chết trận xa trường thương vân đánh giá hạ quỷ này hồn thực lực chỉ so với chính mình hơi yếu một cái quỷ hồn thương vân thầm nói hoàng vũ tiếp tục l a n lộn binh sĩ quỷ hồn lục tục n o ngoe bay lên cuối cùng tổng cộng hơn trăm vạn trăm vạn quân hồn mang theo quân nhân t i ế t huyết h u y áp thương vân không khỏi bị run dày trăm vạn thực lực chỉ so với thương vân thực lực hơi yếu quân hồn là một luồng cường đại dường nào sức chiến đấu thương vân chỉ biết là nếu là mình đối mặt một đội quân như thế là chắc chắn phải chết linh lực vô hạn thì như thế nào nhiều lắm là đối phó ba cái cùng cấp bậc đối thủ còn phải nói đúng tay không có thủ đoạn đặc thù mới được coi như công pháp thông thường bốn cái cùng cấp bậc đối thủ thương vân đều muốn hành sự cẩn thật rồi năm cái quay đầu bỏ chạy Cái này muốn như thương ế nào đối phó? h t vân nhìn kỹ bình thanh bốn người bình thanh bốn người không nhúc đ í c h chỉ là tế gia kiếm mang hóa thành như thực chất một hồi thương mang nguyên khí chấn động bình thanh tan biến tại tại chỗ thương vân biết rõ bốn người đã ẩn vào bày ra kiếm trận thanh thiên hóa ra trăm vạn quân hồn cũng tan biến tại trong kiếm trận đại sư phụ đây là cái gì kiếm trận thương vân hỏi thanh thiên nói ta mang ngươi vào xem là được thanh thiên vung tay lên thương vân vị trí biến hóa quanh mình như cũng là hoàng vụ lôi đình dưới chân là trăm vạn quân hồn tứ cực phương hướng treo lấy bốn thanh bảo kiếm mỗi thanh bảo kiếm đều tản ra trùng thiên sắc khí Cái này. thương vân cực kỳ hiếm thấy đến thanh thiên như thế đáp ứng nói đệ tử ghi nhớ kiếm này trận tại tiên giới gọi là chu tiên kiếm trận thanh thiên nói chưa nghe nói qua thương vân nói thanh thiên nói chưa nghe nói qua cũng tốt thương vân ngươi xem trước một chút trận pháp này diệu dụng đi thương vân hướng rơi chân nhìn lại trăm vạn quân hồn tại chu tiên kiếm trận bên trong phảng phất người mù bình thường hoàn toàn nhìn không tới tứ cực phương hướng treo lấy bảo kiếm liền gần trong gang tấp đồng loại cũng không nhìn thấy chẳng có mục đích bồi hồi bên trong không ngừng bị hoàng vụ bên trong lôi đình đánh trúng bị đánh trúng hậu quả chính là tan thành m â y khói thương vân hít một hơi lanh khí cái này lôi đình n g lực tự mình cũng tuyệt đối không chịu nổi nếu là có người dùng trận thế này vây k h ố n chính mình vậy mình chắc chắn phải chết thương vân cười nói đại sư phụ kiếm này trận lợi hại như vậy sư h u n h bọn hắn còn nói mệt mỏi a thanh tiên cười một tiếng thương vân đi đi xem sư minh của thương a phía n tiên h t r ớ c d vân giật mình đại sư phụ sư huynh bọn họ là vì trèo t h ố n g thanh kiếm này pháp lực tiêu hao nhanh mới thống khổ như vậy đi thanh thiên lắc đầu nói cũng không phải bọn họ là cố gắng phá vỡ thanh kiếm này mới lộ ra thống khổ như vậy thương vân khó hiểu đại sư phụ đây là ý gì Thương a n thiên ánh h thâm thúy, h mắt t vân nói, nhớ đồ nhi nhớ rõ. Thanh tiên h rồi nói tiếp: v i sư mục đích đúng là vì không cho các n g ư ơ i chịu kiếm này ảnh hưởng mà đem các n g ư ơ i biến thành kiếm. Thương vân hỏi: đại sư phụ tu luyện của chúng ta không phải là vì nhân kiếm hợp nhất sao. Thanh tiên h hơi có kích động không đúng không đúng thương vân đã trở thành kiếm cũng chỉ là của người khác sử dụng công cụ. n g u y ê biết không. Thương vân vi kinh cái này đại sư phụ có ý tứ gì chẳng lẽ chúng ta bị người kiếm chế. Thanh tiên nhìn xem thương vân quang lấy khen ngợi ánh mắt thương vân t ố t ngươi đi ra ngoài mấy năm này quả nhiên có chỗ lịch lãm rèn luyện về sau sư huynh của ngươi bọn hắn cũng cần phải nghe nhiều ý kiến của ngươi bất quá ở trong đó liên lụy trọng đại bí mật không phải là các ngươi nên biết thương vân ánh mắt k i ê n nghị đại sư phụ đồ nhi cho dù niên kỷ còn nhỏ nhưng là tự hỏi đã có năng lực xử sự, sự nguyện ý v ì đại sư phụ phân yêu thanh thiên cười ha ha một tiếng thương vân tâm tình của ngươi vi sư lý giải nhưng là đây không phải năng lực của ngươi phạm vi chịu đựng nhớ kỹ nếu có một ngày ngươi có thể vượt qua thể chất của ngươi tu luyện b u n môn kiếm quyết cũng nhất định phải cần thủ bản tâm lúc này bình thanh sắc mặt biến hóa bắt đầu giữ tợn thanh thiên bắn ra một đạo thanh quang đánh vào bình thanh ngưng ra trên thân kiếm phát ra một tiếng văng nhỏ bảo kiếm ứng thanh mán nát đồng thời mặt khác ba cái bảo kiếm đi theo nghiền nát bình thanh miệng lớn thở dốc vừa rồi thống khổ còn chưa tan đi đi thương vân nghĩ tới đ ỡ bình thanh bị thanh tiên ngăn lại thương vân không nội còn có chút không có giết hết quân hồn thương vân phóng tầm mắt nhìn tới còn có gần mười vạn quân hồn đại sư phụ đây có phải hay không là quá khó khăn thanh thiên khí định thần nhàn không sao ngươi xem rồi là được rồi bình thanh chẳng quan tâm chào hỏi thương vân chạy tới gặp cùng bình kiếm ba người chương một trăm năm mươi bốn tô mộ dung thực lực m ộ ư ơ i hai đại sư phụ nhiều như vậy quân hồn sư huynh bọn hắn như thế nào đối phó thương vân hỏi đồng thời đã tính trước cho rằng bình kiếm bọn người tất có biện pháp thanh thiên méo mó cái mũi đánh không lại liền chết chứ sao thương vân thiếu chút nữa sụp đổ cái gì phía dưới bình thanh mấy người đã sẽ cùng bốn người lương tựa lưng liên thủ làm cho dù không còn kết chu tiên kiếm trận hay vẫn là phối hợp lẫn nhau kiếm khí uy lực tăng gấp đôi trong lúc nhất thời quanh mình quân hồn thật đúng là không thể không biết làm sao bình thanh bốn người nhưng thương vân nhìn ra bốn người nho nhỏ kiếm trận bị công phá bất quá là vấn đề thời gian thương vân đoán không sai bình thanh bốn người pháp lực dần dần tiêu hao tốc độ kiếm khí độ mạnh yếu đều lần lượt hạ thấp quân hồn đều là chút ít dũng m a n quân sĩ hôn phách đối với địch nhân trạng thái cực kỳ mất cảm nhìn thấy bình thanh mấy người thoát lực bắt đầu tấn công mạnh. đại sư phụ có phải hay không nên ngừng thương vân khẩn trương không thôi thanh thiên không phản ứng chút nào mấy hơi t h ở công phu thứ nhất trôi trường thương đâm tới bình kiếm trên đùi bình kiếm hộ thể kiếm khí phát tác đem cái này tàn phá binh khí chấn động thành phân vụ trôi thứ hai thứ ba trôi theo nhau mà tới không nớt bình kiếm chu tuyết chu tước cũng đều nhận công kích bình thành cùng bình kiếm chính mình phòng ngự đồng thời còn hết sức bảo vệ hai cái sư muội một chiêu thất thủ từng bước thất thủ vô số binh khí rơi vào bình thanh bốn người trên thân thương vân ngoại trừ chấn kinh không có ý khác lúc này thương vân không chút nghi ngờ bình thanh bốn người thực sự muốn chết rồi bình kiếm hộ thể kiếm khí người thứ nhất bị công phá một chi tên bắn lén bắn thủng bình kiếm mũi tên bình thanh mấy cái chẳng quan tâm cấp cứu bình kiếm cũng đều bị bắn thành gai nhím đồng dạng bốn gỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất sư minh thương vân chân tay luôn cuống thanh thiên hài lòng gật gật đầu vẫy tay một cái bình thanh bốn người thi thể bay tới thanh thiên trước người thanh thiên phân ra bốn đạo thanh quang bình thanh bốn người đồng thời mở mắt ra nhai răng n ế t miệng hiển nhiên thống khổ dị thường thanh thiên nói chính mình chữa thương đi vâng chu tước vẫn không q ê n đối thương vân làm mặc quỷ sau đó liền không nhị được đau nhức nhập định chữa thương thương vân nội tâm bành、trướng. c h ắ c không được đồng môn đều nói tu lệ u y n khổ nguyên lai、like, mỗi ngày bọn họ đều là bồi hồi tại bên bờ sinh tử sinh sinh t ử tử còn có chân thật thống khổ cái này há lại thường nhân có thể chịu được thương vân tự hỏi tư vị này tuyệt đối không thể so với chính mình linh phụ trận luyện thể thoải mái thậm chí có qua đ ề u và thương vân nói đại sư phụ nếu như vậy mỗi ngày sư huynh bọn hắn không đều là đã nhận lấy to lớn thống khổ bình thanh tình huống tốt hơn một chút còn có thể miễn cưỡng nói chuyện thương vân khó chịu nhất nhưng thật ra là chống cự kiếm tâm a chống cự kiếm tâm thương vân khó hiểu đó không phải là chống cự chính các ngươi mà thôi mà thôi thương vân giống là như như lọt vào trong sương mù ở đâu minh bạch xem ra việc này muốn tự mình thực hành mới được nhưng nghe thanh thiên nói nghiêm túc như vậy thương vân cũng không dám lãnh đạo thanh thiên hô mộ dung các ngươi cũng tiến vào đi một lát tô mộ dung cùng mộ dung tô cũng xuất hiện ở đầy không gian thương a tay chỉ phía n thiên ngón h chỉ một d ớ i hai người quân đi đi. dung, hồn, người mộ、dung、tô tô, các vân đã biết đồng môn mặc dù sẽ có to lớn thống khổ nhưng là sẽ không chết tự nhiên trong nội tâm yên ổn muốn nhìn một chút đại sư minh cùng nhị sư tỷ đến cùng tu vi đến trình độ nào dưới đây còn có gần mười vạn quân hồn bình thanh bốn người thoát ly chu tiên kiếm trận về sau cho dù chống một hồi dù sao thực lực đ ạ i giảm không thể giết chết bao nhiêu quân hồn tô mộ dung cùng mộ dung t â người nhẹ nhàng xuống dưới rơi vào quân hồn bên trong tô mộ dung cùng mộ dung tô trao đổi một ánh mắt liền giúp nhau minh bạch mộ dung tô vận chuyển kiếm thế t ừ n g tầng t ừ n g tầng bao trùm mình và tô mộ dung cũng đem đại lượng quân hồn bao trùm kiếm m ạ c bên trong tô mộ dung theo lấy mộ dung tô kiếm thế hai người như tại trăm vạn trong đại quân nhẹ nhàng bay múa hậu điệp mỹ diệu dị thường căn bản nhìn không ra một tia vội vàng sao động bất an hoàn toàn không giống như là tại chiến đấu lại giống như là dạo chơi giành r ỗ i du không đến nhân gian hồng t r ậ n dù là như thế tô mộ dung kiếm trong tay nhưng lại s ắ p bén không có kiếm ra tất sát nhưng mộ dung tô dù sao không phải thương vân pháp lực có cuối cùng thời điểm kiếm mặc làm nhạt càng ngày càng nhiều quân hồn tuôn đi qua dẫu ở kiếm mặc bên trong tô mộ dung cùng mộ dung tô bạo lộ tại quân hồn bên trong sau đó chính là lập lại bình thanh mấy cái bị đánh ngã quá trình mộ dung tô đầu tiên ngã xuống mộ dung tô giả chết về sau tô mộ dung kiếm khí ẩn chứa sát khí rõ ràng dày nặng không ít một tia thanh quan g tại tô mộ dung mi tâm lòng l á n h tô mộ dung đem kiếm khí ngưng tụ thành kiếm tại chính mình trước người một lập vô số đạo kiếm khí vây quanh tô mộ dung thành hình dạng xoắn ốc hướng ra phía ngoài phi tán không tránh k ị quân hồn dính hẳn phải chết đại sư h u n h thật là lợi hại thương vân tán thưởng một tiếng âm thầm cân nhắc thoáng một m đương nhiên phổ thông đại thành trung kỳ chắc là sẽ không dễ dàng như thế đã bị giết chết những ngày quân hồn đều là chỉ có mã lực không hiệu vận dụng không có mánh liệt phòng hộ ý thức càng sẽ không vận dụng pháp lực hộ thể mới bị tiêu diệt nhiều như vậy thương vân nhiệt huyết dân trào đại sư phụ ta cũng đi thử xem thanh thiên nói ngươi coi như xong ngươi có linh phủ trận l u y ệ thể nhiều hơn nữa loại này phổ thông quân hồn đối với ngươi cũng vô hiệu thanh thiên cười hắc hắc n g ư ơ i nếu nghĩ luyện ta cho n g ư ơ i đến điểm kích thích thương vân một hồi á c hẳn quyết định rời xa thanh thiên chân quý sinh mệnh hay là thôi đi ta đây linh phủ trận luyện thể cũng không có thể phụ trợ sư huynh bọn hắn hội này công phu bình thanh mấy cái đã chữa thương hoàn tất nghe thấy lời ấy chu tuyết người thứ nhất nói đúng vậy đại sư phụ để cho chúng ta thử xem đi chu tước nhảy cấm hoan hô đúng vậy đã có ngũ sư huynh phụ trợ chúng ta lúc đó chẳng phải có thể g i ế t sạch những n à y quân hồn thanh thiên ngẫm lại nói đây là không sai được rồi để các ngươi triệt để thắng một lần đi chỉ lần này một lần cho dù thanh thiên cố gắng nghĩ giả ra đại sư bộ d á n g lại không thu được hiệu quả gì chu tước mấy cái chỉ vây quanh thương vân thương lượng như thế nào đối phó phía dưới quân hồn chờ một hồi tô mộ dung cùng mộ dung tô cũng chữa thương hoàn tất n g h e xong chu tuyết kế hoạch nhìn nhau cười một tiếng quyết định gia nhập bình kiếm r ơ i lên cao bảo kiếm hô to một tiếng các đồng chí vì đó đã là cái gì xông lên a sáu người ngao ngao kêu phóng tới phía dưới quân hồn thương vân đồng thời bắt đầu thả phủ năm ngàn đạo một vạn đạo rất nhanh thương vân liền thả mấy trăm ngàn đạo phủ tô mộ dung mấy người như hồ thêm cánh đã có thương vân phủ văn b ộ phát ra thiên địa nguyên khí thôi động kiếm thế không ngừng tăng cường rất nhanh liền đến tồi khô lạc hủ cấp độ quân hồn dường như trang giấy bình thường từng loạt từng loạt ngã xuống quá sảng khoái ha ha chưa tới một canh giờ tất cả quân hồn đều bị tiêu diệt bảy người sư huynh đệ ngồi vây quanh một đoàn cười ha ha thanh thiên âm thầm dưới lệ lại coi nhẹ ta thổi qua được rồi hôm nay tu luyện tới này là ngừng thanh thiên nói vung tay lên mang theo mọi người rời đi không gian ngũ sư đệ đối với chúng ta tu luyện có lý hiểu đi mộ dung tố hỏi thương vân xác thực tràn đầy cảm xúc、ừ. sư tỷ tu luyện của các ngươi thật sự là quá thống khổ cho nên thực lực các ngươi mới mạnh như vậy bình kiếm n ú n nhún bay ai chúng ta đều là số khổ người à, mỗi ngày chịu khổ cũng không biết tại sao vậy chứ thanh thiên thằng háng một cái còn phàn nàn ngươi xem các ngươi đại sư huynh tu luyện khắc khổ nhất cũng không có kêu khổ à. bình kiếm ôm tô mộ dung bà bay đúng thế cũng không nhìn một chút đại sư huynh của ta là người nào tô mộ dung cười một tiếng ta là đại sư huynh tự nhiên muốn khắc khổ hơn một ít bình thanh nói đại sư huynh ngươi luyện mạnh như vậy muốn làm gì a tô mộ dung cười không nói mộ dung tô đưa tình nhìn xem tô mộ dung còn không phải sợ các ngươi bị người khi dễ bình thanh đỉnh đặt hướng trên mặt ghế ngồi xuống chúng ta còn sợ bị người khi dễ à. tô mộ dung nói thiên ngoại hữu tiên h sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận tốt rồi các ngươi trò chuyện ta đi nấu cơm mộ dung tô nói nhị sư thì thật sự là hiền lành ha ha mọi người hô lớn mộ dung tô cười cười đi ra thanh thiên nói ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi ăn cơm bảo ta thanh thiên cũng đi nha thương vân mấy người đều ngồi xuống đại sư minh thực lực ngươi mạnh như vậy thương vân gật gật đầu thì ra là thế hiện tại chỉ có đại sư minh n g u y i n một người tu luyện thượng đan điền chu tức nói đúng vậy à ngũ sư minh chúng ta đều biết kiếm tâm sức hấp dẫn tự hỏi không có bản lánh học đại sư minh cũng tu luyện thượng đan đ i ể n chu tuyết hâm mộ nói bất quá tu luyện qua thượng đan điền kiếm khí uy lực thực sự rất lớn đâu rồi kiếm khí của chúng ta nếu như cùng đại sư h minh kiếm khí n g ạ n h bính khẳng định nghiến nát thương vân vi kinh mới hiểu do thượng đan điền chân chính ý nghĩa nếu như kiếm khí tương giao đều có thể nghiến nát cái khác tiên gia phòng ngự cùng pháp bảo chẳng phải là đồng dạng yêu ớt mấy người vừa rồi danh hàn huyên một hồi chu tuyết cùng chu tức chạy tới giúp mộ dung tô trợ thủ thương vân tự hỏi chủ nghệ không tệ cũng đi hỗ trợ đêm đó thương vân chủ nghệ lớn chịu t n a dương đoàn người vừa hỏi mới biết được là năm đó thanh thiên cho thương vân tiên nguyên bí tịch công từ nay về sau mấy ngày tu luyện sau khi thương vân đảm nhiệm lên phó chủ sư chức trách xử lý thức ăn mỗi ngày sinh hoạt rất đơn giản một mạc thương vân lại cảm thấy chưa từng có như vậy thỏa mãn qua mỗi ngày sinh hoạt đều là hưởng thụ sư phụ đồng môn ă n nhàn thời gian ngủ sớm dậy sớm có khi thương vân cũng đi tìm thanh lan mấy cái sư phụ lãnh giáo kiếm pháp đụng phải là thanh lan cũng may nếu là đụng phải thanh kiếm dừng lại đánh cho tê người là không thiếu được mỗi lần thương vân đều mặt mũi bầm dập nhìn bình thanh mấy cái ăn no thỏa mãn gần một tháng thời gian dùng vui vẻ hòa thuận hình dáng thỏa đ á n nhất lý công công mười hai vân lai trấn lên một thân lấy hoa p h ụ mặt trắng không dâu khoảng bốn mươi năm tuổi vóc người trung đẳng nam tử đứng ở đường cái trung ương trái xem phải xem lúc này vân lai trấn đã là đầu hạ so sánh nóng bức nam tử xuất mồ hôi c h á n có chút khát nước lại không biết đi nơi nào tìm nước ai đứng lại người đàn ông trung niên giữ chặt người một đường la hét hỏi nói người qua đường trên dưới dò xét nam tử làm gì tập ra còn không hỏi ngươi ngươi đến hỏi tập ra ngươi đi làm cái gì nam tử hỏi người qua đường không nhịn được nói đi đánh xì dầu đi ngươi còn sao còn tập ra cái gì xưng hô nam tử suốt ý quan tạp gia chính là tạp gia ngươi không cần biết rõ tạp gia là ai bệnh tâm thần người qua đường không muốn đang cùng trước mắt cái này kỳ quái nam tử trả lời nam tử giữ chặt người qua đường đợi một chút tạp gia muốn hỏi ngươi kể bên này có phải hay không có một tòa nổi danh đạo quan người qua đường n g ắ m lại có đi tây bốn mươi lăm dặm đi thôi t ố t đã t ạ ngươi đi đi nam tử cao h ứ n g nói người qua đường cảm thấy b u ồ n cười không nghĩ tới cái này kỳ quái nam tử còn rất khắc khí tự lo đánh chính mình xì dầu đi nam tử chịu lấy mặt trời đi bốn mươi lăm dặm trước mắt quả nhiên có một tòa đại đạo quan bạch vân quan đây là đ ấ a t r ạ m văn tối vân lai trấn cũng đánh tan tự ý có chút tan nhàn nam tử giữ chặt một người đi đường n g ư ờ i chờ một chút thanh âm khẳng giọng rõ ràng cho thấy lặn lội đường xa mà mệt làm gì Cây bên này có phải hay không có một tòa đạo quan đi tây bốn mươi lăm dặm người qua đường nói nam tử mặt mũi tràn đầy thống khổ không phải tạp ra hỏi không phải chỗ đó là mặt khác một tòa nổi danh đạo quan bên trong ở một vị nổi danh bộ k h o i người qua đường chằm chằm vào trước mắt kỳ dị nam tử ngươi nhà ăn nhiều a trong đạo quan còn ở bộ k h o i mau tránh ra nam tử đưa tay lấy ra một t r ư ơ n g tờ giấy nhỏ nhìn nhìn n g ư ơ i biết thanh kiếm q u a n sao n g ư ơ i qua đường cười nạo một tiếng thật là không có thấy qua việc đời còn đại đạo quan coi như ngươi vật khí lao tử là tiểu phu mới biết được cái k i a địa phương nghèo tiểu phu chỉ chỉ vẽ tranh cả buổi mới nói tinh tưởng thanh kiếm quan đi như thế nào nam tử đại hỷ móc ra một thỏi nguyên bảo nhét vào tiểu phu trong tay đa tạng ư ơ i nhưng là giúp tạp ra đại ân rồi nói xong vội v ã đi nha tiểu phu n ắ m chừng mười lượng nguyên bảo bà nội mi đây là người nào à nông dân quả nhiên chưa thấy qua việc đời nam tử vốn định một hơi đến thanh kiếm quan mới vừa đi tới cửa thành thật sự thể lực chống đỡ hết nổi tìm khách sạn ở lúc ăn cơm cùng trưởng quỹ nói chuyện tiếm mới biết được khả di thuê xe ngựa hối tiếc không thôi sáng sớm hôm sau nam tử thật cao hứng thuê cỗ xe ngựa bị không ít lễ vật thư thư phục phục đến thanh kiếm quan c h â n núi mang lên nam tử chỉ cao khí ngang chỉ huy người khác lúc ngược lại là thuận buồn xuôi gió thanh kiếm quan đại điện người là ai a thanh nhất ngay tại chính điện bên trên ngồi chơi chứng kiến nam tử này tìm đến không hiểu chút nào nam tử nhìn thấy thanh nhất thái độ lập tức trở nên hiền hòa xin hỏi ngài là thanh kiếm quan quan chủ sao thanh nhất lần thứ nhất như thế được người tôn kính khá thỏa mãn ha ha thật biết nói chuyện ta xem như thế đi nam tử đại hỉ thật tốt quá tập g i a họ lý tại đại nội đương xoa ồ thanh nhất dò xét hạ nam tử vậy là ngươi lý công công tập g i a đúng là lý công công thi lễ nói thanh nhất nhiều hứng thú nhìn xem lý công công mời ngồi đi lý công công ngươi tới chúng ta cái này thành kiếm quan l ò m g ì lý công công an vị âm thầm tán thưởng thanh nhất khí độ người bình thường nghe được đại nội phục vụ khẳng định tôn sùng là khách quý thanh nhất lại không phản ứng gì lý công công trong hoàng cung cũng là ngồi ở vị trí cao đối mặt hoàng đế còn không nhắc gan hôm nay nhìn xem thanh nhất nhưng cũng không hứng nổi lòng khinh thị đạo trưởng p h á t danh lý công công hỏi thanh nhất thanh nhất đáp lý công công nói thanh nhất đạo trưởng tập ra đến cái này thanh kiếm quan là tới tìm người tìm người người tìm ai a thanh nhất hỏi lý công công nói tại hạ là tìm đến thương bộ khoái thương bộ khoái người nói thương vân thanh nhất cảm thấy kỳ quặc lý công công nói đúng vậy đúng là thương vân thương bộ khoái không biết thương bộ khoái phải chăng ở chỗ này thanh nhất nói ngươi tới vội vặn thương vân vừa trở về không lâu bất quá ngươi tìm hắn làm gì lý công công đại hỉ Quá đẹp lý công công nói không bao lâu thanh thiên thanh lan thanh kiếm còn có thương vân sư huynh đệ đều đến chính điện thanh thiên mấy cái trước ngồi xuống thương vân mấy cái đứng thẳng một bên lý công công tiên kiến qua mọi người trong nội tâm hoạt động trên chính điện đều là nhân t h u n g lắm phượng lý công công trong nội tâm rất có cùng vương bạn không tiếp đại vương tộc cảm giác t h a n h thiên dù sao cũng là đại sư m ì n h muốn chủ trì sự vụ lý công công ngươi nói phụng mệnh tìm đến thương vân đến cùng cần làm chuyện gì lý công công đứng lên nói tạp ra là phụng n ô hoàng vạn t u ế khẩu dụ mà tới việc này nói rất dài dòng cho tạp ra giản lược giải thích một chút ước chừng hai mươi năm trước phương bắc một ít nước là kết giao thần châu đặt đưa tới công chúa hòa thân đương kim vạn t u ế rất là vui mừng nạp l à quý phi năm sau quý phi sinh hạ một đứa con về sau bất hạnh đi về coi tiên n ô hoàng vạn t u ế bi thống không thôi đối hoàng tử mọi cách yêu thương hôm nay hoàng tử tuổi tròn hai mươi đột nhiên đưa ra muốn trở lại bắc quốc cố hương kiến thức phong thổ coi n h đây cũng tế người mẹ m đã là vạn thuế hồng phúc tề thiên lý công công giải thích cả buổi thương vân khịt mũi coi thường đây đều là mấy năm sự tỉnh trước kia nhưng không phải dùng đến đến chính mình ai còn nhớ rõ có như thế một cái thương vân bộ khoái hộ bộ còn nhất định là vì nịnh nọ hoàng đế xuống đ ạ i lực khí đào móc khắp nơi tư liệu mới đúng lúc tìm được chính mình bảo hộ hoàng tử b ắ t thượng thương vân mới không có cái này hứng thú đường đường thương vân như thế nào đi làm bảo tiêu thanh thiên nhìn xem thương vân biểu lộ đại thể minh bạch đồ đệ tìm cách lý công công ta mặc dù là q u a n chủ cũng là thương vân sư phụ cũng muốn tôn trọng đồ đệ ý kiến mới tốt ngươi hỏi một chút thương vân đi lý công công chuyển hướng thương vân thương bộ k h á i đây chính là h o à mệnh không biết thương bộ khoái có nguyện ý hay không tiến về lý công công cũng biết mình ở địa phương nào nếu là những người trước mắt này muốn hủy thi di tích không cần tốn nhiều sức cho nên nói chuyện rất là k h á c h khí thương vân mỹ môi còn chưa lên tiếng lý công công rồi nói tiếp nếu là thương bộ khoái nguyện ý tiến về tạp ra nhất định sai người trùng tu đ ạ o quan lại tố kim thân t h a n h thiên nghe vậy một bước nhảy qua đến ngươi nói cái gì lý công công hoảng hốt biết mình nói sai thầm hận chính mình rõ ràng đến trước kia còn bù lại thoáng một phát tu chân giới thương thức những người này phần lớn là tiền tài như cặn bã cực kỳ thanh cao chính mình vậy mà phạm vào tối kỵ muốn dùng tiền tài lôi kéo làm quen không khác trắng trận đục nhã đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao lý công công chiến chiến căng căng đang muốn giải thích thanh thiên giữ chặt lý công công tay lệ nóng doanh trọng lý công công thật tốt quá ngươi thật là lớn người tốt ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời à. a lý công công hôn mê rồi thương vân mau trả lời đáp thanh thiên đệ lại thương vân đầu nói thương vân một hồi ác hẳn đại sư phụ ngươi cái này bàn đứng ta thanh thiên ý vị thâm trường nói ai thương vân ngươi cũng nhìn ra được chúng ta sinh hoạt cỡ nào gian khổ a căn bản không có tiền tu sửa thanh kiếm con a hiện tại có lý công công xuất tiền còn không tốt đại sư phụ n g ư ơ i cái này tất cả đều là lấy cơ a chính là lời đi thương vân nói thanh thiên lòng đầy c a m vẫn thương vân là một nhân viên chính phủ n g ư ơ i đây là vì quốc gia làm công h i ế n a đây là n g ư ơ i cao thượng sứ mạng n g ư ơ i có thể nào ra sức k h ứ c tử hay không là người dân tốt công b ộ c rồi h ả đại sư phụ ta đi còn không được sao thương vân vô lực chống đỡ đành phải đáp ứng lý công công vui mừng quá đỗi không nghĩ tới thương vân đơn giản như vậy đáp ứng thương vân bộ khoái chúc mừng ngươi muốn lên trước chuẩn bị tiếp chỉ đi tham quan thương vân khó hiểu một cái bình thường bộ khoái sao có thể đảm đương bảo vệ hoàng tử nhiệm vụ cho nên khẳng định phải trước đ ề bạt ngươi à lên điện thất phẩm quan ngươi không có nghe nói tới sao lý công công giải thích nói thương vân cười một tiếng như thế lần đầu nghe nói bất quá như thế có ý tứ lý công công chờ giây lát thấy thương vân một đám hoàn toàn không có quỳ xuống ý tứ thầm nghĩ tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận cái này việc nhỏ không đáng kể cũng không tất quan tâm cất cao giọng nói phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết truyền chấm c ầ u dụ đặt ra phong thương vân là phụ bắc tướng quân quan bài chính tam phẩm ngay hôm đó vào kinh diện thánh khâm ban thường một câu thương vân theo một cái huyện thành bộ khoái thành tam phẩm tướng quân trong triều có người xử lý sự tình Húng chi người này lý à Hoàng Thượng. Thương vân chắp như Vân tay một cái, xem như tiếp chỉ tiếp xem rồi. l công công tuyên đọc thánh chỉ thời điểm chu tước mấy cái ở phía sau lặng lẽ trao đổi ánh mắt nghị luận vài câu chờ thương vân tiếp chỉ hoàn tất chu tước tới giữ chặt thương vân kéo dài thanh âm ngũ sư h i n h người d ẫ n chúng ta đi được không chu tuyết tắc thì giữ chặt lý công công lý công công hoàng đế chưa nói chỉ dùng ta ngũ sư h i n h một người đi chúng ta cũng đi hỗ trợ được không lý công công xương cốt đều mềm mại cái này và t u ế ngược lại là chưa nói chỉ tuyên thương tướng quân một người vào kinh lý công công ý tứ rất rõ ràng nếu là thanh thiên đồng ý không có vấn đề bình thanh bình kiếm cũng học chu tuyết cùng chu tức dáng vẻ tả hữu giữ chặt thanh thiên kéo dài thanh âm đại sư phụ thật là ác tâm thanh thiên đáp lại là một người một đạo thanh thiên kiếm thanh lan nói đại sư minh những năm này các đồ đệ cũng thật cực khổ để bọn hắn đi ra ngoài chơi một chút đi bác quốc cho dù r ấ t lạnh sản vật cũng là phong phú thương vân nói đúng vậy đại sư phụ ta bây giờ là lời của tướng quân phải có bổng lộc còn có thể mang cho ngươi điểm đất đặc sản thanh thiên nghe vậy đại hỉ vừa muốn nói chuyện thanh nhất cười nói thật tốt quá các ngươi mau đi, đi. các ngươi thanh thiên sắc mặt tầm u khóc không ra nước mắt có hai vị sư phụ đáp ứng các đồ đệ biết rõ định năng thành hàng rất là cao hứng thương vân nói đại sư minh ý của ngươi như nào tô mộ dung đốt càng nói ta cũng cho rằng việc này không tệ hướng hồ bắc quốc cũng không khá xa đi tới đi lui mấy tháng lộ trình mà thôi lý công công âm thầm thở dài điều này cũng tốt thương vân mấy cái hoàn toàn đương lần này hộ giá là du lịch hay vẫn là công khoản thanh thiên bất đắc dĩ vậy các ngươi đi thôi đi sớm về sớm đừng quên đất đặc sản a còn có lý công công ngươi chừng nào thì đến giúp đỡ tu sửa đạo con a chương một trăm năm mươi sáu hoàng tử cầm vũ mười hai tại thanh thiên tự mình hòa giải xuống thương vân cùng với thương vân sáu vị đồng môn đi theo lý công công bước lên vào kinh con đường lý công công giữ lời nói lưu lại một tuyệt bút năng lượng thanh thiên cảm động tột đ ỉ n h lý công công nói là vi hành không tiện lộ ra t h â n p h ậ n trên đường đi cũng không quái dày tất cả châu thành phủ huyện nếu không lý công công xuất cung một chuyến cũng có thể kiếm không ít chất béo trên đường đi chu tuyết cùng chu tức thường xuyên vây quanh lý công công chuyện luôn có thể lừa gạt chút ít tiền tiêu vật hoặc là tiểu vật lý công công cũng vui vẻ được như thế hết cách rồi chu tuyết cùng chu tức đáng yêu đã vượt qua nam lữ giới hạn thuộc về người gặp người thích hình nếu nói là nữ nhân ghen ghét nữ nhân xinh đẹp không gì đáng trách cũng không xâm nhập thảo luận đồng thời thương vân mấy người cũng đều thay đổi trang phục lý công công biết rõ thương vân về sau vô cùng có khả năng biến thành hoàng đế cùng hoàng tử trước mặt đại hồng nhân không q u ê n l ị c h b ợ mua không ít hoa thành phục sức cùng vật phẩm trang sức trang điểm mấy người tục ngữ nói người dựa vào quần áo thương vân mấy người vốn là khí chất hơn người phối hợp hợp thể quần áo càng là hạc giữa b y gà bất quá thương vân mấy cái dù sao tu đạo quần áo cũng không rơi khuân sáo cũ giả lược mà không đơn giản mộ dung tô như chiếc beo năm đó lấy được gần phép châm cũng không có gia tăng mới vật phẩm trang sức. trên đường đi cũng là thái bình cho dù có một ít m a u tặc hoặc là quan phủ thế lực kiểm tra thương vân cái này phủ bắc tướng quân vừa xuất mã liền nhẹ nhõm làm rất nhanh một đoàn người đã đến kinh thành lý công công an bài trước thương vân bọn người ở tại dịch quán nghỉ ngơi chọn lấy một tòa thành tịnh tiểu viện mệnh tiểu nhị cẩn thận quét dọn mới khiến cho thương vân mấy cái trụ tiến đi thương tướng quân mời chư vị ở chỗ này nghỉ mấy ngày như có tiền t à i phương diện nhu cầu tự quản tìm cái này dịch quán trưởng q u ầ y chính là tạp gia đã bàn giao đi xuống tạp gia đi trước gặp mặt thánh thượng báo cáo việc này tình huống mấy ngày bên trong liền có hồi phục lý công công nói thương vân rất là thỏa mãn được rồi lý công công quá k h á c h khí nhìn thấy thánh thượng ta tự biết nói tốt vài câu thương vân cũng không phải m a u đầu tiểu tử l ờ i nên nói vẫn hiểu huống hồ lý công công trên đường đi chiếu cố cẩn thận thương vân biết rõ báo đáp lý công công tự nhiên cao hứng vậy thì đa tạ thương tướng quân tạp ra đi trước thương tướng quân cũng có thể tại đây trong kinh thành hào hào dạo chơi chu tuyết cùng chu tức tiểu thư khẳng định ưa thích thương vân cười một tiếng k h o á t k h o á t tay tốt rồi công công đi làm việc trước đi lý công công đi rồi trưởng q u ầ y lập tức đi vào thương vân phòng cười bồi nói thương tướng quân ngài đối tiểu điếm còn hài lòng không rất nhiều quan lại quyền quý vào kinh đều muốn tại tiểu điểm nghỉ ngơi thương vân ngồi xuống t h ư ở n g t h ứ c trả đúng vậy trưởng quầy như thế nào khách khí như vậy còn đặc biệt tới trưởng quầy nói lý công công đặc biệt lời nhắn nhủ sự tình tiểu nhân không dám không tận tâm thương tướng quân như có yêu cầu tùy thời nói cho tiểu nhân là được còn mấy vị khác lý công công cũng khai báo tiểu nhân biết rõ đều là khách quý không dám thất lễ thương vân gật đầu cái này trưởng quầy quả nhiên biết là người làm việc chu đáo đa tạ trưởng quỹ chúng ta sẽ không khách khí trưởng q ầ y cười ha hả đi sau đó hắn liền hiệu thương vần câu này sẽ không khách khí ý nghĩa tô mộ dung cùng mộ dung tô đại khí thương vân cũng g hiểu được nhàm chán bị bình thanh mấy cái vừa nói liền gia nhập đi dạo đại quân mộ dung tô không nhịn được chu tuyết cùng chu tức luân phiên quyết bảo dứt khoát kéo lên tô mộ dung cùng một chỗ bảy n g ư ờ i cười cười nói nói ở kinh thành trên đường cái đi dạo mộ dung tô ba người dung mạo liên tiếp đưa tới xem đường cái mặt khác một đoạn một mặt mũi tràn đầy du côn cùng nhau nhưng quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu ra đằng sau đi theo một đám du côn bộ dáng gia đình nên ngang đi về phía trước án lấy định lý mà nói thương vân mấy người sẽ cùng cái này đại thiếu gia gặp nhau bọn hắn quả nhiên gặp nhau án lấy bình thường phát triển quy tích đại thiếu gia liếc mắt liền thấy được mộ dung tô ba người ánh mắt không khô liền nước miếng về da đẹp quá mụi tử mụi tử muốn hay không cùng ca ca tâm sự à cũng chính là nhân sinh lý tưởng các loại đằng sau một đám gia đình đi theo ồn ào thương vân mấy người âm thầm lắc đầu thở dài vì cái này không có mắt thiếu gia thở dài chu tuyết cười tủng tìm nói đại thiếu gia tỉ m ộ i chúng ta ba cái niên kỷ đều không lớn a ngươi nói cái nào m ộ i tử a đại thiếu gia lần thứ nhất nhìn thấy chủ động tiếp lời thiếu nữ càng la cao hứng đại m ộ i tử liền nói ngươi a chu tước cáu giận nói a ta không sinh đẹp không đại thiếu gia hồn đều nhanh ném đi cũng có ngươi cũng có ngươi chu tuyết cùng chu tức trao đổi cái ánh mắt đi qua giữ chặt đại thiếu gia trợ thủ đắc lực chúng ta đây nhanh đi nói chuyện phim đi hay hay a đại thiếu gia c ũ n g giống như nằm mơ thương vân thật sự không đành lòng sư muội các ngươi hay vẫn là chớ đi đi ngươi nói cái gì đại thiếu gia đối thương vân lập tức thay đổi một bộ mặt mày diện mục dữ tợn thương vân giận dữ không có gì n g ư ờ i tự tiện đi bình thanh giữ chặt thương vân cười hát hát nói ngũ sư đệ không có chuyện gì đâu thương vân đương nhiên biết rõ không có việc gì chu tuyết cùng chu tức cực kỳ thông minh đối chuyện thế tục cũng không phải hoàn toàn không biết đối phó bọn đạo trích đều có một bộ thủ đoạn chỉ là thương vân cảm thấy quá tàn nhẫn mà thôi bất quá đại sư huynh đều không lên tiếng thương vân cũng sẽ không nhiều lời đại thiếu gia chỉ cao khí ngang đường làm quan rộng mở ô m chu tuyết cùng chu tức đi vào bên cạnh một cái khách sạn còn chúng vây xem khoa tay múa chân đại khái ý tứ chính là trách trời thương dân chỉ trích đại thiếu gia đáng thương hai thiếu nữ hơn nữa thấy thương vân bọn người không làm phản ứng càng là tức giận cho rằng thương vân mấy người e ngại ác thế lực không dám n u ô n ngữ không bao lâu trong khách sạn liền truyền tới thanh âm đừng thời quần áo cứu mạng nhẹ chút không được ca bất quá đây đều là đại thiếu gia thanh âm thương vân mấy người đành phải lắc đầu thở dài một tiếng ẩm vang một đạo nhân ảnh bay ra khách sạn phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất chờ mọi người thấy tin h tưởng đúng là vừa rồi đại thiếu gia áo quần rách nát mặt mũi tràn đầy nước mắt trong tay nắm bắt một khối vỡ thành hai nửa ngọc bội cao giọng chu lên người tới người tới bắt lấy cái kia hai cái yêu n g h i ệ t hai nữ nhân kia là yêu n g h i ệ t nếu không có cha cho hộ thể ngọc bội bản thiếu gia đã bị chết còn không mau đi một đám gia đình nghe nói có yêu n g h i ệ t cao giọng kêu to không có một cái nào dám vào đi chu tuyết cùng chu tức chậm rãi đi ra khách sạn chu tức nói đại thiếu gia ngươi như thế nào như thế không khách khi à nói như thế nào tỉ mọi chúng ta là yêu nghiện nhất định là còn muốn sử dụng k i ế m khí nghĩ đến n g ư ơ i nhà thiếu gia không hiểu sao các ngươi cũng không hỏi một chút bạn thiếu gia là người nào đại thiếu gia kêu lên n g ư ơ i là người nào a bình kiếm méo mó cái mũi hỏi đây là gia đình cho thấy trung tâm cùng kêu lên hô to đây là quốc lao g i a luật xuất thiên đại công tử g i a luật bất xuất thiên còn không mau mau quỳ xuống còn chúng vây xem tất cả đều chạy g i a luật bất xuất thiên tiếng xấu lan xa không người không biết không người không sợ g i a luật xuất thiên càng là nhất phẩm con to không được trêu chọc thương vân thở dài chắp tay một cái ra luật thiếu gia t a đây hai vị sư muội không biết nặng nhẹ mong rằng gia luật thiếu gia rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ nói láo n g ư ơ i biết bản thiếu gia ngọc đội kia là xài bao nhiêu tiền đổi lấy sao các ngươi những n à y phàm phu tục từ biết cái gì gia luật bất xuất thiên rít gào nói hắn lại đã quên chính mình ngọc đội đúng là những n à y phàm phu tục từ đánh vỡ thương vân nộ khí dâng lên nhưng không muốn cùng người trong thế tục so đo c h ắ p tay nói gia luật thiếu gia tại hạ thương vân đảm nhiệm phủ bắc tam phẩm tướng quân trước có thể hay không xem ở, ở dưới mặt tử lên bỏ qua cho tại hạ hai vị sư muội ngày sau sẽ làm đến nhà tạ lỗi phù bắc tướng quân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hừ bớt nói nhảm một cái nho nhỏ tam phẩm cũng dám lấy ra nói cho ta c h ó i gia luật bất xuất thiên nói thương vân ngưng tụ k i ế m khí đang muốn nói chuyện nhất hoàng b à o thiếu niên nhẹ nhàng mà tới gia luật ngươi lại đang làm gì như thế nào như thế quần áo không c h ỉ n h tề quá có thương tích phong hóa rồi áo b à o màu vàng thiếu niên khí độ bất phàm cầm trong tay giấy v à n g q u ạ t mặt như ngọc mi tâm có một khối nhẹ nhàng thịt vấn phản phất động vật lân phiến phần eo treo một khối song ngư ngọc bội gia luật bất xuất thiên nhìn thấy người tới khí diễm vệ h o i túi đầu nói cầm vũ hoàng tử ngày sau lại tới đây cẩm vũ cười nhạt một tiếng ta nghe phụ hoàng nói ta mời phụ bắc tướng quân đến tự mình đi nghe đón không nghĩ tới ở chỗ này đ ủ ợ c phải ra luật bất xuất thiên trong miệng phát khổ mạng của mình như thế nào khổ như vậy không biết ở đâu toát ra phụ bắc tướng quân thậm chí có lai lịch lớn như vậy đương kim hoàng đế yêu thích hoàng tử đó là nổi danh hiện tại chính mình đắc tội người tướng quân này thật đúng là không tốt giải thích phụ thân làm quan lớn hơn nữa địa vị cực cao thì sao như thế nào cùng hoàng tử so cái cao thấp cẩm vũ kiếm ra luật bất xuất thiên nhất thời không lời nào để nói chuyển hướng thương vân thương tướng quân một đường đi tới nhưng l à mệt nhọc thương vân có chút tán thưởng cẩm vũ khí độ chắp tay nói làm phiền hoàng tử lo lắng tại hạ rất tốt thương vân không xưng là thần cẩm vũ hoàng tử cũng không để ý thương vân càng cảm thấy cao hứng là cẩm vũ giới thiệu sư h u n h đệ của mình cẩm vũ đối tô mộ dung mấy người khí chất cũng là thuyết phục thương vân tướng quân các ngươi khỏe giống như cùng gia luật có chút hiểu lầm có thể hay không được rồi cẩm vũ nói gia luật bất xuất thiên xứng sở không nghĩ tới hoàng tử thực hướng về chính mình thương vân cười một tiếng đều là một ít hiểu lầm còn mời gia luật thiếu gia tha thứ gia luật bất xuất thiên đại hỷ đâu có đâu có phủ bác tướng quân không trách t ta đây liền cáo tử rồi h ả hoàng tử cùng tướng quân có r ả n h nhưng đến p h ụ gia phụ cùng ta nhất định xuống thang đ ó lấy hoàng tử k h o á t k h o á t tay tốt rồi ngươi đi đi có điều ra luật ngươi biết b u ồ n hoàng cung vì sao thả ngươi sao ra luật bất xuất thiên túi lầu nói mời hoàng tử bảo cho biết cẩm vũ nói nửa tháng trước ngươi sai người thả một đám thủ phạm có phải thế không ra luật bất xuất thiên n u ố t n g ụ m nước bọn gian nan đáp đúng hoàng tử đó là cẩm vũ thỏa mãn gật đầu rất tốt ngươi không cần giải thích bổn hoàng tử trong lòng hiểu rõ lần sau hay không muốn một mình quyết định có thể cùng bạn cung thương nghị gia luật bất xuất thiên sâu sắc thở phào một cái đa tạ hoàng tử quay người mang theo gia đình đi nha cẩm vũ nhìn xem không hiểu thương vân mấy người giải thích nói gia luật thả chính là một ít một mình từ nông thôn đến kinh thành phản ứng dân sinh nông dân thương vân mấy người giật mình đối g i a luật bất xuất thiên ấn tượng ngược lại là thay đổi rất nhiều rồi chương một trăm năm mươi bảy một đường hướng bắc mười hai mấy vị đã ở chỗ này gặp nhau bản cung cũng không cần đi chỗ đó dịch quá rồi cẩm vũ nói thương vân nói hoàng tử vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào cẩm vũ nói chư vị theo bản cung đi gặp mặt thánh thượng đi cũng tốt lập tức rời kinh cẩm vũ lý do rất gợi ép chỉ là thương vân khó tìm xảy ra vấn đề đành phải nhận lời cũng tốt chúng ta cũng tốt nhanh chóng báo cáo kết quả công tác mời hoàng tử dẫn đường cẩm vũ mang theo thương vân một đoàn người đến hoàng cung cửa sau giải thích nói bạn cung lần này xuất hành người biết không nhiều phụ hoàng cũng không muốn lộ ra cho nên ủy khuất các vị đi cửa sau đến bản cung vinh hoa điện chờ đợi thánh thượng toàn bằng hoàng tử phân phó thương vân cũng không phải để ý cẩm vũ p quay t đầu lại bình kiếm đạo trưởng nói không sai bản cung hoàn toàn chính xác khả dĩ phân đến phủ đệ của mình chỉ là phụ hoàng không lớn mới ở lại đại nội bình kiếm mặt đỏ lên không nghĩ tới hoàng tử lỗ thai linh như vậy sau lưng nghị luận hoàng tộc nhưng là trọng tội cẩm vũ cũng không có trách tội bình kiếm ngược lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng tiếp tục dẫn đường thương vân càng phát ra cảm thấy cẩm vũ có chút thần bí hoặc là nói là tâm sự nặng nề hoàng cung khí phái cực kỳ càng có rất nhiều cao thủ bày ra tầng tầng c ấ m chế từng cái đ ì n h viện lầu các thiết kế đều xuất từ đại sư tây hoặc là rộng rãi hoặc là thanh nhã thật sự là thiên thượng nhân gian cẩm vũ đi đường không nhanh không chậm đi chừng một canh giờ mới đến vinh hoa điện cẩm vũ sai người mang lên trái cây trà thơm chiêu đ á i thương vân mấy người mấy vị nghỉ một lát bạn cung cái này đi gặp mặt phụ hoàng cẩm vũ nói thương vân nói hoàng tử quá khắc khí chúng ta tự tiện là được bình thanh bình kiếm chỉ lo ăn điểm tâm chẳng quan tâm trả lời rồi tô mộ dung cùng mộ dung tô đối đại nội trà thơm cảm thấy rất hứng thú tính tâm thưởng tức h t r à chu tuyết chu tức chỉ lo thảo luận một đường kiến thức chẳng quan tâm cẩm vũ cẩm vũ cũng không để ý tự lo tìm hoàng đế đi một đám cung nữ ngược lại là rất là ngạc nhiên không biết tới là người nào nhận hoàng tử lễ ngộ như thế vẫn thích đáp không để ý tới không hề tôn kính hoàng tộc ý tứ thương vân k h o á t khoác tay các ngươi tất cả đi xuống đi các cung nữ càng khiếp sợ n g ư ờ i tới thật là lớn khí độ liền hoàng tử người đều dám chỉ huy cũng không dám vi phạm ngoan, ngoan đi xuống đại sư minh ta thế nào cảm giác hoàng tử này nhân phẩm mặc dù không tệ nhưng là là lạ hắn phải có sự tình gạt chúng ta thương vân nói mộ dung t ô nói ừng lần này hộ giá nhiệm vụ xem ra không đơn giản tô mộ dung nhẹ nhàng b u ô n g bắt trả ừng vốn lấy tu vi của ta còn nhìn không ra hoàng tử này có gì quái gì, cho dù cẩm vũ hoàng tử cũng có tu vi nhất định cũng là đối với người thường đến đến giảng cho nên hoàng tử này hẳn là người bình thường mới đúng ngũ sư đệ đã nói ta cũng có đồng cảm bình thanh nói tiếp q u ò n hắn là cái gì chiếu thương vân thuyết pháp chúng ta xem như một l u ồ n rất mạnh sức chiến đấu môn phái tu chân cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta như đại sư minh từng nói hộ tống một người bình thường sợ cái gì b ì n h kiếm nói theo ta thấy chính là hoàng đế luôn cảm giác mình n h ì tử so người khác quý giá mới đến tìm thương vân a hiện tại cùng bắc quốc vừa rồi không có chiến tranh triều đình của ta cùng phương bắc các nước kết giao cũng rất mật thiết có thể có vấn đề gì thương vân sờ sờ c á i cảm nói là như vậy ta còn là cảm thấy có vấn đề tô mộ dung nói ngũ sư đệ dù sao so với chúng ta trải qua trần thế sự tình hơn rất nhiều có đạo lý của hắn ngũ sư đệ ngươi cũng là tướng quân trên đường đi toàn bộ nhờ n g ư ơ i chỉ huy thương vân vội vàng khoát tay đại sư h u n h ngươi ổn trọng nhất hay là ngươi đến chỉ huy tốt nhất mộ dung tô hè miệng cười một tiếng hai người các ngươi còn giúp nhau thôi bị trách nhiệm sao thương vân mặt cười hắc hắc được rồi nhị sư tỷ đã biết rõ đau đại sư h i n h cũng không quản chúng ta chết sống cái kêu mặt ngoài liền do ta chỉ huy lén sư h i n h đệ chúng ta cùng một chỗ thương lượng tô mộ dung nói như thế rất tốt có lẽ chúng ta thật là quá lo lắng chu tức nói đại sư h i n h ngũ sư h i n h xem các ngươi lo lắng chúng ta đây dứt khoát trực tiếp ngự kiếm mang hoàng tử đi qua trong vòng một ngày không liền hướng phản rồi hả thương vân nói như thế cái biện pháp chúng ta cùng hoàng tử thương lượng về sau làm tiếp định b ậ đi bảy ngươi nói chuyện p h i ế gần một cách giờ nghe phía bên ngoài có người cao giọng la lên vạn t u ế giá lâm thương vân mấy người đứng dậy chỉ thấy cẩm vũ làm bạn một đầy người đế vương khí trung niên nam tử đi tới đằng sau theo không ít cung nữ thái giám hoàng đế tướng mạo cùng cẩm vũ giống nhau đến mấy phần nhiều hơn một phần thâm trầm hoàng đế chưa vào cửa cười ha hả nói chư vị bình thân không cần đa lễ thương vân cười t h ầ m hoàng đế này thật sự là thông tình đ ặ t lý mình và đồng môn còn không có muốn quỷ xuống y tứ hoàng đế trước hết đều đi ra coi như là cho rất lớn mặt mũi gặp qua bệ hạ thương vân bảy người đồng thời hô to hoàng đế thấy thương vân bảy người quan sát tỉ mỉ mặt may hớn hở đúng vậy có chư vị hộ giá chấm an tâm cẩm vũ nói phụ hoàng nhi thần đã nói không sai đi mời phụ hoàng yên tâm nhi thần lần này xuất hành tất nhiên thành công hoàng đế có chút chấm âm như thế rất tốt rất tốt người ý định lúc nào xuất phát cẩm vũ không người nói nhi thần nghĩ lập tức xuất phát hoàng đế lông mi nhẹ nhàng c h ớ p chớp cũng tốt như có nhu cầu chỉ để ý hướng vào phía trong đ ỉ n h tổng quản cố gắng cũng được nhi thần đa tạo phụ hoàng cẩm vũ nói hoàng đế vừa liếc nhìn thương vân mấy người phủ bác tướng quân có thể có lại nói thương vân nói hộ vệ hoàng tử chỗ chức trách chu tước tiến về phía trước một bước nói hoàng đế c á i t i ế lý công công người không sai ngươi cần phải phong thưởng hắn lý công công lúc này ngay tại hoàng đế sau lưng nghe thấy lời ấy mồ hôi lạnh liên tục tiểu tử này tổ tông không phải muốn mạng người sao tuy nói tự mình cũng nghĩ thương vân bọn người nói tốt vài câu cũng không thể nói như vậy thiên uy khó giỏ ai mà ngờ hoàng đế có ý kiến gì không lập tức quỳ xuống dập đầu vạn thuế minh dám đây đều là tạp ra nên làm hoàng đế nhìn xem lý công Công, bộ mặt không có gì biểu lộ đứng lên đi tu sửa đạo quan làm không tệ phần thưởng lý công, công đại hỉ biết rõ hoàng đế không có trách tội vội vàng tạ ơn thương vân cùng tô mộ dùng trao đổi cái ánh mắt thầm nghĩ hoàng đế này có chút thủ đoạn lý công công tu sửa đạo quang vực này việc nhỏ đều không thể gạt được hắn hoàng đế nói như các ngươi đã có kết luận tự quản lên đường đi trở về ngày c h ố m tại tiếp khách lâu bảy ngự yến nên đón bãi giá bậy hạ khởi giá lý công công hét to một tiếng trước khi đi không quên quay đầu hướng chu tức cười cười hoàng đế làm việc lôi lệ phong hành không dây dưa dài dòng thương vân rất là yêu thích hoàng đế đi rồi c ẩ m vũ thần sắc nhẹ nhõm một chút phụ bác tướng quân chư vị không biết còn có chuyện gì không có xong xuôi thương vân nói chúng ta nhưng lập tức lên đường hoàng tử sư mội của ta có một đề nghị chúng ta sao không ngự kiếm tiền đến qua lại rất nhanh cũng an toàn cẩm vũ cười yếu ớt ồ mấy vị không muốn chơi nhiều chơi nhìn xem các nơi p h o n g quang bản cung lần này xuất hành nhưng là muốn thật tốt giải sầu một chút thương vân nói chỉ là tại hạ sư mội chu tuyết chu tức nhảy qua tới kéo ở thương vân ngũ sư minh hoàng tử cái c h ủ ý này thật tốt quá cứ làm như thế đi thương vân đầy trong đầu h a t tuyến hai cái này tiểu sư mội trở nên thật là nhanh chu tuyết nói hoàng tử vậy nhưng mang nhiều tiền a cẩm vũ cười ha ha một tiếng chu tuyết cô nương yên tâm hoàng ra khi nào thiếu tiền tô mộ dung hỏi hoàng tử nhất định tốt rồi lộ tuyến cẩm vũ nói một đường hướng bắc là đủ cẩm vũ chạy đến đại nội tổng quản c h ỗ đó tốt không ít tài vật thương vân thô sơ giản lược tính toán xuống cũng đủ lớn gia đình dùng mười năm cẩm vũ đổi qua trang phục như cả đời vừa giống như con em nhà giàu mang theo thương vân bọn người rời đi hoàng cung xuyên qua mấy cái đường cái đến một chỗ đầu ngõ nơi đó có người chuẩn bị tốt xe ngựa tiểu dáng phổ thông đi theo người chăn ngựa xem xét chính là người thành thật hơn nữa không có tu vi không biết cẩm vũ từ nơi nào tìm đến cẩm vũ nói chư vị lần này bạn cung là cải trang không nghĩ thấu lộ thân phận về sau gọi thẳng b ạ n cung tính danh là tốt rồi bình kiếm tới v ô v ô cẩm vũ bà vai cẩm vũ a ngươi danh tự người khác cũng không biết sao cẩm vũ suy nghĩ có chút mất trật tự nói ta cũng không phải cái gì danh nhân người biết không nhiều huống hồ thiên hạ to lớn trùng tên trùng họ rất nhiều người cẩm vũ cũng không đặc t h ủ bình thanh cười to hai tiếng vậy còn chờ gì đi thôi một nhóm tám người lên xe ngựa trong xe ngựa bộ không gian rất lớn tám người ngồi vây quanh cũng không lộ ra chen trúc người chăn ngựa họ lưu đại danh lưu lao tứ lưu lao tứ gặp khách người đều lên xe hỏi khách quan đi đâu hướng bắc xuất quan cẩm vũ nói lưu láo tư nói khách quan đây chính là đường xa a ta bao hết xe của ngươi đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi cẩm vũ nói lưu láo tư đánh xe thời gian không ngắn biết rõ khách hàng không muốn nhiều lời dơ lên cao roi ngựa van g r ộ i rút một tiếng xe ngựa thúc đẩy ngoại trừ thương vân tô mộ dung mấy người trong nội tâm bao nhiêu đều có hưng phấn đây chính là từ khi ra đời đến nay lần thứ nhất đi xa nhà một chỗ khe nước dung nham quần quận tràn ngập nồng đậm mùi lưu hình một hất lên kim hồng sắc áo c h o n bóng người đi qua dung nham bên trên cầu đá người nào tự tiện xông vào u minh đàn còn không ngừng xuống tối sầm đại sầm h á người k h ô n biết từ chỗ nào nhảy ra quát. chỗ nhảy nào n ra g tới hạ g i ọ ném g người tiếng, không Người nói, Đen hán n có tới mời đại cười biết tới ta xuất thủ. một hay là các củ. quỷ quý dị ồ, ra ngoài một vật đen đại hán tiếp trong tay là một k h o ả màu đỏ thắm viên đ a n dược người tới nói đây là bạch lệ hưởng hoàn đen đại hán đại h ỉ đ e m viên đan dược bỏ vào trong lực t ố t c h ờ một lát không bao lâu đen đại hán đi ra dùng tay làm dấu mời người tới chậm rãi đi vào u minh đàn tiếp khách điện ánh sáng âm ù người tới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra ngồi đối diện bốn cái lao giả lao giả thanh âm không biết là ở đâu phát ra ưu người. Người minh đàn bốn vị lão giả có chút đậu dung chỉ là diện mạo dấu ở trong bóng tối nhìn không ra biểu lộ ám sát hoàng tử độ khó không lớn nhưng là liên lụy quá rộng lão giả thanh em nói người tới kim hồng sắc áo choàng có chút run run đồng thời người tới phát ra trầm thấp tiếng cười ưu minh đàn cũng không dám tiếp sau lớn mật lao giả gầm lên một tiếng người tới nói lớn mật tự nhiên không dám đường đường ú minh đàn sao dám mạ o phạm trầm mặc quanh mình hắc á m phảng phất mang theo cảm giác các bách không biết có phải hay không bốn vị lao giả đồng thời lùi ra sau dựa vào vốn thân hình mơ hồ càng âm u một tiếng ầm vang người tới đem một cái bao ném trên mặt đất cái này bao không lớn nện trên mặt đất thanh âm lại giống như núi nhỏ bao trên mặt đất ngã lật lộ ra mấy khối màu tím nhạt kim loại trong bóng đêm tản ra sâu kín t ử quang bốn cái lao giả hô hấp đồng thời tăng thêm người tới khoe miệng có chút g ơ lên động tâm lao giả thanh â m có chút run dậy ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy t ử kim ngọc đây chính là trăm vạn trượng biển sâu mới có tiên cấp hoàng thạch không cần phải ngươi tới giải thích cái này t ử kim ngọc c h â n quý có tiếp hay không người tới nói các lao giả t h ấ p giọng thương nghị một lát hỏi phải chăng chỉ là giết chết hoàng tử cẩm vũ là được ngươi cũng biết hắn có cái gì thế thân loại pháp thuật người tới âm mưu nói không cần hắn hiện tại chính là người bình thường vô luận đầu một nơi thân một n g o hay vẫn là xuất phát từ nội tâm đạo phổi đều có thể giết chết lao giả thanh em nghi ngờ ừ một tiếng đơn giản như vậy sự tỉnh còn dùng chúng ta đi làm còn dùng từ kim ngọc làm trả thù lao người tới nói ta bói quá khỏe đại hung cho nên mới tìm người hỗ trợ mặt khác các ngươi không cần biết rõ quá nhiều t u t h minh đàn tiếp nhận lao giả thanh â m kiên định hừ hừ ha ha người tới cùng tiếu h biến mất ở trong bóng tối mất thất cấm chế thùng rông kêu to tu h vi của người này cao như vậy còn dùng chúng ta hỗ trợ tứ lão người một người trong đó hít một hơi lanh khí đồng nhất tu chân giới thậm chí người trong giang hồ đều nhận được một cái hất lên kim hồng sắc áo choàng người mời mục tiêu chỉ có một chính là hoàng tử cầm vũ trong thường dưới ám sát hoàng tộc là chu cựu tộc trọng tội sự tình cũng bị bọn thích khách không để ý đến trong lúc nhất thời trên giang hồ gió nổi mây phun khách quan phía trước có cái đại trấn cửa hàng nếu bỏ lỡ đã có thể cản không nổi tìm nơi ngủ trọ rồi lưu láo tứ lười b i ế n hô thương vân l ó nhìn xem trời chiều lui về thùng xe cầm vũ chúng ta ngay ở chỗ này ngủ lại đi cầm vũ nói khả dĩ ta nói rồi chúng ta không cần nóng lòng chạy đi lao lưu đi tìm khách sạt đi thương vân thò đầu ra nói được rồi lưu láo tứ thật cao hứng lần này khách hàng lại có tiền không có gì cổ quái kỳ lạ yêu cầu đối người chăn n g ự a còn rất k h á c h khí cái nào không hoan hỉ lưu l á o tứ rất mau tìm đến một gian thượng đẳng khách sạn bao hết mấy gian phòng trên trường quay thấy người tới khí vũ bất phàm quần áo hoa lệ không dám thất lễ tự mình tới n ê n đón an bài trên một cái bàn chờ thực rượu thương một chén rượu về sau trường quay biết điều đi cầm vũ cảm giác như thế nào thương vân cầm chén rượu nói cầm vũ ngắm nhìn bốn phía gian phòng này khách sạn trang hoàng không tệ nhưng cũng là phổ thông khách sạn bộ dáng không có gì đặc thù cầm vũ uống một mụ rượu mặc dù không có cung trong n g rượu ngọc nào đều có một luồng tay độc sảng khoái cẩm vũ nói chúng ta rời đi kinh thành không đến hai trăm dặm phong thổ dân tình còn không biến hóa cũng không có quá nhiều cảm giác đi nói như vậy cẩm vũ ngươi không phải lần đầu tiên rời đi kinh thành mộ dung tô cười mỉm hỏi cẩm vũ s ư n g sở cái này ta là lần thứ nhất xuất hành thương vân có chút meo cặp mắt lại cẩm vũ chúng ta thành tâm hộ tống ngươi ngươi còn có việc cần gạt chúng ta cẩm vũ cười khổ một tiếng mấy vị cảnh giác thật đúng là nặng vừa rồi ta bất quá là suy đoán mà thôi thú hồ chẳng lẽ các vị cho là chúng ta hoàng tộc đều là chút ít thùng cơm sao chỉ biết là tại trong phủ đệ hưởng、lạc. đừng quên đế vương thuật nhưng cũng là bác la và tượng thương vân nghe vậy một lần hành động chén rượu vậy thì thật là ta quá lo lắng cẩm vũ ta mời ngươi một chén cẩm vũ cũng nâng chén t ố t thương vân không nghĩ tới ta vậy mà đụng phải tốt như vậy hộ vệ kỳ thật ta lớn không cần phải lo lắng bình thanh cười nói cẩm vũ ngươi hay vẫn là nhát gan a có phải hay không chúng ta không đến ngươi chỉ có thể chọn lựa đại nội cao thủ rồi hả cẩm vũ không hảo ý tứ cởi cười, cười xác thực như thế ta cuối cùng không thể độc thân tiến vệ bắt cúc đi ta chỉ là người bình thường một đường hung hiểm quá nhiều nhưng là có cung trong thị vệ đi theo hành động bất tiện bình kiếm uống cạn rượu trong chén không có việc gì đi theo chúng ta là được rồi chúng ta coi ngươi là bạn ngươi không cần câu thuốc thương vân nói cẩm vũ ta đồng môn đều là tính tình trung nhân cẩm vũ đứng gậy tự mình cho thương vân mấy người đầy vào rượu t ố t cẩm vũ nhiều g i a o mấy cái bằng hữu uống trước rồi nói làm một đoàn người nâng ly cạn chén rất nhanh liền hơi có men say cẩm vũ trở về phòng nghỉ ngơi còn lưu lao tứ đã sớm ngủ thương vân mấy cái sư minh đệ tụ tập tại tô mộ dung trong phòng trong phòng ánh đèn cũng không sáng n i đốt đàn hương đây là mộ dung tô chuyên môn là tô mộ dung t r ư ớ đó bởi vì mộ dung tô biết rõ tô mộ dung nữa thích cái mùi này tô mộ dung sắc mặt bình thản thương vân sắc mặt hơi có nghiêm trọng cẩm vũ mục đích chuyến đi này xem ra không đơn giản tô mộ dung nói hắn luôn tại lo lắng bình thanh nói lấy thực lực của chúng ta hắn còn lo lắng cái gì thương vân nói tam sư minh từ đầu tới đôi cẩm vũ đều không gặp qua thực lực của chúng ta vậy thì đúng rồi cho nên hắn mới lo lắng bình thanh giải thích nói thương vân sờ sờ cái cảm nếu như, như thế quan tâm hộ vệ thực lực vậy hắn vì sao không tìm đại nội thị vệ chẳng lẽ đại nội thị vệ còn dám can thiệp hắn sao tô mộ dung gật gật đầu b chu tuyết h ị cùng chu tức tưởi lưng vào ghế ngồi lười biếng nói ừng sư huynh các ngươi chính là túi khôn chúng ta chính là tay chân chỉ để ý xuất thủ mộ dung tô dạy dỗ hai người các ngươi không có một chút đại giá khuê tú bộ dáng chu tuyết niết miệng cười một tiếng nhị sư tỷ chúng ta vốn cũng không phải là tiểu thư khuê ca ca không với ngươi đồng dạo thật không biết người những lễ nghi này từ nơi nào học được chu tước bắn lên đại sư h i n h cũng không đồng d ạ n g sao đại sư h i n h cùng nhị sư tỷ thật sự là tuyệt phối a mộ dung tô đỏ mặt hai người các ngươi tiểu nha đầu nên đánh nhanh như vậy chúng ta liền từ tiểu thư khuê các biến thành tiểu nha đầu a chu tuyết c h ơ bừa thương vân cười không nói hoàn toàn hưởng thụ này thời gian tô mộ dung nhẹ nhàng tăng t h ắ n g một cái mộ dung tô đầu tiên thu liễm chu tuyết cùng chu tước điếm ngôi cũng không nói chuyện rồi thương vân sợ tô mộ dung trách tội sư tỷ ba cái nói đại sư h u n h ta xem lấy hiện tại nắm giữ tý t ư c rất khó kết luận c ẩ m vũ mục đích cũng có thể là hắn là hữu n a n n g nôn c h i ẩ n hơn nữa c ẩ m vũ đối với chúng ta vẫn không tín nhiệm chúng ta tự lấy bất biến ứ n g vạn biến đi tô mộ dung nói cũng đành phải như thế bình kiếm không phụ c nói đây là quá bình thường kỳ có thể có bao nhiêu nguy hiểm không cần lo lắng như vậy đi thương vân tự d ễ y cười một tiếng tứ sư h u y n h nói rất đúng ta cũng là một khi bị g i ậ n cắn có chút thảo mộc giai binh tô mộ dung nói đáng tiếc bột môn không có bói toán pháp môn nếu không bói một quẻ cũng tốt mộ dung tô cười nói ngươi không phải không tin những cái kia phương sĩ sao tô mộ dung khẽ cười nói những cái k i a phương sĩ phần lớn là g ặ t người không hiểu bài toán ta không tin bọn hắn là bởi vì hắn nhóm không hiểu mà thôi đã như vậy hay vẫn là trở về ngủ đi bình thanh ngáp nói ngày mai còn phải sớm hơn lên chạy đi tô mộ dung nói cũng tốt có thể là ta cùng ngũ sư đệ quá khẩn trương thương vân mấy người đứng dậy nối đuôi nhau mà ra tất cả trở về phòng mộ dung tâu người đi ra sau cùng lúc ra cửa quay đầu lại nói đàn hương điểm tốt rồi ngươi còn phải tu hành sao tô mộ dung yên lặng gật đầu mộ dung t ô muốn nói lại thôi trầm mặt một lát ta đi đây tô mộ dung đã trên giường ngồi xếp bằng sớm nghỉ ngơi một chút mộ dung tô nhẹ nhàng kéo cửa lên lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng đi trở về phòng lưu láo tư biết do những người này có tiền cho nên thương vân mấy cái mỗi người đều có tiểu viện của mình rơi mỗi cái trong sân nhỏ đều có bàn đá bên tường reo cao lớn bạch hoa cây ánh trăng xuyên thấu qua lá cây gian khẽ hở ban bác chiếu vào trên mặt đất gió mát hiu hiu bạch hoa cây hoa hoa tắc hưởng thương vân trở lại trong phòng suy tư một lát cảm thấy trong l ò n g ngực phìt mượn liền đứng ở trong viện mượn ánh trăng nhìn xem bốn phía đen kịt đường cong nghe sóng cả bản tiếng lá cây tiếng nổ trong nội tâm bình tĩnh một chút đêm v tâm tình của người ta cũng đi theo bằng thẳng ngoại trừ cá biệt c h ủ tộc có rất ít sinh vật càng đến tối càng hưng phấn thương vân ánh mắt chuyển động dần dần tập trung đến bạch hoa cây lá cây bên trên vào ban ngày xanh biết lá cây đến buổi tối một mảnh đen nhánh thương vân ánh mắt đắm chìm trong trong bóng tối vô tận một chiếc l á bóng đ ê m vô tận bên trong thương vân như có điều suy nghĩ hát cám động động như thế cân đối như thế ưu nhã thế cho nên thương vân đều không phát giác hát cám tiếp cận thẳng đến một đạo hàn quang lấp lạnh lùi đây là thương vân phản ứng đầu tiên thương vân còn không thấy rõ đối phương vũ khí chỉ là bản năng cảm giác được một kích này không thể tiếp Tiếp, không chết cũng là trọng thương chấn thương vân thả ra tất cả c h ấ n phủ thực ngăn chặn một người người tới toàn thân áo đen tiêu chuẩn trang phục thích khách không có mang mặt nạ bảo hộ hiển nhiên thích khách vô cùng có tin tưởng thương vân dò xét hạ thích khách dài nhỏ mặt sóng m ũ i cao lông mi dài nhỏ dáng người thon dài thập phần tốn u lãng nhất lệnh thương vân khiếp sợ là thích khách này vậy mà không có pháp lực cho người cho nên thương vân chấn phủ mới có thể trấn trụ thích khách không có pháp lực vậy mà có thể uy hiếp được ta thương vân thất kinh mặt ngoài thập phần bình tĩnh người là người phương nào Vì sao s phải đến ám á thương ta? t í c khách h t vân ta là không nên 159, nổi tiếng bên ngoài. 12. Thương vân có i chút ư n g tán thưởng cái này gọi băng thích khách hỏi ngươi vì sao ám sát ta mặt băng không biểu lộ má bộ cơ bắp run run lộ vẻ cẳng răng ta chỉ là nghe mệnh lệnh mà thôi không nghĩ tới hoàng tử hộ vệ bên cạnh t u vi tinh như vậy sâu thương vân một hồi đau đầu cái này ám sát tới cũng quá nhanh quá đột ngột cẩm vũ lo lắng là không có sai thật sự có người muốn giết hắn người nào phái ngươi tới tại sao phải ám sát hoàng tử thương vân ngưng trọng hỏi b a n g đạo cái này ta không thể nói thương vân biết do ép hỏi cũng vô dụng tự mình cũng sẽ không siêu hồn các loại pháp t h u ậ t dứt khoát không hỏi hỏi băng cái này thích khách khả năng còn không trực tiếp hỏi cẩm vũ người hoàng tử này có được tin tức nhiều ngươi dùng là cái gì vũ khí thương vân nhớ tới vừa rồi băng xuất thủ hơi thở lạnh như băng muốn xem xét cho rõ ràng băng trần c h ờ một lát hay vẫn là tháo xuống sau lưng một thanh trường đao ném cho thương vân thương vân tiếp nhận nhẹ nhàng rút ra trường đao thân đao chật vật trọng lượng cũng không chìm miệng lưới sắp bén nhưng cũng không phải pháp bảo gì đối với người thường đến dặn g có thể là thần binh lợi nhận đối với thương vân những người tu chân này đây bất quá là bình thường nhất lưới dao thương vân nhìn ra băng đối cây đao này cực kỳ yêu mến nhìn chằm chằm vào cây đao này thương vân đem trường đao cắm vào vỏ đao lại còn cho băng ngươi cũng không có tu lợi quà đúng hay không băng trước đem trường đao trói tốt đắp không có vừa rồi một đao kia là người nào truyền thụ cho ngươi thương v băng đạo đó là ta chính mình nộ ra tới lần thứ nhất đối phó tu chân giả quả nhiên không được thương vân thất kinh cái này băng nộ tính thật cao một người bình thường vậy mà có thể uy hiếp được thương vân một cái có đại thành kỳ bên trong khá cao phòng ngự tu chân giả cỡ nào kinh người băng không có pháp lực trong người nói cách khác băng đối đạo lý giải khả năng vẫn còn thương v â n phía trên thực lực của ngươi đã khá mạnh bất quá ngươi hay vẫn là từ bỏ ám sát hoàng tử đi ngươi đi đi thương vân k h o á t khoác tay băng mặt mũi tràn đầy không tin ngươi thực sự thả ta đi không thẩm vấn ta sao thương vân cũng không thể lộ ra chính mình không quen thu hồn thẩm vấn chuyện tình dứt khoát giả bộ rất thanh cao ngươi bất quá là bị người sai xử mà thôi lại không đối với chúng ta tạo thành tổn thương ngươi đi đi băng đạo tuất ta không bao giờ nữa đến ám sát hoàng tử có điều ngươi là ta người thứ nhất ám sát thất bại người ta nhất định sẽ giết ngươi thương vân một hồi ác h à n đây là cái đạo lý gì băng thật sâu bái không biết tiên sinh đại danh thương vân một hồi bất đắc dĩ xem ra cái này băng thật sự là nhìn chằm chằm vào chính mình rồi ta gọi thương vân có cơ hội ngươi liền đâm giết ta đi băng thân thể có chút lắp một cái có chút kích động nguyên lai、like、là thương vân mới xuất thế phủ đạo cao thủ t r á c không được ta sẽ bại、Ồ. thương vân không nghĩ tới chính mình hay vẫn là thanh danh bên ngoài ngươi như thế nào nhận ra ta băng đạo cho dù ta không phải tu chân giới người thương vân đại danh hay là ngày qua ngươi tại tiểu chu sơn sức một mình chấn áp một cái môn phái truyền tình toàn bộ giang hồ có chỗ nghe thấy nếu không phải biết rõ trên thế giới có cái gì nhân vật lợi hại chúng ta không khỏi chết sớm băng biết rõ thương vân thân phận về sau tâm thần kích động lời nói cũng thay đổi hơn nhiều thương vân thật không biết mình ở tu chân giới thậm chí trên giang hồ đều có chút danh vọng ngay băng như thế một giảng chính mình thực sự điểm l â l â đều là chút ít hư danh mà thôi băng ánh mắt trở nên càng kiên định hơn thua ở thương vân tiên sinh dưới tay không tính mất mặt tiên sinh cũng cho ta phân đấu mục tiêu cái mục tiêu gì lấy ám sát thương vân tiên sinh làm nhân sinh mục tiêu băng kiên định nói thương vân thật sự không biết nên nói cái gì đó mình bây giờ coi như là thợ n gỗ không lướt qua ở vị trí không thể nào thoải mái băng đạo thương vân tiên sinh ta đi nha ta nghĩ nhắc nhở một câu ta được đến tin tức sớm đến nhanh ta tin tưởng rất nhanh sẽ có nhóm lớn thích khách tới ám sát hoàng tử có tin tức sưng còn có tu chân giới tu chân giả cũng tới ám sát hoàng tử các ngươi phải cẩn thận thương vân rất là thản nhiên chính mình mấy cái sư h i n h đệ thực lực thương vân thập phần hiểu rõ đây không phải bình thường tu c h â n giới môn phái có thể dao động băng tựa hồ xem thấu thương vân tâm tư nói thương vân tiên sinh ta biết thực lực n g ư y i mạnh nhưng là ám sát không phải đánh nhau chết sống ít nhất ta được đến mệnh lệnh là chỉ cần giết chết hoàng tử cẩm vũ là tốt rồi nếu như là như vậy muốn giết chết một người bình thường phương pháp vô số kể không cần cùng các ngươi quyết đấu thương vân trong lòng hơi động băng nói có đạo lý cái này khó làm ai mà ngờ thế nào chỉ con nuôi chính là không biết tên dụng độc cao thủ nuôi đi ra ngoài sùng vật có trời mới biết vài dặm bên ngoài sóng xung kích có thể hay không đánh chết hoàng tử đa tạ nhắc nhở của ngươi thương vân nói băng lui về phía sau lấy ẩn vào h tám không thấy không hề tiếng động thương vân một hồi đau đầu rời đi viện tử của mình đi tìm tô mộ dung tô mộ dung nghe xong thương vân giảng thuật cũng cảm thấy khó xử thương vân nói đại sư huynh nhị sư tỷ tâm tư cẩn thận chúng ta tìm nàng thương lượng đi tô mộ dung nói cũng tốt ta đi tìm nhị sư tỷ thương vân rời đi tô mộ dung phòng thẳng đến mộ dung tô chỗ ở mộ dung tô nghe thương vân nói muốn cùng nhau thương nghị bảo hộ hoàng từ chuyện rất là cao hứng cười hít mắt cùng thương vân đến tô mộ dung phòng thương vân không biết nhị sư tỷ cao hứng cái gì chờ thương vân thuật lại đi qua mộ dung tô vội la lên các ngươi còn không đem cẩm vũ kêu đến một mình hắn trong phòng quá nguy hiểm thương vân giật mình lập tức tới ngay tiếp ứng cẩm vũ may mắn cẩm vũ bình yên vô sự rất nhanh bình thanh mấy cái cũng đều đến tô mộ dung trong phòng đại sư minh chuyện gì a muộn như vậy bảo chúng ta bình kiếm nói thương vân mơ hồ thuật lại chuyện đã xảy ra bảy n g ư ờ i đồng loạt c h ầ m c h ầ m vào cẩm vũ cẩm vũ hiện tại chúng ta lo lắng không phải bản thân an nguy hoàn toàn là vì an toàn của ngươi thương vân sắc mặt khó coi hắn không muốn lại bị dầu i ế m cũng là vì cho cẩm vũ làm áp lực cẩm vũ thở dài một tiếng không nghĩ tới t ớ i nhanh như vậy chu tức nói cẩm vũ ngươi thật đúng là gạt chúng ta a nói mau đi cẩm vũ nói các vị không phải ta có ý g i u diếm thật sự là việc này quan hệ trọng đại không dám vào ngữ quan hệ này đến hoàng thất vinh dự tô mộ dung nghiêm m ặ t nói ngươi yên tâm chúng ta sẽ không tùy ý lộ ra nhưng rằng không sao cẩm vũ ổn định tâm thần xác nhận ngoài phòng không ai nghe lén sau đó ổn thỏa cái này có thể là thái tử phái tới sát thủ hoàng thất bên trong tranh quyền thương vân nói lý do này ngược lại là hợp lý bất quá ngươi không phải hoàng hậu sinh càng không phải là con trai trường đối thái tử có cái gì uy hiếp sao cẩm vũ t h ẳ n g n h ư n ó i có thể uy hiếp thái tử không phải ta mà là tam ca đây là chúng ta huynh đệ gian xưng hô mà ta là duy trì tam ca phụ hoàng đối với ta yêu thương ý kiến của ta khả năng có thể tải hữu phụ hoàng phán đoán thái tử xuất phát từ đề phòng c h i tâm tất nhiên thừa cơ hội này diệt trừ ta cẩm vũ nhìn xem thương vân mấy cái biểu lộ biết rõ còn phải càng nhiều giải thích có một lần thái tử nhìn trộm long bảo thêm nữa biên quan chiến dịch thất bại dựa vào tam ca mới vãn hồi bại cục phụ hoàng liền động h ủ bỏ thái tử tâm tư ở trong đó còn có quan hệ phức tạp một lời hai ngữ khó mà giải thích đương nhiên đây cũng là suy đoán của ta việc này lan truyền ra ngoài đối chiều đình hình ảnh thật lớn không có chứng c ứ cũng không thể tùy ý vạch tội thái tử tô mộ dung nói chúng ta mặc dù là phương ngoại chi nhân cũng không nguyện quấn vào các ngươi cái này cung đình tranh đấu nếu thật là thái tử phái tới sát thủ cẩm vũ ngươi có phải hay không trở về mời chút đại nội cao thủ tới hộ tống việc này như vậy mà thôi sự kiện nguyên do tô mộ dung cũng không muốn thẳng tính nếu như cẩm vũ không muốn như vậy trở về sự tình hẳn là còn có ẩn tình cẩm vũ nghe vậy ân hai tiếng Cái nếu à y ta còn không thể trở t còn cũng không về đi, m â t h â như c í n không thể hoãn, còn không đi không h thể là đại đi đ sự, trí ợ c cùng phương bắc các nước các c lý do, ngoại giao, quan triều đến phương vọng các vị thông hệ hy đại vị ả mấy Nếu như m vị thật sự không muốn theo giúp ta cùng đi cái k i a c á c vị mời liền đi tô mộ dung mấy cái nhìn về phía thương vân dù sao đây là thương vân tiếp được nhiệm vụ hoàng tử cũng là hướng về phía thương vân mới tìm được thanh kiếm quan thương vân tính toán hạ c ẩ m vũ chúng ta đáp ứng ban đầu hộ tống ngươi cựu cũng không ngớt lời ngươi đã hữu nan nôn tri ẩn chúng ta cũng không tiện muốn hỏi chỉ có điều ngươi ẩn nút bí mật càng nhiều đối với ngươi càng là nguy hiểm hy vọng ngươi minh bạch cẩm vũ nửa khép hai mắt ta biết các vị hết sức là tốt rồi nếu thật là không gánh nổi ta coi như là thiên mệnh đi bình thanh n g áp một cái ta nói các ngươi a như thế nào nguyên một đám sầu mi khổ kiểm thương vân ngươi quên chúng ta thực lực sao như thế nào theo chúng ta muốn chết rồi đồng dạng bình kiếm cũng nói đúng đấy theo ta thấy là tới ám sát cái kia những người này mới có nguy hiểm bất quá là đi tìm cái chết mà thôi chu tuyết nói đúng vậy ngũ sư m i n h ngươi quên chúng ta cùng một chỗ phối hợp nhưng là toàn thắng đại sư phụ quân hồn đại quân kinh mấy người cái này vừa nói thương vân trong nội tâm t h o ả i mái chưa không ít chính mình khả năng thật sự là quá không tự tin một cái thái tử có thể có bao nhiêu thủ đoạn ở một cái có thể bình định một cái môn phái tu chân thế lực trước mặt phàm nhân thực lực nhất định là nhỏ bé cẩm vũ nghe được thương vân sư huynh đệ thảo luận nhẹ nhàng thở ra mấy vị nếu là ta thuận lợi hoàn thành bắt q u ố c chuyến đi nhất định trùng trùng điệp điệp tạ ơn cái gì chẳng lẽ ngươi trước kia không nghĩ tới muốn trùng trùng điệp điệp tạ ơn chúng ta chu tước c á o giận nói cẩm vũ á khẩu không trả lời được cái này ta không phải ý tứ kia thương vân cười nói cẩm vũ ngươi muốn thói quen ta đây chút ít sư huynh đệ ưa thích hay nói không được ngũ sư minh đến lúc đó cẩm vũ nếu là không để cho chúng ta thỏa mãn ta liền bóp chết hắn chu tước làm cái t h ủ thế thương vân cũng rất bất đắc dĩ vậy ngươi tùy ý điều này làm cho vốn tưởng rằng thương vân hội bảo vệ mình cẩm vũ mở rộng tầm mắt nhị sư tỷ ngươi cẩn thận nhất ngươi nói chúng ta cần phải như thế nào bảo hộ cẩm vũ thương vân hỏi mộ dung tô nói cái này muốn xem sát thủ rốt cuộc là cái gì tài nghệ nếu như mỗi cái đều có ngũ sư để nói lợi hại như vậy thực sự rất khó giải quyết thương vân mở miệng ta nói cẩn thận tô mộ dung trợt này lên ngăn tại cẩm vũ trước người cùng lúc đó ngoại trừ thương vân mộ dung tô bọn người dò xét ra c h u n g quanh r ầ m rạp chẳng chỉ đám người lớn mũi tên mang theo lửa vạn mũi tên bắn một lượn thương vân mấy người chỗ ở phòng không phải là bị bắn thủng mà là bị bắn ngã mảng lớn mảng lớn phòng gạch n g ó i xà nhà rơi xuống trong phòng trướng khí mù mịt ánh lửa ngốc trời c h ư ơ n một trăm sáu mươi ai nói phạm nhân không bằng tiên m ộ ư ơ i hai nặng như vậy mũi tên không phải người bình thường có thể sử dụng thương vân bình thản lợi bình một câu bởi vì này mũi tên cho dù cân mánh bất quá là phổ thông vũ khí không có chút nào pháp lực phụ đái hỏa diễm cũng là dầu hỏa mà thôi liền thương vân ngục môn phủ cũng không thể công phá chỉ là đáng thương lữ điếm trưởng quầy cùng khách nhân khác rơi xuống cái vạn mũi tên mặt thân tán g thân gạch nói vụn kết cục trong đêm tối thương vân mấy cái đứng ở điểm một chút trong ngọn lửa hết sức rõ ràng thích khách giấu ở trong bóng tối ở vào có lợi địa vị thương vân thật sự không nghĩ tới đại quy mô như vậy thích khách có thể ở ngắn như vậy trong thời gian xuất hiện hơn nữa như thế hiển nhiên chọn dùng mánh liệt như vậy thủ đoạn công kích bình thanh bình kiếm hắc cười lạnh đám này tiểu mao tặc thật sự là không biết sống chết chúng ta cái này k ứ trừ bọn hắn bình thanh bình kiếm lúc nói lời này thân thể phát ra một luồng âm không phải sắc khí mà là lệ khí thương vân cảm thấy rất ngờ vực bình thanh bình kiếm nên không có quá nhiều giết chóc tại thanh thiên ý niệm rèn luyện bên trong cũng đều là đối phó người giả hai người này từ đâu tới nặng như vậy lệ khí mấy câu nói đó công phu bọn thích khách cũng không phải không có phản ứng đợt thứ hai mũi tên như mưa to rơi xuống vô c h i thương vân tùy ý dùng ngục môn phủ ngăn cản mộ dung t ô nhắc nhở ngũ sư đ ệ c ẩ n t h ậ n chút mũi tên này mũi tên cùng vòng thứ nhất không giống nhau mộ dung t ô nhắc lên thương vân phát hiện những này mũi tên xác thực không giống nhau nhưng uy lực cũng không có gì tăng lên trong nội tâm b i n ổn mũi tên rơi trên mặt đất không ngừng run dày một hồi nhỏ nhẹ ken kết thanh âm toàn bộ mũi tên đ ô i tên đề cao thương vân theo bản năng cho cẩm vũ bày ra mấy ngàn đạo ngục môn phủ vô số cây thật nhỏ châm theo bay lên đ ô i tên bên trong bạo phát đi ra phản xạ trên đất ánh lửa giống như ước vạn viên lưu tinh chiếu sáng bầu trời đêm những này thật nhỏ châm đụng phải thương vân ngục môn phủ chẳng những không có bị lực phòng ngự cực mạnh ngục môn phủ n g ă n trở còn cùng cá bơi đồng dạng chui vào ngục môn phủ bên trong đem ngục môn phủ nhẹ nhàng hóa giải thương vân thấy thế hoảng hốt vội vàng dùng chân phủ chấn trụ những n à y chấm nhỏ không ngh tô mộ dung đầu ngón tay loại lên một đạo kiếm khí tại cẩm vũ đỉnh đầu bộc phát hình thành tầng một d ậ m d ạ p chẳng trịt vong kiếm bao trùm một đ o à n người mộ dung tô phân ra hai đạo kiếm khí tại châm nhỏ liền dùng đụng vào cẩm vũ lập tức đem cẩm vũ bao trùm lúc này mới bảo trụ cẩm vũ tính mạng thương vân linh phủ trận luyện thể không phải thông thường p h ò n g phủ bị những này châm nhỏ cuốn lên cũng là ẩn ẩn làm đau thương vân đưa tay cầm chặt một mai châm nhỏ xem xét tỉ mỉ những này châm nhỏ chính là phổ thông cương thiết thành hình dạng xoan ố t còn có khắc tinh tế đường vân đây là cái gì châm vậy mà có thể phá ngục môn p h thương vân trong nội tâm trầm đ h i ệ t điện vừa mới đã trải qua một cái có thể uy hiếp được chính mình thiếu niên bình thường ám sát lại gặp có thể đâm rách phòng phụ không sợ chấn phụ châm nhỏ hơn nữa quy mô to lớn như thế đây cũng là phạm nhân chuyên môn dùng để đối người tu chân vũ khí châm nhỏ chẳng những công phá phòng phụ cũng công phá thương vân tin tưởng bảo hộ cẩm vũ khó khăn bình thanh cùng bình kiếm đã vọt ra ngoài bằng vào tốc độ của hai người vậy mà một người cũng không thấy chỉ có thấy được một đống nhỏ vụn tấm ván gô khối sát căn bản nhìn không ra những mảnh vỡ này trước kia bộ dáng bình thanh níu chặt lông mày chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết máy móc bình kiếm nắm lên một cái mảnh vỡ may mắn không phải từng tế h luyện vừa rồi quá nguy hiểm thương vân phụ vậy mà không có hiệu quả bình thanh nhìn phía xa thương vân một bằng người tràn đầy cảm xúc nếu không phải đại sư minh cùng nhị sư tỉ ra tay nhanh cẩm vũ đã bị chết xem ra cẩm vũ cả ngày sầu mi khổ kiểm là có nguyên nhân hai người chợt lấy người trở lại thương vân mấy người trước mặt bình kiếm giang hai tay lộ ra vụn sắt cùng mảnh gỗ vụn chất hỗn hợp tới không biết có bao nhiêu người bọn hắn cần phải dùng máy móc tô mộ dung tiếp nhận một ít mảnh vụn phân biệt thoáng một phát cái này không biết là người nào chế luyện h ẳ n không phải là tam đại thế gia tác phẩm thương vân đại sư huynh ngươi còn có bản lãnh này tô mộ dung tiện tay vứt ra mảnh vụn cười n h ạ t nói các ngươi nhị sư tỉ mới là người trong nghề ta bất quá biết sơ sơ mà thôi mộ dung tô khuôn mặt đỏ lên không biết là cao hứng hay là thẹn thùng các ngươi đại sư huynh cũng nhìn không ra ta càng nhìn không ra rồi trên đất ánh lửa yếu dần thương vân nhìn xem lưu điếm phế tích trong nội tâm cảm khái không thôi chúng ta hay là đi thôi trước tiên tìm một nơi qua đêm cẩm vũ tương đối chấn định vừa rồi thiếu chút nữa t o i mạng hiện tại ngược lại là sắc mặt như thường đa t ạ các vị cứu thương vân khoác k h o tay không cần khách sáo chúng ta chính là đến bảo vệ ngươi mấy người quay người phải đi trong đống ngói vụn suy nghĩ một tiếng mấy người lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng chu tước trước sau như một ánh mắt tốt chứng kiến một người bị đặt ở gạch ngói vụn ở dưới ngay tại nhẹ g i ọ n g dây ê n gì bình thanh cùng bình kiếm đ ố i liếc mắt nhìn đi qua đem người nọ đào lên đào thời điểm người nọ kêu to nhẹ chút ai ôi b à nhẹ chút xương cốt gây mất chờ đem hắn móc ra người nọ vô vô trên người cho b ụ i không có chuyện người đồng dạng lại nhìn kỹ cái này đại nạn không chết người sống sót không phải người bên ngoài đúng là cho mấy người đánh xe lưu lao tứ lưu lao tứ thấy là thương vân mấy người âm thanh run rẩy mấy vị khách quan Ta đây là không phải nằm mơ à. vẫn phải chết như thế nào cửa hàng không có a có phải hay không chúng ta gặp gỡ hồ ly tinh bình thanh cười nặng một tiếng chớ nói lung tung nếu hồ ly tinh ngươi còn có thể sống chu tuyết giả quỷ hình dáng kỳ thật chúng ta đều chết hết lưu lao tứ ngao một tiếng nhảy dựng lên lao cao khách quan ngươi đừng nói dỡn thương vân nói sư mội ta nói không được đầy đủ sai cái tiệm này ngoại trừ chúng ta tất cả đều chết rồi lưu lao tứ sợ run sau nửa này thật đã chết rồi trưởng quy tiết nhưng là cái người tốt ta mộ dung tô mấy cái nữ hải nhà thở dài vài tiếng lưu lão tứ còn đi theo lao hai cái lao nước mắt sau đó lưu lão tứ cũng nhớ tới xe ngựa của mình chạy đến chuồng ngựa chỗ may mắn xe ngựa vẫn còn ở đó nguyên nhân là chuồng ngựa cách cửa hàng phòng có nhất định khoảng cách không có bị ảnh hưởng đến chứng kiến xe ngựa của mình cùng đều đều tại lưu lão tứ nín khóc mỉm cười hắn thấy ngựa này cùng xe giá trị vẫn là tại một cái quen biết không lâu người tốt phía trên lên một lượt xe ngựa một chiếc xe ngựa mục tiêu so với chúng ta một đám người đi ít hơn nhiều thương vân nói lưu lão tứ thuần đeo xong xe ngựa suốt đêm lên đường mấy t ấ t ngựa ăn ngon tinh thần cũng không tệ lắm trong xe hào khí ngưng trọng một chiếc to bằng hạt đậu ngọn đèn chiếu vào mấy người khuôn mặt chúng ta trước kia quá coi thường phàm nhân rồi bình kiếm b i ệ t xuất một câu như vậy mộ dung t ô nói tứ sư đ ệ đừng quên sư phụ đã nói có tu chân giả ngày bình thường cùng người bình thường là không có khác biệt nhưng là thực lực siêu q u ầ n hoặc là một ngày phi thăng ngàn b ạ n không thể phớt lờ thương vân nói lần này thích khách không có bắt lấy về sau khẳng định sẽ còn lại đến hắn như vậy xuất quỷ n h ậ p thần dù n g máy móc còn có thể phá phủ phi thường khó chơi cầm vũ phải lúc nào cũng bảo hộ mộ dung t ô nói ta ngược lại thật ra có một biện pháp biện pháp gì thương vẫn vắng hỏi mộ dung tô ôn nhu nhìn xem bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tức cười một tiếng nhìn bốn người không rét mà run nhị sư tỷ n g ư ơ i muốn làm gì chu tước xoa xoa tay cánh tay hỏi tô mộ dung đại khái một tự định giá cũng đã minh bạch mộ dung tô dũng ý mỉm cười nói phải rất khá chính là quá cực khổ sư đệ sư muội bất quá bọn hắn lúc nghỉ ngơi ta tự nhiên sẽ phụ trách thương vân cái hiểu cái không cẩm vũ càng là không hiểu ra sao bình thanh kịp phản ứng sắc mặt đại biến nhị sư tỷ chẳng lẽ ngươi là muốn cho cẩm vũ một mực trốn ở kiếm trận bên trong bình thanh lời vừa nói ra bình kiếm chu tuyết chu tước cùng ăn hết mười mộ dung tô nói hiện tại chỉ có biện pháp này mới có thể thời khắc cam đoan cẩm vũ an toàn đối với các ngươi cũng là một loại rèn luyện dưới đường đi đến tu vi khẳng định tăng trưởng không ít vậy vạn nhất chúng ta không chế không nổi kiếm tâm làm sao bây giờ bình kiếm nói ta sẽ tự tay chấm dứt ngươi tô mộ dung nói đồng thời đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí bình thanh liên tục k h o á t tay được ta xong rồi còn không được à? thương vân nhìn xem tô mộ dung mặt nghiêm túc hỏi nhị sư tỷ thật như vậy nguy hiểm hay vẫn là lo lắng nữa đi mộ dung tô hé miệng cười nói ngũ sư đệ ngươi bị gạt mỗi lần đại sư phụ cũng là muốn cầu siêu việt cực hạn mới có thể bị kiếm tâm khống chế hiện tại cũng không phải tu luyện tại sao có thể có loại tình huống đó trừ phi tình thế thập phần nguy cấp thương vân lúc này mới thoải mái không nghĩ tới trước sau như một nghiêm túc đại sư m ì n h sẽ còn hay nói dẫn cẩm vũ cho dù không rõ ý tưởng hay vẫn là đại khái nghe rõ không người nói đa tạ các vị còn lệnh mấy vị chịu khổ mộ dung tô cười tủng tìm nói không sao ta xuống núi lúc đại sư phụ đã thông báo không thể bỏ bê tu hành đây chính là một cái cơ hội tốt không có chuyện ngày hôm nay ta qua mấy ngày cũng sẽ nói ra bình kiếm mấy cái mấy ngày liền t ê u khổ Ta lúc này đây nhìn như nhẹ nhõm lữ hành một ngày không qua liền bắt đầu khẩn trương lên ngày nghỉ ngâm nước nóng còn phải làm lao động bình thanh bốn người tiếng vọng lớn nhất thương vân ngược lại thành thoải mái nhất một cái xem như một cái vung tay tướng quân mộ dung tô giản lược cho cẩm vũ giảng thuật kiếm trận chuyện tình Cáo、chi á o c cẩm vũ không cần bối rối chỉ cần tính tọa là tốt rồi còn kiếm trận chi tiết là thanh kiếm quan bí mật mộ dung tô sẽ không dễ dàng lộ ra mỗi khi bình thanh bốn người cần nghỉ ngơi thời điểm liền do tô mộ dung cùng mộ dung tô toàn chức thủ vệ thương vân vị trí chính là một cái nhàn tàn tay chân xử lý ngày thường tranh đấu đem cẩm vũ đặt chu tiên kiếm trận bên trong thương vân là một trăm hai mươi cái yên tâm dựa theo thương vân ý nghĩ cái thế giới này còn không có một người có thể công phá chu tiên kiếm trận trừ phi có cấp bậc tiên nhân hạ giới vì một thế gian hoàng tử cái nào tiên nhân sẽ không nói chuyện chạy xuống Tô mộ dung cùng mộ dung tô thực lực không thể nghi ngờ làm việc lại tinh tế thương vân cũng yên tâm ý niệm tới đây thương vân tâm tình tư hoán không ít phạm nhân cũng có vô cùng thủ đoạn thương vân quyết định về sau nhiều hơn hướng phạm nhân học tập bởi vì phạm nhân suy yếu mới có thể càng nhiều vận dụng trí tuệ phát minh khí cụ đối đạo lý giải mới có thể cao siêu hơn chỉ sợ đây là tất cả tu chân môn phái lớn không thể nghĩ tới màn đêm buông xuống lưu láo tứ tìm một mảnh rừng rậm nghỉ ngơi ngược lại là không tiếp tục đến tích khách từ nam trí bắc tổng cộng phải đi qua ba tòa lớn thành trì theo thứ tự là nghiễm diễn thành tiêu quan cùng phủ trái thành cuối cùng đến phương bắc quân khẩu bác di quan bác di quan có vài chục vạn hùng binh gác là phương bắc thứ nhất đại quan cũng là bảo đảm hai nước không có giao chiến căn bản cương đại vũ lực là bảo đảm không có chiến tranh trụ cột đây cũng là một loại trâm trọng đi thương vân mấy người vị trí cách nghiệm diễn thành không xa chỉ có một ngày hành trình nghiệm diễn thành cách tiêu quan khoảng cách cũng không xa có một vài trăm dặm tiêu quan khoảng cách phủ trái thành lại có hơn nghìn dặm đường xá còn phải đi qua một mảnh hồ tên là b ả n h thủy hồ chỉ có thể ngồi thuyền thương vân ở mảnh này b ả n h thủy hồ trùng trùng điệp điệp là một cái dấu hiệu hồ này khẳng định không dễ chịu qua phủ trái thành cách bắc di quan cũng không xa ngoại trừ bắc di quan chính là phương bắc các nước cẩm vũ muốn đi chính là một cái tiểu quốc gia tên là hà thần mới đầu đều không cái gì chính thức danh tự hay vẫn là dựa vào mẫu thân của cẩm vũ tầng này quan hệ cẩm vũ phụ hoàng cho đại lực duy trì mới dần dần hình thành cố định quốc gia hàn th ế Hát, n l n lẫn tại mấy cái đại quốc chính giữa muốn đến hàn thần còn phải đi qua mấy cái phương bắc đại quốc nhìn xem địa đồ thương vân lo lắng lo lắng dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu gặp chắc trở sáng sớm lưu lao t ứ mơ mơ màng màng mở mắt ra hỏi rõ phương hướng tiếp tục đánh xe chúng ta đi quan đạo gặp được đại quy mô phục kích khả năng nhỏ hơn một ít thương vân phân tích nói quan đạo rất rộng cũng rất hình thành mặc dù là sáng sớm người đi đường không ít cũng có rất nhiều thương đội thương vân nhìn xem người chung quanh trong nội tâm thoáng yên ổn bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tức nghe theo mộ dung tô đề nghị ngồi vây quanh trong xe bốn góc bố trí xuống chu tiên kiếm trận cầm vũ tại trong trận pháp cho dù an toàn chung quanh chỉ còn hoàn g vũ cùng lôi đình phiền m u ộ n vô cùng bình thanh mấy cái cũng không thoải mái trong chờ mong nhẹ nhóm lữ hành đã không có đổi lấy là bao giờ cũng tu luyện xe ngựa đi hai canh giờ bình yên vô sự thương vân căng cứng trong lòng đông lòng xem ra đêm qua cái loại này tần số cao cường độ cao ám sát không phải mỗi ngày đều sẽ phát sinh ngoài xe ngựa l à bên mông bình nguyên làm cho nhìn lòng đồng ruộng cây t h ấ p rừng tấp nập người đi đường thương vân chứng kiến bên cạnh xe ngựa không xa liền có một cái bà lao mang theo cháu gái nhỏ bà lao tóc trắng t h ơ nếp nhăn trồng chất đủ ôm thân thể rất là hiền lành cháu gái nhỏ cũng liền bốn năm năm tuổi đấm vào dây buộc tóc màu hồng ăn mặc đỏ tươi háo khoác hoặc bắt đáng yêu xem ra cái này tổ tôn hai cái hẳn là từ trong thôn đi ra đến một cái k h á c thôn thăm người thân hoặc là đến cách đó không xa hơi lớn một chút chấn cửa hàng mua đồ thương vân khỏe miệm dần dần dơ lên đã trải qua đêm qua nguy cơ nhìn xem như vậy niềm vui gia đình thương vân cũng thoải mái bà lao cùng cháu gái nhỏ chực câu câu c h ầ m c h ầ m vào thương vân bà lao sắc mặt càng ngày càng đen hai con mắt đen tỏa sáng tóc trắng phơ bắt đầu c h ố c ra hàm răng thật dài âm s ấ m s ấ m cháu gái nhỏ đang cười t a ác cười hai mắt đỏ như muốn nhỏ ra huyết mà ngay cả trên người màu đỏ áo khoác cũng lộ ra huyết tanh hôi thương vân làm cho đột nhiên tới biến đổi lớn lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng tự xem sai rồi vừa nghiêng đầu tô mộ d u n g mấy người cũng là diện mục giữ tận rồi thương vân ý niệm đầu tiên chính là tiến vào người khác c ấ m chế đang muốn như thế nào thoát thân một đạo trong trẻo kiếm khí lấp lóe thương vân trước mắt Tô Mộ d u nghe bọn n g ư vậy nhìn về phía ngoài xe ngựa quả nhiên âm chầm bà lão cùng tạ ác cháu gái vẫn còn chằm chằm vào xe ngựa không nớt cái này tổ tôn hai cái tất cả người đi đường đều thay đổi khuôn mặt nhìn chằm chằm chằm vào xe ngựa thiên thượng tràn đầy mây đen âm phong không ngừng lưu láo tứ đâu này thương vân nhìn xe m ngoài xe ngựa hỏi mộ dung tô nói chúng ta đã trước tiên đem lưu l á o tứ cũng để vào kiếm trận ở trong tam sư đệ bọn họ chu tiên kiếm trận đương nhiên sẽ không e ngại bực này cấm chế chỉ là ngũ sư đệ ngươi có chút mê hoặc đại sư m i n h của ngươi mới sử dụng kiếm khí giúp ngươi thanh tình thương vân đỏ mặt lên chính mình linh phụ trận luyện thể khuyết điểm vẫn có rất nhiều tựa như loại cấm chế này cùng thương vân cùng thực lực tu chân giả có thể sẽ không đơn giản bị mê hoặc mà thương vân chỉ vẹn, vẹn có linh lực không có pháp lực lại bất đồng vô luận là t h a m dò năng lực hay là đối với loại này mê h o ặ c thuật năng lực chống cự đều muốn yếu hơn không ít đại sư minh đây là cái gì t r ậ n pháp thương vân hỏi tô mộ dung bình chân như vậy không biết chỉ sợ trận pháp này không chỉ là vây khốn ta nhóm đơn giản như vậy thương vân cũng rất bình tĩnh không sao nho nhỏ cấm chế chẳng lẽ còn có thể cùng đại sư phụ không gian so sánh với mộ dung tôi nhắc nhở đại sư phụ cái kia dù sao cũng là giả dối đây chính là thực sự thương vân nói như thế rằng co cũng không phải biện pháp chúng ta chủ động xuất kích tô mộ dung nói chúng ta không biết cấm chế này cũng không có mục tiêu đừng có gấp ra tin tưởng bố trí chế này, người chẳng mấy chốc sẽ ra tay. tin tưởng Tô người này chẳng Dung đoán bố chốc cấm chế mấy Mộ sẽ không lầm, đầu rất bắt nhanh, ngoài xe ngựa đoàn người xe k í chỉ động, đầu, độ một tiếng gào thét nối thành mảnh, cùng nhỏ xương sinh biến lĩnh tăng gọn, phóng tơi xe ngựa, tốc độ cực nhanh. Không gào gái liễu lo lấy láo cười quái chi tơi cháu cầm cốt tốc cực c dị, dị, thét phát tứ bà xe là người đi đường còn có tại chỗ rất xa bạo động cho thấy có nhóm lớn địch nhân tới gần Thương Minh, Nhị sư sư Vân nói, Đại mộ dung tô dĩ nhiên là không có dị nghị thương vân đầu tiên là một lượt công phủ giải quyết biến dị tổ tôn hai cái mà nhảy lùi lại lên xe ngựa đ ỉ n h đang trông xem thế nào b ộ n phía d ầ m d ạ p chẳng trị sinh vật biến dị nhân loại chém g i ế t tới thương vân tự nhiên không sợ vận dụng kiếm thế phối hợp vô tận linh lực huống hồ những này chém g i ế t tới quái vật cũng không phải rất mạnh thương vân ra tay hoàn toàn là đơn phương đồ sát ừ, bực này, tu vi liền dám đến trận. thương vân hừ lạnh một tiếng nhìn xem xe ngựa chúng quanh giống như núi thi thể đống máu chảy đầy đất mùi tanh hôi nồng nặc ngươi chẳng lẽ ngươi là mới xuất thế phủ đạo cao thủ thương vân thiên thượng chuyển g a thanh em n ư ớ quảng thương vân mầm đầu nhìn lên trời ngươi biết ta thương vân vậy mà làm triều đình tay sai thật sự là cho tu chân giới nhân sĩ mất mặt thanh em rồi nói tiếp thương vân cười lạnh một tiếng ngươi dùng loại thủ đoạn này đối phó phạm nhân không phải càng mất mặt sao thanh em giải thích triều đình cũng có cao thủ ta vì cái gì không thể tới c h ê cười ta đây có cái gì mất mặt tiểu bối còn không xuống thương vân hét lớn một tiếng một đạo kiếm khí bay thẳng đến chân trời không trung chuyền ra rên lên một tiếng tối sầm vào người từ không trung rơi xuống thương vân liền thả chân phủ muốn trân trụ phía sau màn đ ộ thủ giấu ở trong hắc bảo bóng người bịch một tiếng rơi xuống đất thương vân chạy tới tô mộ dung cùng một thời gian cũng đến áo đen bao lại thích khách khuôn mặt thương vân theo tay vung lên hất ra áo choàng không có một bóng người chạy thương vân c h o mày tô mộ dung nói đây là của ta sai lầm không nghĩ tới thích khách giảo hoạt như thế tô mộ dung trong nội tâm có chút không thích khoát tay một đạo kiếm khí phát ra đỉnh đầu mây đen bị kiếm quang sơ tan thương vân lại thấy được quanh mình cảnh sát chỉ là đã gần đến hoàng hôn cấm chế phá chúng ta tiếp tục chạy đi đi tô mộ dung nói quay người trở lại trên xe thương vân nhìn chung quanh một chút biết rõ tìm không thấy thích khách cũng trở về đến trên xe cách đó không xa cây thấp trong rừng một cái tiểu cá t ử đầu để trần che ngực n thống khổ thở dốc đầu để trần mũi hưng bên trên nhỏ giọt mồ hôi thần s á c thống khổ dị thường đây là cái gì kiếm khí như thế nào lợi hại như vậy nghĩa người nọ cũng không nói cái kia phá hoàng tử bên người còn có bực này cao thủ chỉ riêng đầu thấp giọng chửi bới vài câu vừa đau d ầ m dị vài tiếng thương vân mới xuất thế cao thủ ngông bồng như thế t u t lao tử liền thông báo tình huống của ngươi kiếm này khí rất khó khăn ngăn cản thử mồng ngày sáu tháng tám sang năm mồng ngày sáu tháng tám cũng tốt không được nữa không chết xem như mạng lớn đi chỉ riêng đầu cố nén thống khổ lảo đảo nghiêng ngã đi vào cây thấp rừng ở chỗ sâu trong trên xe ngựa bình thanh mấy cái tạm thời giải trừ kiếm trận chỉ lo nghỉ ngơi thương vân mơ hồ i à n g thuật chuyện đã xảy ra cẩm vũ ngược lại là không có gì phản ứng lưu lao t ứ nghe được hai mục t r ợ lên hô hấp r ồ n dập đối một phàm nhân mà nói nghe được tu chân giới nhân sĩ quyết đấu có thể nói là cả đời thụ dụng cố sự nơi phát ra ai nha khách quan n g u y ê n lai các ngươi lợi hại như vậy a lưu lao tứ thổn thức không thôi lưu lao tứ lần này hành trình so với chúng ta tưởng tượng nguy hiểm quá nhiều ngươi có thể đi về tiền công theo như toàn bộ hành trình cho ngươi cẩm vũ nói kẻ có tiền nói chuyện ngay cả có lực lượng để thương vân nói chút ít lời nói hùng hồn không có vấn đề nói ra trả tiền thương vân mười cái cũng so ra kém cẩm vũ một cái ai bảo người ta là hoàng tử tập thiên hạ đại phú đại quý cùng kiêm lưu lao tứ nhắm mắt suy nghĩ một lát không ta không đi khách quan ta lưu lao tứ cũng đã qua hơn nửa cuộc đời cả đời liền biết đ ổ i cái xe cái gì cũng không biết làm liền cái lao bà cũng lấy lên còn thương ư ở n rằng cả đời này n g cả cứ đời vậy đã xong, hiện người, gặp gỡ tại các vân mấy cái nhìn nhau cười một tiếng không nghĩ tới lưu lão tứ sẽ nói ra loại lời này xem lưu lão tứ thần sắc khẳng định ý chí kiên quyết cũng liền đồng ý người sống một đời vì cái gì còn không chính là cái tưởng niệm cũng tốt nhưng là càng đến nguy hiểm ngươi vẫn là phải chịu chúng ta bảo hộ nếu chính ngươi chạy loạn làm mất mạng chúng ta cũng không chịu trách nhiệm thương vân cười nói đó là tự nhiên lưu láo t ư vẻ mặt tươi cười hình như là tìm được cuộc sống hy vọng mộ dung tô nói hôm nay khẳng định đổi không đến n g h i ệ m diễn thành chúng ta tìm gần đây t r ấ n cửa hàng ở lại đi c h ư một trăm sáu mươi hai tiểu t r ấ n một ư ơ i hai thân ở trong cấm chế không biết thời gian trôi qua thoát ly cấm chế lúc đã là hoàng hôn chờ đến tới gần tiểu t r ấ n đã là trời chiều xuống núi lúc tiểu t r ấ n không lớn đ á m chìm trong hoàng hôn đỏ sắc vầng sáng bên trong lộ ra đặc biệt t i ê n lặng thương vân cưỡi xe ngựa phá vỡ cái này l i lặng một hồi huyên não xe ngựa đứng tại một tòa không lớn khách sạn trước cửa đây cũng là tiểu từ này trên trấn duy nhất khách sạn trường q u y rất nhiệt tình tự mình nên đón hôm nay duy nhất khách nhân đoàn người này khí độ cũng cho trưởng quậy lưu lại được khắc sâu ấn tượng biểu lộ càng là phong phú vì phòng ngừa cả gian khách sạn bị hủy bi kịch lần nữa phát sinh thương vân bày ra tầng một phụ trận trận pháp này thoát thai từ ngũ linh môn vốn cũng có chút huyền diệu nhưng là thương vân đối với trận pháp vận dụng c h i đạo am hiểu không nhiều trận pháp này thật sự không có gì chỗ thích hợp năng lực phòng ngự bình thường cũng không có mê hoặc người năng lực chỉ là có thể tự động phản kích một ít đòn công kích bình thường dù vậy đối phó đêm qua cái loại này đánh lén hay vẫn là dư sải cẩm vũ rất thể diện trọn trên một cái bàn chờ thực diệu cái này tại trong c h ấ n nhỏ là không thấy nhiều loại này trong c h ấ n nhỏ khách sạn cũng sẽ không có cái gì sơn chân hải vị nhưng là trên b à n gà vịt đều là phụ cận thôn dân chính mình môi ngon vô cùng sau đó để trưởng bay mở rộng tầm mắt sự tình thương vân một nhóm tám người chỉ cần hai gian phòng trên thương vân cũng không muốn giải thích vì cái gì trưởng bay cùng tiểu nhị xem ở phong phú tiền thưởng phía trên cũng không hỏi nhiều lưu láo tứ hưởng thụ lấy cực cao đ á i ngộ chính là cùng hoàng tử chung sống một phòng chỉ là lưu láo tứ không biết thân phận của cầm vũ bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước phân ngồi trên phòng bún góc tùy thời phát động chu tiên kiếm trận cẩm vũ phòng trên ở trong bình thanh bốn cái chỉ để ý ngồi xuống thực sự chút ít tiên phong đạo cốt cẩm vũ cũng tu luyện qua một ít phát môn cho dù thực lực thấp kém nhưng là nhập định vẫn có thể làm được ngay tại trong phòng thả một cái bồ đoàn thẳng ngồi xuống lưu láo tứ nhìn xem trong phòng năm người đều cùng tượng nặng đồng đạo chính mình chán đến chết liền chiếm được cẩm vũ rừng lớn lưu láo tứ cả đời không ngủ qua tốt như vậy giường rất hưng phấn thêm nữa một ngày mệt nhọc rất nhanh ngủ thật say thương vân phòng ngay tại cẩm vũ phòng bên cạnh thương vân nằm ở trên giường tinh tế dư vị hai ngày này đi qua nghĩ không ra cái gì chỗ sơ xuất bên ngoài có đại sư h i n h cùng nhị sư tỷ thủ vệ bên cạnh trong phòng có sư h i n h sư muội chu tiên kiếm trận cũng là vạn vô nhất thất thương vân không lo lắng cẩm vũ an nguy tâm tình nhẹ nhõm nhị đệ tam đệ không biết đưa đến không có linh nhi nhìn thấy chu ngọc quỳnh rồi hả thương vẫn nàng đều sẽ không nghĩ tới ta thương thiên thở dài một tiếng cũng tốt ta còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại mới phát hiện như cũng là đồng môn bên trong thực lực yếu nhất ai hay vẫn là chu ngọc quỳnh lợi hại hắn và linh nhi mới xứng thương vân mặc dù nói ăn xong chính mình lại cảm thấy càng khó chịu hơn không muốn linh vân thiên cung hộ tống nhị đệ cùng tam đệ hẳn không có vấn đề không biết đại sư phụ bọn hắn có thể hay không c h ữ a cho tốt nhị đệ tam đệ nếu như không thể lần này sau này trở về ta liền đi tham danh sơn đại xuyên nhất định tìm được cao nhân chậm trễ cứu chứa nhị đệ tam đệ thương vân nghĩ đến thiên lang địa lang không khỏi liền nghĩ tới một mực một cái tâm bệnh vũ lăng đến cùng đi nơi nào những năm này tin tức đều không có ai đều là chuyện phiền thoái đến lúc đó nhất định tìm hiểu vũ lăng tin tức thương vân nghĩ đi nghĩ lại có chút mơ hồ dần dần chìm vào giấc ngủ ngoài phòng vạn dặm không lây minh nguyệt nô lên cao vì sao sáng lời đang lúc mười n ă m anh trang n g ư ậ t m à anh trang huy sái mặc dù không có thái dương như trước có thể thấy rõ chỗ gần cảnh vật tô mộ dung ngồi ở nóc phòng tối nay tô mộ dung không có đánh ngồi hắn phải giữ vững thanh tình thời khắc cảnh giác mộ dung t ô nhẹ nhàng làm được tô mộ dung bên cạnh cầm trong tay hai cái quả táo bun ô ba một ngày m ệ t không mộ dung tô ôn lu nói ừ m tô mộ dung lên tiếng thân thể có chút hướng bên cạnh xê dịch mộ dung tô trong lòng có chút thất lạc đến ta tìm hai cái quả táo cái chấn nhỏ này t r u n g quanh cũng có không ít quả táo vườn ăn thật ngon mộ dung tô đưa một cái quả táo cho tô mộ dung tô mộ dung nhận được trong tay chỉ là nắm không ăn ngày mai còn phải ra đi phải có rất nhiều chứng ngại xem ra cẩm vũ đắc tội cực kỳ khủng khiếp được nhiệm vụ mộ dung tô nhẹ nhàng cắn một cái quả táo chỉ cắn xuống một khối nhỏ nhẹ g ọ n ngai nước lấy tô mộ dung sắc mặt không có quá nhiều biểu lộ đúng vậy à bất quá đây là ngũ sư đệ chuyện chính là chúng ta chuyện đây cũng là một lần tốt tu hành ừ m ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi mộ dung tô ôn lu nói không phải giúp ta là giúp ngũ sư đệ giúp những sư đệ này sư muội tô mộ dung nói mộ dung tô cười yếu ớt thoáng một p h á t thật sự là người ấy nhất tiếu bách m ị sinh ừ m ta biết rồi trầm mặt một lát mộ dung tô hơi chút tới gần chút ít tô mộ dung nói mộ dung ta tô mộ dung đ ỗ n g nhiên đứng dậy ta lại đi chúng quanh g i xét thoáng hợp pháp ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi đi mộ dung tô trong ánh mắt có chút hữu o á n hay vẫn là đáp ứng nói ừng n g ư ơ i đi đi tô mộ dung rời đi nóc nhà chỉ chừa mộ dung tô một người mộ dung tô trong lòng tràn đầy thất lạc yên lặng cắn quả táo vành mắt có chút đỏ l ê n n g ư ơ i lúc nào mới có thể không đi đây nhân tâm đối không nguyệt minh nguyệt không chiếu người bình t ĩ n h một đêm không có thích khách đến thương vân thư thư phục phục ngủ một giấc dậy rất sớm đẩy cửa phòng ra chứng kiến lưu lao tứ cũng tại lưu lao tứ làm người chăn ngựa nhiều năm đã sớm dưỡng thành sáng sớm thói quen người chăn ngựa khẳng định phải do、so、khách nhân dậy sớm còn phải thu thập xe ngựa cùng lưu lao tứ bắt chuyện qua thương vân đi vào cầm vũ trong phòng cùng bình thanh bọn người hố đạo sáng sớm tốt lành cùng một chỗ đến phòng chức dùng bữa sáng t ô mộ dung hết t h ể như thường mộ dung tô có vẻ hơi t i ể u thụy chu tuyết nói đùa đại sư huynh có phải là ngươi hay không ngày hôm qua lười biếng đều là nhị sư tỷ một người tại trách nhiệm mới khiến cho nhị sư tỷ như thế mệt nhọc mộ dung tô có chút tự d ễ cười một tiếng đừng nói cản ta ở đâu mệt nhọc được rồi nhị sư tỷ đã biết rõ che chở đại sư huynh chu tuyết làm cái m ặ t quỷ lưu láo tứ cùng thương vân mấy cái ở chung được hai ngày thấy những người này không có vẻ kiêu ngạo gì nói chuyện cũng hiền hòa đặc biệt là hiện tại mình là lấy một loại không biết sợ tinh thần đánh xe cũng mong lòng rất nhiều chu tuyết tiểu thư thật đáng yêu ta nếu là có như vậy một đứa con gái cũng không tính toán sống vô dụng rồi chu tước cười nói ta đây đ â u n à y ta không đáng yêu sao cũng có thể yêu cũng có thể yêu lưu l á o tứ cười nói tốt muốn làm chúng ta phụ thân cũng được hoa của chúng ta tiêu liền đều tính toán phụ thân trên người chu tuyết cười nói lưu l á o tứ sắc mặt đại biến liên tục k h o á t tay đó còn là được rồi ta vất vả một năm còn chưa đủ các ngươi một ngày tiêu xài mấy người cười thành một mảnh mộ dung tô tâm tình cũng chuyển tốt chút ít một con chó chạy vào nghe thấy được mùi thơm của thức ăn vây quanh thương vân một bàn này người không đi chu tước thấy chó đang yêu cầm một khối bánh ngọt ném trên mặt đất chó nhìn thấy thực vật rất cao hứng một cái nuốt vào trong bụng thực thèm bình thanh cũng cầm một khối bánh ngọt đang muốn hướng trong nhận đưa nhìn hắn tư thế cũng không có ý định đem khối này bánh ngọt phân hai ăn mày xong chó ăn xong bánh ngọt mấy hơi thở đột nhiên gào lên một tiếng hai mắt hiện đen trong miệng cũng chảy ra dòng máu đen thanh hôi dị thường thời gian nháy con mắt một đầu sống sờ sờ chó hóa thành một vũng máu bình thanh cầm bánh ngọt tay treo ở giữa không trung bất động thương vân t r ợ t đứng dậy cái này bữa sáng có độc trường quay cùng tiểu nhị nghe được tiếng la vội vàng đã chạy tới chứng kiến trên đất thanh hôi huyết thủy cũng t r ò n váng mấy vị khách quan cái này cái này không có quan hệ gì với chúng ta a trường quay dập đầu nói lắp ba nói thực vật có độc đây chính là đại sự may mắn không ăn người chết nếu không người này mệnh quan tư có thể muốn trưởng quỹ mệnh tốc giun là một đoàn lời nói đều nói không ra ngoài trong c h ấ n nhỏ người đều giản dị chưa thấy qua loại tràng diện này thương vân nhìn xem trường quay hảo nôn an u ổ i ta biết cái này không liên hệ gì tới ngươi các ngươi đi xuống đi cẩm vũ đứng lên nói đây là cửa hàng tiền cơm cẩm vũ ra tay xa xỉ thiện tay vứt bỏ một thỏi bạc trường quay mừng rỡ cầm bạc đi xuống thương vân nhìn xem trên mặt đất huyết thủy một đạo hỏa p h ù đem huyết thủy thiêu lại phân ra một đạo p h ù đem thức ăn trên bàn cũng đều đốt đi để tránh có người ăn nhầm nơi đây không nên ở lâu đi nhanh lên đi chúng ta bị người theo dõi tô mộ dung nói cẩm vũ nói ừ n đi đã chậm còn có thể có thể liên lụy người khác lưu láo tứ lại đã trải qua một hồi sinh tử chẳng những không có sợ ngược lại càng hưng phấn tiến đến đ ó n g xe thương vân một đường đi theo bảo hộ giá lưu láo tứ dương lên roi ngựa trên không trung rút ra van g r ộ i một tiếng xe ngựa lại bắt đầu đi tới trong xe tô mộ dung cao mày lần này là ta thất trách vậy mà làm cho lẹn vào hạ độc may mắn c ẩ m vũ vận khí tốt nếu không một khi hóa thành huyết thủy thương vân nói lần này hẳn là cao thủ ta trận pháp cũng không có cảm ứng được có người lẹn vào đó là cái gì người chu tuyết kéo lấy cái căm hỏi tô mộ dung cùng thương vân đồng thời liếc qua cửa khoang xe lại nhìn đồng dạng bình thanh mấy cái bình thanh lập tức hiểu ý lắc đầu ý bảo lưu lao t ứ một đêm đều trong phòng thương vân suy luận nói thật chẳng lẽ là t r ư ở n g quay cũng có thể là t r ư ở n g q uy tiên là thích khách trang điểm còn có một loại khả năng chính là tại chúng ta đến trước đó giờ phút này cũng đã tiềm nhập hơn nữa thích khách có che giấu hơi thở phương pháp độc kia cũng là thế gian độc không phải môn phái tu chân độc mộ dung tố nói cẩm vũ t r ê n miệng nói độc này cũng có có thể là tu chân giới nhân sĩ bởi vì thông thường độc v ậ t hỗn hợp ngược lại có thể có kỳ hiệu thương vân gật gật đầu thì ra là thế có điều thích khách sẽ biết lộ tuyến của chúng ta sao bình kiếm không cho là đúng như thế nào không biết ngươi suy nghĩ một chút hai lần trước ám sát đều như vậy tinh chuẩn nếu thật là thái tử người truy sát cái k i a hai mắt là khắp thiên hạ thứ sư minh nói có đạo lý thương vân khẳng định nói cái k i a sau đường càng khó đi hơn rồi giờ phút này thương vân thám thiết cảm nhận được băng cái k i a câu nói muốn giết chết một người bình thường phương pháp vô số kể tại quảng đại thích khách trong mắt cẩm vũ cùng dê lợi làm thịt đồng dạng vấn đề chính là những này bảo hộ cựu non sệ phớt chó vàng lớn chứ một trăm sáu mươi ba vậy cũng là ám sát l thương, xa xa thương, thư thương vân còn cố ý dùng phù i a cố lập tức xe nhưng là thấy t h ư c qua rất nhiều kỳ quái phát môn về sau thương vân đối với chính mình phụ lực phòng ngự tin tưởng không cao sắp tới sơ nóng dần dần nóng bức trên đầu thái dương đâm vào người mở mắt không ra thương vân lùi về thùng xe để bình thanh mấy cái tạm thời rút lui kiếm trận hỏi cẩm vũ nhiễm g diễn thành ngươi có người muốn gặp sao không có lời gì muốn dẫn trở lại kinh thành sao cẩm vũ sắc mặt bình thản không cần hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào h u n g hồ ta cũng không có gì tổn thương hay không muốn kinh động kinh thành bên kia chúng ta đây liền ít xuất hiện làm việc bổ sung chút ít thực vật cho dù có giới người độc cũng không thể đem nhiễm g diễn thành bên trong toàn bộ thực vật đều hạ độc như vậy tránh cho sau này phiền thoái thương vân nói cẩm vũ vớt c ằ m nói ta đang có ý này nhiễm diễn thành không cần mọi mòn chờ đợi chạy đi quan trọng hơn chu tước nửa nằm tư thế rất là mê người đều bởi vì duy trì kiếm trận t hình ể thể, lực liền làm có Cẩm Cẩm tinh thần tiêu giật giật thân thể. Anh một tiếng, nói đuổi ngươi đuổi không nhỏ nghe muốn đường, anh muốn đường hào, g Vũ Vũ, h ì như từ vừa mới bắt đầu ngươi liền rất cấp bách theo chúng ta vào kinh đến xuất phát tổng cộng mới thời gian vài ngày thấy ngươi về sau liền không dừng lại qua ngươi rất gấp sao cẩm vũ có chút trầm âm cái này không dối gạt các vị ta phải tại mồng ngày sáu tháng tám trước k i a đến người mẹ đã mất cô hương đó là người mẹ đã mất đầy năm bình thanh vốn cũng là nửa nằm giờ phút này thẳng tắp thân thể cẩm vũ à ngươi như thế nào luôn một bộ dáng vẻ lao thành cảm tình hoàn toàn không có chấn động à bình kiếm rất đoan chính ngồi vức vàng kéo dài thanh â m nói chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khí vương giả quả nhiên có phái đoàn cẩm vũ miễn cưỡng cười một tiếng ngón cái tay phải tại chính mình song ngư trên ngọc bội ma sát bình kiếm nói có chút đạo lý huynh đệ của ta coi như đều là cái dạng này đều bởi vì hoàn cảnh bố trí đi trừ phi ai cẩm vũ thở dài một tiếng trừ phi cái gì a chu tước nhất định muốn bảo căn vấn đề cẩm vũ ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ trừ phi đối ngôi vị hoàng đế không có bất kỳ hứng thú thương vân t i ê u t i ê u mi mau ồ vậy người đối ngôi vị hoàng đế sẽ không có một tia hứng thú cẩm vũ bật cười lớn không phải ta không có hứng thú là thân phận của ta quyết định ta không có khả năng đăng cơ ngồi điện văn võ bá quan cũng không khả năng tôn sùng một cái có một nửa bắc quốc huyết thống người làm hoàng đế phụ hoàng cũng là biết rõ điểm này biết rõ ta là một cái chính thức không nóng g trong hắn chết người cho nên mới đối với ta ân sùng có ra cẩm vũ nói nhẹ nhõm trong lời nói hay vẫn là đã bao hàm một k i a bất đắc dĩ có lẽ mang theo hận đi chúng ta mặc kệ các ngươi cung đình đấu tranh tiếp nhận bảo vệ ngươi nhiệm vụ chúng ta liền biết hết sức làm tốt thương vân nói trong lời nói cũng không có quá nhiều cảm tình thương vân cảm giác cảm thấy cẩm vũ như xương đồng dạng cho dù nhìn thấy lại thấy không rõ cách ngăn một mực tồn tại vô luận cẩm vũ như thế nào ngồi ở vị trí cao đối với sinh tử như thế coi nhẹ cũng là hiếm thấy lúc này xe chấn động lưu lão tứ cao giọng thở dài một tiếng tận lực bồi tiếp ngựa tê minh thương vân mấy cái hai mặt nhìn nhau không biết phát sinh chuyện gì thương vân l ó khi thấy lưu lão tứ phía sau lưng hỏi làm sao vậy như thế nào đột nhiên đỗ xe lưu lão tứ thân thể đam đam nghe được thương vân hỏi thăm hướng bên trái xê dịch lắp bắp nói khách quan có có nhân cứ nói thương vân nhìn sang phía trước trên dưới một trăm triệu chỗ quả nhiên đứng một đám người quần áo không ngay ngắn miệm mắt lắc đầy người khí cầm đầu là một đại hán cao lớn và vỡ thân cao qua trượng dâu q u a n nón mặt mũi tràn đầy dữ tợn mắt trái còn đeo bị mắt đại hán khiêng một cái bờ lớn xem ra chừng nặng trăm cân đám người kia đứng ở trên q u a n đạo từng cái đã kiểm tra hướng người đi đường chứng kiến thư đáng giá không quên kiếm một cái nhưng rõ ràng mục đích chủ yếu không phải cướp bóc giống như là quan phủ kiểm tra người đi đường bị lớn như vậy một đám cường đạo cướp bóc không bị rết liền thắp nhang thơm cầu nguyện thấy bọn cường đạo chỉ là đoạt chút ít tài vật còn không phải toàn bộ mỗi người vô cùng bị á n hát cướp còn có thể cao hứng như vậy cũng là thế gian chuyện hiếm có rồi thương vân k h ẽ n h ũ i mày những n à y cướp đường cường nhân không đủ gây sợ nhưng nơi này là con đạo hơn nữa cách nghiệm diễn thành bất quá năm mươi dặm thậm chí có cường đạo dưới ban ngày ban mặt cướp bóc cái này còn thể thống gì cũng không hợp lẽ thường thương vân căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện trong lòng cùng lưu lao tứ nói chỉ để ý đi qua chuẩn bị chút tiền tài là được sau đó lui về trong xe lưu lao tứ biết mình mấy vị này khách quan cũng không phải người bình thường trong nội tâm tin tưởng trần đầy chỉ là vừa bắt đầu nhìn thấy cường đạo thời điểm theo thói q u a n sợ đã có thương vân bàn giao lưu lao tứ trong nội tâm yên ổn chậm rãi vội vàng xe đi, đi về trước dừng lại cường đạo đầu lĩnh thanh em thực không phụ lòng cái khuôn mặt k i a m ặ t hùng hậu mà to rõ rất có lực c h ấ n n h i ế p lưu lao tứ sống lưng một cái làm gì cường đạo đầu lĩnh không nghĩ tới một cái đánh xe cứng như v ậ y khí trên giới d ò xét hạ lưu lao tứ ngươi làm gì gì đó người kéo xe lưu lao tứ mặt mũi tràn đầy chính khí cường đạo đầu lĩnh càng cảm thấy kỳ quái bất quá thủ lĩnh cường đạo mục đích gì khác không muốn cùng lưu lao tứ sĩ diện cãi láo lấy ra một tờ giấy vàng hai tay triển khai quát hỏi ngươi gặp qua người này không vậy trên giấy vàng là một bức họa bức họa người công lực phi phạm ảnh hình người thần vận rất thật g i i rác đến bút x ô i nổi trên giấy dường như chân nhân đ ồ n g dạng lưu láo tứ hai mắt trở lên cái này đây không phải khách quan sao lưu láo tứ thanh nhâm tuy nhỏ cường đạo đầu lĩnh lại như bị xét đánh giống như cái gì đây là ngươi người trên xe lưu láo tứ chất p h á t gật đầu ha ha cũng nên ta trương bảo phát đạt thật sự là vận khí a vậy mà để cho ta đủ phải cường đạo đầu lĩnh nguyên danh trương bảo thở nhỏ tập võ kéo bẹ kéo cánh rốt cục tại hai mươi bốn tuổi thời điểm thực hiện nhân sinh mộng tưởng chiếm núi làm vua trước đó vài ngày tiếp một đơn làm a lớn chính là zết trên bức h o à người trương bảo cũng không biết vẽ lên người là người nào chỉ để ý chiếu vào bức họa tìm nhiệm vụ cũng không muốn cầu nhất định thành công nhưng là một khi thành công thù lao vượt xa trương bảo tưởng tượng thậm chí để trương bảo có can đảm không nhìn quan p h ụ tồn tại tục ngữ nói có tiền có thể khiến quỷ thôi mà sao trương bảo xuống núi cũng chính là muốn chạm vật khí không nghĩ tới thực đụng phải các huynh đệ đụng phải giết cho ta không xá trương bảo giơ lên cao bữa lớn chào hỏi dưới đáy huynh đệ đồng thời một bữa phê hướng lưu lao tứ trương bảo là giết người không chấp mắt ma vương như thế nào để ý một cái phù xe tính mạng lưu lao tứ không nghĩ tới người tới hai câu nói không đến liền bắt đầu giết người hoảng hốt dưới theo bản năng dùng trong tay roi ngựa từ ngăn cản người chăn ngựa dùng roi ngựa cùng người cưới ngựa roi ngựa không giống nhau là dùng tế trúc t ử trở thành một cây cán dài trên đầu buộc lên một t r ư ơ n g lớn lên dây thừng dây thừng đầu còn buộc lên một khối nhỏ vải đỏ lăng không co lại vang dội vô cùng cái này cây roi cùng t r ư ơ n g bảo bữa so với thực sự quá yếu đớt bình một tiếng t r ư ơ n g bảo phun huyết bay rớt ra ngoài chúng tiểu đệ sợ ngây người dừng bước lưu láo tư vốn nhắm mắt chờ chết chờ dây lát không có cảm giác da đau mở mắt ra sờ sơ trên người mình không có phát hiện có miệng vết thương lại nhìn trên mặt đất chương bảo bị trọng thương chỉ còn vùng vẫy dành sự sống rồi đây là có chuyện gì lưu lão tứ cảm giác được chính mình lực lớn vô cùng lòng tràn đầy nghi hoặc thương vân thanh âm từ phía sau lưng truyền ra ta cho ngươi ra chỉ phủ đầy đủ ngươi đối với g i a o những này tiểu mao tặc ngươi liền bị liên lụy đem bọn họ đều thu thập đi sinh tử tùy ý thương vân một mực chú ý đến ở ngoài thùng xe đậu tĩnh thấy lưu lão tứ gặp nguy hiểm lập tức cho lưu lão tứ ra chỉ hơn mười đạo đại lực kim cương phủ cùng đại cương thiên phủ số lượng quá nhiều cùng cao cấp hơn phủ lưu lão tứ không thể thừa nhận bất quá đối phó giống như phạm nhân đó là dư sải lưu lão tứ đại hỉ trước kia đánh xe thời điểm không ít nhận khi dễ bây giờ có thể báo thủ cớ sao mà không làm lưu láo tứ hổ gặp bầy dê trong tay roi ngựa không ngừng vung vẩy tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt thương vân lực chú ý không có đặt ở cái này đơn phương đổ sát phía trên lui về thùng xe ngồi vững vàng sau mở miệng sự tình phiền thoái có cao thủ bình kiếm lười biếng hỏi không phải đây là một đám thông thường cường đạo nhưng là bọn hắn có cái này thương vân cầm trong tay nắm bắt giấy vàng triển h a i trong xe tất cả mọi người thấy rõ trên giấy vàng cầm vũ bức họa tô mộ dung suy tư một lát quả nhiên phiền t h á i cầm vũ ngươi đến cùng đắc tội bao nhiêu người như thế nào liền cường đạo đều tới giết ngươi rồi chu tuyết c h ầ m c h ầ m vào bức hoa hỏi cẩm vũ trầm mặc không nói khuôn mặt khuôn mặt vô sầu vậy cũng là ám sát sao dưới ban ngày ban mặt một đám cường đạo quang minh chính đại giết người thương vân phân tích nói nếu như ngay cả cường đạo loại này người bình thường đều đến ám sát n g ư ờ i vậy thì không chỉ là thái tử người a chiếu chuyện này hình chúng ta về sau đối mặt chính là vô tận truy sát mà không phải ám sát cẩm vũ nói ngươi nói không sai thái tử không có thực lực mạnh như vậy cũng sẽ không như thế hiển nhiên tô mộ dung nói đi thôi trước như nghiễm diễn thành nội thành cần phải đỡ một ít nói ta tô mộ dung tự dễu cười một tiếng ít nhất không có cường đạo đi giờ phút này lưu lão tứ giải quyết toàn bộ cường đạo hắn lần thứ nhất ra chỉ phủ ra tay không biết n ặ n g nhẹ chỉ biết là dùng hết lực khí toàn thân là được rồi nhất lực hàng thập hội lưu lão tứ tương đối những n à y tiểu cường trộm mà nói là lực lớn vô cùng không có kết cấu gì doi ngựa cũng thành lợi khí giết người khách quan đều giải quyết lưu lão tứ trở lại báo tin vui thương vân tỏ ra thân thể k h o á t k h o á t tay không có gì cảm tình chấn động đi thôi vào thành lưu lão tứ không cách nào trải nghiệm thương vân những người này tâm cảnh như trước đắm chìm trong trong vui mừng thắng lợi giơ lên doi ngựa đánh xe chạy về phía nghiễm diễn thành nếu như tam sơn ngũ nhạc cường đạo đều đến ám sát đó là cái gì c h ẳ n g cảnh thương vân trong nội tâm không chắc nếu nói là là phạm nhân đối với bọn họ không có uy hiếp cái kêu băng cùng suýt chút nữa thì cẩm vũ l i ề u mạng mà máy móc chính là tốt nhất phản lệ các nơi hào kiệt không biết có bao nhiêu tụ tập một chỗ nhất định là tương đương lực chiến đấu mạnh mẽ thương vân thầm nói thật sự không được thì thôi bất quá là cúng tế mà thôi hay vẫn là sinh mệnh trọng yếu đây là thương vân tự mình nghĩ không cùng cẩm vũ nói cái này có khả năng phá hư tính tích cực cũng làm cho cẩm vũ không dễ nói chuyện nghiễm t r ư ớ c 164, vây thành thượng 12. n g h i n g diễn thành c ử a thành cao lớn to lớn thủ c ử a thành hai cái tên lính cũng không dám lấy lòng một cái béo nục béo địch n g ũ q u a n đều chen lấn cùng nhau kèm theo béo bị mặt thật đáng yêu một cái lại cao vừa gầy còn có thân hình như thủy x à ba đạo cầu nổi hai đạo c o n g g á n g người ánh mắt lại là không nhỏ cái lỗ t a i lớn lớn răng cửa mùi to mặc dù hai cái tên lính kỳ mạo xấu xí tinh thần lại mạnh có một luồng quân nhân k h ì thế cẩm vũ xem như hoàng tử một cái đế quốc chủ nhân một trong chứng kiến dưới tay tên lính như thế trong nội tâm tự nhiên cao hứng hôm nay thiên hạ là thời kỳ thái bình tên lính cơ bản không cần kiểm tra qua lại cỗ xe lưu láo tứ lai xe ngựa cấp bậc rất cao tên lính càng không muốn lãng phí thời gian thương vân một đoàn người thông suốt tiến vào nghiễm diễn thành chờ thả thương vân một đoàn người xe ngựa gây vóc dáng tên lính đánh cho hà hơi được rồi nên đ ổ i ca một đêm không ngủ đi thôi b é o tên lính thần sắc cũng thư giãn không ít đi thôi thay người đi lao tử cũng mệt mỏi chết rồi quyết định thay ca về sau hai cái tên lính thay đổi một bộ lười biếng thần thái lười biếng cũng tiến vào thành không bao lâu lại đi ra hai cái cửa vệ vẻ mặt h ư n ấ n nghiễm diễn thành cho dù so ra kém kinh、thành. phồn hoa trình độ hay vẫn là thoáng cao hơn vân lai trấn vân lai trấn là một cái t r ấ n trường hợp đặc biệt tên là trấn phát triển trình độ so với bình thường thành thị cao hơn đều bởi vì vân lai trấn giao thông vị trí trọng yếu hợp thành thông tư phương phong thủy cũng tốt chỉ cần không phải đặc biệt lười thương nhân tại vân lai trấn đều có thể kiếm tiền phát chứng nhận trình độ theo tương tự nghiệm diễn thành khoảng cách vân lai trấn đã c o vài nghìn g i ả m khoảng cách dân phong có biến thương vân từng đi khắp đại giang nam bắc kiến thức cũng rộng còn không quá nhiều phản ứng lấy chu tức cầm đầu bọn tiểu bối nhưng là quả thực hưng phấn nhìn xem người ta lui tới lưu nhiều loại người bán hàng r o n khác biệt phong cách kiến trúc ăn mặc rất cảm thấy t ư ơ i mới chu tước mấy người l ự c chú ý bị quanh mình hoàn cảnh hấp dẫn tô mộ dung đại sư h i n h này tự nhiên đảm đương lên toàn bộ công tác hộ vệ tinh thần cao độ tập trung dĩ vãng loại này lĩnh tụ công tác đều muốn thương vân chính mình để làm hiện tại có đại sư h i n h đảm đường thương vân trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm nghiễm diễn thành bên trong phòng gạch ngói số lượng gia tăng phòng ốc độ cao khách quan vân lai chấn cùng kinh thành cũng hơi có hạ thấp thương vân văn chừng dựa theo cái này xu thế càng đi bắt đi phòng ốc độ c à n g thấp người đi đường quần áo không nở cũng theo lấy xa tơ lụa đông vải liệu làm chủ nhìn xem rộn ràng ầm ỉ đám người Thương vân tâm tình thật tốt. vân lưu láo tứ lời vừa ra khỏi miệng liền đã hối hận cẩm vũ lúc này tình cảnh thật sự không thích hợp tại hiệu ăn loại này ẩm ý địa phương xuất đầu lộ diện cẩm vũ ngược lại là không thèm để ý chút nào đề nghị này rất tốt Mọi n không không đi đi. lưu láo tứ chính hối hận tự mình nói sai thấy không ai trách cứ thêm nữa rất muốn ăn tam nguyên lâu mỹ vị quắt to một tiếng roi ngựa dâng lên chạy về phía tam nguyên lâu tam nguyên lâu không hổ là cửa hiệu lâu đời đi qua nhiều năm cửa tiệm nạp lại hoàng qua càng lộ vẻ khí phái sinh ý như trước náo nhiệt Bình thanh, Bình nhìn chu Thanh, chu tiên xuống không trạng. Chu Chu phía hay Tuyết, Tước Kiếm, cái xem có đầu xe, dị sau đó mộ dung tô cùng thương vân xuống xe theo nhìn như không có ý lại cảnh giới nhìn xem bốn phía cuối cùng là tô mộ dung cùng cầm vũ thương vân đồng môn bảy người chỉ có tô mộ dung tu luyện t ư ợ n g đan điển hữu t h ầ n thức có thể sử dụng nguyên thần dò xét bốn phía tô mộ dung quạt t ư ợ n g đan điển bao giờ cũng đều tại lưu ý lấy quanh mình gió thổi cỏ lay tăng nguyên lâu tiểu nhị thập phần nhiệt tình đặc biệt là thương vân một đoàn người khí độ bất phảm tiểu nhị càng để bụng hơn đây cũng là nhân viên phục vụ tinh trung các vị khách quan mời vào bên trong cầm vũ nói chuẩn bị trên một cái bàn chờ tiệc rượu đi hai bước lại bỏ thêm một câu muốn tốt nhất tiểu nhị nghe chính là một câu nói kia nghe vậy lập tức cởi trang điểm xinh đẹp đồng dạng trên lầu mời tiểu nhị tự mình dẫn đường đến lầu ba một cái n h à gian rót tráng ngon vui thích xuống dưới an bài thương vân một đoàn người kết thúc lưu lão tứ cũng có chỗ ngồi trong nội tâm có chút cảm động không bao lâu ra q u ầ n bày ra quần áo thượng đẳng tiệc rượu dọn xong mộ dung tâu ừ n g muốn thúc đẩy bình thanh mấy người từ trong lòng lấy ra một mai có màu lam nhạc ánh huỳnh quang ngân trâm tại mỗi cái trong thức ăn đều tra xét thoáng một phát thấy ng thức ăn này an toàn thương vân đối ngân châm nhiều hứng thú nhị sư tỷ ngươi chừng nào thì được bảo vật này mộ dung tô hé miệng cười một tiếng bảo vật gì à đây là ta chính mình luyện chế căn cứ cổ pháp bình thường nhất đồ chơi ta một mực đeo ở trên người nếu không phải lần trước đầu độc ta cũng sẽ không lấy ra dùng tránh cho các ngươi chê cười bình kiếm trong miệng đã có một cái đồ ăn nói thương vân ngươi không biết nhị sư tỷ nhưng lợi hại không biết từ chỗ nào làm đến thật nhiều cổ không có việc gì liền tự xem biết rõ thật nhiều đồ vật mộ dung tô mặt hơi đỏ lên ta biết các ngươi đại sư minh thế nhưng đều biết chu tuyết bất bình nói đại sư huynh cũng không cái này ngân châm hay vẫn là nhị sư tỷ cẩn thận mộ dung tô dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua tô mộ dung giải thích các người đại sư huynh một lòng tu luyện bản môn kiếm quyết đó mới là chính đạo ta đây đều là chơi đùa mà thôi đều là không nhập lưu tiểu đạo mộ dung tô biểu lộ thương vân mấy người đều nhìn ở trong mắt thương vân trong lòng hơi động nhị sư tỷ ta cũng không thể tu luyện bản môn kiếm quyết người những này kỳ dị pháp môn liền dạy cho ta đi tô mộ dung một mực sắc mặt như thường nghe vậy gật đầu nói cũng tốt ngũ sư đệ nhiều học chút ít pháp môn đối với chính mình có chỗ lợ mộ dung t ô đạt được tô mộ dung khẳng định rất là cao hứng cẩm vũ cười nói ta đây cũng muốn học một ít đây chính là bảo vệ tính mạng an thân trọng yếu p h á p m ô n mộ dung đạo trưởng cũng không nên t i ế c rẻ à cẩm vũ có chút một câu hai ý nghĩa mọi người riêng phần mình trong nội tâm hiểu ý cười một tiếng mộ dung t ô lấy tay t r e o chọc t r e o chọc tóc tiên nhiên nhất tiếu cái k i a cẩm vũ ngươi cần phải hào h ả o báo đáp mới được sư phụ của chúng ta nhưng là rất á i tài cẩm vũ cố ý khổ cái mặt nói các ngươi đã biết rõ nghiền ép ta mọi người đang toàn bộ tinh thần đề phòng hạ cười cười nói, nói lưu láo tứ cơ bản không nói lời nào cũng biết chính mình không có gì đáng nói có thể ngồi ở trên bàn ăn cơm đã là lớn lao vinh dự chỉ lo ăn cơm qua ba lần rượu tiểu nhị đẩy cửa tiền đến cười rặng rỡ khách quan ta tới thu thập mâm không nói đi hướng cái bản từng cái từng cái đem mâm không trồng chất trong tay tiểu nhị đi vài bước thu nhiều cái chén đĩa đang muốn đưa tay cầm cầm vũ trước mặt mâm không tay bị tô mộ d u n g một phát bắt được hú lên quái gì ai ô i bà khách quan ngươi làm cái gì đau quá tô mộ d u n g không có trả lời sắc mặt trầm tĩnh kiếm tay trái mang ngưng tụ trực chỉ tiểu nhị mặt tiểu nhị hoảng hốt lưu láo tứ thấy tràng diện này nhất thời ngây dại không c h u n g cơ một m đoàn một đoàn rơi xuống kiếm khí loại lên tô mộ dung trong tay chỉ có một đầu tay gãy tiểu nhị đã thối lui đến cửa ra vào hai tay kể toàn tô mộ dung cầm lấy tay gãy bàn tay thanh quang loại lên tay gãy nghiền nát lúc này tiểu nhị biểu lộ thay đổi như một đầu tràn ngập sát ý g i á thú chằm chằm vào tô mộ dung cùng cầm vũ thanh âm chầm thấp rất nhiều ngươi làm sao nhìn ra được vừa rồi ngươi không gõ cửa liền vào được lấy ngươi một cái lao đầu kinh nghiệm làm sao lại quên hơn nữa thu chén địa thời điểm rõ ràng không có chủ thứ phân chia một cái tiểu nhị không sẽ phạm loại này sa tô mộ dung phân tích nói thương vân đối cái này chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa lại đối thế tục hiểu rõ như vậy đại sư huynh gấp đôi sùng kính tiểu nhị bộ mặt cơ bắp có dúng hai cái âm thầm hối hận h u n g khắc nói hử xấu ta chuyện tốt vậy thì để mạng lại đi tiểu nhị hai tay mở ra một đại đoàn hắc vụ toát ra tiểu nhị ở trên mặt một vòng biến thành một cái khác nam t ử cơ bắp sắc mặt bầm đen hai mắt thiệt cho bình thanh đối với cái này cái giả mạo tiểu nhị thích khách thập phần khó chịu hư mất ăn cơm tâm tình nghĩ đến cái kia tiểu nhị không biết bị cái này thích khách xử lý như thế nào trong nội tâm càng là bực bội tiện tay một đạo kiếm khí đánh ra đâm thủng hát vụ thích khách gào lên một tiếng a ngươi thật là á c đầu bình một tiếng mới ngã xuống đất đầy đất máu tươi thích khách trái tim bị bắn thủng chỉ còn vùng vây dành sự sống lẩm bẩm nói huệ ta ta đến, đến rồi đời này đáng giá thương vân thập phần bất đắc dĩ cùng khinh bỉ ngươi giá trị cái giám a như thế nào yếu như vậy cũng dám đảm đương thích khách bình thanh bất mãn nói cái gì gọi là n h ư ợ c đó là ta quá mạnh được không thương vân tưởng tượng cũng đúng hiện tại đừng nói nguyên anh kỳ chính là phản hư kỳ ở tại bọn hắn trước mặt cũng là có yếu nơi đây không nên ở lâu thương vân đứng lên nói sắc mặt thâm trầm không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện hơn nữa những người này thực có can đảm quang minh chính đại ám sát đến cùng thu chỗ tốt gì một đoàn người đang muốn đi ra ngoài hai cái tên lính phá cửa mà vào thương vân thấy rõ đúng là lúc ấy thủ vệ hai cái binh sĩ chứng kiến trên đất người chết hai cái tên lính sắc mặt đại biến bưng lên thương chỉ vào thương vân một nhóm người người cao g ầ y tử tên lính nói ngươi các ngươi là người nào chúng ta nghe đến động tinh đi lên thậm chí có nhân mạng béo tên lính nói các ngươi không được n ú p ních theo chúng ta đi một chuyến thân phận của cẩm vũ ở đằng kia bày biện thương vân bọn người biết rõ không có việc gì nhưng là nếu là thật đi q u a n phủ không khỏi phiền thoái hơn nữa khả năng tiến thêm một bước bạo lộ thân phận không đi giải thích còn phải chậm trễ thời gian lưu l á o tứ rất ít tiếp xúc q u a n sai lại không biết thương vân đám người thân phận chân thật quan phủ ở trong mắt hắn rất có sức nặng trong nội tâm sợ hãi túi người chào nói hai vị thượng sai không nên hiểu lầm người này không phải người tốt thực sự hai cái tên lính lẫn nhau xem đồng dạng như trước t ì m thương dịch chuyển về phía trước hai bước cẩn thận từng ly từng tí dù sao trước mắt cái này một nhóm người hay vẫn là giết người, người bị tình nghi lưu lao tứ lại mở miệng nói hai vị hai cái tên lính khỏe miệng lộ ra một vòng tà tà mỉ cười khí thế đại biến hai thanh thông thường trưởng thương thay đổi như có linh tính chật nhảy lên ra bắn về phía cầm vũ c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm vây thành hạ mười hai hai cái tên lính biến hóa như thế tấn mãnh liền t ô mộ dung đều không có dự liệu được hai cái này tên lính trong cơ thể không có một tiêu pháp lực ba động hoàn toàn là dựa vào p h à m là gian cao thủ một cao một thấp hai cái tên lính lần nữa lộ ra để tu chân giới nhân sĩ khiếp sợ thực lực hai thanh trường thương nhanh như thiểm điện thậm chí trên không trung ma sát ra địa quang thẳng đến cầm vũ hai cái tên lính mặc dù xuất kỳ bất ý thực lực cũng mạnh đáng tiếc gặp gỡ đều là thực lực siêu quần tu chân giới nhân sĩ mộ dung tô phân ra hai đạo k i ế m khí quân tại hai thanh trường thương lên hai thanh thương tốc độ lại giảm hai cái tên lính mặt lộ vẻ kinh ngạc lập tức tỉnh táo lại đồng thời đem thân thương lắp một cái đầu thương dường như ra sức dây r ũ a mãng xà đầu trên phạm vi lớn lắc lư sinh sinh làm vỡ nát mộ dung tô kiếm mạc bà khỏa rút ra thân thương hai cái tên lính không chút nào dừng lại hai chân đạp một cái lui về bay ra ngoài đụng nát tam nguyên lâu vết tường bay ra ngoài toàn bộ quá trình cực nhanh không đến một cái hô hấp hai cái tên lính đều là che giấu sâu đậm cao thủ ngay bình thường coi như phổ thông thủ cửa thành binh sĩ chỉ có số lg người cực ít mới biết được hai người chân thực thân phận hai người này sư thừa có chút lai lịch sư phụ của bọn hắn vốn là môn phái tu chân thần thương môn trường lão tại tranh đoạt chức trưởng môn đấu tranh bên trong bại trận trong cơn tức giận rời đi thần thương môn đồng phát thể vứt bỏ thần thương môn phương pháp tu hành tự nghĩ ra một môn thương thuật không tu pháp thuật nhưng là có thể ám sát tu chân giả mấu chốt là đối với thương tế luyện thuật cũng chính là phạm nhân cầm có lực sát thương pháp khí phối hợp thân pháp lực lượng tốc độ cùng không có pháp lực trong người đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả hai cái tên lính không biết sư phụ chân chính chi tiết cũng không dám hỏi học thành về sau s á c thực dựa vào thuật bắn súng này cùng trường thương đê làm không ít tám sát công tác cũng không có thiếu tu chân giảm ệ n h tàng tại đây hai thanh trường thương phía dưới hôm nay hai cái tên lính đâm một cái lắp một cái vừa lui đều là xảy ra thiên truy bách l ư ợ n qua tốc độ đã không thua gì đại thành kỳ cao thủ mới có thể miễn cưỡng đào thoát nhưng đây cũng chính là lập tức bộc u phát thực lực không thể bền bỉ chứng kiến hai cái tên lính đào tẩu mộ dung tô sắc mặt như t h ư ờ n g phản p h ấ t không có xuất thủ qua đồng dạng thản nhiên nói cái kia hai thanh trường thường không phải phản phẩm mọi người gật đầu hiểu ý bình kiếm muốn đuổi theo bị thương vân ngăn lại sư hinh giặc ù n g đường chớ đuổi không nghĩ tới liền tên lính lên một lượt tay chúng ta đi nhanh đi bình kiếm miễn cưỡng nuốt xuống cơn giận này gật đầu đáp ứng hai cái tên lính chạy trốn tới trên đường phát lực chạy như điên chạy về một chỗ phổ thông đ ì n h viện tiến vào đại môn còn chưa kịp vào nhà quay đầu nhìn xem không ai đuổi theo thở dài một hơi sắc mặt trắng bệnh hai người đồng thời trợt phun ra một n g ụ m máu tươi tan ra thành từng mảnh bình thường ầm ầm ngã xuống đất nằm thẳng dưới đất nhìn lên trời vừa rồi bỏ trốn nhìn như nhẹ nhõm đã thật sâu bị thương hai người nguyên khí cao gậy tên lính quệ quệ môn g á p vết máu xem ra tình báo hay không chuẩn c ẩ vũ bên người còn có người thứ ba cao thủ. hay vẫn là đại thành kỳ cao thủ tù kịch tên lính lòng còn sợ hãi miệng lớn thở hào hẹn mà ơi cái kia cẩm vũ bất quá là một cái hoàng tử cho dù nghe nói hắn so sánh được sùng ái cũng không phải có lớn như vậy phô trương m ớ i đúng tại sao có thể có ba cái đại thành kỳ cao thủ làm hộ vệ của hắn hoàng đế lao tử quy cách cũng cao hơn này không nhiều rồi cao gậy tên lính lộ vẻ sầu t h ả m cười một tiếng người ta là người nào hoàng cung đến cùng có bao nhiêu che giấu thực lực há lại chúng ta người bậc này có thể biết chúng ta hay vẫn là thông báo một chút đi nhường đường bên trên huynh đệ biết rõ người thứ ba cao thủ tình huống chết ít cho người ta xem như công đức một kệ rồi ngược lại cao g ầ y tên lính tiếu dung rực rỡ sư đệ còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lời thì sao tù kịch tên lính cũng cười đó là phát ra từ nội tâm vui sướng nhớ rõ mỗi lần đều đem hết toàn lực ra tay một khi thất bại trậu vàng rửa tay không bao giờ nữa hỏi đến chuyện giang hồ trên đường huynh đệ đều thừa nhận điểm này cao g ầ y tên lính ánh mắt sâu thẳm có chút hy năm đó sư phụ để cho chúng ta lập này lời thề thời điểm người ta huynh đệ còn không chịu phục cảm thấy sư phụ xem nhẹ chúng ta cũng hiểu được sao có thể một lần sai lầm cũng không đã làm bây giờ suy nghĩ một chút sư phụ làm quá đúng đúng vậy à thời gian này cuối cùng chấm dứt tiền đời này tiêu xài không hết về sau vợ con n h i ệ t kháng đầu thật đẹp tốt ủ b ị c h tên lính hít mắt hưởng thụ lấy ôn nu dương quang quyết định rời khỏi giang hồ về sau hai người cảm giác cái thế giới này đều biến thành tốt đẹp hơn càng đáng yêu thương vân bọn hắn không biết bởi vì bọn họ có người vận mệnh đã xảy ra cả i biến giờ phút này bọn hắn chẳng quan tâm mua sắm thực vật quyết định rời đi trước nghiệm diễn thành l ã o lưu nhanh đi đem xe ngựa chạy tới thương vân nói lưu láo tư biết rõ tình thế nghiêm trọng vội vàng đi đánh xe may mắn còn không người đối d ớ i mã xa tay một b ằ n người vội vàng lên xe ngựa lưu láo tư roi ngựa vừa mới dơ lên. một cái tiểu cô nương ôm một nhúm lời nói tới đáng thương sợ sợ nhìn xem lưu lão tứ đại thúc mời mua một bó hoa đi lưu lão tứ bực bội nhìn thoáng qua mua hoa tiểu cô nương nói đi đi đi không mua tiểu cô nương nước mắt ôm ôm đại thúc mua một chút đi nếu không ta đây thời gian không có cách nào qua lưu lão tứ một lòng chỉ nghĩ chạy đi ở đâu lo lắng cùng tiểu cô nương này sĩ diện c á i lão k h ẽ vương tay lấy tới đi tiểu cô nương ngây thơ cười một tiếng cầm trong tay tiêu xài đưa tới lưu lão tứ đem bó hoa tiếp trong tay lập tức cảm thấy dị thường nặng n ề tiểu cô nương trên mặt cũng là tà tạ cười lưu láo tứ đã có d i vãng bị ám sát kinh nghiệm so trước kia cảnh tỉnh rất nhiều thầm tiêu không được đã đã t r ư m một đại đồng châm nhỏ theo bó hoa bên trong bắn ra lưu láo tứ vẫn còn trong kinh ngạc đã bị rầm rạp chẳng trị châm nhỏ bắn chúng may mắn lưu láo tứ trên người còn lưu lại thương vân bày r a phủ tiểu cô nương cái này châm nhỏ cho dù cũng có diệu dụng dù sao không phải có thể phá đạo gia pháp cửa đặc thù c h â m không thể xuyên thấu lưu láo tứ trên người hộ phủ lưu láo tứ kịp phản ứng dẫn tí mật dỡ lên roi ngựa rút hướng tiểu cô nương tiểu cô nương cũng là kinh nghiệm phong phú thích khách thấy mình một cách t r ư ớ chúng kinh ngạc một lát tại lưu lao tứ xuất thủ lập tức kịp phản ứng ỉ vào linh hoạt t h â n pháp khó khăn l ắ m tránh thoát lưu lao tứ roi lưu lao tứ một roi đánh vào trên mặt đất quất nát mấy khối phiền đá tiểu cô nương âm thầm l i u lưỡi kinh ngạc tại cẩm vũ một cái người chăn ngựa thậm chí có tu vi như vậy nàng nhưng lại không biết đây đều là thương vân phủ hiệu dụng tô mộ dung trong xe ngựa đối ngoại bên cạnh chuyện đã xảy ra biết đến thanh thanh sở sở không muốn tại nghiễm diễn thành bên trong làm g a động tĩnh và lớn một khi trong thành khai chiến rất dễ lan đến gần bách tính bình thường đây là tô mộ dung không thể chịu đựng lập tức xuất phát không nên cùng nàng dây dưa tô mộ d lưu lao tứ chừng mắt liếc tiểu cô nương dưỡng lên roi ngựa c ố t lên m ô n g ngựa may mắn lưu lao tứ biết do nặng nhẹ nếu không một roi xuống dưới lòng hắn yêu con ngựa muốn xương cốt đứt gãy tiểu cô nương không nghĩ tới lưu lao tứ như vậy dứt khoát thần sắc biến đổi khuôn mặt đáng thương cao giọng kêu khóc ngươi không trả tiền còn đánh người không trả tiền còn đánh người tiểu cô nương tiếng la khóc đưa tới không ít quần chúng vây xem chứng kiến tiểu cô nương đáng thương dạng còn có lưu lao tứ đối tiểu cô nương trợn mắt nhìn tinh thần quần chúng xúc động quần chúng vây xem phát triển nhân ái tinh thần đối tiểu cô nương đáp lại một chút cũng không có điều kiện vây tới người càng đến càng nhiều lưu lao tư muốn cưỡng ép phá vòng vây cũng không được rồi tiểu cô nương đắc ý cười đương nhiên cái nụ cười này chỉ có lưu lao tư nhìn thấy lưu lao tư mặc dù là quanh năm đánh xe chung từ người giờ phút này cũng không khỏi được nộ khí dâng lên cao cao dơ lên roi ngựa muốn rút tiểu cô nương còn chúng vây xem thấy lưu lao tư còn dám đánh người phẫn nộ bạo phát nói tốt như vậy xe ngựa bên trong nhất định là kẻ có tiền không phải người tốt cũng có thể là là làm quan không bắt người đưa người a đem xe đ ệ n á nện đem người bên trong bắt tới Đám người b ắ trong xe. Trong xe thương đầu vân nói g c m các i t ngươi n trước bảo hộ cầm vũ lưu láo tứ thấy tràng diện không khống chế được chính không biết làm sao thương vân theo chóng xe trụi ra vứt xuống một câu theo ta tiến lên thương vân bay thấp trước xe ngựa xông vào đám người hai tay mở ra bị thương vân đụng phải người chỉ cảm thấy có một luồng không thể kháng cự cự lực chuyển đến nao nao bay về phía hai bên thương vân ngạnh sinh sinh khai ra một con đường lưu láo tư nắm lấy cơ hội dưỡng lên roi ngựa đi theo thương vân tiến lên c ò n chúng vây xem đuổi theo không thả nhưng là thùng xe bị tô mộ dung kiếm khí bảo vệ một ít dụng tâm kín đáo thích khách căn bản không có thể công phá con đường phía trước lại có thương vân mở đường xe ngựa hay vẫn là đi tới vây quanh xe ngựa người càng đến càng nhiều cẩm vũ trong xe nhìn khe nhũ mày các vị ở trong đó dân chúng vô tội chiếm đa số không thể vọng thương tính mạng bọn họ mắt thấy xe ngựa tới gần cửa thành ẩn trong đám người thích khách kìm nén không được không tiếp tục cần giấu nhao nhao móc ra binh khí bắt đầu đối xe ngựa tiến hành tấn công mạnh còn chúng phần lớn không rõ ý tưởng còn tưởng rằng những người này cùng trong xe người có thâm c ử u đại hận thêm nữa các loại đồn đại bay tán loạn có người nói trong xe là con em nhà giàu đánh chết một cái bán hoa thiếu nữ muốn chạy thụ mạng có người nói trong xe là hoàng tộc lái xe ít đã chết một cái bán tàu sở cái này thật đúng là nói đúng một nửa tóm lại đồn đại nhao nhao đều là chỉ trích lưu láo tư hành khách còn chúng tự nhiên đồng tình kẻ yếu cẩm vũ nói tô mộ dung cũng c i đồng cảm đúng vậy những người này quá lớn mặt rồi nói xong lại hướng về phía cẩm vũ cười một tiếng cẩm vũ ngươi nhưng đủ nhận người hận cựu hận cao như vậy khiến cái này người phấn đấu quên mình rồi cẩm vũ bất đắc dĩ cười một tiếng đa tạng tô mộ dung dẫn âm cho thương vân thương vân tăng thêm tốc độ mang theo xe ngựa rời đi nghiễm diễn thành xe ngựa ra khỏi cửa thành còn có chút dân chúng đi theo chỉ là vừa rồi những cái kia nhảy lên bọn âm thầm lui về nội thành bọn hắn cũng biết lại đổi tiếp chỉ có một con đường chết cái này nghiễm diễn thành cùng dân chúng ngược lại là bảo vệ bọn hắn tâm c h á n chương một trăm sáu mươi sáu đợt thứ hai tu chân thế lực giám sát m ộ ư ơ i hai cách nghiễm diễn thành lưu lao tư yên lặng đội vàng xe ngựa trong xe đám người tâm sự nặng n ề tình thế hơi không khống chế được đi ả nha thương vân nhìn xem cầm vũ thấp giọng nói cầm vũ cho dù sắc mặt cũng là nặng nghề thương vân cảm giác cảm thấy cẩm vũ không phải chân chính lo lắng ít nhất là đối đã xảy ra sự kiện không có chân chính lo lắng cẩm vũ thản n h i ê nói n ta cũng không nghĩ tới tại sao có thể có nhiều như vậy cuồng vọc đồ xem ra n g h i ệ m diễn thành tổng binh hành sự bất lực thương vân biết rõ cẩm vũ một câu n g h i ệ m diễn thành quan viên muốn c á ngựa nhớ tới vừa rồi hỗn loạn vậy mà không có quan binh đi ra quản lý thương vân cũng cho rằng n g h i ệ m diễn thành quan viên nên đổi một cái rồi nhưng là vừa nghĩ đến liền tên lính đều có thể là sát thủ thương vân đành phải âm thầm cởi khổ ai mà ngờ n i ễ m diễn thành tổng binh chi lưu gặp phiền toái gì hay vẫn là đã phản bội chúng ta là hay không còn phải dự chu tức hỏi hiện tại xem ra liên thành bên trong khắp nơi đều là sát thủ cẩm vũ tính toán thoáng một p h á t nói hay vẫn là dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi theo ta được biết tu chân giới nhân sĩ sẽ không ở có đại lượng bình dân bách tính ra tay cái này chẳng những dính đến thân phận thể diện vấn đề các đại môn phái cũng sẽ không ngồi yên không lì đến nếu như làm được quá phận sẽ còn nhận thượng giới truy tra bình thanh xen vào nói thượng giới truy tra có ý tứ gì thấy thương vân tô mộ dung cũng là mờ mịt cẩm vũ có chút bất đắc gì hỏi đây đều là đ ồ đại mặc dù không có nhân chứng t h qua nhưng không phải không có lựa thì sao có khói thực lực các ngươi mạnh như vậy loại này không phải bí mật truyền thuyết liền không nghe nói qua thương vân mấy cái trên mặt đỏ lên những cơ sở này tri thức bọn hắn thật đúng là không phải bình thường thiếu thốn cẩm vũ rất hiếm thấy đến tô mộ dung đều vẻ mặt quất bách khẽ cười một tiếng ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không xấu hổ đ â u rồi ha ha bất quá chúng ta không xoắn suýt chuyện này đồn đại cũng làm không được chuẩn ý của ta là chúng ta như trước vào thành gặp phải nhiều nhất là cao thủ trên giang hồ ta tin tưởng đối với các ngươi mấy vị mà nói bất quá là một ít hạng giá áo túi cơm không đáng lo lắng còn có một cái nguyên nhân chính là ta cũng có thể thuận đường quan sát một chút các nơi quan viên chất lượng tình huống của hôm nay các vị cũng nhìn thấy quan viên địa phương thật sự không xứng trước cần điều chỉnh cẩm vũ nói cuối cùng hai câu nói thời điểm lâu là thượng vị giả khí thế khoan thai bộc phát một câu nhận đuổi thiên hạ quan viên quyền lợi tất nhiên làm cho sự tự tin mạnh mẽ tâm thương vân lần thứ nhất cảm thấy cẩm vũ người hoàng tử này lăng lệ nghĩ lại lại nghĩ một chút chẳng lẽ n g h i ĩ m diễn thành tổng binh là thái tử dòng chính thương vân đình chỉ trong vấn đề này đào sâu dù sao mình là phương ngoại chi nhân những này quan trường phong vân cùng chính mình không có quan hệ gì thương vân nói ta nhận là cẩm vũ nói có đạo lý đại sư huynh không có quan g ư ơ i ta nhận là c m vũ nói có đạo lý đại sơ hồi x hồi khẽ mỉm cười nói khó được cẩm vũ tâm hệ thiên hạ dân chúng không quyên chỉnh đốn lại chị chúng ta liền liệu mình cùng quân tử tô đạo trưởng nói quá lời cẩm vũ chắp tay nói mộ dung tô thấy ba người thương nghị xong nói cẩm vũ chúng ta tại nghiễm diễn thành không có mua đến thực vật chúng ta cũng là có thể tích l ố c ngươi làm sao bây giờ đ â u này chúng ta hay vẫn là đến trước mặt thôn trấn mua chút ít thực vật đi bình kiếm cười to hai tiếng hoặc là ta rút cái thời gian về thẳng cha ngươi chỗ đó trong nhà người thực vật cũng không thể cũng bị hạ đ ư đi ta đi cấp ngươi mang chút ít trở lại cẩm vũ khoát tay nói không cần nếu như bình đạo trưởng thật như vậy làm ta về sau cũng không cần đi trở về ta mang không tiếp tục nơi sống yên ổn á cho dù ta bản thân không thể đạt tới tích cốc hoàn cảnh đều bởi vì không thể tụ tập đầy đủ linh lực nếu là thương tướng quân vất vả một ít mỗi ngày tặng ta vài đạo tụ linh phủ ta cũng miễn cưỡng khả di tích cốc cái tia lão lưu đ â u này chu tuyết nâng tầm lên hỏi thương vân trong nội tâm nối lòng này hiền lành tiểu sư mội rất là tán thưởng lúc này vẫn không quên đánh xe người chăn ngựa giải thích nói không cần lo lắng lão lưu mục tiêu của bọn hắn là c ầ vũ về sau để lão lưu chính mình đi ăn cơm là được dù sao đọc dược cũng không phải không cần tiền hơn nữa bình thường đ không ai nguyện ý lãng phí chân quý như thế độc d ư ợ c ở một cái người chăn ngựa trên người chu tuyết nghe vậy trong nội tâm thoải mái ngon m ặ t cười xe ngựa vẫn ở chỗ cũ trên quan đạo chậm rãi tiến lên tại trên quan đạo người đi đường khác trong mắt hoàn toàn nhìn không ra bộ này xe ngựa là ở nguy cơ trong vòng xoáy trong xe thương vân vừa mới nói xong cái kia một phen lưu lão tứ thanh nhâm lại cao vút khách quan mau ra đây nhìn xem ta thế nào cảm giác hôm nay không đúng lưu lão tứ đã thấy nhưng không thể trách ngược lại có một loại phát ra từ nội tâm vui sướng lưu lão tứ mới bắt đầu mục đích là kiếm lúc này đây tiền xe về sau quyết định mượn cơ hội xem thật kỹ một chút chính mình cũng không có thể tiếp xúc thế giới không ngừng mà có gai rết thật tốt thỏa mãn lưu lao tứ rất hiếu kỳ tâm hơn nữa vượt xa khỏi lưu lao tứ chờ đợi cho nên lưu lao tứ tại cao hưng người tới tuổi nhất định nhất cầu ngạch khả năng càng nhiều chính là trên tinh thần sinh hoạt đương nhiên cũng không có thiếu người không phải như vậy thương vân ý bảo bình thanh mấy người phát động kiếm trận chính mình ra thùng xe đứng ở lưu lao tứ sau lưng ngẩng đầu nhìn lên trời thiên thượng một mảnh trắng xóa không giống như là vân cũng không phải ánh mặt trời liền lưu lao tứ đều nhìn ra hôm nay không đúng thương vân tự nhiên cũng nhìn ra được lại tiến vào người khác trận pháp cấm chế chỉ là thương vân thật sự không biết cấm chế này tên gọi là gì thoáng qua trong lúc đó xe ngựa bốn phía cũng biến thành một mảnh trắng xóa người nào đi ra tương kiến thương vân hét to một tiếng đồng thời ý bảo lưu l á o tứ lui về thùng xe chỗ cao hiện ra vài đạo thân ảnh mơ hồ thanh â m rõ ràng tại thương vân vang lên bên hai các ngươi tốt nhất hiện tại liền đem c ẩ m vũ dao ra đây chúng ta tự nhiên rời đi sẽ không đả thương các ngươi một đoàn người tính mạng thương vân cười lạnh một tiếng dóng khoác tay năm đạo phủ hôn tạp năm loại hào quang bắn về phía không trung thân ảnh không c h u n g thân ảnh thả ra tầm một bạch mạc triệt tiêu thương vân phủ ha ha thương vân ngươi cho rằng chính ngươi phủ đạo rất giỏi sao bên hai thanh âm tràn ngập khiêu khích thương vân cao mày một cái ngươi biết ta không c h u n g thân ảnh nói đại danh đỉnh đỉnh thương vân người nào không biết linh phụ trận luyện thể cái này kỳ công cũng l à như sấm bên t h a i không biết lai lịch của ngươi chúng ta lại thế nào dám đến đâu này thương vân thầm nghĩ không được những người này nhất định là có chuẩn bị mà đến ha ha ha ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a không hổ là nhân tài mới xuất hiện người nổi bật thế nào kỳ thật ngươi nội tâm cũng rất sợ hay、đi. thương vân đối lời này thịt mũi coi thường mặc dù mình không biết mình danh khí lớn như vậy hay vẫn là biết mình sợ không có sợ huống hồ i trong xe còn có sáu vị đồng môn há lại có thể đơn giản đánh bại không trung thân ảnh rồi nói tiếp thế nào còn không phát giác có cái gì khác thường n ữ liệu bên trong tràn đầy khiêu khích thương vân nổi giận t h ư n g t h ư n g liền thả mấy vòng phủ không trung thân ảnh ngăn cản không nổi bị thương vân phủ nổ thất linh bắt lạc tiêu tán ở không trung ha ha thương vân ngươi thật đúng là không biết tiết kiệm pháp lực a thanh â m vang lên lần nữa thương vân minh bạch không trung thân ảnh chỉ là một ít tưởng tượng mà thôi nhưng thương vân vẫn là không nhịn được đem những cái kia ảo giác pha tan ngươi còn nói chấm dứt công pháp của ta thương vân cười nhạo nói muốn ngưng tụ linh lực hả đây là cái gì trận pháp cùng lúc trước tam tài quỷ trận có tương tự công hiệu thương vân phát giác quanh mình hoàn cảnh linh lực đã không có đều bị chính mình mấy vòng phụ dùng hết cấm chế này có thể ngăn cách linh lực khiến cho thương vân linh lực không thể được đến bổ sung thương vân linh phụ trận luyện thể bị hạn chế gắt gao thanh em kia đắc ý cười thế nào thương vân bây giờ còn là câu nói kia giao ra cầm v ũ thà cho ngươi khỏi chết thương vân hận đến nha dương dương khổ nổi chịu hạn chế không thể phát tác đồng thời trong nội tâm phát khổ xem ra chính mình công pháp bí mật đã có người biết hơn nữa có chuẩn nhóm khắc chế chính mình p h á p môn vậy sau này đã có thể khó làm linh phủ trận luyện thể có lợi có hại loại này chuyên môn hạn chế linh lực cơm chế chính là không may lại quan sát một lát thấy thương vân s ắ c thực vô kế khả thi từng cái màu trắng sợi tơ theo bốn phương tám hướng hội tụ tại trước xe ngựa dây dưa dần dần hình thành một cái nhân hình người này một thân áo bào trắng sắc mặt trắng bệnh hai mắt phím hồng lớn lên cùng bị sai không nhiều thương vân lời hỏi đây là người nào bởi vì người này tôi cười đắc y để thương vân rất là phản cảm thế nào thương vân không nghĩ tới đi đại danh đỉnh định thương vân lại rơi vào ta đầy cái vô danh tiểu tốt trong tay à. bạch ý nhân chỉ vào thương vân cười to nói thương vân thở dài một tiếng thân thể hướng bên cạnh xê dịch cái tiểu động tác này không có gây nên bạch ý nhân chú ý bạch ý nhân còn đắm chìm trong trong vui mừng thắng lợi một đạo kiếm khí theo thùng xe phun ra bạch ý nhân né tránh không kịp bị bắn gây mất cánh tay phải bạch ý nhân hú lên quái gì, không nghĩ ngợi nhiều được thương hoàng bỏ chạy thương vân lắc đầu thật sự là không biết trời cao đất rộng tô mộ dung càng không có truy sát ý tứ theo tô mộ dùng người bậu này vật vốn không đáng giá ra tay nếu không phải thương vân công pháp bị khắc chế chính mình sẽ không tha kiếm khí tô mộ dung cũng ra thùng xe ngẩng đầu nhìn tiện tay thả ra bốn đạo kiếm khí đem cấm chế này bắn phá thành mảnh nhỏ tiếp tục đi tới đi tô mộ dung nói một câu cùng thương vân quay lại thùng xe lưu lão tứ đầy mắt ước mơ quá tiêu sái nhận ký chất lây lưu lão tứ cũng giống trẻ mười mấy tuổi g ơ lên roi ngựa hét lớn một tiếng giá thương vân thở dài một tiếng cái này kêu là nổi danh chỗ mệnh mọi sao công pháp của ta lại bị nhiều người như vậy đã biết xem ra ta về sau phải cẩn thận muốn theo ta đối nghịch người nhất định sẽ nhằm vào công pháp của ta mộ dung t ô nói còn may ngươi không có bị thương ta còn nói để ngươi đại sư minh sớm c h ú t ra tay đây thương vân trong nội tâm ấm áp đa tạ nhị sư tỷ quan tâm tô mộ dung phản bác sao có thể như vậy không tín nhiệm ngũ sư đệ năng lực đây thương vân đối câu nói này tràn đầy là cảm kích nam nhân trọng yếu nhất không phải bị thương hay không mà là tôn nghiêm một chỗ s ơ n động bạch thi nhân thống khổ che cánh tay phải muốn ác mắng vài tiếng bởi vì đau đớn không cách nào mở miệng kiếm này k h í chuyện gì xảy ra sắt khí nặng như vậy đây là đâu môn phái kiếm khí bạch t nhân dừng lại mới chú ý tới thương chính mình kiếm khí đặc dị Tân tân khổ khổ bạch thi nhân chính thống khổ trong ngực một khối tiểu ngọc bài loẹ loẹ tỏa sáng bạch thi nhân bất đắc dĩ móc ra ngọc bài chuyển pháp lực một cái đầu người hình ảnh chiếu rọi đi ra chương một trăm sáu mươi bảy tham dò mười hai lao đại bạch thi nhân chịu đựng đau đớn kêu một tiếng bị bạch thi nhân gọi lao đại đầu người như nhìn đồng dạng bạch thi nhân còn có bạch thi nhân đứt rời cánh tay phải vô tình hay cố ý nợ nụ cười căn bản không đề cập bạch t h nhân bị thương trực tiếp hỏi bạch sinh ám sát tình huống như thế nào bạch sinh nghe răng niết miệng lao đại ta nhưng là bị trọng thương à tổ chức có phải hay không chiếu cố một chút lao đại lúc này mới chợt hiểu giống như h ả n g ư ơ i bị thương cái kia tranh thủ thời gian v ề là tốt tốt tính dưỡng đi tháng sau không an bài người công tác bạch sinh trong nội tâm thầm mắng tổ chức thật là không có nhân tính rồi thấy mình bị thương muốn đem chính mình biên giới hóa tranh thủ thời gian tỏ thái độ lao đại tính dưỡng khả dĩ công việc vẫn là phải làm gây mất một đầu cánh tay không phải đại sự lão đại lộ ra để bạch sinh buồn nôn tiếu dung vậy là tốt rồi dù sao ngươi am hiểu là trật pháp đoạn một đầu cánh tay s á t thực không có trở ngại lão đại khuôn mặt nhất truyền rất là cẩn thận hay là nói nói ngươi ám sát đi qua đi bạch sinh lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ lão đại tình báo không được à, không phải nói cẩm vũ hộ vệ chính là thương vân sao tại sao lại nhiều hơn một cao thủ hơn nữa cao thủ kia kiếm khí thập phần quỳ dị vốn ta đều tốt tay đột nhiên tuân ra một đạo kiếm khí ta thật sự là vừa mất phu nhân lại thật quân lão đại gật đầu nói những ngày này đều không liên hệ với người tổ chức đã nhận được tin tức cẩm vũ bên người còn có một cái kiếm tiên cao thủ bạch tức giận khổ vô cùng chính mình vì không bị phát hiện hành tung bí mật t ám sát cố ý cắt đứt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ mỗi ngày tại đêm dài không người thời điểm lặng lẽ bố trí trận pháp liền vì một lần hành động đánh chết cẩm vũ nếu như vận khí tốt còn có thể thu thập thương vân vậy mình liền một đêm trận giàu cộng thêm thành danh không nghĩ tới cái này ngược lại để cho mình bỏ lỡ tin tức trọng yếu lão đại có chút thần bí tiếp tục nói xem ở ngươi bị trọng thương phần lên ta tại nói cho ngươi biết một việc ngày hôm qua q u ỷ dùng nhiều tiền theo cái khác tổ chức ở đâu mua được một tin tức chính là cẩm vũ bên người còn có người thứ ba cao thủ tư hư, hư thực, thực đại thành kỳ thực lực tin tức này quả thực để bạch sinh kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tâm tình theo hối hận biến thành cảm ơn trời đất đại thành kỳ cao thủ đó là bạch sinh không dám tưởng tượng độ cao như không phải bắt được thương vân ngược điểm bạch sinh tuyệt đối không dám cùng thương vân chính diện đọa xước bây giờ nghe nói cẩm vũ bên người có ba vị đại thành kỳ cao thủ mình có thể chạy thoát tính mạng đã là vạn hạnh ở đâu còn nhớ được mặt khác lão đại đối thoại sinh biểu lộ rất hài lòng hỏi ngươi còn chưa nói ngươi ám sát tình huống ngươi cấm chế đôi thương vân hữu dụng hay không bạch sinh giờ phút này đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi lúc ấy thương vân sau lưng còn có cao thủ cho nên thương vân biểu hiện ra khả năng đều là hư giả. là vì mê hoặc chính mình nhưng là vì bảo trụ một chút mặt bạch sinh mạnh miệng nói ta còn không phải rác rưởi như vậy ta cấm chế đối thương vân hữu hiệu người chắc chắn chứ lão đại trong mắt tuân ra tinh quang rất là hưng phấn bạch sinh muốn đổi giọng lại sợ lão đại dưới cơn nóng giận tiêu diệt chính mình đành phải kiên trì chính mình thuyết pháp hay hay nhiệm vụ của ngươi đã xong về tổ chức đi lão đại thỏa mãn cười một tiếng h n h chân r u n g biến mất nhiệm vụ đã xong có ý tứ gì bạch sinh chỉ xứng sờ một lát hiểu được nguyên lai、like、nhiệm vụ của ta chính là thăm dò thương vân ngược điểm bạch sinh vì chính mình thật sâu cảm thấy thê lương đối với một k h o a tùy thời khả dĩ vứt bỏ quân cờ thê lương không đúng nếu như ta chết rồi cái k i a tổ chức s a o có thể biết rõ ta cấm chế có phải hay không có tác dụng chẳng lẽ nghĩ đến đây bạch sinh không dám tiếp tục suy nghĩ biết không nên biết đến sự t ì n h cũng là một loại thật có lỗi huống hồ những điều này đều là bạch sinh hồ đoán không có gì căn cứ suy nghĩ nhiều bất quá là lãng phí thời gian mà thôi lão đại gây mất cùng bạch sinh liên hệ lại cầm lấy một khối khác n g ọ bài tại trên ngọc bài chọn bài cái liên tiếp đến cấp trên của chính mình nhận được tin tức thương vân linh phụ trận luyện thể có thể được tam tài trận một loại cấm chế hạn chế lão đại tại chính mình trên ngọc bài thấy thượng cấp chỉ là một đoàn hắc vụ căn bản thấy không rõ bộ dáng một già nua m thanh n â m hùng hậu theo hắc vụ bên trong truyền ra ừ m các người đều đi dưới sự an bài đi t h a m dò công tác nói chúng đã xong lão đại một mực cung kính gật đầu nói vâng thu hồi thông tin dùng ngọc bài lão đại thần sắc thân nới lòng không ít thầm nói người hoàng tử này cẩm vũ như thế nào lai lịch lớn như vậy thậm chí có ba cái đại thành k ỳ cao thủ hộ vệ bất quá lần này tiếp được nhiệm vụ ám sát tổ chức có mấy cái nghe nói u minh đản đều muốn ra tay ba cái đại thành kỷ cao thủ cũng không tính là gì rồi là người nào muốn cẩm vũ tính mạng lại là vì cái gì không nghĩ ra à, một cái hoàng tử không đáng đi trong nội tâm cho dù nói thầm lão đại một chút không dám thất lễ xuống dưới an bài ánh mắt đồng thời triệu hồi thực lực mạnh sát thủ chân chính phong bạo giờ mới bắt đầu mặt trời lặn phía tây thương vân một đoàn người xe ngựa đã thành hơn hai trăm dặm khoảng cách tiêu quan không đến hai trăm dặm còn nữa một ngày có thể đổi tới lưu lão tứ đem xe ngựa đứng ở chấn cửa hàng khách sạn nghe theo thương vân đề nghị chính mình đi ăn cơm cầm vũ ra tay hào phóng cực kỳ lưu lão tứ cầm một bút đầy đủ chính mình một năm sống qua cơm ở căn ti tiền hoan thiên hỉa đi hơn nữa lưu lao tứ thật sâu đồng ý thương vân thuyết pháp chính là giờ phút này sẽ không ở trên người mình lãng phí thời gian nói một cách khác chính là mình không đáng người khác ra tay có đôi khi làm tiểu nhân vật cảm giác rất tốt lưu lao tứ một người tại quán rượu ăn uống thả cửa bất luận thương vân tại khách sạn chúng quanh bảy ra phòng ngự trận pháp đi vào cẩm vũ trong phòng tô mộ dung đám người đã tại tầng tầng hộ vệ mộ dung tô đối với cái này được rất là thỏa mãn hoàn mỹ hoàn thành đại sư phụ bản giao thích khách càng nhiều càng có thể đốc xúc bình thanh mấy người lợi công bình thanh mấy cái bình thường cho dù tùy tính đối với đại sự hay vẫn là rất chân thành k h ô n cẩm vũ nói nhìn hắn ý tứ không định đối tống nhân hòa nhấc lên một đường bị ám sát truyện tình cẩm vũ ngươi và tống nhân hòa lúc gặp mặt chúng ta là không phải cũng cần phải đi theo ngươi bình kiếm hỏi nếu như cẩm vũ muốn cùng tống nhân hòa lén gặp mặt hay vẫn là phiền t mái cẩm vũ trầm ngâm một lát việc này lẽ ra không nên có người đi theo nhưng là các vị thân phận đặc thù lại là ta tin qua được bằng hữu các vị có thể cùng ta cùng đi cẩm ò hợp hợp n vũ, vũ, vũ gật ta n đầu nói c ũ n đúng vậy ta chỉ là thuận đường đi qua cũng bàn giao một sự t ì n h bất quá không phải mục đích chủ yếu vậy là tốt rồi chúng ta hay vẫn là nghiên cứu một chút ra tiêu quan sau này lộ thuyền đi ta lo lắng nhất chính là bành thủy hồ bánh thủy hồ địa vực rộng rộng rãi phương viên chừng hơn một vạn dặm chúng ta chỉ có thể ngồi thuyền đi qua hơn nữa bánh thủy hồ ở vào tiêu quan cùng phủ trái thành trong lúc đó xem như triều đình quản hạt bạc được phạm vi ta kết luận ám sát cẩm vũ người sẽ không bỏ qua cơ hội này thương vân nói ta nghĩ nếu như tình huống thật sự không được chúng ta tình nguyện phí chút thời gian đường vòng đi qua bình kiếm nói thương vân sợ cái gì có chúng ta huynh đệ tại có bao nhiêu giết bấy nhiêu chu tuyết cùng chu tức e sợ cho thiên hạ bất loạn biểu thị đồng ý thương vân một hồi đau đầu sư h u n h sư muội không nói trước các người công pháp của ta đã bị người khác theo dõi bọn hắn nhất định sẽ chọn dùng các loại cấm chế để đối phó ta đoán chừng không lâu bọn hắn sẽ còn nghĩ ra ứng phó bản môn kiếm quyết phương pháp hoặc là rộng mời cao thủ các ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi thường thiên hạ cao thủ tô mộ dung nói ngũ sư đ ệ chúng ta cũng không phải xem nhẹ người trong thiên hạ mà là nghe xong kinh nghiệm của ngươi không khỏi ngựa tay chúng ta một mực tại đại sư phụ tre trở hạ tu hành cho dù mỗi ngày rất thống khổ nhưng là cũng không có kinh nghiệm sinh tử lúc loại kinh nghiệm này về mặt tâm trí rất khó đột phá ta nghĩ tam sư lệ tứ sư lệ bọn hắn cũng giống như nhau ý nghĩ、đi. thương vân nhìn về phía mộ dung tô mộ dung tô cười, cười. không sai chúng ta thật là nghĩ như vậy đại sư phụ cũng có phương diện này ý tứ đi tô mộ dung rồi nói tiếp ta đây không phải muốn đả kích cầm vũ cho dù không biết vì sao nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế muốn cầm vũ tính mạng chúng ta vô luận đi đến nơi nào bọn hắn đều biết đổi u tới lại y theo n g h i ệ m diễn thành sự kiện bọn hắn nhất định là không chết không ngớt cùng hắn chờ bọn h ắ n đến không bằng trực tiếp đại chiến một trận nhìn xem tô mộ dung trong n ô n ngữ hào khí bộc phát mộ dung tô mấy người cũng nhận tô mộ dung khí thế ảnh hưởng hai đầu lông mày đằng đằng sắc khí thương vân tự d ễ cười một tiếng như thế nào chính mình kinh nghiệm nhiều lần sinh tử đại chiến ngược lại sợ đầu sợ đ lại nhìn cẩm vũ cũng là một bộ không quan tâm bộ dáng thương vân cổ thở ra một hơi vô, vô mặt của mình nói t ố t chúng ta đây liền gặp phật giết phật gặp thần sát thần bất kể hắn là cái gì người đến hết thẻ giết chết cẩm vũ nói như thế nào ta hiện tại giống như là thành tùy tổng của các ngươi chỉ là xem các ngươi chiến đấu đồng dạng hoàn toàn không dùng ta làm trung tâm đến sao không có ngươi có thể không làm được ngươi là trọng yếu mồi nhử chu tước cười nói cẩm vũ mỉm cười thương vân mấy cái liền cười ra tiếng ngoài phòng hạo nguyệt như tuyết trong phòng nhẹ nhóm rảnh rỗ nhạt chuyện phía một lát thương vân tô mộ dung mộ dung tô tất cả về trong nhà mình nghỉ ngơi bình thanh bốn cái trắng đêm bảy kiếm trợ thương vân về trước phòng tô mộ dung cùng mộ dung tô lại cùng nhau đi vài bước ngươi nói ngũ sư đệ phân tích sẽ phát sinh sao mộ dung tô đưa tay tại ngực nắm thành giống ruột quyền giữa lông mày có nhàn nhạt, nhạt lo lắng tô mộ dung nhìn xem mộ dung tô trong nội tâm sinh ra một tia chịu mến lại nhanh chóng ngăn chặn thản nhiên nói ta nhận là ngũ sư đệ nói không sai nhưng là không sao yên tâm đi ta sẽ đem hết toàn lực không cho các ngươi bị thương ta biết thực lực nguy mạnh nhưng là ngươi không nên quá thật mạnh chúng ta cũng không phải vừa ứng h i u a mộ dung tô, nói. tô mộ dung nói thương minh bạch, g i mau trở về h nhanh ỉ ngơi rung nói xong, bước nhanh đi. đi Tô trở mộ bước vân ề về phòng, phòng hồi, thở không Thống h rung sứng tiếng, ngươi không rõ. Cũng n mộ một một rõ. trở tô sốt Trước dài đi. Hòa tin tức. 12. Thương vân một đoàn người cách tiểu trấn một đường đổi u chạy tiêu quan cái này hai trăm dặm rất bình tĩnh bình tĩnh nằm ngoài dự đoán của thương vân lúc chạm vào tối xe ngựa chậm rãi lái vào tiêu quan tiêu quan trước kia chỉ là một chỗ quan hải tại chiến loạn thời kỳ chống cự kẻ thù bên ngoài về sau triều đình đánh bại phương bắc các nước cũng có năm đó vũ đức vương lấy sức một mình đánh bại bắc di tất cả cao thủ phương bắc các nước không dám tới phạm trung nguyên tiêu quan dần dần đã mất đi năm đó chiến lược yếu địa địa vị nhưng là tiêu quan vị trí địa lý rất tốt dần dần phát triển trở thành một tòa thành trì rất là phân hoa chúng ta là trực tiếp đi tống nhân hòa phụ đệ hay vẫn là tạm thời ở tại khách sạn thương vân vào thành thời điểm hỏi cẩm vũ nói hôm nay sắc trời đã tối chúng ta không tiện khoáy dày tống tổng binh dù sao hắn là hoàng thân vẫn không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa tô mộ dung hỏi ta có một chuyện không rõ cẩm vũ lật tay một cái trường mời giảng tô mộ dung nói tống nhân hòa nếu là hoàng thân vì sao chỉ là một cái nho nhỏ tổng binh theo lý mà nói hắn cần phải ở kinh thành đảm nhiệm chức vụ mới đúng cẩm vũ cười khổ một tiếng ta chỉ có thể nói một chút chính là tống nhân hòa mình thích như vậy còn có chút rõ ràng nguyên nhân các vị nhìn thấy hắn thời điểm liền hiểu thương vân nhìn xem cẩm vũ tiếu dung có chút bất đắc dĩ còn có một tia trông t r ọ c trong lòng cũng dâng lên gặp mặt tống nhân hòa ý niệm trong đầu các vị khách quan chúng ta bây giờ đi đâu lưu láo tứ thanh â m tức thời vang lên khách sạn thương vân trở về một tiếng lưu láo tứ loại này xe cũ kỹ năng rất dễ dàng đã tìm được tốt nhất khách sạn dăm ba câu đ cẩm, cẩm vũ trở về phòng nghỉ ngơi một lát cảm thấy phiên muộn để thủ vệ chính mình tô mộ dung chào hỏi mọi người muốn tới đại đường uống rượu tô mộ dung tính toán thoáng một phát tại đại đường uống rượu tính nguy hiểm không cao xuống hồ còn có mộ dung tâu ngân chấm có thể dò xét thực vật có độc hay không gật đầu đáp ứng thương vân đương nhiên cam tâm tình nguyện cùng các sư huynh đệ uống rượu nói chuyện phiếm cao hứng nhất hay vẫn là bình thanh mấy cái h o a n thiên hỷ địa liên rồi chọn trên một cái bàn chờ t i ệ t rượu tiểu nhị vốn là cao hứng chờ chứng kiến mộ dung tô mỗi đạo đồ ăn đều muốn thử một lần có hay không độc tiểu nhị mất hứng ưu cục thì thầm nói sao có thể như vậy không tin bọn h ắ n cái này bách niên lao điếm cuối cùng mộ dung tô không có kiểm tra xong cái nào đồ ăn có độc tiểu nhị càng là lời đảm tiếu bình kiếm rất c ă n t ứ c đánh từ xa một quyển tiểu nhị lập tức miệm phun máu tươi cũng không phải bình kiếm ra tay không biết nằm nhẹ mà là cái này tiểu nhị r dập đầu phá tiểu nhị bờ môi nhưng là tiểu nhị biểu hiện rất cho bình kiếm mặt mũi cái kêu một cuống họng chỉ sợ ba cái phố bên ngoài đều nghe thấy được trưởng quỹ là cái trung niên m ậ p m ạ n tướng m ạ o bình thản bên trong mang theo khớp khéo vốn không có ở thương vân một bàn này bên cạnh nghe được tiểu nhị t i ế n g la tranh thủ thời gian tới xem xét trưởng quầy đầu tiên là nhìn thoáng qua thương vân đám người quần áo và khí chất trong nội tâm hơi hồi hộp một chút nhìn nhìn lại tiểu nhị chính là một chút bị thương ngoài ra hoặc là không cứ gọi được bị thương trong nội tâm thầm mắng tiểu nhị gọi cùng mổ heo đồng dạng làm gì chu tuyết không đợi trưởng quầy đặt câu hỏi chính mình sợ sở i ả n g thuật đi qua chu tuyết vốn là vô song mỹ nhân lại l à c lỡ trách người khác không phải trưởng quay nghe xong nhìn nhìn lại mộ dung tâu ngân châm trong tay nhìn ra không phải phản phẩm càng là tức giận trước mắng một trận tiểu nhị sau đó túi đầu ô quyền vẻ mặt tươi cười thật sự là thực xin lỗi các vị đây là mới tới tiểu nhị không có gì nhãn lực cũng sẽ không nói chuyện ta nhất định hào hào quản g giáo không bằng tại hạ cho mấy vị miễn phí thêm vài món thức ăn như thế nào khi tất cả là chịu nhận lỗi trưởng quỹ trong khi nói chuyện nghe bình kiếm nóng tính cũng tiêu tan không nói lời nào cẩm vũ trên mặt cũng cười cười không sao chúng ta cũng có không đối lại chỗ tiên sinh nói quá lời chỉ là của ta có một chuyện làm phiền tiên sinh không biết được hay không được t r ư ờ n g quỹ thấy cẩm vũ cho mình lối thoát càng la k h á c h khí mời giảng tại hạ nhất định hết sức cũng không phải cái đại sự gì chính là mời tiên sinh tìm người giúp ta cho tiêu quan tổng binh tống nhân hòa mang cái tin vào đi t r ư ờ n g quỹ trong nội tâm cả kinh không nghĩ tới những người này còn biết tống nhân hòa ở một cái rời xa kinh thành thành trì quan địa phương chính là thổ hoàng đế câu nói đầu tiên có thể mở ra t r ư ờ n g quỹ khách sạn t r ư ờ n g quỹ ha có thể không coi trọng trong nội tâm càng là tức giận tiểu nhị thầm nghĩ may mắn những này đại gia không có trách tội nếu không thật sự là chịu không nổi việc này tại hạ nhất định làm tốt trưởng quý cung kính nói mời mượn giấy bút mặc nghiên mực dùng một lát cẩm vũ muốn tới trang giấy x o á t xoát điểm một chút đã viết cái tin nhắn giao cho trưởng q u o ả trưởng quý hai tay tiếp nhận cẩn thận nhét và o mang thư này tại hạ cái này tự mình đưa qua xin các vị yên tâm tại hạ tuyệt đối sẽ không nhìn lén cẩm vũ hào phóng khoát tay trả lại vậy thì thật là rất c ả n tạ trưởng quý vừa r ồ i danh hàn huyên vài câu rời đi thương vân một bàn này thuận tiện đem vừa rồi tiểu nhị têu đến hung hăng mắng vài câu một câu cuối cùng là về sau mọc ra mắt người xem ăn mặc trước muốn tướng mạo có biết không tiểu nhị con mắt cũng thẳng biết mình phạm vào sai lầm lớn ngoài miệng cho dù khâm phục trong nội tâm hay vẫn là nghĩ mà sợ may mắn cẩm vũ những người này không phải hung á c người nếu không cái mạng nhỏ của mình khả năng sẽ không có ngầm hạ quyết định về sau nhiều lời lời l ư u ích dù sao nói tốt sẽ không bỏ khối thịt tục ngữ nói người lao trượt đây cũng là không ngừng lịch luyện kết quả trưởng quỹ cầm tin về sau quả thật không dám thất lễ khai báo vài câu bước nhanh đi hướng tổng bình tống nhân hòa p h ủ đệ cái này trưởng q u ầ y không có tư cách thấy tống nhân hòa chỉ là đem thư giao cho c ổ n bảo vệ đồng thời trong lời nói để lộ ra thư này là một ít người có thân phận nhờ vả c ổ n bảo vệ không dám thất lễ vội vàng mang đến b may mắn sắc trời còn không phải đã khuya tống nhân hòa còn chưa đi ngủ tống nhân hòa thấy tin đầu tiên là cả kinh sau đó thở dài một tiếng thật sự là biết con không khác ngoài cha à. người tới khen thưởng đưa tin nhiều phần thưởng điểm tống nhân hòa vừa đến một tiếng trường quỹ ở ngoài cửa chờ đợi thời điểm trong lòng cũng có một chút tâm thần bất định cũng sợ cầm vũ bọn người là phô trương thanh thế vậy mình tới đưa tin nhưng chính là tự mình chuốc lấy cực hộ nói không chừng sẽ còn đắc tội tống nhân hòa chờ nhìn thấy phần thưởng bạc đi ra trưởng bày trong nội tâm an định cao hứng trở về báo cáo kết quả công tác trưởng bày sau khi rời đi cẩm vũ khai báo chính mình nội dung bức thư đơn giản chính là t h ô n g chi tống nhân hòa chính mình muốn tới miễn cho tống nhân hòa rời nhà chính mình bồ hụt đồng thời nếu là phát hiện tống nhân hòa không tại quý phụ cẩm vũ liền định trực tiếp rời đi tiêu quan trưởng quỹ sau khi trở về giảng thuật đi qua cẩm vũ lần nữa thưởng trưởng quầy trưởng quầy sau khi tạ ơn chủ động bỏ thêm đồ ăn không dám dừng lại quá lâu sợ khiến người chán g h é t phiền tự động lui xuống một đêm rất an ổ n đi qua sáng sớm hôm sau lưu lao tứ bởi vì đêm qua nhận được tin tức hôm nay không cần chạy đi chính mình ngủ nướng thương vân bọn người cùng cẩm vũ dùng qua bữa sáng rời đi khách sạn bước đi tống nhân hòa phủ đệ tống nhân hòa đã sớm nhận được báo cáo tự mình tại cửa phủ nên đón tống nhân hòa dáng người rất cao lớn mặt chữ quốc mặt như nạp táo hai đạo mày kiếm một đôi mắt hổ nhìn xem chính là một thành viên manh tướng ít nhất đây là thương vân một lát trước đó đối với hắn ấn tượng thẳng đến tống nhân hòa mở miệng nói câu nói đầu tiên đưa một cái người vắng vỡ dắt con gà con tiếng nói nắm bắt tay hoa tới cùng thương vân nhiệt tình ô m thời điểm thương vân bao nhiêu cảm thấy có chút không thích ứng thương vân phỏng đoán những sư minh đệ khắc cũng giống như vậy ý n g h ĩ hiểu hơn cẩm vũ cười khổ là có ý gì ai ơi ba cẩm vũ ngươi đều lớ năm đó ta thấy ngươi thời điểm còn là một tiểu cá từ đây tống nhân hòa nhiệt tình nói n ữ khí cùng nhiều năm không gặp cẩm vũ thân thích đồng dạng nhưng là nhân vật là bác gái đại thẩm một loại cẩm vũ mặt mò g n g đỏ tống t ổ n g binh chúng ta vào phủ nói chuyện đi tống nhân hòa khoa trương vô hót một cái đúng đấy ngươi xem ta vào xem nói chuyện đây đều là những người nào a tống nhân hòa chỉ chỉ thương vân bọn người hỏi tống nhân hòa vốn tưởng rằng đi theo cẩm vũ chính là chút đại nội thị vệ nhưng nhìn đến thương vân bọn người khí chất lại cảm thấy không giống cho nên đặt câu hỏi cẩm vũ trên mặt có chút ít tự hào cái này đều là bằng hữu của ta giao tình tâm đầu ý hợp tống nhân hòa nghe vậy càng là nhiệt tình từng cái quan sát tỉ mỉ gật đầu không ngừng chờ chứng kiến mộ dung tô ba cái nhãn tình sáng lên thật xinh đẹp nữ hoa tới tới tới mau và o phủ tống nhân hòa liền ôm mang l u ố t ve đem thương vân bọn người mang vào phủ đệ chủ nhân nhiệt tình là tốt nhưng là q u á phận nhiệt tình cũng sẽ để khách nhân câu thúc đặc biệt là có chút kỳ lạ chủ nhân bởi vì cẩm vũ là sáng sớm mang theo thương vân bọn người tới tống nhân hòa an bài trước t r à bánh hàn huyên một ít vua và dân truyền phiếm hỏi thăm hạ tống quý phi tình huống thuận tiện hướng hoàng đế vân an thương vân nghe xong tống nhân hòa ăn nói mặc dù có chút nữ khí trung quy vẫn là hợp cách quan địa phương không phải chỉ dựa vào quan hệ cái gì cũng không biết phế vật vậy đại khái cũng là cẩm vũ cố ý tới thăm quan hệ một trong trong lúc tống nhân hòa đối thương vân mấy người cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi cái này hỏi cái kia đặc biệt là cùng mộ dung tô ba mỹ nữ trò chuyện tận hứng nhưng là tống nhân hòa một chút cũng chưa cho thương vân lưu lại háo sắc c ấn tượng giống như là bốn cái tỷ bội nói chuyện phiếm thương vân không biết mình như thế nào sinh ra nghĩ như vậy nói chuyện phiếm thời, thời gian luôn trôi quá rất nhanh sắp tới buổi trưa tống nhân hòa phân phó người ăn cơm trong bữa tiệc cẩm vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái tống nhân hòa lập tức hiểu ý để toàn bộ nha hoàn gia đình toàn bộ lui ra tống nhân hòa ánh mắt vô tình hay cố ý tại thương vân bọn người trên thân thoáng qua một cái cẩm vũ mở miệng nói đây đều là tin được bằng hữu chuyện gì đều không cần giấu giếm bọn hắn tống nhân hòa thông chi cẩm vũ hoàng tử có năng lực lời hắn nói khả dĩ tín nhiệm cũng liền cười một tiếng hoàng tử xem ra ngươi là có việc thương lượng đúng vậy ta liền có lời nói nói thẳng ta lần này đến một là đại biểu chính mình tới thăm mà là cũng vì tam ca của ta tống tổng binh vẫn còn có chút phân lượng cẩm vũ nói, n g ó n tay không tự chủ vớt ve chính mình song ngư ngọc bội tống nhân hòa trên mặt ít có hiện lên một tia ngưng trọng cũng có một tia đau lòng sau nửa ngày mới mở miệng nói ai hoàng thất chi tranh từ xưa không dứt, c ẩ m vũ ngươi như thế người thông minh cũng không thể ngoại lệ sao cẩm vũ kiên định nói tam ca hắn đáng giá tống nhân hòa nhãn tỉnh sáng lên ta đây cũng có chút tin tức phải nói cho ngươi cho nên để cho ta chuyển thánh chỉ cho ngươi mời hoàng tử t r ư ớ c tiếp chỉ đi cẩm vũ nghe vậy lập tức trang nghiêm đứng dậy đi đến bên cạnh bàn cơm rộng lớn chỗ ngược lại thân quỷ lạy nhi thần tiếp chỉ tống nhân hòa cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lúc này hắn đại biểu chính là hoàng đế theo như lời nói chính là thánh chỉ liên đối tống nhân hòa thanh n ầ m cũng đi theo hùng hậu thêm vài phần lộ ra rất uy nghiêm dựa theo đạo lý mà nói ở đây người đều phải quỷ lạy nhưng là thương vân bọn người lúc trước gặp mặt hoàng đế thời điểm đều chưa từng quỷ xuống giờ phút này càng sẽ không quỷ xuống tống nhân hòa vừa rồi cùng thương vân bọn người nói chuyện phiếm Cũng không thể ấ y tại chủ long ân cẩm vũ thắp giọng nói tống nhân hòa tuyên đọc hết thánh trị trong nội tâm thất kinh hắn không biết thương vân nhâm tướng quân chức dựa theo chức quan mà nói tống nhân hòa còn phải cho thương vân quỳ xuân mới đúng nhưng là tống nhân hòa thân phận đặc thù cũng liền miễn đi hơn nữa tống nhân hòa tại cẩm vũ đến trước đó cũng chưa có xem thánh chỉ, đây chính là trọng tội đọc xong thánh chỉ, tống nhân hòa mới biết được trong thánh chỉ cho chính mình suy nghĩ hoàng đế ý đồ tống nhân hòa mặt n g o à i không lộ ra dấu vết cười khanh khách lây ra một cái tinh xảo h ộ p gỗ từ đàn cung kính đưa đến cẩm vũ trước mặt vương ra chúc mừng cẩm vũ trước kia chính là một cái bình thường hoàng tử mặc dù so sánh được sửng ái bây giờ thì khác cẩm vũ là đường đường vương ra nếu là đi xứ phương bắc các nước lập công lao Về sau thương ạ i triều phía t vân nói c mấy người cũng tới trúc đồng thời thương vân trong nội tâm loạn vị hoàng đế thánh trị phía trên rõ ràng nói để cẩm vũ chứng minh thiên triều không có bắc phạt ý đồ nhưng là cuối cùng còn nói để cẩm vũ dò xét phương bắt chư tỉnh hoàn toàn là trước sau mâu thuẫn hoàng đế này thật sự là đa mưu tốp trí đồng thời tống nhân hòa tại thương vân trong lòng địa vị lại n h ấ p n h ấ p đơn giản là tống nhân hòa có tư cách tuyên đọc cái này thánh chỉ nếu là hoàng đế không tín nhiệm tống nhân hòa hoàn toàn khả dĩ phái một cái khâm sai tới chờ c ầ m vũ từ khi làm qua thương thiên tổ chức ông trùm thương vân đối với quyền mưu nhạy cảm rất nhiều cái này cũng phù hợp một cái có được trăm vạn hội chúng thân phận của lão đại quan sát một cái đế quốc thủ lĩnh làm quyết định c ũ n g có thể tả hữu cục diện chính trị nhiệm vụ hành vi là sau cùng học tập cách ngồi xuống lần nữa về sau tống nhân hòa dơ ly rượu lên đối thương vân nói thương vân nguyên lai là tướng quân ta thật là có mắt không nhìn được thái sơn ta đây tiểu quan không biết có hay không tư cách kính một chén rượu đâu này. thương vân biết rõ tống nhân hòa là hay nói dỡn cười dơ ly rượu lên tống tổng binh nói quá lời ta sức nặng nhưng là không bằng ngươi cái này quốc cứu ra tống nhân hòa hé miệng cười một tiếng ai nha thương tướng quân quá rất biết nói chuyện không biết thương tướng quân là mấy phẩm như thế nào lúc gặp mặt không nói đây thương vân uống cạn rượu trong chén ta bất quá là nho nhỏ chính tam phẩm không dám khoe khoang xem thương tướng quân trẻ tuổi như vậy cũng đã là chính tam phẩm tướng quân về sau nhất định là tiền đồ vô lượng lần này hành trình sau khi kết thúc nói không chừng còn có thể lại tam quan đến lúc đó cũng không thể quên ta à tống nhân hòa cười nói thương vân cười ha ha một tiếng, không có quá nhiều giải thích mời một ly rượu cẩm vũ nói tống t ổ n g binh còn chuyện của ta không biết ngươi có thể không cân nhắc tống nhân hòa ánh mắt có chút mê ly vương ra ta có câu nói không biết có nên nói hay không mời giảng cẩm vũ đối vương ra cái chức vị này thích chứng rất nhanh vương ra ngươi liền thực sự như vậy không thích thái tử tống nhân hòa có thể nói nói chúng tim đen câu nói này hỏi rất nặng đây không phải giữa bằng hữu bình luận đối một người yêu ghét đây là có thể quyết định một quốc gia tương lai đi hướng thiên hướng cẩm vũ miệng giật giật không nói chuyện uống trước một cái rượu thái tử là của chúng ta đại ca Ta làm sao làm lại c h á người h hắn, chỉ sánh é t là so d cũng, như cũng nói ngôi vị hoàng đế chi tranh từ xưa không dứt không phải thế gian quá nhiều si nhân chỉ là chỗ vị trí khác biệt mà thôi tống nhân hòa ánh mắt có chút khâu đây đều là chút ít qua lại vân yên không bằng như thương tướng quân như vậy học chút ít đạo thuật trường sinh cẩm vũ thở dài một tiếng đây không phải muốn làm có thể làm ta biết hoàng tộc có hoàng tộc trách nhiệm có thể là thân phận ta thấp kém không hiểu sao tống nhân hòa ánh mắt khôi phục thanh minh xem ra không muốn sâu hơn thảo luận vấn đề này tống tổng binh còn không cho ra đáp án cẩm vũ nôn từ s ắ p bén tống nhân hòa nói lần sau ta đi nhìn mọi mọi thời điểm ta sẽ gặp mặt tam hoàng tử cẩm vũ thần sắc dễ dàng nâng ly một cái đã tạ tống nhân hòa uống một ly liên tục khoác tay cái đề tài này đi ra nơi này nói nói cái khác đi ta vừa rồi nghe thương tướng quân giảng thuật trải qua nguy hiểm đi qua rất là đáng h i ề n thương tướng quân hay vẫn là nói tiếp đi thương vân cũng không hy vọng tiếp tục hoàng thất chi tranh cái này nặng nề chủ đề liền theo tống nhân hòa ý tứ nói một chút kinh nghiệm của mình mộ dung tô không muốn nói nhiều mộ dung tô cùng chu tuyết chu tức nhẹ giọng nói chuyện với nhau bình thành cùng bình kiếm cũng chỉ chú ý dùng nữa t hưởng thụ vô cùng hàn huyên gần một canh giờ đồ ăn triệt hạ thay đổi điểm tâm vương ra ngươi ở này ở thêm mấy ngày này đi tống nhân hòa bắt đầu l ư u khách cẩm vũ ăn hết một khối ngàn t ầ n g bánh ngọt miệng đ ầ y hương vị ngọt nào g cự tuyệt nói không được b ả n vương còn có chuyện quan trọng trong người không tiện ở lâu cái này xuất phát tống nhân hòa không nghĩ tới cẩm vũ gấp gáp như vậy đi hỏi vương ra bắc quốc đường xá xa xôi cũng không quan tâm mấy ngày nay cẩm vũ không nghĩ thấu lộ mình bị một đường truy sát chuyện tình miễn cho tống nhân hòa lo lắng là trọng yếu hơn là nếu như bây giờ tự n g ư ơ i n ó i đi ra có vu h ạ m thái tử hiểm nghi chỉ đành phải nói bản vương nóng lòng cúng tế người mẹ đã mất cũng nghĩ trở về gặp mặt người mẹ đã mất người trong gia tộc không tiện ở lâu tống nhân hòa cẩm vũ đều cũng có thân phận người sẽ không giống gia đình bình thường đồng dạng nhất định muốn giữ lại nói được trình độ này đã có thể tống nhân hòa cũng không có ở lâu cẩm vũ vừa r ồ i danh trò chuyện một hồi tự mình đưa cẩm vũ cùng thương vân bọn người đi ra ngoài cũng để gia đinh bị không ít lễ vật bị cẩm vũ tạ tuyệt tống nhân hòa liền sai người đem l cẩm vũ không có từ chối nữa tống nhân hòa một đường đám đông đưa đến khách sạn trưởng bay thấy tống tổng b ì n h tự mình đến n h i ệ tình t nên đón tống nhân hòa k h o á t khoác tay xem như đổi rồi tống tổng b ì n h không cần t i ế n nữa chúng ta cái này xuất phát cẩm vũ nói vương gia có muốn hay không ta phái chút ít hộ vệ tống nhân hòa hỏi tống nhân hòa biết rõ thương vân bọn người không phải người bình thường đây bất quá là khách khí một chút cẩm vũ hiểu chắp tay nói không cần ta không muốn mang quá nhiều người cái này cáo tử lưu láo tứ thu thập xong xe ngựa chạy tới cẩm vũ bọn người nối đuôi nhau mà lên tống nhân hòa kiên chỉ muốn đưa cẩm vũ ra khỏi thành ít nhất ra khỏi cửa thành chính mình cưới một con ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa cẩm vũ bây giờ là c h ấ n bắc vương thân phận cũng coi như yên tâm thoải mái chờ xe ngựa c h ậ m rãi đi trưởng quy chừng mắt hai mắt trong tay nắm chặt một đại đ í n h vàng vương ra lại là vương ra đợi ta cũng có thể thấy một cái vương ra thật sự là phần mộ tổ tiên bốc khói cái kia bị bình kiếm đánh trong miệng bốc lên huyết tiểu nhị cổ trận trận lạnh cả người mồ hôi lạnh liên tục nếu biết rõ cẩm vũ là vương ra đánh chết hắn cũng không dám nói lung tung xe ngựa đến chỗ cửa thành vệ binh nhìn thấy tống nhân、hòa. lập tức đã khởi hoàn toàn tinh thần ưỡn g mực ngầm đầu tống quân thiên ly cuối cùng tu từ biệt ta cũng không xa đưa tống nhân hòa trên ngựa ôm quyền nói cẩm vũ vén lên thùng xe dèm vải đ a tạ tống tổng binh có cơ hội mời nhất định đi gặp mặt tam ca của ta một lời đã định tống nhân hòa bảo đảm nói、ừ. cẩm vũ gật gật đầu đối lưu lao từ nói xuất phát đúng giá lưu láo từ dương lên roi ngựa lan g không rút giòn v à n g xe ngựa bắt đầu tiến lên xe ngựa đi qua cửa thành động chính giữa không n g ờ chú ý tới cửa thành đỉnh động bốn cái tinh tế hỏa tuyến đang thiêu đốt bốn cái hỏa tuyến nhanh chóng trong bụi gậy ngón tay một cái yên tĩnh thương vân trong lòng hơi động cảm thấy có việc muốn phát sinh cửa thành đỉnh động đầu tiên là tuân gia quang sau đó chính là ẩm ẩm nổ vang có người ở cửa thành đỉnh động sắp đặt can trường thuốc nổ đem chọn cái cửa thành động cho tạ c s ụ t to lớn hòn đá rơi xuống hòn đá chính giữa còn hôn tạ c trâm thương vân bọn hắn quen thuộc trâm có thể phá phụ trâm cao lớn tường thành lấy cửa thành động làm trung tâm hướng bốn phía s ụ t xuống chừng một phần tư tường thành đều bị phá hư bụi mụ vọt lên tới gần trăm mét cao bởi vì tống nhân hỏa tự mình đưa cầm vũ đến vậy hơi có chút đầu góc đã biết do thành này cửa là tạm thời đóng cửa. cần phải đợi lát nữa tiếp qua cửa thành cho nên cửa thành động chỗ chỉ có thương vân bọn hắn g ớ i giá nhất giá xe ngựa cũng không người đi đường bình thường nếu không cái này bạo tạc liền biết tạo thành thương vong không nhỏ nổ tung lập tức thương vân bọn người kịp phản ứng đang muốn ra tay có một người động chức rồi tống nhân hòa hóa thành một vệ kim q u a n g đang nổ lập tức xuất hiện ở xe ngựa trần xe trong tay nắm lấy một cái màu đỏ sậm trường kiếm vận kiếm như gió kiếm khí ngưng mà không phát hình thành một đạo kiếm mạc chặn tất cả đã rơi có thể phá thương vân phù trâm cũng bị tống nhân hòa cùng cùng chặt đứt hào kiếm pháp thương vân trong nội tâm tán thưởng một tiếng tống nhân hòa rõ ràng cho thấy kiếm tiên tu vi nhưng là kiếm pháp tinh kỳ xuất chúng cùng thương vân một môn kiếm quyết có chút tương tự lại khác biệt quá nhiều nhìn thương vân liên tục tán thưởng đồng thời đã minh bạch vì sao cẩm vũ nói tống nhân hòa nói chuyện có phân lượng chỉ bằng chiêu thức ấy tống nhân hòa liền không phụ lòng cái khuôn mặt k i a m ặ t tuyệt đối là mánh tướng một thành viên lưu láo tứ ngựa nghe được tiếng nổ mạnh bị k i n h sợ cái này trong nháy mắt công phu đã chạy ra khỏi cửa thành động bị lưu láo tứ gắt gao giữ chặt mới miễn cưỡng dừng lại thủ cửa thành tên lính đều tráng váng vì cửa thành bạo t bạo t ạ c phát sinh đến chấm dứt bất quá một lát rất nhanh tảng đá lớn đều rơi xuống đất chỉ có đầy trời bụi mù chiêu kỳ vừa rồi xảy ra sự kiện tống nhân hòa thể hiện ra đại tướng phong độ đi qua đối ngây người tên lính khai báo vài câu đuổi chạy cầm vũ xe ngựa cầm vũ thập p h ầ n bình tĩnh cười tủm tìm nhìn xem tống nhân hòa tống tòng binh biết rõ ta vì cái gì đi vội vã đi ả nhà Trước 170, máy móc thú, thượng. móc Cầm vũ chuyện cho máy vui cẩm vũ hiện tại nhưng là c h ấ n bắc vương thân phận nếu là một cái vương gia tại chính mình dưới mỹ mắt bị giết bất kể có phải hay không cái gì hoàng thân quốc thích đều là trọng tội hoàng thân có thể so sánh hoàng đế thân nhi tử còn thân hơn vương g i a đây là thuộc hạ nghiêm trọng thất trách xin vương g i a trách phạt đã xảy ra chuyện lớn như vậy tống nhân hòa không còn dám tự k i ể m chế thân phận trong giọng nói tràn đầy h áy náy còn có sợ hãi uy một gối xuống cẩm vũ đi xuống xe ngựa nâng dậy tống nhân hòa nói tống tổng binh không cần quá tự trách kỳ thật ta đây một đường nhận lấy không ít ám sát may mắn thiên hữu cùng ta vẫn chưa bỏ mình tống nhân hòa đứng đắn một l ý niệm tống r trở lại, trong rất ra, o thoả báo cao n lòng nhanh ngược nội mãn. Vương ra, cái kia thuộc hạ nhất định phải lên báo triều đình, để bộ binh phái càng cao bao nhiêu hơn dưới tay đến, cũng có thể vận dụng. g lại, là thuộc hạ phải phái thể quay kia bao tay triều dưới cẩm cái có tâm t vũ bộ để nhân hòa thần sắc có chút kích động nhưng là cẩm vũ đánh gãy hắn hay không nói chỗ đó ta không muốn trở thành ta đây đồng lứa người thứ nhất vận dụng nơi đó vâng ra còn triều đình bên kia bây giờ còn là không được báo cáo ta không hy vọng phụ hoàng lo lắng quá mức hơn nữa bây giờ là thời kỳ nhạy cảm không nên tản loại tin tức này tống nhân hòa hội ý gật gật đầu thâm than cái này chấn bắp vương thật là lợi hại cẩm vũ bị ám sát một chuyện sớm muộn gì muốn t r u y ề n đến hoàng đế trong lỗ thai mà cẩm vũ cũng không chủ động nói chỉ còn chờ hoàng đế tự mình biết hiệu quả kia muốn so với cẩm vũ tự ngươi nói đi ra tốt hơn mấy lần nhưng là cẩm vũ nên vì này nhận nguy hiểm cực lớn đây không phải người bình thường có quyết đoán cái kia vương g i a ngươi có tính toán gì không chẳng lẽ thuộc hạ không có bất kỳ có thể vì vương g i a làm sự tình thống nhân hòa hỏi cẩm vũ sắc mặt lạnh lẽo đám này cuồng vọng đồ tổn hại dân chúng tính mạng cần nhận luật pháp chế tài tổng tổng binh sắp tới nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn trị ăn còn có xin mang ta bằng vào ta dành nghĩa cho ta phụ hoàng phát một phần b ạ c h tội t ấ u trương nghiễm diễn thành tổng binh bỏ rơi nhiệm vụ cần t r a rõ vâng tống nhân hòa gật đầu nói đồng thời đối nghiễm diễn thành tổng binh cảm thấy một tia tiếp cận đây đều là v ậ t hy sinh nơi này động tinh quá lớn bản vương không nên ở lâu tống tổng binh mời về hào hào chấn an dân chúng cẩm vũ nói xong lui hai bước tống nhân hòa biết rõ đây là để cho mình rời đi ý tứ nhìn nhìn lại trong xe thương vân bọn người thanh nhàn thân s ắ c đứng lên nói mời vương ra một đường cẩn thận thuộc hạ không tiết xa cẩm vũ quay người lên xe ngựa phân phó nói đi thôi lưu láo tư mới vừa nghe cẩm vũ cùng tống nhân hòa đối thoại biểu lộ khoa chứa dất vương gia vừa mới cái kia làm quan bảo ngươi vương gia khách quan ngươi còn nói phụ hoàng ta cho dù không có niệm qua không có làm qua quan đùa giỡn hay là nghe qua khách quan chẳng lẽ ngươi là hoàng thất cẩm vũ cười một tiếng nhanh chạy đi đi như thế nào không muốn cho bản vương đương mã sa phu lưu láo tư nghe cẩm vũ thừa nhận kích động dị thường có thể cho một cái vương g i a đương người chăn ngựa đây chính là người chăn ngựa giới một đại kiêu n g o lưu láo tư chỉ cảm thấy động lực bành t r cao cao g i lên roi ngựa giá cẩm vũ các ngươi hoàng tộc còn giống như có bộ đội đặc t h ủ chu tước nháy mắt to hỏi cẩm vũ nói đó là hoàng tộc cơ mật ta đây không thể nói về chuyện của ta ta chắc chắn sẽ không g i ấ u giếm cái này ta không có quyền lợi nói chu tước giả bộ điểm đạm đáng yêu ghét đê cũng không nói cho ta biết mọi người cười ha ha một tiếng không có lại truy vấn đám mây đứng đấy hai người l ặ n g lặng nhìn phía dưới phát sinh hết thảy một người trong đó là gái nhỏ gầy l a o đầu đã già lõng gọn ăn mặc màu trắng x i n h áo choàng đủ ôm thân thể trên mặt ngoại trừ nếp nhăn hay vẫn là nếp nhăn hàm răng chỉ còn mấy viên tóc so hàm răng không nhiều ít con mắt đều nhanh không mở ra được bên cạnh là một cái hình dạng chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thanh niên thanh niên cũng là một thân sinh áo choàng tiểu dáng cùng lao đầu đồng dạng thanh niên hình dạng cực kỳ phổ thông đặt ở một đống học sinh bên trong tuyệt đối sẽ không để người chú ý bên miệng còn có một vòng t ì n h tế l ô n g tơ h i ệ n nhiên còn không thổi qua dâu rĩa lão giả đầu tiên là lũng lũng tóc của mình mới mở miệng lại là vừa mới thoát ly đồng âm giống như sư m i n h ngươi nói là môn phái nào hoặc tổ chức làm thanh niên thanh n m lại dán mua dị thưởng ừ đây không phải tu chân giả làm ồ chẳng lẽ thượng giới có g á m sát truyền thuyết là có thật lão giả nghi ngờ nói người thanh niên có hừ một tiếng mặt mũi tràn đầy kiêu căng ngươi còn nhỏ trải qua sự tình quá ít c h u y ề n thuyết này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói nhớ năm đó ta liền tự mình thu được cảnh cáo nói đến chỗ này người thanh niên tự giác nói lỡ không nói lại hừ một tiếng lão giả cười h ắ t hắc hai tiếng đúng là cùng sư huynh so với ta còn là quá trẻ tuổi ta lần này mang ngươi đi ra là bị trưởng lão huy thác ngươi cần phải tỉnh t á o điểm không được ném đi ưu minh đàn mặt mũi của hơn nữa ta và ngươi vốn là đầu môn ngươi càng không thể ném đi môn phái thể diện người thanh niên dạy dỗ lão giả rất là cung kính nhưng là trong lòng thầm lũ chúng ta không thoát ly môn phái sao có thể gia nhập à ạ u minh đàn bây giờ còn nói môn phái làm gì người thanh niên coi như xem thấu tâm tư của ông lão n g a khí tăng thêm n g ư ờ i đang suy nghĩ gì môn phái thủy chung là môn phái lão giả khẽ run rẩy liên tục gật đầu đúng là một già một trẻ này đều là u minh đàn phái g i a sát thủ lão giả gọi không ai nghe được hình dạng là người thanh niên gọi lâm thiếu vũ lâm thiếu vũ là không ai nghe được đồng môn nói là sư m i n h kỳ thật lớn tuổi mấy trăm tuổi chỉ vì không ai nghe được sư phụ cùng lâm thiếu vũ sư phụ là sư h u n h đệ cho nên hai người đều là ngang hàng nhưng là không ai nghe được đắc đạo thời gian tương đối chế tu đến có thể bảo trì dung mạo thời điểm đã g i à không ai nghe được vừa giận dỗi quyết định không phi thăng vẫn bảo trì lao niên tướng mạo lâm thiếu vũ cùng không ai nghe được đều là môn phái tu chân thiên huyền cửa đệ tử lâm thiếu vũ ở bên trong môn phái rất có danh khí không ai nghe được đã sớm biết người sư huynh này hơn nữa rất là kính ngưỡng nhưng là về sau lâm thiếu vũ không biết tung tích môn phái trưởng lao cũng không biết lâm thiếu vũ đi về phía thẳng đến không ai nghe được thoát ly môn phái gia nhập à u minh đàn mới biết được sư h u n h của mình đã sớm gia nhập bọn hắn một mực suy chi di tị thế lực tạ ác lâm thi đối không ai nghe được so sánh chiếu cố không ai nghe được đối lâm thiếu vũ cũng rất t ô n k í n h lần này u minh đàn tiếp thần bí nhân nhiệm vụ muốn ám sát hoàng tử cầm vũ liền phái ra lâm thiếu vũ c ũ n g không ai nghe được cũng phản ánh ra hai người thực lực siêu quẩn dù sao thiên huyền hưng cử a cũng là có tên đại môn phái công pháp có chỗ độc đáo không ai nghe được tại lâm thiếu vũ trước mặt chỉ coi mình là một hải tử bị dạy dỗ cũng không phản cảm cười hì hì nói sang chuyện khác sư minh n g ư ờ i hãy nói một chút thượng giới giám sát đi đó là chuyện gì xảy ra về sau sư đệ ta tốt chú ý một chút lâm thiếu vũ bày ra tiền bối cao thâm bộ dáng tu chân dạ tu hữu thần h ô n g tại thế gian có năng lực hủy thiên diệt địa đây là p h à m nhân không thể ngăn cản nếu là tu chân giả muốn làm gì thì làm p h à m nhân đem gặp đại nạn thượng giới không biết cái nào đại lao không hy vọng loại chuyện này phát sinh liền liên hợp các giới thủ lĩnh gây dựng không ít giám sát đội thời khắc quan sát hạ giới phạm là có tu chân giả tùy ý tàn sát p h à m nhân hoặc là làm ra quá giới hạn chuyện tình giám sát đội muốn ra tay đây coi như là đối thế gian một loại bảo hộ đương nhiên đây đều là ta nghe nói tổ tiến giám sát đội nguyên nhân cụ thể ta không biết cũng không biết những cái kia giám sát đội tên gọi là gì nhưng là ta xác thực thu được cảnh cáo nguyên nhân ngươi cũng không cần ê Ta thể sát ít nhất tiên trở thực chỉ có cấp lực, nói, lên giám sát đội đều là là không ẳ n định g h k phải chúng t ai có cản, thể ngăn n g ư ơ về sau c ầ nghe phải chú h ý, k ô n được ý vào p á p khắp nơi khi dễ phàm lực cũng không thể nào cứu được khi không không Không nhân, thể h nơi nếu nào ngươi. n ai dễ g ta được nghe âm thầm lữ lưới không nghĩ tới thượng giới còn có loại này lòng dạ thanh thản vậy mà phụ trách hạ giới c h ị an may mắn đây không phải cái gì trọng đại bí mật chính mình đã sớm biết chưa làm qua đại quy mô sát thương sự kiện lâm thiếu vũ cũng có n g h i hoặc nói khẽ người nào to gan như vậy nếu không phải tu chân giới người có cái gì thủ đoạn đối phó cẩm vũ bên người cao thủ lâm thiếu vũ suy tư một lát nói đi đi bành thủy hồ đi đi gặp khách nhân chúng ta nói cao thủ không ai nghe được cười khan hai tiếng t ố t chúng ta nhất định tại bành thủy hồ bị một món lễ lớn lâm thiếu v ũ cùng không ai nghe được hóa thành hai đạo bạch quang bắn về phía bành thủy hồ phương hướng lâm thiếu v ũ cùng không ai nghe được tại thương vân trên xe ngựa phương sẹt qua thời điểm tô mộ dung ngẩng đầu nhìn liếc cái gì cũng chưa nói phía trước chính là bành thủy hồ không tiếp tục lớn thành chỉ, rất nhanh ám sát còn biết được thương vân nói không biết lần này lại sẽ là phương t h ứ gì bởi vì bình thanh bốn cái kết kiếm trận cho nên thương vân chỉ là cùng tô mộ dung mộ dung t ô nói chuyện không biết ngũ sư đệ ngươi chú ý không có vừa rồi trong lúc nổ tung hôn tạc trâm đó là có thể phá phủ văn của ngươi trâm tô mộ dung nói thương vân nói ừ m ta thấy được thật muốn thấy tận mắt thấy là người nào có thể làm ra như vậy trâm ta nghĩ người nọ mau tới tô mộ dung khẽ cười nói hắn liên thành cửa cũng dám tạc đ o á n trường chờ không kiên nhẫn được nữa thương vân xứ sở ngay tại trên quan đạo nghĩ lại cũng đúng người nọ liên thành cửa cũng dám nổ còn có cái gì không dám há còn dẫn theo đại gia hỏa tô mộ dung cười một tiếng ngũ sư đệ phiền phức của ngươi đến rồi thương vân nhất thời không có kịp phản ứng nhớ tới tô mộ dung thần thức do xét phạm vi mạnh hơn chính mình nhiều lắm đành phải cười khổ một tiếng một tiếng sư hống ở trên xe ngựa phương bạo khởi thương vân loại lên tan biến tại trong xe một quái vật khổng lồ từ trên trời r g xuống thương vân không kịp phân biệt ỉ vào thân thể của mình cường hành đôi cứng đi lên đem thứ này đội lên một bên không đến mức đem xe ngựa nệm cái yêu bái cái kia lớn vật cải biến rơi xuống đất q u ý tích tại bên cạnh xe ngựa vài chục triệu chỗ ầm ầm rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thật lớn bùi đất bay lên đời trời trong xe tô mộ dung cho mộ dung tô đưa mắt liếc ra ý qua một cái mộ dung tô hiểu ý ngón tay kết、hấn. t mộ x u n g tô bình thường đọc nhờ bẫy biết rõ rất nhiều luyện chế chấp pháp cùng kỳ dị chất pháp tạp t h ấ c tạp bát chi thức biết đến thêm nữa đây là thương vấn mấy người không thể so được thậm chí tô mộ dung cũng theo không kịp nhưng là tô mộ dung luôn nói đây là tiểu đạo mộ dung tô vì thế giàu dị không vui hôm nay thấy tô mộ dung chủ động yêu cầu mình bậy trợn trong lòng thực cao hứng thoáng hợp pháp thương vân bên ngoài lơ lửng tại xe ngựa trần xe không đội mà tiến công thời gian dần qua chờ hết thể đều kết thúc bay đ ầ y trời bụi bên trong dần dần hiện ra một thân ảnh thương vân khẽ nhũ mày thân hình này chẳng lẽ là yêu tộc chờ có thể nhìn rõ ràng thương vân phát hiện mình đã đón o sai đối mặt mình không phải sinh vật mà là máy móc máy móc thú c h ư n một trăm bảy mươi mốt máy móc thú hạ mười hai thương vân đối mặt máy móc chiều cao ba triệu năm khoan thứ hai triệu trước bộ là một cái giống như dê giống như ngựa đầu lâu hai con trường mà lớn rác theo đầu lâu phần miệng kéo dài hướng lên trực chỉ phía chân trời hào khoáng lô mãng nhìn xem qua trường lại không biết là có chỗ không ổn đầu lâu phía dưới tung bay lấy rất nhiều trồng dâu đụng vào nhau đinh đương l ạ n tiếng nổ máy móc thú chân trước giống như tình tình cánh tay năm ngón tay gắt gao chế trụ mặt đất chi sau giống như ngựa cũng nghĩ là trâu chân sau tráng kiện hữu lực chân sau là một đầu cái đôi u thật dài vừa mảnh vừa dài trên không trùng vùng qua vùng lại máy móc thú phần lương tả hữu đều có một cái hở ra mái vòm loé hát quang máy móc thú chủ thể bộ vị kể cả đầu lâu đều là thanh đồng màu sắc khớp nối bộ vị đều là màu trắng kim loại ẩn ẩn lộ ra hảo quang màu đỏ khí thế mười phần có ý tứ thương vân hồi lâu không có chính thức chiến đấu qua. những ngày này gặp phải đều là đánh lén ám sát để thương vân có một loại có lực không chỗ dùng cảm giác hiện tại quay mắt về phía cái này quái vật khổng lồ nhiệt huyết sôi trào thương vân ngươi dám cùng ta giao chiến máy móc thú bên trong truyền r a thanh â m bùng g ủng thương vân run lẩy bẩy bà vai trong cơ thể xương cốt một hồi loạn hưởng chê cười có gì không dám ngươi là người phương nào ha ha ngươi hỏi rõ muốn làm gì ngươi không cần biết rõ thanh â m tiếp tục truyền ra thương vân thầm nghĩ như thế nào đều là quê mùa như vậy trả lời bất quá chính mình không muốn cho thấy thân phận thời điểm đại khái cũng sẽ nói như vậy hỏi ta đây ngươi xưng hô như thế nào câu nói này coi như đã hỏi tới máy móc thú chủ nhân tâm thảm một kiện tác phẩm tác giả luôn hy vọng có người tán thưởng tác phẩm của mình bất luận là bao là d á n g t r ư ớ c đều tốt nếu là mình tác phẩm căn bản không người hỏi thăm đây mới thực sự là bi hay cho nên trả lời trong thanh âm lộ ra một luồng mừng rỡ cùng tự hào ngươi khả dĩ gọi nó q u ỷ ma q u ỷ ma tốt còn có cái gì muốn lời nhắn đ ủ sao thương vân ngữ khí lạnh dần trong cơ thể linh lực bành trướng tùy thời chuẩn bị ra tay ừ m ta nhưng là rất tốt bụng không ngại nói cho ngươi biết ta đây quý ma là đặc biệt nhằm vào ngươi cũng có thể đối phó rất nhiều pháp thuật kể cả kiếm của ngươi tiền bằng hữu thanh âm thập phần h ư n phấn nhằm vào ta thử xem đi thương vân không thích khai chiến t r ư ớ c kia tốn nhiều miệng lưỡi năm đạo phủ văn đánh ra tự mình cũng đi theo bay ra ngoài ha ha tới tốt lắm q u ỷ ma điên cuồng hét lên một tiếng thương vân thả ra phủ hết t h ả bị q u ỷ ma tròn dâu hấp dẫn bám vào đến tròn dâu lên sau đó theo q u ỷ ma tròn dâu chạy về phía q u ỷ ma trong cơ thể q u ỷ ma hấp thu xong một lượt phủ cùng ăn hết thuốc bổ đồng dạng lại giống lên một tiếng thương vân trong nội tâm thầm mắng một câu thật sự là người sợ nổi danh heo sợ n ậ p như thế nào hiện tại người, người đều nhắm vào mình công pháp không phải ngăn chặn ngoại giới lĩnh lực chính là hấp thu chính mình phủ còn để cho hay không người khi dễ người. Như để hay khi dễ thương ế nào đây? Quỷ ma d dương Thương đắc ý. Thương vân chợt ư n một tiếng, tóc cường độ thân ra về vào phía thể quỷ người, đạt một quyền đánh vào q u ỷ ma trên mặt phát ra c ự trung minh hưởng thanh â m thương vân bị cái này to lớn lực phản chấn chân đến lui mấy trượng xa mà q u ỷ ma không tổn thương chút nào ta dùng năm phần mười lực lượng vậy mà hoàn toàn không đánh nổi cái này q u ỷ ma rốt cuộc là tài liệu gì thương vân trong nội tâm suy đoán quý ma chủ nhân thật cao hứng tại h ấ p ọ lưu bầu, n h n lượng lớn đến g ư lao tứ lấy một người bình thường nhãn lực đến xem tiếp theo trong nháy mắt quý ma biến mất chỉ ở q u ỷ ma chân sau đạp bộ phận dơ lên mảng lớn bùn đất thật nhanh thương vân cả kinh q u ỷ ma tốc độ viễn siêu chính mình tưởng tượng lấy q u ỷ ma dáng người có thể đạt tới tiếp cận giống như đ ạ i thành kỳ người tu chân tốc độ chỉ là lực va đập cũng không cho khinh thường thú chi q u ỷ ma cường độ thân thể siêu cao tốc độ này ở trong mắt thương vân còn chưa đủ nhanh có thể thong dong ngăn cản tám phần lực đạo thương vân quả đấm cùng q u ỷ ma va chạm sóng xung kích đem mặt đất rung ra một cái hố sâu mặt đất bụi đất thành vòng tròn hình dáng hướng bốn phía k h u ấ c tán q u ỷ ma một kích không có dung chuyển thương vân lập tức theo vào trong nháy mắt mấy ngàn lần va chạm mộ dung tô trong kết giới đã là bụi đất tung bay quý ma thanh nhâm nói thương vân lạnh lùng nhìn xem quý ma muốn nhìn một chút đối phương còn có thủ đoạn gì nữa q u ỷ ma thân thể hướng bên trong dùng sức áp xúc phát ra khanh khách tiếng vang ngao q u ỷ ma ngửa mặt lên trời thép dài phía sau lưng hai cái rơi tròn nổi lên trợt tóc ra là hai cây màu đen hình trụ đồng thời q u ỷ ma đầu hai mắt sáng lên Lộ ra m quý t ma, ma, ma, ma công đ kích không có gì kết cấu hoàn toàn là dựa vào tốc độ lực lượng cùng dắn chắc thân thể điểm ấy đến là cùng thương vân rất tương tự quý ma tốc độ vốn đã viễn siêu ra lưu láo tư ánh mắt năng lực chịu đựng nhưng là quý ma tốc độ quá nhanh tại cùng một cái điểm lại không ngừng xuất hiện thế cho nên lưu láo t ư xem bốn phía có thật nhiều quý ma tàn ảnh thương vân thân hình cùng quý ma so với thật sự quá nhỏ lưu láo t ư ngược lại là không thấy được thương vân tàn ảnh thương vân cùng quý ma kích tình thời điểm đụng trạm mộ dung tô kết giới cũng chịu đ ự n g lấy to lớn k hảo nghiệm không ngừng run run va chạm sóng sung kích đã đem ba trượng sâu mặt đất đều chấn động thành phất vụn tố mộ dung sử dụng kiếm khí bảo hộ xe ngựa xe ngựa cùng ngựa mới không còn biến thành một phấn hay hay ha, ha quý ma lại một vòng tấn công mạnh lại bắt đầu cuộc thiếu ta đã nói như vậy khả dĩ ta đã nói như vậy khả dĩ thương vân không khỏi tức giận như thế nào chính mình hình như là thí nghiệm dùng đứa đầu đất hoàn toàn là cho q u ỷ ma chủ nhân khảo thí q u ỷ ma năng lực tham số dùng thương vân đồng thời cũng đối q u ỷ ma chủ nhân sinh ra tôn kính dĩ vãng máy móc thu ở trong mắt tu chân giả đều là chút ít không nhập lưu đồ vật bất quá là uy hiếp phạm nhân món đồ chơi chỉ cần một đạo kiếm khí hoặc là một đạo pháp thuật có thể đơn giản giải quyết trước mắt q u ỷ ma hoàn toàn phá vỡ cái này tư tưởng hình thức máy móc thú cũng có thể có tiếp cận tiên nhân thực bằng thương vân đầu ó c là đánh chết cũng nghị không ra được sao có thể đem các lo biến thành có sức chiến đấu mạnh mẽ máy móc thú thương vân ngươi liền chút bản sự ấy đi à nha vậy thì chịu chết đi quý ma thanh nhâm ủ văng lên chân trước nâng lên chi sau chi lực giống như dê giống như ngựa đầu lâu đứng lên quý ma giống người đồng dạng đứng thẳng lên còn có biến hóa này thương vân không sợ h ã i chút nào cảm thấy sự xuất kiếm quyết nhìn xem là mình kiếm quyết đối với thiên địa nguyên khí lực hút lớn hay vẫn là quý ma trên người trang bị đối với thiên địa nguyên khí lực hút đại quý ma hai tay đều nằm ở một đầu sừng dài từ trên đầu gỡ xuống cho rằng vũ khí sử dụng muốn hút thu lĩnh lực sao vậy thì xem ai công lực mạnh đi thương vân không hề cố kỵ thả phủ mộ dung tô trong kết giới tràn đầy ngũ hành nguyên khí q u ỷ ma chủ nhân không nghĩ tới thương vân to gan như vậy n g ư ơ i biết rõ ta có thể hút n g ư ơ i phủ còn dám thả thương vân dựa vào là của mình kiếm quyết đương nhiên sẽ không nói cho q u ỷ ma chủ nhân tô mộ dung yên lặng nhìn xem thương vân ra tay không nói một lời mộ dung tô có chút bận tâm mộ dung ngươi nói ngũ sư đệ có thể hay không bị thương tô mộ dung cười nhạt một tiếng ngũ sư đệ chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian ồ làm sao ngươi biết mộ dung tô hỏi hãy cho xem tô mộ dung nói quý ma tùy ý hấp thu thương vân thả ra phủ cầm、so、t r quý, quý, quý ma chủ nhân rõ ràng tức giận bất bình ngao ngao c u á i khiếu gia tốc mua trong tay sông rác kết cấu dần dần dối loạn thương vân kiếm thế là dần dần tăng cường thấy quý ma chủ nhân tính tình như thế vội vàng sao động trong nội tâm một người trên tay vừa dùng lực chặt đứt quý ma tay trái rác q u ỷ ma chủ nhân kinh hãi thương vân có thể chặt đứt rác cũng có thể chạm phá thân thể dưới tình thế cấp bách đem tay phải rác ném về thương vân thương vân chợt lách người tránh thoát trong xe m ộ dung tô thấy thế vội vàng thả ra một đạo k i ế m khí đem q u ỷ ma ném rác bao trùm nếu không nàng kết giới ngăn không được cái này lôi đỉnh ném một cái thương vân lách mình công phu q u ỷ ma lấn người đi lên thương vân né tránh không kịp bị q u ỷ ma hai tay gắt g à o chế trụ hai chân nhàm chán thương vân đưa tay muốn chặt đứt quý ma bàn tay quý ma đầu lâu miệng hơi mở phun ra hai cây kim nhọn đồng thời chót đuôi nhắm ngay thương vân liên xạ ba cái kim nhọn thương v cái này kim nhọn chính là lúc trước phá chính mình phụ trâm chỉ là so ngay lúc đó châm nhỏ phóng đại mấy trăm lần mà thôi nếu như bị c u ố n tới trên người khẳng định xuyên thủng điểm tinh ra hồng quang hiện thương vân biết do q u ỷ ma cái này sắp chết một k í c h chỉ dựa vào thân thể của mình gánh không được vận ra điểm tinh ngăn cản năm cái châm dài tại điểm tinh trước mặt không chịu nổi một kích q u ỷ ma chủ nhân thấy sau cùng thủ đoạn cũng bị phá lẩm bẩm nói ngươi có pháp bảo này như thế nào ngay từ đầu không cần ta muốn xác định ngươi có tư cách này mới được thương vân nói xong hóa thành một đạo hồng quang đem quỳ ma cắt thành hai nửa quỳ ma thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất thương vân trở xuống mặt đất chậm rãi đi hướng hai nửa q u ỷ ma q u ỷ ma kết cấu bên trong tinh xảo thương vân tùy ý nhìn qua không có đầu mối liền không nữa nhìn đi đến một cái nho nhỏ viên cầu chỗ d ừ n g bước cánh tay vung lên đem quả cầu này cắt thành hai nửa lều t h ả m một tiếng chương một trăm bảy mươi hai q u ỷ ma chủ nhân mười hai kim loại viên cầu chậm rãi nứt thành hai nửa thương vân tự thiếu phi t i ế u nhìn xem trong xe tô mộ dung cùng mộ dung t ô nhìn ra q u ỷ ma chủ nhân đại thế đã mất cũng yên tâm ra thùng xe đứng ở thương vân bên cạnh cái này chờ thương vân thấy rõ quả cầu kim loại bên trong quý ma chủ nhân dung mạo bình tĩnh thần sắc đã không có thay đổi nhiều hứng thú biểu lộ mộ dung tô cùng tô mộ dung nhìn nhau cười một tiếng còn có một tia bất đắc dĩ ngũ sư đệ vậy ta nhóm đại khái không ai tự xưng là thiên tài đi tô mộ dung khẽ cười nói quý ma chủ nhân ngồi ở kim loại viên cầu ở trong đầu đầy mái tóc màu bạc dài chừng t r ă m b a i khuôn mặt chỉ có chừng mười bốn mười lăm tuổi thập phần tuấn mỹ tuấn mỹ đã có chút ít tà dị ngũ quan tinh xảo hai mắt thon dài một mực nửa khép trên lỗ thai treo hai cái nho nhỏ màu bạc vòng thai thiếu niên trên người mặc một kiện tất cả đều là ô lưới màu đen không có tay áo ngắn kiểu dáng là thương vân chưa từng thấy qua đ nghĩ đến cũng đúng cái này quả cầu kim loại bên trong khẳng định không mát mẻ nửa người dưới thiếu niên mặc chính là vải thô quần đ ạ p ngẽ con đủng ra bên hông quấn quít lấy một đầu lớn dây lưng dây lưng phía trên treo không ít công cụ trên người thiếu niên này không có một tia pháp lực ba d n g cho nên thương vân cùng tô mộ dung mộ dung tô đồng thời kết luận thiếu niên này chính là người bình thường không phải là bởi vì tu hữu pháp lực mới bảo trì tuổi trẻ dung nhan hơn nữa cũng không phải cao thủ truyền thế nếu không dù sao cũng nên có dấu vết để lại đương nhiên không bài trừ cái này cao thủ có đặc thù che giấu pháp lực thủ pháp ít nhất cái này q u ỷ ma chủ nhân còn không biểu hiện ra có pháp lực người tên là gì thương vân hỏi q u ỷ ma chủ nhân hừ một tiếng nghiêng một cái đầu biểu lộ là khóc không ra nước mắt có hối hận có không cam lòng mộ dung tô cúi người xuống cười t ủ n g tìm nói tiểu huynh đệ không biết gọi như vậy ngươi đối với không đúng ngươi có phải hay không thực sự chỉ có mười mấy tuổi à? q u ỷ ma chủ nhân thấy mộ dung tô như thế thân hòa ra ngoài ý định đối mộ dung tô h ả o cảm tăng nhiều đương nhiên đây cũng là mộ dung tô có tự nhiên ưu thế đúng không phục quý ma chủ nhân dùng ngón tay chùi chùi chóc núi ra vẻ cường ngạnh s á p nhận phỏng đoán thương vân cùng tô mộ dung đối xem đồng dạng k h ẽ gật đầu đều biết đối phương nổi lên lòng yêu tài thương vân động tác quỷ ma chủ nhân nhìn ở trong mắt kêu lên có ý tứ gì chuẩn bị tiêu diệt ta đúng hay không ta không phục ta nếu đến tuổi của các người các ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta mộ dung tô bật cười biết rõ thiếu niên thật s ự sợ tay nâng cái má đến tuổi của chúng ta người năm nay bao nhiêu tuổi mười lăm quỷ ma chủ nhân n u ố t ngụm nước b ằ n nói được rồi ngươi là so với chúng ta nhỏ bất quá chúng ta với ngươi cũng gần như n i ê n kỷ đâu rồi ngươi cũng không nên đem tỉ tỉ cho rằng lao thái bà a mộ dung tô tiêu dung sức cuốn hút kinh người quý ma chủ nhân rốt cục trận lên hai mắt thực sự thương vân nói đúng vậy à, ta bất quá lớn hơn n g ư ơ i hai tuổi mà thôi tô mộ dung nói ta ngốc giả này ngũ sư đệ bốn tuổi quý ma chủ nhân có chút chịu đà kích cái gì ngươi là thương vân sư h i n h coi như không có thương vân lợi hại cũng gần như đi như thế nào các ngươi còn trẻ như vậy thương vân à đường đường thương vân như thế nào còn trẻ như vậy thương vân cười một tiếng đầu tiên đại sư h i n h của ta có thể so với ta lợi hại hơn thứ hai ta vì cái gì không thể tuổi trẻ ngươi không phải còn nhỏ hơn ta ngươi máy móc thú nhưng thật lợi hại một cách cuối cùng nếu không phải ta có bảo vật cần phải bị thương nặng trên mặt thiếu niên đầu tiên là t i ê u ngạo lập tức chuyển thành thất lạc đó là chỉ có thể tìm vận may c h u y ể n tình cơ bản không có khả năng đánh c h ú n g coi như ngươi không có bảo vật tùy tiện con con heo nhiều lắm là chịu chút ra n g o ạ i thương ta bất quá là t h ú c chết dãy rủa mà thôi mộ dung tô vươn tay đứng lên trước đi nắm mộ dung tô mềm mại bàn tay thiếu niên trong nội tâm an định rất nhiều cái thế giới này thiên tài nhiều lắm thương vân thở dài một tiếng không cần nản trí lấy tuổi của ngươi có thể có cái này thành tựu đã đủ để chấn kinh thế giới ta lại là lần đầu tiên nghe nói máy móc thú lợi hại như vậy tô mộ dung cũng biểu thị khen ngợi quý ma chủ nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua tô mộ dung cái này so thương vân còn lợi hại hơn người không tự chủ được hướng mộ dung tô bên người đã đến gần chút ít ha ha ngươi rất sợ hai cái này ca ca sao mộ dung tô cười nói thương vân làm ra biểu tình cổ khoái tiểu tử ngươi cũng đã biết đây là ta nhị sư tỷ công lực nhưng theo ta đại sư huynh không sai biệt lắm đều là một chiêu có thể đánh bại ta quý ma chủ nhân kinh hãi nhảy ra một bước xem q á i vật nhìn xem mộ dung tô mộ dung tô giả bộ giận dữ ngũ sư đệ ngươi nói mỏ ta nào có giữ như vậy ha ha tốt nhị sư tỷ ôn nhu nhất đúng rồi ngươi đến cùng tên gọi là gì thương vân hỏi q u ma chủ nhân quyết ra thương vân mấy cái không phải hung á c người cùng trên giang hồ thịnh c h u y ể n hung danh lớn không tương xứng trong nội tâm dễ dàng rất nhiều ta gọi m ặ c lớp xuất thân mặc ra mặc ra thương vân đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt tô mộ dung biểu thị không biết mộ dung tô nhớ lại một lát hình như là một cái truyền thừa máy móc chế luyện gia tộc m ặ c lớp thần sắc có chút mất mát đúng hiện tại gia tộc bọn ta là một cái x u n g dốc không biết tên gia tộc các ngươi có thể biết chính là đáng quý lên m ộ thương lần tập k í c khách sạn cũng sạn n g là người phải không? Thương vân hỏi ánh mắt lăng lệ dù sao trong khách sạn có không ít người khóc chết khách sạn ta đây là lần thứ nhất ra tay mặc l ớ p có chút mờ mịt thương vân xứng sở không nghĩ tới là kết quả này cái này cũng vượt quá tô mộ dung sở liệu cái tia tạc tường thành đâu này tô mộ dung hỏi h ả đó là ta làm mặc l ớ p thản nhiên thừa nhận thương vân thiếu chút nữa nằm trên đất đối mặt ban ấn tượng chuyển đổi nhiều lần ngươi không sợ ngộ thương sao mặc lấp cười to vài tiếng sẽ không ta biết cái tia họ tống tổng binh nhất định sẽ đưa các người chung quanh khẳng định không ai nếu là thật sự có người đi đường ta cũng không dẫn đốt thuốc nổ hơn nữa ta dùng là bên trong bạo phá tường thành nhắm bên trong sụp đổ sẽ không đấm vào người thành tường kia kỳ thật không gian chắc nên trùng tu đây là ta ăn thuốc nổ thời điểm phát hiện ta giúp bọn hắn nổ coi như là làm chuyện tốt đi mặc lớp dương dương đắc ý coi như làm cái gì vĩ đại công tác đồng dạng thương vân suy nghĩ kỹ một chút quả là thế cười khổ một tiếng đồng thời trong nội tâm bung lòng một cây dây cung một lần nữa căng cứng chính là ban đầu ở khách sạn thả châm người chúng ta đã từng bị với người tương tự kim châm giết qua không biết các ngươi mặc g a còn có người nào đến ám sát ta nhóm thương vân hỏi Mắt mắt, m、si、thương vân gật gật đầu vậy thì không hỏi cái vấn đề này ta hỏi ngươi ngươi nói các ngươi mặc ra trung thực sẽ không ra thích khách ngươi lại vì sao đến ám sát ta nhóm mặc lớp hít vào một hơi trầm mặc một lát ta vốn không nên nói xem ý tứ các ngươi không giết ta ta đây sẽ nói cho các ngươi biết kỳ thật là vì quý ma ô vì cái gì m ộ d u n g tố hỏi là vì tài liệu thương vân nhớ lại mặc ban tự lẩm bẩm đột nhiên nghĩ đến điểm này mặc lấp nhìn thoáng qua thương vân gật gật đầu ừ n có một cái mặc áo bào đỏ người tìm được ta nói cho ta một ít tốt tài liệu điều kiện chính là ám sát hoàng tử cầm vũ các ngươi khả năng không biết tốt tài liệu đối máy móc thú quan trọng đến cỡ nào nếu không phải có người kia tài liệu quý ma căn bản không có thể như vậy đ â u còn một điều chính là ta muốn chứng minh máy móc thú thực, lực. Chỉ cần máy móc thú thực lực đạt được tán thành mặc ra liền có chấn hưng hy vọng thương vân hô hấp ồ thoáng một phát người nọ là ai mặc ra hưng suy thương vân không có gì hứng thú không biết người nọ rất kỳ quái đem tài liệu lưu cho ta nói làm thành máy móc thú liền đi hoàn thành nhiệm vụ căn bản không có quản ta là không phải thật sự đến về sau cũng không có xuất hiện qua ta căn bản chưa thấy qua bộ dáng của hắn mặc l ớ p nhớ lại nói thương vân nhiễu chặt lông mày thầm nghĩ thật chẳng lẽ là thái tử có thể làm cho quý ma loại này đẳng cấp máy móc thú thành công tài liệu có thể nói vô cùng chân quý cho dù là thái tử cũng không thể tùy tiện xuất ra tay mới đúng như thế nào lại đối trọng yếu như vậy tài liệu sử dụng tình huống chẳng quan tâm rốt cuộc là ai lớn như vậy thú bút thì tại sao muốn đối phó một cái hoàng tử cầm vũ nghĩ đến đây thương vân đã cảm thấy đau đầu hình như lâm vào một cái lưới lớn ở trong nhưng nhìn không rõ cái lưới này không chỗ găng sức mộ dung t ô ý nghĩ lại không giống nhau mặt lớp mặc dù nói tài liệu rất trọng yếu ngươi cũng không thể vì tài liệu làm thích khác nhà đây không phải vi phạm với gia tộc của ngươi còn có thể có thể khiến cho ngươi gia tộc lâm vào tai nạn ngươi suy nghĩ một chút nếu là chúng ta trở về nói cho hoàng đế có một cái mặc r a người ám sát hoàng tử là cái gì hậu quả mặt lớp im lặng im lặng tô mộ dung nói ngươi cảm thấy cái kia tài liệu trân quý là ngươi không chiếm được mà thôi ngươi vì sao không rất tu luyện nếu là có thể phi thăng thượng giới tài liệu quý hiếm nhiều vô số kể toàn thắng nhân gian phà phẩm tu luyện mặc lớp lên người dĩ vang hắn một mực trầm mê máy móc tú cho là mình mục tiêu chính là tạo ra có thể đánh bại người tu chân máy móc tú lao thẳng đến chính mình đặt ở tu chân mặt đối lập hiện tại tô mộ dung đột nhiên nói ra mặc lớp hình như thấy được một cái mới đại môn tại rộng mở đúng vậy ta như thế nào không nghĩ tới thế gian tài liệu dù sao cũng có hạn mặc lớp lẩm bẩm nói thương vân cười thẩm mặc lớp ngày thường nhất định là cả ngày đều ở nhà làm máy móc tú thế cho nên tính trẻ con rất nặng ra đây đi tu luyện mặc lớp một hồi c ù n hỉ không biết nghĩ tới điều gì tại q u ỷ ma trên người mân mê vài cái rất nhanh làm ra một cái đà điệu hình dáng máy móc thú mấy vị sau này còn gặp lại phất phất tay nhanh chóng đi tốc độ cực nhanh bỏ xuống q u ỷ ma thân thể tàn phế cùng thương vân b ọ n người thương vân bất đắc dĩ cười một tiếng nói để hắn đi đi thiên tài đều là kỳ quái nói không chừng về sau còn có thể gặp mặt mộ dung tô nói thương vân thả ra hỏa phù mất thao tác q u ỷ ma cũng mất hấp thu p h ù năng lực bị đốt thành c h o bụi chỉ để lại mấy khối màu tím kim loại thương vân nhặt lên vậy đại khái chính là mặc ban trả thù lao quả nhiên không tầm tưởng t ô mộ dung cầm qua một khối trong tay méo méo là người thế nào ta cũng nghĩ không thấu thương vân c h ầ m c h ầ m vào màu tím kim loại nói nhị sư thị tài liệu này cho ngươi đi ngươi học nhiều nói không chừng có thể dùng đến mộ dung tô vui thích tiếp nhận kim loại cổ tay khai đảo không thấy không biết giấu đi nơi nào đi thôi đường còn dài mà t ô mộ dung nói t r ư n g một trăm bảy mươi ba vành thủy hồ đại vương mười hai thương vân ba người trở lại trên xe ngựa mộ dung tô thu kết giới xe ngựa lại xuất hiện tại trên con đạo không ai cảm thấy kỳ quái bất quá là mộ dung tô dùng một ít chướng nhãn pháp mà thôi cẩm vũ để bình thanh mấy cái thu kiếm trận muốn nhìn thương vân mấy cái có bị thương hay không cẩm vũ n g ư ơ i biết tài liệu này sao thương vân để mộ dung tô cho cẩm vũ nhìn xem vừa rồi kim loại cẩm vũ cầm qua màu tím kim loại nhìn kỹ một chút lắc đầu nói không biết t ô mộ dung nói điều này chẳng lẽ không phải đại nội đồ vật cẩm vũ nói đại nội mặc dù có rất nhiều bảo vật loại kim loại này ta là chưa từng thấy đây là nơi nào tới thương vân thở dài một hơi đây là mặc lớp cũng chính là thao tác cái kia máy móc thú thiếu niên lưu lại chúng ta hạ lại giải thích vấn đề là, đây là một cái mặc áo bào đỏ tử người cho hắn để hắm sát ngươi thương vân có trong xe giảng thuật chiến đấu đi qua còn có mặc ban tình huống lưu lao tứ dơ lên roi ngựa xe ngựa chậm rãi cất bước vành thủy trên hồ phương lâm thiếu vũ khinh thường nhìn xe mặc hồ không ai nghe được chào hỏi vâng không ai nghe được cung kính gật đầu xuống bay một ít cách lâm thiếu vũ có khoảng ba triệu rời đi điểm này khoảng cách không ai nghe được gáp lực trong lòng tiểu rất nhiều thần sắc biến đổi ngưng trọng tâm trầm ánh mắt tràn đầy lăng lệ rất có lâu là thượng vị giả khí thế không ai nghe được nâng lên tay trái ngưng tụ một đoàn bạch khí bạch khí như lăn lộn đám mây không ai nghe được tiện tay ném đi bạch khí đánh tới hướng mặt hồ bạch khí tiếp xúc đến mặt hồ đại lượng hồ nước lập tức biến mất bạch khí bên trong xuất hiện làm sắc loạn lưu loạn lưu càng lúc càng nhanh không ai nghe được khỏe miệng có chút dơ lên tay trái l ă n không một chảo bạch khí đoàn hòa với lam sắc loạn lưu muốn nổ tung lên phương viên hơn may mắn đây là bành thủy trong hồ ngư dân sẽ không xâm nhập đến tận đây đến bắt cá qua lại tàu chở khách cũng rất ít mới không có phạm nhân thương vong người nào không biết đây là địa phương nào dám đến tại đây dương a i cột nước rơi xuống một lát liền có hai cái chịu lấy tôm bự đầu bưng trường t h ư ờ n g ăn mặc tiểu b ì n h quần áo tiểu yêu chui đi ra đ ố i không ai nghe được hát lớn đi gọi các ngươi đại vương đi ra không ai nghe được lạnh lùng nói căn bản không trận mắt xem cái này c o n tôm mà yêu quái đầu lĩnh giống như xưng là đại vương cho dù không biết đây là đầu cái đại yêu quái trước hết nhất nói ra ngược lại là chuyển thừa rất tốt thành quy củ thành truyền thống nói láo, người là người nào muốn gặp chúng ta đại vương một cái quân tôm dùng trường thương chỉ phía xa không ai nghe được không biết sống chết không ai nghe được tay trái nhắm ngay nói chuyện quân tôm cái kia quân tôm quanh thân đột nhiên xuất hiện màu trắng x ư ơ n g mù đoàn x ư ơ n g mù đoàn hướng vào phía trong bộ đẻ ép đây là cái gì nặng nề g h cứu mạng cứu mạng a bị màu trắng x ư ơ n g mù đoàn bao trùm quân tôm kêu thảm thiết mấy tiếng bị trôn xinh xinh đẻ ép bên cạnh quân tôm sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám bây giờ có thể đi mời các ngươi đại vương sao không ai nghe được hỏi có thể có thể t i ể u nhân đi luôn còn sống quân t ô m thấy một chút hy vọng sống k h ẹ ra u ầ n xuyên nước động bên trong lâm thiếu vũ đối người sư đệ này biểu hiện rất hài lòng u minh đàn người muốn có loại này khí độ mới đúng u minh đàn cũng nên được rất tốt tức vãi linh hồn độ không cần thiết một lát b à n h thủy mặt hồ nổi lên s ó n g lớn hồ nước lấy cực nhanh tốc độ hướng phía dưới sụp đổ tựa như g á y hồ vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn hồ nước đều chạy đi xuống đồng dạng rất nhanh b à n h thủy hồ trong phạm vi mấy chục dặm hồ nước biến mất giống như bên trên bình nguyên nhiều hơn một cái t h u lũng lâm thiếu vũ cũng giảm xuống độ cao đây là bọn hắn đại vương lộ ra lộ ra thủ đoạn để cho chúng ta nhận do ai là chủ nhân không ai nghe được cười khẩy đây coi là thủ đoạn gì lâm thiếu vũ giống như cười mà không phải cười nếu như nước này là hắn uống vào đâu này không ai nghe được mở ra chỉ còn mấy viên răng l ó n miệng không thể nào đây là bao nhiêu bụng lâm thiếu vũ nói cái này đại vương có chút bản sự đằng sau cần phải còn có nội dung nói chuyện công phu bành thủy hồ mặt nước bắt đầu tăng lên độ cao vượt qua nguyên thủy mặt nước trong lúc nhất thời phiến khu vực này cuốn phong gào thét trời u ám sóng cả máy liệt rất có trên đại dương bao la báo tố khí phách không ai nghe được nhiều hứng thú nhìn xem lấy công lực của hắn coi như đụng phải hùng mánh nhất trên biển sóng gió cũng v ữ n g như thái sơn lâm thiếu vũ t ắ c thì nhắm mắt d ư ỡ n g thần cồn phong sóng lớn không có tiếp tục bao lâu ngược lại gió ê m sóng lặng gió mát nhẹ nhẹ cùng với dương quang rất là thoải mái dễ chịu hai vị khổ cực mới vừa rồi là vì hai vị quét quét trên đường đi phong trần xin đừng trách móc mời hai vị vào phủ đi d â y nặng thanh âm vang lên hai đội quân tôm nhảy ra mặt nước liệt lập hai hàng chính giữa chảy ra một đầu đường nước chảy xuống dưới lâm thiếu vũ nói một câu trên không trung từng bước một đi xuống cho là dẫm nát trên bậc thang mỗi một bức còn phát ra lòng bàn chân đạp đến trên bậc thang tiếng vang tiếng vang ầm ầm không ai nghe được thầm than một tiếng hay vẫn là sư m i n h có phái đoàn hơn nữa chiêu thức ấy đạp không lên tiếng cũng không phải là mình có thể đơn giản làm được hai cái quân tôm phía trước dẫn đường mang theo lâm thiếu vũ hai người một mực lặn xuống thẳng đến một chỗ cung điện to lớn không ai nghe được nói cung điện này quy mô rất lớn so đông h ả i cái kia mấy cái rồng lòng cung cũng không nhỏ hơn bao nhiêu rồi lâm thiếu vũ nói cái này chứng minh tại đây chủ nhân thực lực so với kia mấy cái rồng không kém là bao nhiêu đáng giá hợp tác cung điện cửa chính đứng đấy một loạt cung nữ cung nữ trước là một người cao lớn hã đầu đầy tóc đỏ mụi ư ừ n g làn da trắng non vô cùng kỳ dị là song sắc song đồng mắt trái làm à u xanh da trời mắt phải lúc tinh hồng sắc mỗi con mắt bên trong đều là hai cái con ngươi nhìn thấy lâm thiếu vũ cùng không ai nghe được xuống đại hán rất là nhiệt tình chắp tay nói hai vị đại gia q u a n lâm không lắm vinh hạnh bản vương song mãng hạnh n ộ lâm thiếu vũ biểu lộ như trước bình thản g ưu minh đàn lâm thiếu vũ đây là ta sư đệ không ai nghe được song mãng hơi có chăn trở sư đệ lâm thiếu vũ đối song mãng biểu hiện bất mãn nói có gì khớp ổn không ai nghe được không hy vọng song phương vừa thấy mặt trước không thoải mái giải thích nói tại hạ cũng là ư u minh đằng người chỉ là cùng sư huynh còn có một tầng quan hệ song mang thoải mái thì ra là thế hai vị mời đến thủy cũng ở trong song mang tại trên đại điện bày rượu thiết i ế n thái phẩm tất cả đều là bánh thủy hồ thủy sản rất là ngon mặc dù bình thản như dương ít vũ ăn một miếng về sau cũng là khẽ gật đầu không ai nghe được không có lâm thiếu vũ cao ngạo như vậy lạch lùng lại muốn cùng cái này tu vi cao thâm song mãng đại vương gần hơn quan hệ càng là khen không dứt miệng song mang đối bánh thủy hồ có chút tự hào nghe được không ai nghe được khoa trường liên tục cười to uống vài chén rượu lâm thiếu vũ nói song mãng chúng ta tới mục đích ngươi rất rõ ràng đi song mãng thu liễm h ả o phóng t h i ế u dung song sát song đồng l o ạ hào quang đó là tự nhiên chúng ta liền cam đoan người hoàng tử kia cẩm vũ không quá cái này bành thủy hồ lâm thiếu vũ cho không ai nghe được đưa cái ánh mắt không ai nghe được hiểu ý đánh trước cái ha ha hỏi song mãng đại vương hiện tại chúng ta cũng đều không phải ngoại nhân không biết có nên hỏi hay không ngươi vì sao phải ám sát người hoàng tử kia chẳng lẽ cũng là nhận ủy thác của người hay vẫn là ngày đó đi u minh đàn đúng là đại vương ngươi không ai nghe được vấn đề thời điểm vẻ mặt tươi cười giống như là hảo bằng hữu dân nói chuyện đồng dạng loại vấn đề này lâm thiếu vũ tới hỏi không thích hợp cũng không phù hợp thân phận của lâm thiếu vũ nếu là song mang đối vấn đề rất phản cảm bác lâm thiếu vũ mặt mũi cái kia lâm thiếu vũ mang theo không ai nghe được cùng một chỗ xuống đài không được nếu là không ai nghe được bị song mãng đối đỉnh hai câu lâm thiếu vũ còn có thể nói không ai nghe được không hiểu quy củ không đến mức chơi cứng không nghĩ tới song mang đối với vấn đề này rất khai phóng nói hai vị bản vương không phải bị cái gì chỗ tốt đi hướng u minh đàn không phải bản vương nói nơi này song mãng c ư i thần bí hạ giọng nói chỉ là nhờ các người làm việc đúng là tại hạ sư minh không ai nghe được trong miệng ngầm một mục r ư ợ u nhìn lâm thiếu vũ liếc không rõ vì sao song mãng thần thần bí bí là hắn lời của sư huynh nói ra cần phải quan g minh chính đại mới đúng song mãng rồi nói tiếp sư huynh của ta thân phận thần bí không được hướng ngoại giới lộ ra bất quá đã sư huynh giới thiệu hai vị tới cái k i a chính là tín nhiệm nhị vị bản vương mới cả gan đề cập sư huynh cũng là vì chúng ta hợp tác đã d ậ y chưa khúc m ắ c để hai vị biết rõ bản vương giá trị tuyệt đối được tín nhiệm song mãng câu nói này nói có lý nếu là song mãng cùng nắm u minh đàn làm việc thần bí nhân không có quan hệ gì chỉ là vì bảo vật ra tay cặp t i ê phương liên minh cũng rất yếu ớt lúc nào cũng có thể sụp hiện tại song mãng nói là khách hàng đích s ư đệ vậy cũng xem như khách hàng phương lâm thiếu vũ cùng không ai nghe được xem như giúp nhân ra làm việc không khỏi hai người tâm lý nổi lên biến hóa vi d i ệ u lâm thiếu vũ cùng không ai nghe được còn đồng thời nghĩ đến tầng một song mãng biểu hiện ra thực lực đã phi thường kinh người thậm chí không tại đông hải long tộc dưới nhưng song mãng đối với hắn sư huynh như trước kính sợ có thể thấy được song mãng sư huynh nhất định lợi hại hơn lâm thiếu vũ đem song mãng cho rằng khách hàng chẳng phải căng thẳng nhưng vẫn là đem chính mình cùng song mãng đặt ở ngang nhau vị trí hỏi song mãng người hoàng tử kia cầm vũ rốt cuộc là ai các người như thế nào động can quá lớn như vậy cho dù bên cạnh hắn có mấy cái cao thủ có ư u minh đàn ra tay có thể nhẹ n h ó m giết chết vạn vô nhất thất sư huynh của ngươi hắn còn giống như mời rất nhiều người rất nhiều tổ chức sát thủ đều hứng chịu tới mời thậm chí còn có không ít p h à m nhân song mang nói hoàng tử cẩm vũ chân thực thân phận ngay cả ta cũng không biết b ả n vương sư huynh không có nói ta b ả n vương chỉ biết là thân phận của cẩm vũ không tầm t h ư ờ n g vô cùng không tầm t h ư ờ n g cho nên sư huynh mới lớn như vậy thủ bút đi đối phó hắn hơn nữa sư huynh hình như đối cẩm vũ rất lo lắng xem như sư đệ sư huynh không muốn nói bạn vương cũng không thuận tiện đến hỏi chỉ biết là giúp sư huynh hoàn thành nhiệm vụ là được song mang nói như thế lâm thiếu vũ cùng không ai nghe được cũng không tiện hỏi lại liên tiếp nâng chén nói chuyện phiếm tu chân giới chuyện phiếm song mãng uống nhiều rượu có chút hưng phấn nói không dối gạt nhị vị nhị vị tu vi vốn vương đã từng gặp qua s á c thực lợi hại bất quá bản vương sư huynh còn mời đến không ít cao thủ đoán chừng có một nhóm người đã tại mai p h ủ c ò n có mấy đám nhân lập tức muốn đuổi tới bản vương đến lúc đó cho hai vị dẫn kiến dẫn kiến Trước 174, đợt thứ 3 tu chân thế sát. Thiếu vũ nhau mắt, chân lực nhau Lâm Song Mạng ám Vũ、sao? lâm thiếu vũ đây không phải chất vấn mà là thật lòng cảm thấy kinh ngạc lấy song mang thực lực tăng thêm lâm thiếu vũ cùng không ai nghe được lâm thiếu vũ cho rằng đủ để cho hết thảy môn phái đau đầu thoáng mất phát không nghĩ tới còn có số lớn nhân mã chạy đến song mang nói đây đều là bản vương sư huynh an bài bản vương chẳng biết tại sao có thể là vì bảo đảm v ạ n vô nhất thất đi đương nhiên nếu như hai vị có thể lớn tiếng dọa người đầu tiên cầm cầm vũ đầu người sư nhất định sẽ thật cao hứng nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp tạ ơn nhị vị lâm thiếu vũ thầm nghĩ trong lòng cái gì vạn vô nhất thất cái kia cẩm vũ xem ra không phải dễ chơi ơ tại không thấy rõ ràng tình huống trước kia còn là không nên tùy tiện ra tay mới đúng trên quan đạo lưu láo tư đánh xe ngựa tinh không v ậ n lý người đi đường không nhiều khí trời bắt đầu nóng lên không ngừng chuyền đến vét ơ hiện tại đúng là giữa trưa không có người nào nguyện ý chạy đi người không có phận sự mau mau rời đi đại lộ để tránh n g ộ thường các ngươi phàm phu tục tử không trung chuyển ra quát to một tiếng người đi đường mọi người nghe được thanh âm này hai mặt nhìn nhau còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thanh âm có chút tức giận còn chưa cút mở chờ chết sao cái này chạy đi người đi đường biết có theo bọn hắn nghĩ là tiên người người kêu gọi đầu hàng q u á i khiếu chạy rất nhanh trên quan đạo chỉ còn lại có thương vân một đoàn người xe ngựa lưu láo tứ ngây n g ố c nhìn lên trời một đạo to lớn kiếm khí màu xanh lam từ trên trời ra xuống lưu láo tứ kinh hãi kêu không ra tiếng trong xe bạo xuất một đạo màu xanh kiếm khí nên tiếp không chúng kiếm khí màu xanh lam song song trừ khử ha ha h ả o h ả o quả nhiên có chút m ô n đạo không trung thanh âm cùng tiếu hai tiếng t ố mộ dung thanh âm chuyên g a các hạ là người nào thật không ngờ liều lĩnh lao tử chính là nam hải thất thánh lao đại hải sơn hải sơn ngạo khí mười phần n đại đại hải hải bảy người thành danh đã lâu nghe nói đều có đại thành kỳ tu vi trên thực tế biển hồ cùng hải t u y ề n vẫn chỉ là phản hư hậu kỳ ngoại trừ hải sơn là đại thành trung kỳ thực lực những thứ khác bốn cái vừa mới bước vào đại thành cánh cửa nhưng đây đã là một luồng thế lực không nhỏ tại tu chân giới cũng có thể trôi qua thư thư phục vụ t h ú n g chi nam hải thất thánh sở trường nhất chính là một bộ kiếm trận liên thủ xuất kích u l Tự tăng gấp đôi cho nên nam hải thất thánh khí diễm hung hăng c à n g quái còn không đem người nào để vào mắt thu được s o n g mãng sư huynh mời về sau nam hải thất thánh không có trực tiếp đi bành thủy hồ mà là chuẩn bị ở nửa đường chặn giết song mãng trong miệng nửa đường nên đón thương vân một đoàn người tu chân giả chính là chỉ cái này thất thánh thương vân một hồi đau đầu cái này nam hải thất thánh hay vẫn là thật khó khăn đ ả phát nếu là bọn họ dựa kiếm trận đổ thừa bất động vậy cũng làm sao bây giờ bình thanh nói hồi lâu không có xuất thủ đã bọn họ là sử dụng kiếm trận chúng ta sử dụng ki t ô mộ dung nói không cần bọn hắn còn không cần các ngươi ra tay kiếm trận của chúng ta hay vẫn là giữ lại đường chuẩn bị ở sau mới đúng thương vân nói đúng vậy không đến thời khắc nguy cấp sư minh các ngươi không muốn ra tay bậc này không nhập lưu kiếm trận liền do ta đi thu thập bình kiếm đi ữ n môi thử lại để cho chúng ta nhàn rỗi mộ dung t ô cười nói ngươi là không muốn một mực kết kiếm trận đi muốn thửa cơ hội này hoạt động một chút đi công việc này hay là chúng ta đến đây đi thương vân cái này nam hải thất thánh kiếm trận không phải cho đùa ta đoán chừng bằng ngươi lực lượng một người rất khó thủ thắng hay vẫn là sư tỷ cùng đi với ngươi đi t ô mộ dung nói vừa rồi cái k i a hải sơn kiếm khí rất là mãnh liệt để n g ư ờ i vắng nhất ta cũng cùng một chỗ thương vân thấy đại sư huynh cùng nhị sư tỷ chuẩn bị ra tay tin tưởng tăng nhiều hưng ơ v â n nói t ố t chúng ta đây sư huynh đệ ba người liền liên thủ một lần bọn c h ố n n h ấ t còn không ra nam hải thất thánh cùng một chốt quát lao lưu ngươi đi vào tránh một chút thương vân khai báo một câu cùng tô mộ dung mộ dung tô thản nhiên bay ra thùng xe ha ha t ố t lao tử còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị chạy ta trước nói cho các ngươi biết đây chính là vọng tưởng nghĩ tại huynh đệ chúng ta dưới tay chạy đi là không thể nào đừng tưởng rằng tốc độ của các ngươi có thể nhanh hơn chúng ta hải sơn dương dương đắc ý thương vân rất là phiền c h á n ít đi lắm đ i ề u còn không hiện thân tốt xem ở n g ư ơ i thương vân tên tuổi lên chúng ta liền lộ lộ chân thân hải sơn đáp ứng một tiếng thân hình hiện ra hải sơn tả hữu tất cả đứng đấy ba người nam hải thất thánh khẩu khí không nhỏ bề ngoài thật sự là không dám lấy lỏng từng cái đen g ầ y rắn người thấp bé mắt nhỏ sống mũi cao khỏe miệng mang theo khinh t h ư ờ n g ánh mắt lơi sáng nếu không biết rõ lai lịch của bọn hắn thật đúng là tưởng rằng bậy bao thai nam hải thất thánh quần áo ngược lại là hoa lệ trường bạc màu trắng kim sắc á o khoác oanh á n phát sáng đứng ở chính giữa đúng là hải sơn một ngón tay chỉ bên trái đệ nhất nhân nói đây là ta nhị sư đệ hải xuyên đây là ta tam sư đệ thương vân không có hứng thú nghe hải sơn nhất nhất giới thiệu ngắt lời nói ta không cần biết rõ tên của các ngươi động thủ đi nam hải thất thánh hiển nhiên thái độ đối với thương vân bất mãn nghiến răng nghiến lợi hải xuyên nói tiểu bối đừng tưởng rằng chính mình có chút danh vọng liền không coi ai ra gì lao tử cái này để ngươi biết rõ cái gì gọi là nam hải thất thánh hải sơn nói nhị sư đệ bình tĩnh đ ư n g nóng sư huynh dạy thế nào đạo ngươi thời khắc muốn tâm tính bình thản ngươi cùng tên tiểu bối này cũng như này nổi giận về sau sao có thể có đại thành cựu hải xuyên vân vân đồng ý thương vân vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i không nghĩ tới hải sơn lúc này thời điểm còn có lòng dạ thanh thản giáo huấn sư đệ xem ra thật là không có đem mình để vào mắt hải sơn rồi nói tiếp được rồi liền do sư h u y n h ta tự mình thu thập thương vân hải tuyền ngươi tu vi yếu nhất cần nhiều hơn tu luyện thương vân bên cạnh cái k i a hai cái vô danh tiểu bối liền cho ngươi luyện tay một chút đi hải tuyên rất là khinh thường đại sư h u y n h bực này tiểu bối giết cũng là tay bẩn mà thôi hải sơn vừa trứng mắt không thể khinh địch vừa rồi một người trong đó nhưng là đã ngăn được lao từ ba thành công lực một đạo kiềm khí hải tuyên lúc này mới giữ vững tinh thần tốt ta đây đi hoạt động một chút hải sơn hài lòng gật gật đầu đi thôi ta nhìn thẳng thương vân hắn không dám tùy ý xuất thủ đó là tự nhiên hải tuyên nên ngang về phía trước chuẩn bị bắt lại tô mộ dung cùng mộ dung tô cái này thuộc về tự mình làm bậy thì không thể sống được nam hải thất thánh ngày thường liền cao ngạo khinh thường cùng người làm bạn thế cho nên rất nhiều tin tức không phải rất linh thông không biết thương vân bên người cao thủ là cái gì thực lực tô mộ dung ngày bình thường tao nhã không có nghĩa là lòng hắn từ nương tay mắt thấy hải tuyên không có gì phòng bị thư ra tới trong lòng cũng là cười lạnh mộ dung tô cũng có chút cam thức chỉ là có tô mộ dung tại nàng không tiện xuất thủ trước tô mộ dung không để cho thương vân thất vọng chiến đấu chấm dứt thời gian cũng không có để hải sơn thất vọng tô mộ dung đưa tay một đạo kiếm khí trực tiếp đâm xuyên qua hải tuyển thân thể mãnh liệt kiếm khí tốc độ cực nhanh đ ề u vượt xa khỏi hải sơn tưởng tượng đương hầu xanh kiếm khí tuân ra thời điểm hải sơn đầu vóc chống giống đương hải tuyển thi thể rơi xuống thời điểm nam hải lục thánh đầu v ó tập thể chỗ trống đương hải tuyển thi thể rơi x u ố n thời điểm nam hải lục t h n h đầu v c tập thể chỗ t r n g một cái phản hư hậu kỳ vốn là c ò n g ư ơ i n g ư ơ i là người nào ta để ngươi cho t a sư đệ để mạng hải sơn c u ồ n g khiếu một tiếng dẫn đầu đánh tới tình thế cấp bách dốc sức liều mặn g dưới vẫn rất có khí thế sư h i n h không nên k i n h địch kết kiếm trận a hải s u y ê n mang theo tiếng khóc nước n ở kêu một tiếng nam hải thất thánh cũng là thân kinh bách chiến nhân vật hải sơn lập tức tỉnh táo lại rút lui một ít cùng còn dư lại ngũ thánh liên hợp xếp thành một cái hình sáu cạnh bản này không phải nam hải thất thánh sở trường nhất trận pháp cái này sau kiếm trận là vì ứng đối bên trong một cái sư h u n h đệ có việc không tại mà sáng lập trận pháp uy lực nhỏ một chút bất đắc gì hiện tại thiếu một cái hải tuyển đành phải lấy ra dùng ngũ sư đệ ngươi không muốn ra tay ngươi đã giúp chúng ta bị chút ít năng lượng đi tô mộ dung nói thương vân nhìn ra đại sư v i n h cùng nhị sư tỷ có chút tức giận cũng vui vẻ phải xem đùa giỡn vui vẻ đáp ứng bọn c h ố n nhắc liền chết tại ta sáu đạo kiếm t r ậ n dưới lấy cảm thấy an ủi sư đệ ta trên trời có linh thiêng hải s ơ n quát nói xong hải sơn sáu người kết thành hình sáu c ạ n h toát ra tử quang làm cho nhìn rất không t h o ả i mái h à o quang màu tím mang theo nồng đậm khí tức tử vong thậm chí có thể ẩn ẩn nghe thấy được mùi hôi h ư ơ vị hải sơn sáu người mỗi người cũng đều phát ra tử quang hình thành sáu cái q u a n cầu sau cái quan g cầu nịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn theo tốc độ tăng tốc t ử quan g cường độ dần dần gia tăng bọn hắn dám lợi dụng lục đạo luân hồi lực lượng thử q u ấ y người chết đ á n g chết mộ dung tô xanh cả mặt vậy mà thật sự nổi giận một đạo kiếm khí đánh ra chui vào tử quan g bên trong không phản ứng chút nào kiếm này trận có chút muôn đạo thương vân khẽ nhũ mày bọn trốn n h ắ t nhận lấy cái chết không biết là người nào hô một tiếng vô số đạo kiếm khí theo tử quan g bên trong bắn ra kiếm khí bắn ra sau hình dạng biến hóa có biến thành hư thối thi thể của người có biến thành chu lên đ ộ vật quái mãng đ ộ n trùng sống sờ sờ một cái quần ma lập vũ tô mộ dung thầm nghĩ không được b ề b ộ n thôi động mười phần công lực tận lực nhiều thả ra kiếm khí ngăn cản tô mộ dung kiếm khí lấy n u thắng cương hình thành một cái lớn hoàn bao lấy toàn bộ đ ộ n vật để thương vân ba người không đến mức tứ phía gây thù hẳn thương vân phủ tuân ra năng lực cần kiếm thế vận chuyển mới có thể kéo hiện tại nam hải lục thánh lục đạo luân hồi thế công quá mạnh bị đánh cái xoa tay không kịp nhất thời khó có thể vận chuyển kiếm thế thương vân âm thầm may mắn tô mộ dung trước cạn mất hải tuyền cái này lục đạo luân hồi trận pháp đã mạnh mẽ như vậy nếu là nam hải thất thánh cùng lên thật là có chút ít nguy hiểm nam hải thất thánh áp thương vân ba người t h ở không nổi thương vân chỉ có thể đại lượng thả phù hiệu quả quá mức bé nhỏ như vậy không phải b i ệ t pháp tô mộ dung nói người muốn làm gì mộ dung tô có chút vội vàng thương vân không rõ ràng cho lắm đại sư huynh làm sao vậy để tam sư huynh bọn hắn hỗ trợ sao b ả n môn kiếm trận vừa ra muốn phá bọn hắn dễ như t r ở bàn tay tô mộ dung mặt m ũ i tràn đầy sát khí lắc đầu không cần nhìn xem tô mộ dung chậm rãi biến thành dữ tợn thương vân con mắt chừng cằn tròn đây là thương vân lần thứ nhất thấy tô mộ dung như vậy mà một bên mộ dung tô thì là mặt m u i tràn đầy y u sầu Thượng đan điển. 12. thương vân viking ể n t h đồng thời dưới tay không ngừng không ngừng thả phù thương vân đồng thời chứng kiến mộ dung tô biểu lộ cảm thấy không thích hợp nhị sư tỷ chẳng lẽ đại sư huynh vận dụng thượng đan đ i ể n gặp nguy hiểm mộ dung tô nhìn thoáng qua tô mộ dung tô mộ dung nói không cần nhiều lời ta đây không có nguy hiểm gì bất quá là về sau cần nghỉ ngơi mà thôi ngũ sư đệ bằng sức lực của một mình ta còn chưa đủ để lấy phá kiếm trận của bọn h ắ n còn cần ủng hộ của ngươi thả phù là tốt rồi thương vân gật đầu nói minh m ạ c h mộ dung tô thấy sư h u y n h đệ hai người đã có quyết định cũng sẽ không lại ngăn cản thôi động công lực liền thả mười đạo k i ế m khí tạm thời trận nam hải lục thánh ngàn vạn k i ế m khí vô số sáu đạo ác quỷ tại màu xanh kiếm m ạ c bên trong r a sức giấy r u ộ tiếng gào thét tiếng la khóc nối thành một mảnh thương vân không có tu luyện qua nguyên thần đầu ẩn ẩn làm đau chỉ dựa vào cường đại linh lực chịu đựng nghĩ đến cái này lục đạo luân hồi trận pháp cũng có công kích nguyên thần công hiệu nhưng là tác dụng không rõ ràng. thương vân thầm nghĩ trong lòng nguyên thần của mình cũng là một đại nhược điểm về sau nếu là bị bụng dạ khó lường đ ị c h nhân đã biết nhưng là trí mạng không may mộ dung tô sắc mặt hơi trắng bệnh hô hấp hơi có vẻ ồ ồ hiển nhiên là vừa rồi phát lực quá mạnh nói nhanh kiếm của ta màn không căng được bao lâu thương vân vận ra điểm tình chỉ lo vẽ phủ dẫm bạo trong lúc nhất thời trong thiên địa tràn ngập ngũ hành năng lượng mộ dung tô khí thế công tác chuẩn bị đến đ ỉ n h phòng quan ngọc bàn trên mặt lộ ra hắc khí kiếm mang trong tay ngưng mà không phát tụ lại thành giống như thực chất một thanh kiếm kiểu dáng cực kỳ cổ phát một thanh kiếm tràn ngập sát khí một thanh kiếm thương vân rời đi tương đối gần sát khí gần người có bị xé nước thảo g i á c tô mộ dung kiếm khí thay đổi chất biến dày nặng lăng lệ thương vân cảm giác được giờ phút này tô mộ dung kiếm khí phá hủy lên nhiều cái bậc thang chỉ một kiếm thương vân tuân ra toàn bộ nguyên khí đều theo tô mộ dung bắt đầu chuyển động thương vân xem ra không ngừng hâm mộ đây là mình muốn đạt tới độ cao hơn nữa cũng chỉ là cảm tưởng giống như thoáng một phát mà thôi không nghĩ tới đại sư minh của mình đã có thể làm được tô mộ dung một kiếm đâm ra nhân kiếm hợp nhất người dẫn linh thương vân năng lượng đâm về bị mộ dung tô k h ố n trụ được gác quỷ bấy nam hải lục thánh dù sao cũng không thể chính thức lợi dụng luân hồi lực lượng bất quá là mượn kiếm hóa khí hình mà thôi ác quỷ thấy tô mộ dung tới liên tục kêu thảm thiết nhao nhao bỏ đi các loại hình thái trở lại như cũ thành đạo đạo kiếm khí bị tô mộ dung lấy tồi khô lạc h ủ khí thế chắc đ ứ ớ c một kiếm đâm tới nam hải lục thánh làm thành màu tím hình sau cạnh quan g bàn chính giữa bị tô mộ dung đâm trúng địa phương xuất hiện nhỏ xịu vết dạn hướng bốn phía k h u y ế t tán nam hải lục thay thế bệ bụn tôi động công lực cùng tô mộ dung chống lại thương vân thấy rõ liền thả mấy vòng phủ mộ dung tô cũng mượn cơ hội thả ra vài đạo kiếm khí trực đã có thương vân trợ lực t ố mộ dung lần nữa phát lực kiếm khí bộc phát mấy ngàn đạo thật nhỏ kiếm khí tấn công mạnh sáu đạo trận pháp lỗ hổng lại bị bắn ngược đi ra trông rất đẹp mắt thương vân sư huynh đệ ba người liên thủ nam hải lục thánh lục đạo luân hồi trận pháp khó hơn nữa duy trì vết dạn nhanh chóng mở rộng lập tức muốn nứt đến sáu người sau cái quả cầu ánh sáng màu tím chỗ nếu là cái này vết dạn thực n ứ t ra đi qua nam hải lục thánh cũng liền khai báo sẽ còn tại lục đạo luân hồi bên trong nhận hết trả tấn vậy cũng là bọn hắn vận dụng cái này kiếm trận một cái giá lớn hải sơn hoảng hốt rút lui dốc sức liều mạng nam hải biết rõ đại sư huynh ý tứ đồng thời vận dụng bản m ệ n h tinh nguyên phát nổ tự thân q u o n c ầ u mượn cơ hội chạy hào quang màu tím biến mất lộ ra bao trùm tầng tầng ngục môn phủ sau thương vân ba người thương vân đã nhận lấy phần lớn lực trùng kích nam hải lục thánh tu vi cao thâm tình thế cấp bách dốc sức l i ề u mạng mặc dù là vì đỏ mệnh vận dụng bản m ệ n h tinh nguyên bạo tạc vẫn là để thương vân nổ ra hai cục máu lần này trùng kích rốt cục vượt ra khỏi linh phủ trận luyện thể thừa nhận hạn mức cao nhất thương vân ba người cho dù thắng cũng không dễ dàng nỗ lực ngăn cản nam hải lục thánh sau cùng bạo tạc về sau cũng không còn khí lực lại truy kích sau trận này nhìn như thắng nhẹ Kỳ Thương ự c đã để tô mộ vân ba người trở về xe ngựa bên trong nghỉ ngơi bành thủy văn hồ một đầu trên thuyền nhỏ ngồi vây quanh lấy nam hải lục thánh trung gian là hải tuyển thi thể tiểu từ này thuyền là nam hải lục thánh vừa mới cướp bóc chủ thuyền một nhà đều bị nam hải lục thánh giết cho hạ giận hải sơn nuốt hải tuyển thi thể sắc mặt tái xanh là vì đau lòng sư đệ chết bởi vì tiêu hao bản m ệ n h tinh nguyên cũng bởi vì đánh đánh bại hơn nữa là thua ở bị chính mình mọi cách chế ngạo bọn chuột nhát dưới tay đại sư m i n h thất sư đệ còn có thể cứu sao nếu là có hy vọng mặc kệ linh dược gì ta cũng đi tìm đến coi như đi địa phủ ta cũng đi hải xuyên nói hải sơn cứng ngắc lắc đầu không cần lao thất nguyên thần đã hoàn toàn bị hủy cái gì một hồn một phách đều không lưu lại hải sơn trầm mặc một lát nặng nghề nói vâng biện giữa hồ có sợ hãi đó là cái gì kiếm khí đúng vậy à sắc khí nặng như vậy một kiếm nát bảy nguyên thần dữ dội như vậy tàn kiếm khí là cái gì môn phái cao thủ đ â u này hải sơn nhắm mắt chầm tư loại này tà phái cao thủ không thể lưu cần phải hợp nhau tấn công hải xuyên lòng đầy căm phẫn lại đã quên chính mình vừa giết bao nhiêu người vô tội biết chúng ta đi trước bành thủy hồ tìm sông mãng hải sơn đ ỗ n g nhiên đứng dậy tới đó muốn miệng tốt quan tài an táng lao thất nơi đó có không ít người chờ muốn mạng của bọn hắn còn lại nam hải ngũ thánh cũng đều mặt lộ vẻ ngon sắc đồng thời nói thủ này nhất định phải báo trong xe đại sư huynh người không sao a thương vân hỏi tô mộ dung cười một tiếng ngũ sư đệ không cần phải lo lắng ta cho dù vận dụng thượng đan đ i ể n cũng không quá đáng là thoáng vận dụng một ít mà thôi không có ảnh hưởng mộ dung tô nói về sau hay vẫn là ít đi vận dụng cho thỏa đáng vì cái gì thương vân k h ó hiểu mộ dung tô nhìn thoáng qua tô mộ dung nói tu luyện thượng đan đ i ể n hung hiểm ngũ sư đệ ngươi cũng biết vận dụng thời điểm kỳ thật cũng rất nguy hiểm hơi không cẩn thận liền biết t ẩ u hỏa nhập ma thương vân cả kinh tô mộ dung ngắt lời nói không có nghiêm trọng như vậy nói là hơi không cẩn thận vậy muốn đến cực độ không khống chế được thời điểm mới có thể phát sinh mộ dung tô phản bác đại sư phụ nói định lực tâm thần đối đạo lý giải không đến trình độ nhất định vận dụng lên đan đ i ể n đều cũng có nguy hiểm tô mộ dung bất đắc dĩ cười một tiếng chiếu đại sư phụ thuyết pháp bất kỳ công pháp đều cũng có nguy hiểm ta có tự chủ yên tâm đi đối với cái này một chút thương vân hay vẫn là đầy đủ tin tưởng đại sư h i n h tô mộ dung coi như mình sư h i n h đệ mấy cái đều hẳn g mất tô mộ dung cũng vẫn lạnh nhạt như cũ cho nên nếu nói là bảy người sư h i n h đệ bên trong chỉ có một có thể hiện tại liền tu luyện thượng đan đ i ể n cái kia chính là tô mộ dung nhị sư tỷ ta biết ngươi lo lắng đại sư h u n h bất quá đại sư h u n h chính mình khẳng định có phân tức ngươi phải tin tưởng hắn thương vân cười n h ạ t nói mặc cho ai đều nhìn chỗ mộ dung tô đối tô mộ dung có một luồng tình cảm siêu việt sư huynh mội tình cảm tình cảm thương vân cho rằng đây là quan tâm sẽ bị loạn đồng thời nữ nhân chính là đa sầu đ a c ả m thương vân cũng liền không nghĩ nhiều vừa rồi chiến đấu có không ít người đều thấy được trong đó có không ít chính là hướng về phía cẩm vũ tới đại đa số đều bị thương vân tô mộ dung cùng mộ dung tô thực lực kinh hãi diễn phần mình một lần nữa tính toán ám sát kế hoạch một phương diện khác song mang tại chính mình trong thủy phủ lớn sắp xếp rượu t ị c lễ chiêu đãi các lộ sát thủ tăng thêm sớm nhất đến lâm thiếu vũ không ai nghe được sau đó chạy đến nam hải lục thánh song mãng đến có không ư ư ờ i t ớ khỏi lần nữa bội phục mình sư huynh thủ đoạn song mãng thủy phủ bên trên những khách nhân này thực lực mạnh nhất trừ lâm thiếu vũ gia không còn có thể là ai khác dù sao hắn và không ai nghe được tất nhiên u minh đàn sứ giả phía sau là tam tinh động ba vị đậu chủ tịnh an tĩnh tâm t í những l i cái này chính t m đặc b là song mãng bên này chủ lực tu chân giả khác liên hợp lại thực lực cũ nd không cho phép khinh thường song mãng nhìn xem những ngày khách mới Tin tưởng phong đại, thử trừ đại, hỏi, ngoại i phong k duy h nhất tiên cùng n m Đàn, c không rất cao hơn đúng là nam hải lục thánh song m ã n g thấy rõ mỉm cười song sát song đồng nhất chuyển cất cao giọng nói các vị không nói chuyện bản vương sư m i n h muốn cầu cạnh các vị đã đến nơi này chính là duyên phận mọi người cũng không phải là ngoại nhân đều xem như bằng hữu đúng hay không mọi người hô to đúng song mãng đi xuống chỗ ngồi đi vào hải sơn trước mặt hải sơn đại thánh nhận được thánh diện song mãng cất cao giọng nam hải thất thánh trượng nghĩa vì bản vương và bản vương sư m i n h đi đầu ra tay tiến đến t r ậ n giết cầm vũ không ngờ đối phương là tại là âm hiểm xào trá vậy mà ra tay đánh lén thế cho nên thất thánh bỏ mình đây đều là bản vương sai lầm mời hải sơn đại thánh tha thứ hải sơn không ngờ tới song mãng nói ra như thế một phen rất là cảm động Nâng chén nói, đa trong ạ mãng đại lúc nhất thời tinh thần còn chúng tăng vọn lâm thiếu vũ yên lặng cười lạnh vài tiếng ngược lại là lại thu mua nhân tâm theo lâm thiếu vũ thu thập thương vân một bằng người không cần gây chiến song mãng cùng với sư huynh lớn như vậy trường cờ trống bất quá là thu mua nhân tâm mà thôi chương một trăm bảy mươi sáu vành thủy ven hồ nghỉ ngơi và hồi phục mười hai đêm quan đạo xe ngựa thương vân mọi người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa lưu láo tứ gặm thịt nướng c h ậ t c h ậ t xương thơm mát cẩm vũ cũng cầm một khối thịt nướng tương ăn so với lưu láo tứ tốt hơn nhiều đây là thịt heo rừng thương vân đi đánh tới tuyệt đối an toàn phối hợp với thương vân theo thiên nguyên bí tịch đến trường tới trung nghệ thịt heo rừng nướng ngập mà không chán thơm mát giòn vô cùng liên cẩm vũ cái này ăn đã quen ngự chủ thức ăn hoàng tử đều khen không dứt miệng hai ngày này đều không có sát thủ tới có phải hay không quá thanh nhàn hay là đám bọn hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta không còn dám đến, đến rồi bình thanh cười to vài tiếng phun ra không ít đ chu tuyết nói như vậy tốt nhất những ngày này vẫn luôn kết kiếm trận đều nhanh m ệ n c h ế t á chu tuyết cũng là đồng cảm những ngày này một mực đứng ở kiếm trận bên trong mệt mỏi không nói căn bản không có gì cơ hội nói chuyện ngắm phong cảnh thời gian ít hơn để lần này lữ hành ý nghĩa thiếu sắc không ít về khoảng cách lần nam hải thất thánh ám sát đã qua ba ngày tô mộ dung nguyên khí sớm đã khôi phục hắn nói không sai ngày đó bất quá là thoáng vận dụng thượng đăng điển nghe vậy tô mộ dung nói chúng ta gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh rất khó nói bọn hắn lại dừng tay như vậy thương vân ngai lấy thịt heo rừng đối với mình tay nghề rất hài lòng a a nói nói không chừng bọn hắn chính tập kết đội ngũ. chờ chúng ta đi qua đây bình kiếm nhảy cỡn lên nói vừa vặn đại sư m i n h lần này đến làm cho chúng ta ra tay nếu không đều nhạt nhẽo vô vị chúng ta đi ra một chuyến cũng không phải là vì tu luyện mộ dung tô chém xuống một đại khối t h ì t heo rừng lại chia làm không ít khối nhỏ cho mỗi người đều phân ra một khối nói vậy cũng thật tốt quá ta và các ngươi đại sư m i n h còn có ngũ sư đệ đã sớm nghĩ nghỉ ngơi rồi đúng đấy không kiếm sống thật tốt thương vân cười nói chu tuyết tức giận bất bình ngũ sư h u n h chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta nhẹ nhau sao nhìn xem chu tuyết o á n hận ánh mắt thương vân tranh thủ thời gian ăn thịt ngũ sư đệ nói không sai chúng ta cũng không thể quá đại ý còn có hai ngày lộ trình đi ra bành thủy hồ khi đó có thể xác minh ngũ sư đệ phỏng đoán có chính xác không rồi tô mộ dung nói mấy người thương nghị một hồi phân tích đại khái gặp được dạng gì đ ị c h nhân đến lúc đó ứng đối ra sao các loại cẩm vũ cũng đi theo nghĩ kế lưu l á o tứ không có việc gì cũng nói vài câu một nhóm chín người chuyện trò vui vẻ một đêm không có chuyện gì xảy ra n g à y kế tiếp bình minh lưu l á o tứ giơ roi đuổi ngựa hướng phía bành thủy hồ phương hướng tiến lên tiệm cận bành thủy hồ hơi nước dần dần dày cẩm vũ hút mạnh một hơi chậm rãi phun ra trong tay nhẹ nhàng cuộn lại x biểu lộ rất hưởng thụ thương vân cũng có thể cảm giác được hơi nước bên trong linh lực thấm lòng người phổi hô hấp rất cảm thấy thư sướng lưu lao tứ ngựa đi theo vui chơi chạy đặc biệt hữu lực phía trước c ầ n ẩ n chính là bành thủy hồ một mảnh thủy thiên đụng vào nhau như ngoài khơi đồng dạng rộng lớn bành thủy hồ nhìn thương vân vui vẻ thoải mái ven hồ cỏ thanh thanh thiên thượng n g â y trắng tung bay thủy cầm h ù dọa ngư ca liên tục một mảnh tường hòa cảnh tượng trong gió mang theo ấm đập tại trên thân thể mắt lạnh sảng khoái đây là bành thủy hồ thật l ư n a chu tước cảm thắn một tiếng nhìn trên bản đồ mặc dù biết bảnh thủy hồ nước vực bao la cho dù không có tự mình đứng ở bên hồ tới rung động đại sư huynh chúng ta ở bên hồ ở một đêm ra lại phát đi chu tuyết nói tô mộ dung nhìn thoáng qua thương vân vừa liếc nhìn cẩm vũ cẩm vũ cười một tiếng đây có gì phương cho dù bản vương có nhiệm vụ trong người cũng không trở thành một đêm đều chậm trễ không d ậ y nổi cẩm vũ đã mở miệng người khác càng không cự tuyệt đạo lý cao hứng chuẩn bị ở bên hồ qua đêm lưu lao tứ vội vàng x é ngựa tìm kiếm bên hồ làng trải bánh thủy hồ tài nguyên phong phú quanh thân có không ít thôn xóm rất nhanh lưu lao tứ đã đến vương gia thôn vương gia thôn không lớn bởi vì tới gần bành thủy hồ đông ấm hẻm á t trong thôn phần lớn là bằng g ỗ pháo o n rất có bờ biển làng trài hư ơ n g vị so sánh giàu có thôn dân khí chất tuấn phát nhiệt tình hiếu khách thương vân một đoàn người cũng không tìm được khách sạn ngay tại một gia đình tìm nơi ngủ trọ chủ nhân họ vương tên thành ngoài năm mươi tuổi vóc người trung đẳng khuôn mặt hơi đen giữ lại dài một tấc d â u địa tinh thần tỏa sáng xem như trong thôn phú hộ vốn là nhiệt tình thấy thương vân một đoàn người khí độ bất phảo càng thêm mừng rỡ thu thập ra một chỗ định viện nhỏ để thương vân bọn người ở lại mấy vị bành thủy bên hồ tương đương yên lặng mấy vị nhưng t h y ý đi đi lại, lại. nếu là tìm không thấy trở về đường tùy ý tìm người hỏi một chút là tốt rồi vương thành nói đồng thời lộ ra nhàn nhạt tự tin thử hỏi vương thành ở chỗ này cái nào không biết thương vân cười thầm trong lòng nguyên lai cái này vương thành còn sợ chính mình một đoàn người gặp được lưu manh du côn nhưng là không nói toạn cảm ơn vài câu vương thành vuốt vuốt dâu r i ệ n nói các vị tại đây thỉnh tùy ý ở lại dù sao cũng là nhàn dỗi phòng ở tiểu lão nhân yêu thích kết giao bằng hữu n h ư không chê mấy vị liền ở cái mười ngày nửa tháng tô mộ dung nói đa tạ vương tiên sinh chỉ là của ta chờ có chuyện quan trọng trong người không tiện ở lâu tại hạ có một chuyện thình giáo không biết ở đâu có thể mua được thuyền lớn vương thành xưng sở mua thuyền lập tức hiểu ý cười nói há mấy vị là muốn qua sông bành thủy hồ a vậy không bằng tiểu lão nhân phái người tái các ngươi đoạn đường tô mộ dung nói chúng ta muốn chính mình đi qua không cần đã quay g i ậ y vương tiên sinh rồi vương thành cũng nghiêm chỉnh h ỏ i kỹ nói vậy thì tốt tiểu lao nhân đi hỏi một chút vương thành đi rồi thương vân một đoàn người r ụ c dịch chúng ta đi ra ngoài dạo chơi đi ta nhìn thấy không ít người bán hàng rong bán đồ vật cũng có thể có ý tứ rồi chu tất nói bên hồ cũng rất có ý tứ a chu tuyết nói vậy chúng ta nhanh đi, đi. bình thanh nói. Thương Vân nhìn thoáng quang cầm vũ, b ì h h t a n minh i u lắm bình tĩnh. Tô Mộ、dung、nói, liền nói bảo hộ cầm các vũ, n g ư đi du ngoạn thương ố t rồi. Mộ dung tô trong mắt Dung trong t t lạc, h vân nói ở chỗ này ta còn là có thể bảo vệ cầm vũ đi chẳng lẽ đại sư huynh các ngươi xem thường ta tô mộ dung giải thích nói ngũ sư đệ ta làm sao lại cho rằng như vậy vậy đại sư m i n h ngươi cùng với nhị sư tỷ đi ra ngoài bóng b à đi chu tuyết cùng chu tức song song phụ giúp tô mộ dung cùng mộ dung tô ra cửa mộ dung tô nói khẽ vậy chúng ta đi đi một chút được không nào tô mộ dung nhẹ nhàng ngắt đầu cũng tốt chúng ta thuận tiện nhìn xem thôn xóm chung quanh có người hay không m a i phục cho dù tô mộ dung mục đích không phải là cùng mộ dung tô cùng một chỗ tàn bộ nhưng hai người có thể một chỗ vẫn là để mộ dung tô thật cao hứng hai người rất mau ra vương thành nhà đi đến bên ngoài trên đường mộ dung tô ở phía sau đi theo tô mộ dung đi khá luôn nhanh mộ dung tô nửa người mộ dung tô muốn đội kịp lại có tâm vô lực nội tâm lại là sung sướng lại là b u ồ n k hổ tô mộ dung lời nói cũng không nhiều chỉ lo đi đồng thời bốn phía đang trông xem thế nào tỉ mỉ quan sát có hay không được nhân mộ dung tô phần lớn thời gian là ở xem tô mộ dung tô mộ dung không có quá nhiều phản ánh hai người cơ hồ trầm mặc đi tới tô mộ dung cùng mộ dung tô sau khi rời đi thương vân mấy cái có chút hưng phấn cẩm vũ ngươi nói làm sao bây giờ chu tước tràn đầy mong đợi c h ầ m c h ầ m vào cẩm vũ nhìn cẩm vũ có chút ngượng ngủ nói kỳ thật bản vương cũng không có yếu ớt như vậy nếu là mấy vị ở bên cạnh ta sẽ không có vấn đề gì chúng ta khả năng nhất lên đi ra ngoài đi một chút quá được rồi chu tuyết kêu lên bình thanh cùng bình kiếm nhìn về phía thương vân dù sao thương vân là tướng quân trực tiếp phụ trách cẩm vũ an toàn nếu là cẩm vũ xảy ra chuyện thương vân khó khăn từ tội lỗi hơn nữa thương vân lịch lãm rèn luyện khá nhiều tương đối bình thanh bình kiếm ổn trọng hơn chút ít bình thanh cùng bình kiếm lòng dạ biết rõ cho nên hỏi thăm thương vân ý kiến thương vân xem mọi người hào hứng tăng vọn nói chúng ta đây đều cảnh giác chút ít hẳn không có vấn đề ồ lúc ra cửa thương vân khai báo vương thành gia đình nói là đi ra ngoài đi dạo rất mau trở lại đến vương thành gia đình đối b ả n h thủy ven hồ cảnh sắc rất tự tin trước kia đã kết luận thương vân bọn người sẽ ra cửa miệng đầy đã đáp ứng một nhóm chín người lưu lao tư tự lo chiếu khán xe ngựa còn lại tám người chia làm hai tốt một nhóm là tô mộ dung cùng mộ dung tô mặt khác chính là thương vân ngũ sư huynh đệ cùng c ẩ m vũ tại thôn lạc nho nhỏ bên trong nước chậm nhưng là hai phe không có đục vải không biết là vô tình hay là cố ý lúc chạm vào tối thương vân một bằng người tô mộ dung hai người trước sau trở về vương thành trong nhà vương thành sắc mặt có chút nặng n ề mấy vị tiểu lao nhân đi ra ngoài tìm hiểu muốn t h u y thuyền đó là không thành vấn đề nhưng là mấy vị sắp tới khả năng không thể đi ngang qua b ả n h thủy hồ vương thành thấp giọng nói đây là vì sao thương vân hỏi vương thành đặt mông làm được trên m ặ t g h ế mấy vị có chỗ không biết chúng ta cái này b ả n h thủy trong hồ kỳ thật có yêu ma hơn nữa thần thông q u ả n g đại có thể hô phong h o à n vũ yêu ma kia ngày thường cũng không hạ i người cũng là bình an vô sự hàng năm bên hồ từng cái thôn xóm tiến dâng tặng chút ít cống phẩm cũng là phải nhưng là vừa rồi tiểu lão nhân đi ra ngoài nhận được tin tức yêu ma kia muốn phong tỏa giữa hồ trong vòng nghìn dặm không cho chúng ta tới gần còn nói là vì chúng ta an toàn thật sự là không biết n g ụ vị không biết cái này một khóa phải tới lúc nào rồi thương vân mấy người lẫn nhau xem vài lần thương vân biết mình phân tích đúng rồi xem ra bành thủy hộ thực sự phải có một hồi ác chiến phát sinh cái kia bành thủy hộ yêu ma tám chín phần m ộ ư ơ i là hướng về phía cầm vũ tới vương tiên sinh chúng ta đây mua cùng một con thuyền chính mình đi qua là được rồi thương vân nói vương thành cả kinh các vị chẳng lẽ không nghe thấy tiểu lao nhân sao yêu ma kia nhưng là rất lợi hại đã nói bưng lời không khiến người ta nhóm qua cái kia chính là khẳng định không được vạn nhất chọc giận yêu ma kia hậu quả khó mà lường được ca thương vân nói chúng ta đều có biện pháp vương thành hay vẫn là cực lực huyết bảo thương vân bất đắc dĩ vẽ lên một trường chân phủ vương thành bỗng chốc bị c h ấ n trụ mới biết được thương vân chờ không phải người bình thường cũng sẽ không khuyên nữa nói đầy mắt đều là sùng tính nhìn xem thương vân túi người chào nói nguyên lai là thượng tiên giá lâm tiểu l ã o nhân có mắt không t r ọ n g chậm trễ mấy vị mời lên tiên tha thứ thương vân lâm d ậ y vương thành vương tiên sinh quá k h á c h khí ngươi chỉ cần giúp chúng ta tìm một con thuyền thuyền tốt là tốt rồi chúng ta nhất định giao tiền thuê đặc vương thành liên tục k h o á t tay tiểu l ã o nhân sao dám muốn lên tiên tiền thượng tiên phải dùng tới tiểu lao nhân là xem cho ta tiểu lao nhân cái này đi chu bị vương thành làm việc lôi lệ phong hành lập tức đi xử lý đội thuyền Thương vương â nhân n lòng bắt đầu lo lắng, bành thủy hồ địch nhân vậy mà phong rộng lớn n ấy thủy vậy lo bắt tỏa đầu địch mà hồ h vậy vực, thủy thủy bất tiện. Trước xem đêm. ra lai là giả bành ư cuộc thành chuẩn bị rượu ngon nhất tịch đến chiêu đại thương vân vị này thượng tiên thương vân cũng không chối từ một đoàn người ngồi xuống đều tránh đi bành thủy hồ chủ đề chỉ cho chuyện chút ít chuyện lý thú vương thành ở một bên cùng ngồi rất là c â u n ệ lại rất kích động dù sao thượng tiên không phải mỗi người đều có cơ hội nhìn thấy trong bữa tiệc vương thành n g u y ệ n chuyển đưa ra muốn cho thương vân cho mình vừa d á n g sinh cháu trai đặt tên thuận đường c h ú c phúc thoáng một phát thương vân sư minh đệ lập tức nhớ tới thương vân năm đó là t h à n h kiếm quan cầu phúc quá trình cười ha h a thương vân mình cũng cảm thấy buồn cười chỉ có vương thành không hiểu ra sao cuối cùng thương vân suy nghĩ cả buổi cũng không thể nghĩ ra tên rất hay cẩm vũ cũng cũng lắc đầu cẩm vũ bây giờ là vương gia làm cho đặt tên coi như là gia p h o n g triều đình cấp cho bạc cuối cùng vẫn là tô mộ dung ra mặt nổi lên cái so sánh thông thường danh tự thương vân vẽ lên vài đạo đội quỷ trúc phúc phù đưa cho vương thành vương thành thiên ân và tạ một đêm không có chuyện gì xảy ra mọi người cực kỳ hôm sau sáng sớm vương thành mang theo thương vân một đoàn người đến bên hồ chỉ vào một con thuyền cơ hồ hoàn toàn mới thuyền lớn xong cột bù nói n thượng tiên đây là tiểu lao nhân một chút tâm ý thương vân một đoàn người nhìn ra vương thành khẳng định bỏ ra giá tiền rất lớn mới tại ngắn như vậy trong thời gian làm ra tốt như vậy một chiếc thuyền rất là cảm kích cẩm cả vũ từ trong lòng móc ra một chương ngân phiếu lại móc ra kim ấn hôn lên chính mình chân bắc vương màu đỏ đưa cho vương thành vương thành vốn muốn từ chối bị thương vân cưỡng ép nhét vào trong tay vương thành túi đầu xem xét đầu tiên là thấy được hoàng kim một vạn lượng trong nội tâm khẽ run r u y đây là bao nhiêu tiền đủ vương thành mấy cuộc đời hao tốn nhưng tiền này đối nhà đế vương bất quá chín châu mất sợi lông vương thành xuống nhìn lướt qua chấn b ắ c vương ấn bốn cái đỏ tươi chữ to thỉnh l ì n h lọt vào trong tầm mắt hai tay khẽ run r u dậy lập tức muốn quỳ xuống vương ra thân phnn á đối một cái làng trái phú hộ mà nói đã là xa không thể chạm độ cao thảo dân không biết vương ra giá lâm tội đáng chết v ạ n lần vương thành run dậy thanh nhầm nói đi theo vương thành tới gia đ ì n h ngay vậy lập tức quỳ theo ngược lại bên cạnh một ít vây xem ngư dân cũng đều không nốc tranh thủ thời gian quỳ xuống không cần t i ế t lộ ra cẩm vũ nâm dậy vương thành xem người chung quanh không nhiều thở phạo, nói, bọn n vương, vương thành vân là vân vâng đồng ý cẩm vũ miệng vàng lời ngọc vương thành thiên ân vạn tạ tiêu sái chung quanh quần chúng không dám vây xem cũng không dám lộ ra đi sạch sẽ cẩm vũ lại móc ra một chương ngân phiếu nói lao lưu phía trước chính là bành thủy hồ xem ra tương đương khó khăn qua ngươi cũng có thể đi trở về lưu láo tứ liên tục khoác tay vương ra ta cũng không trở về ta không nói qua ta đi theo các ngươi chính là nghị thoáng khai nhãn giới trước mặt bành thủy trên hồ ta nhất định có thể chứng kiến càng nhiều chuyện mới mẻ nói thật ta đây đồng lứa cũng liền như vậy về sau cũng chính là ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi có cơ hội này ta cũng không muốn bỏ qua chỗ nói đến chỗ này lưu lao tứ cười h ắ t hắc hai tiếng còn có vương ra mỗi lần đều cho ta nhiều như vậy ngân lượng lúc ăn cơm dư xài ta lưu lao tứ liền dùng còn dư lại tiền đem trước k i a không dám vào địa phương đều chơi một lần hiện tại cũng có thể nói không có gì quan niệm ồ trước t i ê không dám vào địa phương địa phương nào thú vị không bình thanh hỏi lưu lao tứ vốn lên con mắt nhìn xem bình t h a n h cười nói đạo ra đó là thú vị nhanh n nhưng các ngươi người, người t u đạo không thể đi đi ai nói ở đâu chúng ta không dám đi đúng hay không bình thanh kêu lên tô mộ dung tranh thủ thời gian tặng háng một cái tốt rồi đã lao lưu không muốn đi vậy thì cùng đi đi ngũ sư đ ệ ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp ra cố thuyền này thương vân gật đầu nói không có vấn đề các ngươi lên trước thuyền tô mộ dung bọn người lên trước thuyền lưu lao tứ đánh xe ngựa sau đó đội kịp thương vân nghĩ nghĩ có thể có cái gì phù ra cô thân tàu cuối cùng lựa chọn một ít có thể hấp thu pháp lực xử gỗ càng dắn chắc phủ khắc vào phía trên thực đấu thương vân chính mình linh p h ụ trận luyện thể cũng không nhất định chống cự ở thuyền khẳng định không thể trực tiếp thừa nhận đa kích tại gia cố thân tàu bất quá là tối đại hóa phòng ngự mà thôi trên thuyền thủy thủ đều đi theo vương thành đi thương vân mấy cái cũng sẽ không lái thuyền dứt khoát không dương phạm thương vân thả vài đạo gió phủ trực tiếp phụ giúp thuyền đi thuyền nhanh giống như mũi tên theo gió vượt sóng phi tốc lái về phía bành thủy giữa hồ mặt hồ chống trải vô cùng ngay từ đầu còn có thể chứng kiến một ít thuyền nhỏ hướng bên hồ phương hướng tiến lên d đại khái đều là được thông chi không dám ở mặt hồ dừng lại thương vân bảy người đứng ở đầu thuyền nhìn xem bay ngược mặt hồ tâm tình dần dần hưng phấn lên nhưng là từng cái vững như bàn thạch thần khí không có một tia tiết lộ cẩm vũ bị chen c h ú c ở bên trong trong mắt ít có lộ ra một chút kích động lưu láo tứ thì tại trong khoang thuyền an ủi ngựa biểu lộ hưng phấn dị thường lấy cái tốc độ này đến giữa hồ ít nhất còn có ba canh giờ thương vân nói ba canh giờ sao t ố t song m ã n g thủy phủ báo một cái quân tôn tật chạy vào nhập đại sành thở hồng hộc song mang đang cùng lâm thiếu vũ bọn người ở tại đại sành nghị sự thấy quân tôn tiền đến hỏi chuyện gì đại vương đến rồi quân tôn cao giọng báo cáo song mãng cùng một đám khách mới b ô n g nhiên đứng lên song mãng hỏi có phải hay không cầm vũ tới chỗ nào quân tôn cũng rất kích động là cầm vũ đại khái còn có ba canh giờ đã đến tổng cộng chín người chín đại khái là cầm vũ ba cái cao thủ năm cái tùy tùng song mãng trong nội tâm nhanh chóng tính toán thoáng một p h á t nói tiếp tục dò xét rõ quân tôn chạy xuống song mãng cất cao giọng nói chư vị mục tiêu xuất hiện còn có ba canh giờ mời các vị r i ê n phần mình nghỉ ngơi sau hai canh giờ rưỡi tại đây đại sành chuẩn bị xuất phát không biết các vị có ý kiến gì không mọi người tại đây theo đuổi tâm tư của mình không có một cái nào đưa ra ý kiến phản đối nam hải lục thánh đã hận đến nha dương dương nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực xếp hạng bốn vị không dám can thiệp vào một canh giờ thương vân bọn người chuyện trò vui vẻ hai canh giờ thương vân bọn người ngồi xuống nghỉ ngơi hai canh giờ rưỡi s o n g mang thủy phủ trên đại sành hơn m ộ ư ơ i vị tu chân giả kích động chư vị chờ sau đó nhưng hiển thị do thần t h ô n g bất luận lấy cái gì thủ đoạn chỉ cần có thể tháo xuống cẩm vũ đầu người là được đương nhiên xin tận lực không được nộ thương người một nhà bản vương tọa c h ấ n chậm đợi tin lành song mắng nói song mắng trong nội tâm minh bạch muốn cho những người này hợp tác lẫn nhau làm cái đoàn đội ý thức đó là không có khả năng đều bởi vì những người này mỗi người t â m cao khí n ạ o dứt khoát mặc kệ khiến cái này người thả tay đánh cược một lần nói không trừng p h ả n có hiệu quả cảm thấy sao phía trước có đại lượng tu chân giả không thiếu cao thủ còn có t ầ n g t ầ n g cầm chế thương vân hô hấp lấy không khí mát mẹ nói hai tay nắm chắc tô mộ rung trông về phía xa đi qua lai giả bất t i ệ n xem ra bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng hoang nên chúng ta lại đi tiếp một lát liên cẩm vũ đều có thể chứng kiến phía trước có mơ hồ màu đen mặt tường đem phương viên vài trăm dặm thủy vực đều vây quanh trong đó kết nối mặt nước đến t ầ n g mây đại khái là những người tu chân này cũng không muốn ảnh hưởng đến quá lớn tu chân giới chém giết không nên ảnh hưởng đến phạm nhân trận thế thật to cẩm vũ mạng của ngươi thật đúng là đáng giá bình thanh cười nói cẩm vũ mỉm cười nhìn không ra là kinh l ạ y ê u trong tay chậm rãi vớt ve song ngư ngọc bội đứng thẳng bất động banh thủy mặt hồ lâm thiếu vũ đứng không gần phía trước cũng không háo hậu không có một chút sắc khí ngược lại mặt mỉm cười chằm chằm vào xa xa thương vân một đoàn người th Ra đây đi. lâm thiếu vũ khẽ b ấ t cảm không nói gì không ai nghe được hiểu ý chậm rãi thối lui đến một bên nhìn xem người chúng quanh đủ tìm cái phương hướng đi qua tăng tinh động ba vị động chủ m ặ t không biểu tình ôm phát trần một bộ tiên phong đạo cốt một câu không nói hấp n g u y ệ t ngược lại là rất hưng phấn quanh thân xương cốt k hành khách vang lên cao thủ còn lại có tính toán như thế nào ra tay có tính toán như thế nào xem cơ hội đ á n h l é n t h ầ n sắc ánh mắt lấp lóe tu vi s ắ c thực không như dừng ít vũ bọn người thuyền càng à y càng gần có tính khí nóng này đã rục dịch lâm thiếu vũ nhìn ra mánh khỏe nói không biết vị nào muốn đi chào hỏi lâm thiếu vũ thân phận đặc thù đại biểu cho u minh đ à n đồng thời tu vi cao tại tu chân giới rất có danh khí không ai không biết hiện tại đứng ra nói chuyện không ai cảm thấy không thích hợp ngược lại đem nó cam chịu là linh tụ hiện tại lâm thiếu vũ bưng lời tự nhiên có người đứng ra hồ diên thông thân cao q u a trượng chính là một đại lực gấu tinh lực lượng kinh người múa hai thanh đại truy tu vi cũng là vừa bước vào đại thành kỳ tin tưởng tăng vọn lúc này s u n g phong nhận việc t ố t bắt người trước hết phải bắt ngựa liền vô dụng thuyền của bọn hắn đi lâm thiếu vũ thản nhiên nói hắn thấy chính mình đứng ở chỗ này đều là dư thừa bất quá là động, động miệng mà thôi rốt cục thuyền đụng phải màu đen m à t tường lái vào song mãng sớm đã bố trí tốt cấm chế ở trong cẩm vũ đi vào tô mộ dung nói cẩm vũ không do dự chút nào lập tức tiến nhập chu tiên kiếm trận lưu láo tư không dám thất lễ cũng đi theo vào thật nhiều người mộ dung tô cao mày một cái thực lực của đối phương vượt quá chính mình tưởng tượng thương vân cũng là hít sâu một hơi cho dù b ố n phương có bảy người đại thành kỳ cao thủ không thiếu hậu kỳ cao thủ nhưng là đối phương lại có bốn mươi năm mươi người yếu nhất cũng là phản hữ kỳ mạnh mẽ như vậy một thế lực mà ngay cả linh vân t i ê n cùng lớn như vậy môn phái cũng không dám k i n h thường bây giờ lại tập kết cùng một chỗ ít nhất tại nhân số bên trên đã là ưu thế áp đảo chớ nói chi là bên trong khả năng đã ẩn tàng đặc t h ù cao thủ bọn c h ố n n h ắ t nhận lấy cái chết hồ diên thông gấu giống một tiếng nhảy lên thật cao vận khởi mười phần công lực c h ợ t đem hai thanh xích hồng sắc đại truy ném ra như hai k h ỏ a n h ư lưu tinh nện như thương vân t h u y ề n kích thích cao mười mấy t r ư ợ n g sóng lớn thương vân nhảy lên một cái trợ thủ đắc lực đồng thời nắm tay hung hăng nện ở đại truy lên mạnh sinh đem hai cái đại truy đường cũng nện về hồ diên thông cả kinh không nghĩ tới đối phương sẽ như thế ra tay bị đánh trở tay không kịp vội vàng bên trong tiếp được chính mình cái bữa bị lực phản chấn chấn động trong lồng ngực khó chịu lui về b ả n đội thương vân đứng ở không trung sắc mặt như thường không tổn thương chút nào trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào hai tay nắm lấy văng lên mộ dung tô kịp thời thả ra một đạo k i ế m khí chặn thương vân ngạnh bính đại truy phát ra sóng súng kích tránh cho thân tàu bị thương tổn Vành Vành màn. nào, chiến, chính thức mở màn. Trước 178, Bành thủy hồ chiến, 2. 12. Bọn ngươi người phương nào, chẳng lẽ không biết chẳng thủy hồ thức thủy hồ Trước biết cuộc cuộc mở lẽ các quá ngươi bất lâm à người sắp chết. l thiếu vũ t h a nói h không âm cao, t mỗi n đường i đội ba hoa đã như vậy vậy thì chịu chết đi thương vân lui về đầu thuyền nói đại sư minh nhị sư tỷ ba người chúng ta lên trước tốt nhất là có thể xuất kỳ bất ý đem những người này đều mang vào chu tiên kiếm trận bên trong nếu không lấy thực lực của chúng ta muôn vàn khó khăn thủ thắng tô mộ dung cho dù thực lực siêu q u ầ n cũng có tự tin không có nghĩa là hắn bảo thủ nghe vậy gật đầu nói ngũ sư đ ệ nói không sai khí lực va chạm không phải biện pháp nhưng là chúng ta không thể như vậy bại lui nhất định phải kịch chiến một phen về sau giả bộ chống đỡ hết nội thua chạy bọn hắn mới có thể theo tới không sai thương vân cũng biết như thế nhưng là giả bộ thua chạy một cái không tốt liền biết thực sự bỏ mình đồng dạng hung hiểm nhưng là lúc này cũng không có mặt k h á c biện pháp tốt rồi mộ dung tô đi vào thông chi bình thanh b ọ n người bình thanh mấy cái cũng biết tình thế nghiêm trọng bố trí xong kiếm trận trận địa sẵn sàng đón quân địch thương vân bên này thương nghị thời điểm lâm thiếu vũ nhóm người này cũng tại thương nghị lâm thiếu vũ t a m tinh động ba vị động chủ bọn người tự kiềm chế thân phận không chịu xuất thủ trước thương nghị một lát chuẩn bị để một ít nhàn tản tu chân giả đánh tiên phong một là nếu là những n à y tiên phong liền thu thập thương vân một bằng người đó là tốt nhất tiết kiệm động thủ hai là nếu là thương vân bọn người thực sự đặc thù bản lĩnh khiến cái này tiên phong đi dò thám đường cũng không có gì không được dù cho chết rồi đối lâm thiếu vũ mấy người cũng không có gì tổn thất chúng ta nhiều người đánh đòn phủ đầu lâm thiếu vũ nói rõ nhóm này tu chân giả bên trong không thiếu muốn gia nhập vu minh đàn khổ nổi không có cơ hội không ai dẫn tiến hiện tại lâm thiếu vũ chủ trì đại cục đều cảm thấy đây là cơ hội vui với biểu hiện xuống chi đối phương chỉ có ba cái coi như cũng là lớn thành hậu kỳ thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ còn có thể một cái lớn mười cái xuống hồ một cái đối mười cái cùng ba cái đối ba mươi là hoàn toàn khác nhau tình huống lâm thiếu vũ mặt này còn có gần năm mươi người trừ khử không ra tay cái kia chút ít cũng có gần bốn mươi đó là khí thế mười phần tin tưởng trần đầy được lâm thiếu vũ cho phép ngao ngao kêu phóng tới thương vân một đoàn người thuyền có da phát bảo có vật khí trong lúc nhất thời ánh sáng m u n màu q u a n mình linh lực mất trật tự tuân ra kéo lấy hồ nước gợn sóng ngập trời nhìn xem đ i ệ u bộ này thương vân mấy người đâu còn có công phu phân biệt đối phương tu công pháp gì dùng cái gì binh khí chỉ lo phòng ngự thương vân thả ra vô số phủ tô mộ dung cùng mộ dung tô tắc thì đại phong k i ế m khí chẳng quan tâm chỉ định một mục tiêu đại khái thả ra là được rồi thương vân không khỏi nghĩ tới năm đó vũ đức vương đối phó bắc di các cao thủ tình cảnh vũ đức vương đại khái cũng là bị nhiều cao thủ như vậy đồng thời vây công nhưng là vũ đức vương chỉ dùng một cái hô hấp l i ề n thắng thương vân bây giờ trở về nhớ tới mới biết được cái gì gọi là kinh tâm động phách lập tức khó trách cái kia chiến dịch về sau bắc di không dám tiếp tục xâm phạm trung nguyên Vũ Đức v ư ơ n g t h ậ t là lợi hại ế t h ư ơ n g Vân c ả m t h á n một t i ế n g s o tranh đấu lúc ô n g k í c h á p lực nhưng lớn như vậy chấn động là không thể hoàn toàn tiêu trừ u ô n ra c ư ờ n g đ ạ i s ó n g x u n g kích hồ nước bị hạ xuống cơ hồ lộ ra đáy hồ bị nạn ra nước hóa thành cơn sóng gió đậu trời cao tới mấy trăm t r ư ợ n g trên không trung dừng lại chốc lát nhao nhao rơi xuống giống như mưa to mưa to Song mãng cho hoàn toàn Mãng xuống cũng chân tranh tán như lớn như vậy, chấn động là không giới, giả liếm chi chỉ có lúc lực, thể thu phát pháp thể dù bố tiêu tu đấu kết là vậy hóa thành tầng tầng sóng như bốn phía quyết tán đương nhiên độ cao xa xa không kịp trong kết giới kịch liệt bên cạnh bờ sóng nước đạt cao bạc thước bành thủy ven bờ hồ cư dân đều thấy được bành thủy hồ kịch biến từng cái may mắn chính mình không tới trong hồ đi có người nhát gan chỉ dám trốn ở trong nhà nhật vật khẩn cầu bình an vương thành cũng nhìn thấy kịch biến đại khái hiểu một ít càng là h i không thôi phân phó người nhà đóng cửa không xuất ra đây chỉ là một làn thăm dò tính công kích thương vân ba người đều cảm nhận được áp lực thân tàu phát ra nhà nhà thanh âm lần chiến đấu này hoàn toàn không có tính công bình đáng nói cũng vượt ra khỏi thương vân dự tính thương vân cho dù phỏng đoán sẽ ở bành thủy trên hồ có một hồi á c chiến không nghĩ tới có nhiều như vậy tu chân giới cao thủ song phương thực lực trên lệnh cách xa thương vân tô mộ dung mộ dung tô chẳng những không có e ngại ngược lại đồng thời sinh ra một loại hưng phấn trời sinh chiến đấu dù có muôn vàn công pháp nan địch chúng ta một kiếm tô mộ dung trong lòng bàn tay ngưng tụ kiếm mang m i ể u tận trước mắt con giặc đại sư minh nhị sư tỷ ta thả phù các ngươi bên trên thương vân chuẩn bị làm hậu viện hiện tại hãn lực công kích kém xa tô mộ dung hai người không bằng thả phù tăng cường hai người kiếm thế hiệu quả rõ ràng lâm thiếu vũ một phương đội ngũ sẽ không cho thương vân thời gian chậm dài thương lượng làm sơ điều thức lại cùng nhau tấn công mạnh tới tô mộ dung cùng mộ dung tô quát lên một tiếng lớn song song bay lên phóng tới đ ố i phương đội ngũ thương vân lập tức thả phù công kích đồng thời cho tô mộ dung cùng mộ dung tô chế tạo năng lượng bọn hắn không có gì phối hợp trước hết giết yếu nhất tô mộ dung nói mộ dung tô nhắm ngay một cái chỉ có phản hư kỳ tu chân giả một đạo kiếm khí đi qua đem hắn bọc lại tô mộ dung kiếm khí lập tức theo vào đối phương còn chưa kịp phản ứng đã bị chém giết một là bởi vì thực lực sai biệt đại hai là này xui xẻo người không nghĩ tới tô mộ dung cùng mộ dung tô dám xông lại càng không có nghĩ tới mục tiêu thứ nhất vậy mà bi kịch là mình may mắn tô mộ dung kiếm khí phát tác cực nhanh người này không có cảm thấy thống khổ gì liền hồn phi phát tán hào tiểu tử còn dám tới giết bọn chúng đi mấy cái nhớ loạn thương vân p h ụ thương vân nghe được một câu cuối cùng ai thán một tiếng đối phương quả nhiên đã làm xong nhắm vào mình chuẩn bị kế tiếp đánh nhau xem ra chính mình không sẽ ra quá nhiều lực quả nhiên mặt hồ mấy chỗ bắt đầu t i ế chớp q u a n mình dư thừa linh lực quần quận bị hút vào cái kia mấy chỗ điểm nhấp nháy thương vân tự hỏi không có cái năng lực kia cùng đối phương bày quan g tranh đoạt linh lực khả năng tô mộ dung vận dụng thượng đan điển về sau có bản sự này thấy mình phù không có tác dụng gì thương vân dứt khoát không thả cũng tới đi cận thân vật lộn đối phương cho dù nhiều người phần lớn là lần đầu gặp mặt thuộc về đám ô hợp tô mộ dung cùng mộ dung tô tại thanh thiên trường kỳ dạy bảo xuống vô luận là phối hợp kinh nghiệm chiến đấu đều là t h ư ợ thừa thương vân mặc dù không có cùng hai người cùng một chỗ tu luyện nhưng q u ở là đồng môn đối lẫn nhau kiếm pháp biết rõ mà còn tin hoàn toàn đảm nhiệm đối phương phối hợp lại vậy mà như cá gặp nước ba người ba cái kiếm phối hợp cẩn thận công p h ò n g nhất thể mộ dung tô thả ra tầng tầng kiếm mạng đem hơn m ộ ư ơ i cao thủ toàn bộ bao k h o a trong đó tô mộ dung t ắ c thì nhắm ngay thời cơ thả kiếm khí thương vân sen lẫn trong bên trong đánh lén đặc biệt là tô mộ dung cùng mộ dung tô kiếm khí sát khí rất nặng phàm là làm bị thương yếu hại tu vi thấp nguyên thần nhất định tăng giã tu vi cao nguyên thần cũng bị hao tổn thương không phải làm bị thương yếu hại kiếm khí cũng sẽ theo thân thể đâm thẳng nguyên thần vừa mới bắt đầu lúc giao thủ lâm thiếu vũ một phương đội ngũ cho dù cũng nghe nam hải lục thánh đ ề cập qua thương vân bên người cao thủ kiếm khí lợi hại phần lớn người đều cho rằng đây là nam hải lục thánh là hải t u y ể n chết kiếm cớ bảo vệ mặt mũi liền lâm thiếu vũ đều cảm thấy nam hải lục thánh nói ngoa bực này sắt tà kiếm khí lâm thiếu vũ đều không nghe nói qua thế cho nên bùn phương đội ngũ toàn bộ p h ấ t lờ còn có người vậy mà tay không đi đón kiếm khí tự nhiên hậu quả nghiêm trọng thương vân ba người dừng lại tấn công mạnh xuống thu được kỳ hiệu zếp chín tu vi thấp bị thương hơn mười cái cơ hồ làm địch nhân giảm phân nửa nhưng thương vân biết rõ không có gì nhưng cao hứng. hiện tại g i ế t lùi bất quá là một ít lâu la chân chính có uy hiếp cao thủ sẽ không bị ba người một hồi tấn công mạnh liền làm bị thương lâm thiếu vũ bên này mất mặt dù nói thế nào phá hôi cũng là người à cũng là bổn phương nhân mã thú n g chi chính mình còn nói qua đối phương kiếm khí không lợi hại loại này không chịu trách nhiệm bây giờ bị đối phương một hồi tấn công mạnh liền bị thương một nửa người tuy nói đều là tu vi không cao s u n g trang dịa dùng đ ố n g chốc bị đánh chết đả thương nhiều như vậy đối sĩ khí ảnh hưởng rất lớn các ngươi cái này một đ ô i yêu nhân dùng cái gì kiếm khí nhất định là người trong ma đạo vực này tả người, người người có thể chu diện xung phong các tu chân giả bắt đầu chửi đồng hơn nữa càng ngày càng phố phường tô mộ dung bắt đầu là dở khóc dở cười không nghĩ tới những người này vậy mà đánh nước miếng chiến thời gian dần trôi qua lông mi đứng lên cái chán tuân ra một luồng thanh khí mang theo nổi lên không ít gân xanh thương vân sắc mặt cũng là bất thiện vô năng bọn trốn nhát đồ phí miệng lưỡi cái nào đi lên nhận lấy cái chết Tô một u thanh em hùng hậu vang lên hào quang màu trắng bạc tại màu đen màn tường bên trong tụ tập quanh mình nhiệt độ lập tức hạ thấp mặt hồ băng lấy tốc độ thấy được hướng kết dày đến ba thước không tốt thương vân vừa chuyển động ý nghĩ một đạo c ầ sáng màu trắng thẳng đến tới mình h ồ n g quan hiện điểm tinh ra màu đỏ đầu bút điểm vào c ầ sáng màu trắng lên bạch quang im bặt mà dừng tốt vậy mà có thể ngăn cản ta đ â y một kích h ấ p n g u y ệ t tà tà cười hai tiếng nhưng là ngươi liền nguyên thần đều đồng kết đi ánh mắt nhìn về phía thương vân thời điểm đã là xem người chết ánh mắt thương vân đứng ở không trung vẫn không nhúc đ í c h tô mộ dung cùng mộ dung t ô nhìn nhau một trái một phải đồng thời đâm về hớt miệt hớt miệt cũng không chống cự cùng thiếu thối lui vô dụng tiểu tử kia chết rồi ngươi cho rằng chỉ có kiếm khí của các ngươi lợi hại sao tô mộ dung không để ý tới hớt miệt nhìn về phía thương vân ngũ sư đệ n g vẫn vẫn tô mộ dung thực ư ơ n vân g h u ấ t dụng i hung v là vẫn n h n tợn chằm tinh chằm y đến t h vào hấp nguyện ý kiến chính là chỉ cần thương vân thực sự gặp chuyện không may tô mộ dung khẳng định không tiếc bất cứ giá nào đem hấp nguyện t h ả m giới kiếm hấp nguyệt rất đặc ý tiểu tử đừng nhìn ta như vậy vô dụng bản tọa hàn n g u y ệ t chân khí há lại dễ dàng chống cự thương vân thì như thế nào bản tọa nổi danh thời điểm còn không hắn tô mộ dung muốn đưa vào cú pháp lực đến thương vân trong cơ thể nhưng là thương vân bây giờ là linh phụ trận luyện thể lại bị hấp nguyệt đông lại tô mộ dung pháp lực không cách nào tiến vào tô mộ dung lo lắng xuông không có thời gian để ý tới hấp nguyệt thương vân có thể cảm giác rõ rệt ra bên trong thân thể hàn khí đang nhanh chóng xâm nhập vậy do tu vi của hắn căn bản là không có cách ngăn cản hàn khí này tốc độ vừa nhanh thương vân cũng không kịp điều động trong cơ thể linh lực chỉ có tủy thương vân nội tâm cười khổ một tiếng đã xong không nghĩ tới cứ thế mà chết đi nguyên lai、like, nhân sinh chính là như vậy chấm dứt phải nhìn nữa tô mộ dung cùng mộ dung tô dáng vẻ lo lắng nội tâm cảm thấy một hồi hay náy năm đó ta liền cản trở không nghĩ tới hôm nay vẫn là như vậy còn đem đ ạ i sư huynh bọn h ắ n kéo vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh ta thật sự là thẹn với đồng môn thẹn với sư phụ không kịp ngâm nghĩ nữa hàn khí xâm nhập cốt ủ y thương vân quanh thân xương cốt toát ra tầng một màu trắng vầng sáng hắc miệt cái kia điểm hàn khí lập tức dung nhập màu trắng trong vầng sáng màu trắng vầng sáng lại l o ạ lên lần nữa ẩn vào thương vân x thương vân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng cùng ăn hết thuốc đại bổ đồng dạng không khỏi hô một tiếng thật thoải mái châm mặc t i ế n tĩnh h ắ c n g u y ệ t cái c ầ m đều nhanh rủ xuống tới mặt hồ nước mũi chảy ra l á o dài không không có khả năng ngươi ngươi khẳng định có bảo vật hộ thể h ắ c n g u y ệ t không cam lòng kêu lên tô mộ dung cùng mộ dung tô vừa mừng vừa sợ mộ dung tô bắt lấy thương vân tay hỏi ngũ sư đ ệ ngươi không sao thương vân tự mình cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra xương cốt bên trên xuất hiện màu trắng vầng sáng thời điểm thương vân ở vào mơ mơ màng màng trạng thái không thể phát giác thân thể biến hóa đành phải chất phát gật đầu ta không sao để nhị sư tỷ các ngươi lo lắng tô mộ dung thần sắc dễ dàng không ít không có việc gì là tốt rồi hấp n g u y ệ t bên này lâm thiếu vũ mấy người cũng có hiểu lâm thiếu vũ nhìn ra hấp n g u y ệ t vừa rồi đúng là toàn lực ra tay phàm là có chút tư lịch lao tu chân giả đều biết hấp n g u y ệ t hàn nguyệt chân khí lợi hại sẽ không đón đỡ trừ phi cũng là tu luyện cùng loại công pháp tu chân giả lâm thiếu vũ đều được nghĩ kỹ có dám hay không đón đỡ hấp n g u y ệ t công kích không nghĩ tới thương vân v ậ y mà lông tóc không thương hấp miệt người chưa ăn cơm thính ăn hỏi tao tinh động cái này ba cái đạo sĩ nhìn xem play mát bình thản kỳ thật rất thích nói đùa tại tu chân giới cũng không có gì hung danh. hấp n g u y ệ t mặt đỏ dần người nào ai nói bản tọa hảo t i ể u tử ngươi lần này không chết còn dám tiếp ta tiếp theo k í c h sao thương vân thầm nghĩ đây không phải nói nhảm ai sẽ đứng vậy chờ lấy ngươi tới đánh nhưng là vừa không muốn yếu đi khí thế cất cao giọng nói cho dù phóng ngựa tới ngươi bực này tu vi cũng dám đi ra khoe khoang hấp n g u y ệ t khí ngao ngao trực hiếu thân hình trứng đại trên mũi dài r a tuyết trắng rác làn da trở nên thô r á c cũng là tuyết trắng màu sắc một lát hấp miệt hiện ra nguyên hình là một đầu toàn thân trắng như tuyết lớn tê g á c song đồng đều là trăng lưới liềm hình dạng hấp miệt khi nào chịu qua bực này chế ngạo lên cơn giận dữ trực tiếp phát hiện ra nguyên、hình. thương vân trong nội tâm phát khổ hấp n g u y ệ t tu vi vốn ngay tại trên mình hiện tại phát hiện ra nguyên hình toàn lực ra tay chính mình thật đúng là nguy hiểm tô mộ dung đương ngăn cản thương vân trước người ngũ sư đệ không bằng ta thay n g ư y i n g ă n cản hắn thương vân nói không cần ta hóa giải một lần hắn hàn nguyện chân khí hiện tại có chút ngăn cản biện pháp thương vân kỳ thật hoàn toàn không biết như thế nào hóa giải chỉ là không muốn làm cho tô mộ dung mạo hiểm mà thôi được tô mộ dung thối lui đến một bên hấp miệt phun bạch khí lâm thiếu vũ phương này đội ngũ cũng đều lui về bàn đội không muốn bị ảnh hưởng đến cái này lao tê giác nhiều năm không có xuất thủ để cho chúng ta xem hắn tiềm tu thực lực đi thỉnh t â m nói lâm thiếu vũ cho rằng thương vân là ẩn dấu thực lực kỳ thật thương vân thực lực siêu q u ầ n mới có thể hóa giải hấp nguyệt hạt khí nhưng là vừa sợ hấp nguyệt đoán không lầm thương vân là có hộ thể bảo vật mới có thể không chết một kích này có thể thăm dò có kết quả rồi cho nên lâm thiếu vũ cũng rất chú ý thương vân đem bản thân linh lực kỳ thật ngưng tụ đến đỉnh điểm v n tốt đi một chút tinh trận địa sẵn sàng đón quân địch ngao hấp nguyệt kẹp lấy diệt thế chi lực phóng tới thương vân lại là này một chiêu thương vân sớm vận ra điểm tinh hết sức vận chuyển kiếm thế đỏ trắng hào quang tương giao lần thứ hai giao thủ hào quang tán đi về sau hấp nguyện hồi phục hình người ngửa mặt lên trời cùng tiếu ha ha ha tiểu tử bị lừa rồi đi đây là bản tỏa mới nhất tu luyện pháp thuật cùng nguyên hà nguyện n thương vân trên người đâm mười cái màu trắng hình trụ mỗi cái cây cột không thô chỉ có cánh tay trẻ con phẩm chất cây cột đỉnh đầu là ánh trăng hình dạng lại lần nữa nguyện đến tháng riêng từng cái xếp đặt cây cột chui vào thương vân thân thể nhưng là không có tạo thành bất luận cái gì ngoại thương phản phất cùng thương vân thân thể hoàn mỹ dung hợp cũng giống những cây cột này bản thân liền là theo thương vân trong thân thể dài ra thương vân màu da phát thâm làm, vẫn không ánh mắt định trụ không hề tức giận h ấ p n g u y ệ t đưa tay phải ra trong lòng bàn tay nổi một khoả màu tuyết trắng viên cầu hàn khí bức người tại đây màu tuyết trắng viên cầu bên trên cũng cắm m ộ ư ơ i cái thật nhỏ hình trụ hình dạng cùng tắm ở thương vân trên người đồng dạng đây là yêu nguyên có người hoảng sợ nói h ấ p n g u y ệ t người muốn làm gì lâm thiếu vũ trau mày một cái tô mộ dung cùng mộ dung tô thấy thế cho dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra cũng không dám lên sợ chọc dẫn hớt miệt gây bất lợi cho t h ư n vân hớt miệt cười lạnh nói trách móc cái gì bản tọa cùng nguyên hàn nguyệt nhưng là tuyệt kỹ làm cho đối phương thân thể nguyên thần cùng bản tọa yêu nguyên tương、liên. chỉ cần bản tọa phát động hạn khí đồng thời tới gần bản tọa yêu nguyên cùng thân thể đối phương nguyên thần nhưng là chỉ cần có một phương chết trước trong cơ thể pháp lực linh lực nguyên khí đều biết chạy vào đối phương trong cơ thể các ngươi cảm thấy là thương vân chết trước hay vẫn là bản tọa chết trước hấp n g u y ệ t tiêu ngạo không phải là không có đạo lý mặc cho ai đều nhìn ra thương vân đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng hấp n g u y ệ t giải thích bất quá là khoe khoang sự thành tựu i của mình mà thôi cùng nguyên hàn n g u y ệ t tuyệt sắt bất luận cái gì tu vi so với chính mình yếu đối thủ cho dù là hơi yếu hồ đây là hấp n g u y ệ t vận dụng bản mệnh yêu nguyên uy lực tăng gấp đôi lâm thiếu vũ n g ấ m lại đều trái tim băng giá không nghĩ tới hấp n g u y ệ t cái này lao yêu quái tiềm t u n h i ề u năm vậy mà đã luyện thành lợi hại như vậy công pháp may mắn thương vân trở thành khối thứ nhất d i ò đường thạch không biết bao nhiêu người sẽ được cẩn thận hấp n g u y ệ t mà giữ được tính mạng lâm thiếu vũ c ư ờ i t h ầ m đoán chừng không ít người về sau sẽ cho thương vân thắp hương đi người muốn chết còn không thả ta ra sư đệ tô mộ dung nghe vậy hoảng hốt kêu lên t u t ta sẽ buông hắn ra chờ hắn đã chết về sau hấp miệt mặt hiện dữ tợn bàn tay trầm rái khép lại tô mộ dung cùng mộ dung tô muốn x nhưng biết rõ đây bất quá là g a tốc thương vân tử vong mà thôi hai người chân tay luôn cuống không biết làm sao bây giờ ngôi sao mới phủ đạo cao thủ chết đi hấp n g u y ệ t dùng thanh âm hùng hậu tuyên án thương vân tử hình n ắ m chặt a hấp n g u y ệ t kêu t h ả m một tiếng nguyên khí pháp lực tinh khí theo yêu nguyên bên trên mười cái hình trụ phi tốc trôi qua hội tụ đến cắm ở thương vân trên người trên cây cột chạy vào thương vân trong cơ thể thời gian ngày con mắt hấp n g u y ệ t biến thành khô quắp túi da rung rinh rơi xuống trên mặt băng đi thật là thoải mái thương vân hồi phục vốn ánh mắt không khỏi hử nhẹ đi ra tất cả mọi người mở rộng tầm mắt lâm thiếu vũ tròng mắt đều nhanh rơi ra đến rồi t a m tinh động ba vị động chủ vốn nên vẫn nộ hoặc là thương tâm lúc này lại thầm nghĩ cười tô mộ dung nhất thời không thể thích hướng biến hóa này nam ngũ sư đ ệ ngươi không sao chứ mộ dung tô mắt đỏ ngũ sư đ ệ chúng ta đều nghĩ đến ngươi không được thương vân gại gãi nổi phát ta không được chuyện gì xảy ra cái k i a tê giác tinh đâu này tô mộ dung mộ dung tô cùng với lâm thiếu vũ một nhóm lớn người không hẹn mà cùng chỉ hướng trên mặt hồ khô các thi thể đã chết đại sư huynh chẳng lẽ là ngươi vận dụng thượng đ ă n điển thương vân cả kinh nói tô mộ dung sờ sờ mồ hôi chán ngũ sư đệ ngươi đem thượng đan điển trở thành cái gì coi như ta vận dụng thượng đan điển cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này ngũ sư đệ đây là ngươi chính mình làm ân phải nói là ngươi làm a mộ dung tô giải thích nói thương vân càng không rõ ta xong rồi ta cái gì cũng không biết ta chỉ nhớ rõ với hắn giao thủ về sau toàn thân đều lạnh sau đó cái gì cũng không nhớ rõ chỉ cảm thấy một hồi thoải mái có thật nhiều dòng năng lượng nhập trong cơ thể ta sau đó ta liệt tình chân mặc yến tĩnh không ai muốn nói chuyện đây coi là cái gì trong ngộng giết người h ấ p n g u y ệ t không may thương vân giấu giếm thực lực hay vẫn là đoàn người đang nằm mơ đây chính là chiến trường chân thật chiến trường vừa rồi còn có chín cao thủ chết oan chết u ổ n g không phải đùa dẫn nơi không ai hoài nghi h ấ p n g u y ệ t đối đ a i thương vân nghiêm túc tính h ấ p n g u y ệ t nhưng là thành danh đã lâu cao thủ coi như lại tự cho mình siêu phàm cũng sẽ không đối thương vân loại thực lực này đẳng cấp đối thủ buông l ò n g cảnh giác không thể nào là bởi vì chủ quan mới bỏ mình nhưng xem thương vân biểu hiện tố mộ dung tốt mộ dung tô dáng vẻ lo lắng lại không giống như là làm ra vẻ đành phải để lâm t i ế u vũ bọn người t r o n mối vẫn không có cách giải đương nhiên không thể lý giải nguyên do còn có tô mộ d u n g mộ dung tô cùng với thương vân bản nhân chỉ là hấp n g u y ệ t nguyên thần đều phân giải thành năng lượng bị thương vân hấp thu không thể kể ra đến cùng chuyện gì xảy ra thương vân nhân họa đắc phúc thương vân bởi vì thân thể đặc thủ một mực không thể tu luyện nguyên thần lần này đã có hấp n g u y ệ t tống suất đại lễ nguyên thần rốt c ụ c cường đại hơn nhiều đây không phải tu luyện được đến hoàn toàn là trực tiếp tăng cường muốn tới ngày bình thường nào có người sẽ như thế hy sinh đến thành toàn người khác đây chính là hình thần câu diện một cái g i lớn thương vân vận khí không tệ hôm nay liền đụng phải một cái được rồi ngũ sư đệ ngươi không có việc gì là tốt rồi mộ dung tố nói thương vân chỉ có thể cười ngây ngô đồng thời cảm thụ được trong thân thể tân sinh năng lượng đặc biệt là nguyên thần cường đại về sau đầu óc đặc biệt tin tưởng lâm tiên sinh làm sao bây giờ t h ị n h a n hỏi trên mặt không có chút nào rất là t i ế c cùng lo lắng lâm thiếu vũ nghĩ nghĩ cười một tiếng tịnh an độc chủ hiện tại thuộc các ngươi tu vi cao nhất có phải là ngươi hay không nhóm đi chém giết một hồi tịnh h an trong nội tâm cười lạnh mặt ngoài bất động thanh sắc lâm tiên sinh nếu bản về tu vi chúng ta nào có ngươi cao lâm t i ế u vũ đang muốn nói chuyện sau lưng có người nói chúng ta đi chương một trăm tám mươi vành thủy hồ 12. lâm thiếu vũ nghe vậy quay đầu chuẩn bị xong đứng ở lâm thiếu vũ sau lưng đúng là không ai nghe được hơi chút xa một chút đứng đấy vẫn ở chỗ cũ nhân thế nam hải lục thánh không ai nghe được mặt mũi tràn đầy hưng phấn sư h u n h ta đã học hết nam hải thất t h á n h kiếm trận lâm thiếu vũ hiểu ý cười một tiếng đúng vậy lần này thật là lớn có thu hoạch nam hải lục thánh báo thù sốt ruột khổ nổi thiếu một người không thể vận dụng uy lực lớn nhất kiếm trận uy lực hơi nhỏ lục đạo luân hồi kiếm trận còn được phá dưới tình thế cấp bách nam hải lục thánh nghĩ tới lâm thiếu vũ muốn lâm thiếu vũ gia nhập một lần nữa thi triển kiếm trận l chỉ nói hắn một người liền có thể chu sát thương vân bọn người nam hải lục thánh cũng biết lâm thiếu vũ tu vi c ự cao c nhưng là nam hải lục thánh muốn chính tay đâm cựu nhân đau khổ cầu khẩn không ai nghe được xung phong nhận việc đề nghị chỉ cần nam hải lục thánh đưa bọn chúng thất tinh long kiếm trận kể hết truyền thụ hắn không giữ quy tắc làm hơn nữa xếp hạng lâm thiếu vũ bọn người phía trước ra tay thất tinh long kiếm trận vốn l a nam hải lục thánh bản lĩnh xuất chúng thuộc về bảy người t u y ệ t mật vốn không lại truyền thụ người khác bất đắc dĩ nam hải lục thánh bị cựu hận choáng váng đầu ó c đáp ứng lâm thiếu v ũ cùng không ai nghe được kỳ thật đã sớm ngấp nghẽ nam hải thất thánh bộ kiếm trận này hiện tại nam hải lục thánh chính mình đưa tới cửa có thể nào mất hứng không ai nghe được bỏ chạy đi cùng nam hải lục thánh học tập kiếm trận đến bắt đầu giao thủ thời điểm còn không có hoàn toàn nắm giữ thẳng đến hớp nguyệt bỏ mình không ai nghe được vừa vặn có thể hoàn mỹ vận chuyển kiếm trận tinh a n nhìn ở trong mắt hư nhẹ một tiếng nói mặc tiên sinh đã phải xuất tay vậy thì không tới phiên ba người chúng ta lao ra này kỳ thật không ai nghe được nhìn xem so với bọn hắn lao tuổi thật lại tuổi trẻ không ít không ai nghe được cũng không khắc khí nói ta đây liền đều xấu Ta bất Nam quá là vì giúp nam hải t sơn, sơn, sơn chỉ á n vào tô mộ dung quát hải tuyền là đã chết tại tô mộ dung tay hải sơn sáu cái hận nhất hay vẫn là tô mộ dung tô mộ dung cười lạnh một tiếng đương nhiên nhớ rõ các ngươi còn dám trở lại hải sơn sáu người cắn răng thiết thực hận không thể sinh thôn hoạt bát tô mộ dung không nói thêm gì nữa hô một tiếng thất tinh long kiếm trợ nam hải lục thánh không ai nghe được diên phần mình chiến đấu đặc thù vị trí một vận kiếm khí bảy người kiếm khí liên tiếp đến cùng một chỗ từng đoàn lớn kiếm khí bao trùm bảy người kiếm khí hình dạng phát sinh cải biến lấy hải sơn cầm đầu kiếm khí hội tụ thành long đầu hải xuyên dưới biển hải giang hải hà diên phần mình hóa thân long c h ả o biển hồ hóa thân đuôi rồng không ai nghe được hóa thân long thân vốn chết mất hải tuyển chỉ là một đầu l o n g c h ả o vị trí đã hắn đã chết nam hải lục thánh dựa theo thực lực một lần nữa phân phối vị trí không ai nghe được phụ trách trọng yếu long thân vị trí đồng thời cũng bởi vì không ai nghe được thay thế hải tuyền cái này thất tinh long kiếm trận so nam hải thất thánh vận dụng thời điểm uy lực lại tăng không ít nói thì chậm khi đó thì nhanh cự long hình thành long đầu trên có một k h ỏ a l o ạ sáng ánh sao sáng trên thân rồng có khắc sáu k h ỏ a l o ạ sáng tiểu tinh tinh cự long hình thành đồng thời thiên điệu biến đổi lớn mặt hồ băng cứng vỡ vụn thành từng mảnh chìm vào đáy hồ mặt hồ lại trở nên sóng cả máy liệt thiên thượng mây đen r ầ m rạp thiểm điện không ngừng mưa to mưa to cồn phong đồng h ờ i càng là diễn tấu hạt mưa lơ lửng không cố định thất tinh long mặc dù là hòa hình uy áp lại là thật sự đây là trong truyền thuyền thuyết th lâm thiếu vũ gật gật đầu trước kia chỉ là nghe nói không có thấy tận mắt hôm nay thấy tận mắt lấy quả nhiên thực lực không phải chuyện v ừ a kiếm trận t r ù n g loại vốn là nhiều vô số kể mượn từ kiếm trận hóa hình cũng là trong đó một loại cái đó và năm đó cơ linh bố trí bạch h ổ huyền vũ trận khác thường khúc cùng công tuyệt diệu thất tinh long long ngâm một tiếng vang vọng phía chân trời sóng xung kích tầng tầng đ ầ y ra không tốt thương vân ba người đồng thời kinh hô một tiếng thất tinh long thực lực rõ ràng đã đến tiên cấp trở lên không phải bất luận cái gì đại thành kỷ có thể ngăn cản t r á c không được nam hải thất thanh khí diễm kiêu ngạo như vậy quả nhiên có bản lĩnh thương vân nói đại sư huynh làm sao bây giờ tô mộ dung sắc mặt nghiêm trọng t h ư ợ n như tại n g h ĩ biện pháp tam tinh động ba vị động chủ mời dùng thiên la địa võng ta cũng không muốn bọn hắn chạy bất kỳ một cái nào thất tinh long phát ra t r ầ muộn m thanh âm ồ lớn như vậy hận được chúng ta đây liền ra tay tam tinh động ba vị động chủ cười một tiếng ném ra ngoài hai kiện bảo vật thấy không rõ hình dạng hoàng hồ hồ hai mảnh thoáng cái làm lớn ra rất nhiều lập tức có thể bao lại thất tinh long thương vân một đoàn người cùng thương vân thuyền sư đệ còn không ra hỗ trợ chờ đến khi nào tô mộ dung hét lớn một tiếng ha ha biết rõ bốn đạo kiếm quang trợ theo thuyền phun ra m ắ t s á c người đang trong chớp nón h g này thấy được đầu thuyền đứng yên cầm vũ cầm vũ mục tiêu nguyên lai、like、ở đằng kia chỉ có lâm thiếu vũ cảm giác được không đúng hét lớn một tiếng mau lui lại đáng tiếc thì đã trễ thất tinh long tốc độ không quá nhanh hơn nữa hoàn toàn không có thối lui ý tứ t a m tinh động ba vị động chủ đang bận thi pháp vận dụng thiên la địa võng hành động bất tiện tu chân giả khác nhất thời không có kịp phản ứng không biết lâm thiếu vũ có ý tứ gì bốn đạo kiếm quang đứng ở tứ phương lâm thiếu vũ một phương đội ngũ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy cảnh sắc bốn phía tất cả đều biến mất bản thân lâm vào một cái tràn đầy hoảng vụ cùng lôi đình trong không gian chủ tiên kiếm trận chỉ có lâm thiếu vũ một người đào thoát thất tinh long tam tinh động ba cái động chủ một đoàn không rõ chân tướng tu chân giả đều lâm vào trong trận nhìn xem không biết không gian thấp thỏm lo âu tương đối thương vân tô mộ dung mộ dung tô thì là vẻ mặt nhẹ nhõm tinh an đám người thiên la địa vong còn không bố trí tốt liền lâm vào người khác trận pháp nội tâm cảm giác khó chịu mặt khác nhàn tản tu chân giả trong nội tâm càng không ngọn nguồn lâm thiếu vũ không tại đều muốn tam tinh động động chủ đã coi như là dựa vào đây là địa phương nào tiểu bối chẳng lẽ cho rằng đem chúng ta vây k h ố n động tiên là được rồi sao thất tinh long quát bình thanh thanh ấm xa xa chuyển đến động tiên vô c h i bọn trốn n h ắ t cái này để ngươi biết rõ kiếm này trận uy lực trong lúc nhất thời kiếm trận bên trong hoàng vân bắt đầu khởi động áp hướng mọi người tại đây cùng thất tinh long quần quận tiếng sấm nổ thế làm cho người ta sợ hãi hoàng vân vốn là mỗi người bên người đều có vận động cực nhanh phần lớn người còn chưa hiểu tới đã bị hoàng vân bên trong tiệm điện điện hình thần câu diện đặc biệt là những cái kia đã bị tô mộ dung bị thương hoàn toàn không có năng lực chống cự tam tinh động tĩnh an tĩnh tâm tính liên ba cái đạo sĩ tu vi thâm hậu hoàng vân khé động đã biết không được đem thiên la địa vong trải rộng ra bao lại bản thân ba người lại t ậ n lực nhiều bao lại những người khác dù là như thế vẫn phải chết không ít người đạo ra đây là cái gì t r ậ n pháp như thế nào lợi hại như vậy một người sống s ó t lòng còn sợ hãi run rẩy hỏi nếu không phải tình an kịp thời bảo vệ hắn hắn cũng là hình thần câu d i ệ t kết cục tình an ba người cũng là hít sâu m ộ t hơi tĩnh liên nói trận pháp này hung hiểm dị thường còn tràn ngập sát khí cùng cái kia thương vân bên người kiếm đạo cao thủ kiếm khí cực kỳ tương tự đ o á n chừng là bọn hắn đặc hữu trận pháp tĩnh tâm sắc mặt n g h i ê trọng nói vốn tưởng rằng bảo vệ cẩm vũ chỉ có ba cái cao thủ không nghĩ tới còn có không biết trận pháp này là mấy người bố trí thật sự là quá sai lầm rồi tinh an đồng dạng lo lắng không biết trận pháp này có thể tiếp tục tới khi nào nếu là khốn cái ba trăm năm trăm năm ai cũng không biết này thiên la địa vong chống đỡ không chịu được được may mắn còn sống sót mọi người nghe vậy càng lo lắng hoàn toàn mất ngày xưa khí độ ở đây những người này kém nhất cũng là phản hư kỳ ngày thường đều là nhân vật hô phong h o á n vũ hiện tại mỗi người ủ rũ mặt mũi tràn đầy lo lắng ha <cười> ha các ngươi liền chút bản sự ấy sao thất tinh long tiếng hô lần nữa t r u y ề n ra một tiếng rồng gầm về sau bao trùm thất tinh long hoàng vụ bị thất tinh long lông tóc không thương、Ồ. thất tinh long nam hải thất thánh tinh an một nhóm người này phát ra trận trận hoan hô bọn hắn thấy thất tinh long bị bao lại bao lấy cả b ở i không có động tĩnh cho rằng nam hải lục thánh c ũ n g không ai nghe được đã sớm chết rồi không nghĩ tới thất tinh long như thế kiên quyết chẳng những không chết còn có thể tiêu gạo khí thế cũng tăng theo đi lên hừ chu tuyết h ử lạnh một tiếng thầm nghĩ nếu không phải vì mức độ lớn nhất duy trì kiếm trận nhất định phải k h ô n g chế kiếm tâm không dám b u n g ra toàn bộ công lực há lại cho đạt được nho nhỏ này thất tinh long lỗ mãng bình thanh bình kiếm chu tước cũng giống như vậy tâm tư bình thanh hỏi nhị sư tỷ nhị sư tỷ người quên chúng ta những ngày này nhưng là mỗi ngày cất kiếm trận hiện tại ba chén trả nhỏ thời gian không có vấn đề chu tất nói liền hai chén trả nếu không các ngươi đại sư huynh cũng không đồng ý mộ dung tô cười nói tốt ô Mộ Dung g rồi a hai chén trà liền hai chén trà xong chưa chu tuyết b u môi nói trong lòng vẫn là rất cao hứng dù sao hai chén trà thời gian toàn lực ra tay trước k i a c h ỉ ở thanh thiên chăm sóc hạ tiến hành đối phó hay vẫn là thanh thiên huyện hóa ra tới các loại yêu ma quỷ quái hôm nay thực chiến cảm giác khẳng định không giống nhau thất tinh long tăng tinh động ba động chủ còn có hắn người sống sót vừa thẹn vừa xấu hổ không nghĩ tới thương vân bọn người hoàn toàn chính mình coi là cái thất gỗ bên trên thịt cá còn có lòng dạ thanh thản thương thảo ra tay bao lâu thời gian thất tinh long hoa hoa kêu to bọn trốn nhát dám xem thường bản thánh xem bản thánh cái này phá ngươi trận pháp thất tinh long ngâm nga một tiếng trên người bảy viên vì sao hảo quan g phóng đại lăng không nổi lên gió lớn thất tinh long chung quanh hoàng vụ chịu ảnh hưởng vây quanh thất tinh long xoay tròn phá cho ta thất tinh long mở cái miệng rộng một đạo tinh quan g b ắ n ra muốn phá vỡ trận pháp này không gian Si tâm vọng tưởng. vọng thất tinh long chung quanh hoàng vụ đột phi tốc xoay tròn lôi đ ỉ n h m á n h liệt chương một trăm tám mươi mốt b à n h thủy hồ cuộc chiến nam mười hai thất tinh long bên người hoàng vân phi nhanh chóng xoay tròn kéo lấy vô số lôi điện điên cồn bổ tới thất tinh long trên người thất tinh long thế mới biết mới vừa nói người cũng chính là bình thanh bọn hắn nói không giả lần này lôi điện uy lực cùng đợt công kích thứ nhất so với xác thực không thể so sánh nổi thất tinh long ra bị phê được thất linh bắt lạc lập tức có tiêu tán xu thế không ai nghe được tại thất tinh long trong cơ thể rất khó chịu không nói bị lôi đình phách tới rất đau trong lòng cũng đau bờn vốn tưởng rằng học được cái này cao cấp kiếm trận nhẹ nhõm thu thập hết thương vân một đoàn người về sau trở về thì khả dĩ chậm rãi nghiên tập đích truyền thụ người thân tín do đó tu chân giới không nghĩ tới xuất sư bất lợi bị đối phương lấy càng huyền diệu hơn trận pháp vây khốn hoàn toàn là bị động bị đánh còn có thể có thể bị đánh chết lớn như vậy trong lòng t r ê n l ệ n h thay đổi ai cũng không dễ chịu nam hải lục thánh theo đuổi tâm tư của mình vừa tức vừa hận còn có đối sợ hãi tử vong thất tinh long đau đớn khó nhịp bắt đầu chạy như điên muốn bỏ qua quanh mình hoàng vụ nhưng là cái này chu tiên kiếm trận bên trong khắp nơi đều là hoàng vân Há lại một h h ể t lời điểm tình người trong động thất tinh long nghe vậy thầm mắng mình tại sao ngu xuẩn như vậy không nghĩ tới điểm này nhìn tam tinh động động chủ đều có thể tại đây lôi đỉnh bên trong duy trì chính mình nếu toàn lực phòng ngự cũng kém không đến đi đâu hạ quyết tâm thất tinh long không còn khắp nơi bay loạn mà là c u ộ n thành một đoàn cùng ngủ đồng dạng vừa giống như một điều khác thất tinh long toàn lực phòng ngự về sau lôi điện quả nhiên không thể lại thương hắn mảy may thất tinh long mừng thầm ý định cứ như vậy sống qua hai chén trả thời gian đến lúc đó lại trả thủ bình kiếm cười lạnh một tiếng vô c h i ngón tay biến hoa mấy cái hình dạng tại chính mình ngưng tụ thành to lớn kiếm hình bên trong thả ra một đạo kiếm khí thẳng đến thất tinh long kiếm khí những nơi đi qua hoàng vân đi theo kiếm khí cùng một chỗ vận động ngưng tụ thành một cái cự kiếm đến thất tinh long trên người thất tinh long thống khổ hét lớn một tiếng Bình theo a n h h c kiếm khí tới phương hướng tịm nói không chừng có thu hoạch tinh an tại trong trận thấy rõ tứ phương cực xa xa tới kiếm khí quỹ tích bị hắn nhìn thanh thanh sờ sờ lên tiếng nhắc nhở đương nhiên tinh an mình là sẽ không rời đi thiên la địa võng bảo hộ mừng rỡ để thất tinh long sung phong thất tinh long đâu còn có công phu đoán những này tiểu tâm tư trong lòng tràn đầy cảm kích nhớ mang mang kiếm khí tới phương hướng điên cuồng hét lên một tiếng chạy bên trong một cái phương hướng vào tới thất sư mội bị phát hiện chúng ta đi qua thương vân lo lắng nói giờ phút này thương vân tô mộ dung mộ dung tô cẩm vũ lưu lao tứ thuyền đều giấu ở chu tiên kiếm trận trong khắp nóng á c h tô mộ dung rất lạnh nhạt không cần đây chính là rèn luyện cơ hội thật tốt mộ dung tô trên mặt cũng tất cả đều là tin tưởng thương vân n g ắ m lại chính mình tu vi vốn chính là hát chót cũng sẽ không lo lắng chu tước thấy thất tinh long bay về phía chính mình tiện tay một chút hoàng vân toát ra vô số mũi nhọn đâm về thất tinh long thất tinh long tránh trái tránh phải không có chút nào giảm xuống tốc độ chu tước thủ thế biến đổi mấy đạo vân tường bay lên thất tinh long bằng vào cường hoành thân thể cứng rắn phá tan vân tường rất nhanh thất tinh long liền thấy treo ở giữa không trung một cái to lớn hơi mở kiếm bên trong còn có một cái xinh đẹp cô nương đây là trận nhãn ha ha tuất xem ta phá n g ư ơ i cái này phá trận thất tinh long tăng tốc đi tới bình thanh bọn người đương nhiên sẽ không ngồi yên không lì đến đồng thời v ậ n pháp thất tinh long phía dưới một đại cỗ hoàng vân trợt bay lên đem thất tinh long nô lên rất cao thất tinh long xương cốt đều nhanh cắt nát cắn răng một cái xông về hay vẫn là thẳng đến chu tước nghiêm xúc đây là người chính mình muốn chết chu tước biết mình kiếm hình không có lực p h o n g ngự hay vẫn là gánh nặng của chính mình chính mình lộn xộn liền biết dối loạn đầu trật tuyến làm cho pha t r ợ sư minh từ bỏ bản tâm chu tức quát bình thanh mấy cái rõ ràng nghe được cũng tốt vung tay đánh cược một lần bình thanh đáp từ bỏ bản tâm vậy làm sao khả dĩ thương vân vi kinh nói tô mộ dung t r a o mày một cái mộ dung tô trong lòng bàn tay nắm chặt đại sư minh tam sư minh bọn hắn không phải muốn cẩn thủ bản tâm sao có thể nào từ bỏ thương vân nói tô mộ dung giải thích nói sư đệ bọn hắn khả dĩ từ bỏ bản tâm trong n g a y mắt hoàn toàn do kiếm tâm chi phối như vậy cái này chu tiên kiếm trận mới có thể phát huy uy lực chân chính nhưng là nếu không thể trở về thì bản tâm hậu quả chính là bị kiếm tâm triệt để chi phối còn bị kiếm tâm chi phối về sau sẽ biến thành cái dặm gì ta đều không biết đại sư phụ cũng không nói qua chỉ nói tuyệt đối không thể bị kiếm tâm chi phối thương vân lo lắng nói đây không phải là rất nguy hiểm mộ dung tô nói nếu như chỉ là trong n g a y mắt còn có thể ngũ sư đệ chuẩn bị đi tam sư đệ bọn hắn kiên trì không đến hai chén trả thời gian thương vân nghe vậy ngược lại yên tâm lại trên chiến trường chính là thay đổi trong nháy mắt tình huống lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa hiện tại để thương vân chuẩn bị tác chiến thương vân cũng không có cảm thấy đột nhiên bình thanh mấy cái sắc mặt lạnh lùng đặc biệt là chu tước nhìn xem lập tức tới ngay trước người thất tinh long hai mắt đều toát ra kiệp quang người khí tức cũng theo đó biến đổi hơi mở kiếm hình biến mất thất tinh long cách gần đó rõ ràng cảm nhận được lệnh thấu xương kiếm khí xa xa tình an bọn người coi như thân ở thiên la địa vong ở trong trên người cũng nổi ra gà lên không được thất tinh long nghĩ lui không còn kịp rồi chu tước cho dù như cũng là như hoa như ngọc mỹ nhân hình tượng theo thất tinh long nàng so sắc bén nhất kiếm đáng sợ hơn càng giống một thanh kiếm chu tước thoát ly kiếm hình đồng thời tất cả hoàng vân lôi đỉnh biến mất hầu như không còn thất tinh long thiên la địa vong bên trong tinh a n một nhóm người không hiểu chút nào lâm thiếu vũ bản bên ngoài lo lắng chờ đợi tất cả mọi người hư không tiêu thất tiến vào đối phương chật pháp không rõ sống chết còn có sư đệ của mình ở bên trong lâm thiếu vũ có thể nào không lo lắng vốn định nếu là một canh giờ không ai nghe được bọn người còn không ra liền đi tìm s o n g mãng không nghĩ tới không đến một chén trà thất tinh long thiên la địa vong bên trong tinh ăn bọn người chống rông xuất hiện rồi nhưng là lâm thiếu vũ chẳng những không có cao hứng trực giác nói cho hắn biết thảm kịch muốn phát sinh chết chu tước mặt lộ v ẻ tà dị một đạo kiếm khí n g ạ n h sinh sinh theo trong cơ thể hút ra bắt đầu hay vẫn là chu tước hình dạng ly thể về sau lập tức biến thành một cái kiểu dáng cổ phát kiếm bắn về phía thất tinh long thất tinh long thậm chí không có cao hứng ý niệm chống cự đã bị xuyên thủng thân thể tinh an một nhóm người mắt thấy thất tinh long bị xuyên thủng quá sợ hãi đã quên tình cảnh của mình bình thanh một đạo kiếm khí tại thất tinh long trên người bổ một kiếm bình kiếm chu tuyết kiếm khí trực tiếp bắn về phía thiên la địa võng thiên la địa võng ứng thanh mà phá long ngâm kèm theo kêu thảm thiết tại b Thất tinh lâm o n tan n g giã, thiếu v n trơ mắt nhìn xem không ai nghe được tâm tư trong đầu đầu tiên là trống rỗng về sau chính là vô biên hận ý phẫn nộ còn những người khác lâm thiếu vũ trong nội tâm hoàn toàn không có một tia chấn động tu chân giới chính là như vậy sống thời gian càng ngày càng dài đối cùng người thân cận mình cảm tình lại càng thân mật còn đối với chính mình không hiểu biết người cảm tình lại càng đến càng lạnh nhạt hơn cho đến không tình cảm chút nào xem thói quen sinh tử ưu minh đàn thì sao dù cho đối với ngoại giới người như thế nào lanh k h ố c ưu minh đàn người bên trong còn có cảm tình ta giết các ngươi lâm thiếu vũ nội tâm điên cuồng gào thét nhưng là kinh nghiệm nhiều năm để hắn cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng xử chính mình gắn giữ g tỉnh táo tình a n trong một sát na đã mất đi hai cái s ư đệ vẻ mặt hốt hoảng nội tâm không có một t i ế hận một t i ế o á n chỉ có trống chân một mảnh cùng đối hai cái sư đệ nhớ lại nước mắt hai hàng thanh lệ sư đệ là ta hại các ngươi tinh an lẩm bẩm nói lần này rời núi t i n h tâm cùng tĩnh liên vốn là phản đối bọn hắn muốn đến phi thăng giai đoạn thầm n g h ị tế luyện cẩn thận p h á t bảo chuẩn bị nên đón t h i ê n tiếp nhưng là t i n h an chứng kiến xong mãn g sư h u n h cung cấp bảo vật lúc không khỏi tâm động liền muốn ra tay v ì biểu công chính t i n h an ba người coi như một quẻ quẻ tượng không được cũng không phải đại h u n g suy nghĩ lại một chút xong mãn g sư h u n h cung cấp cẩm vũ tư liệu t i n h an cho rằng ra tay không có gì nguy hiểm nhịn không được tĩnh an khuyên bảo tĩnh tâm cùng tĩnh liên đáp ứng tĩnh an vô luận như thế nào đều không nghĩ đến là kết quả này liền một câu cáo biệt lời nói đều không có. tĩnh tâm cùng tĩnh liên cứ như vậy đi ta còn có cái gì thể diện còn sống tĩnh an thở dài một tiếng cũng không để ý người quanh mình cũng không lại để ý tới cái gì cầm vũ yên lặng hướng phía phương đông bay qua bình thanh mấy cái cũng không chịu nổi lấy thực lực của bọn hắn từ bỏ bản tâm cũng liền trong chớp nhóm này lại lâu một chút đều phải bị phản vệ mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn bốn người tâm lực t h â n lực đều hao phí quá lớn bốn người sắc mặt t r ắ n g bệnh thở dốc hữu khi vô lực trở về bàn đội mộ dung tô lấy ra một bình xứ nhỏ đổ ra bốn hạt màu làm nhạt tiểu dược hoàn phân cho bốn người mau mau ăn vào điều tức một lát c á c cơ bản nhất kiếm t r ậ bảo hộ làm chủ bình thanh bốn người tiếp nhận dược hoàn không còn khí lực trả lời chỉ là gật gật đầu nuốt vào dược hoàn ngồi xếp bằng điều tước thuận tiện phát động kiếm trận hiện tại phát động kiếm trận căn bản không có lực công kích chỉ có thể trợ giúp mấy người ẩ n tàng thân hình mà thôi vừa rồi một phen đọ sức c h i t để đánh tan lâm thiếu vũ một phương đội ngũ khí thế cùng tin tưởng từng cái hai mặt nhìn nhau đều manh động xuất ngũ dù cho biết do đối phương cũng làn đỏ mạnh hết đà cũng không có một người có can đảm tiến lên ngược lại đều lùi đến lâm thiếu vũ sau lưng lâm thiếu vũ lạnh lùng nhìn xem tình thế phát triển tỉnh táo một lát sau đôi cái kia bình thành đám người kiếm trận sinh ra sâu đậm kiếm k�� không biết mình đi vào sẽ là hậu quả gì các ngươi đi mời sông mãng thuận tiện để hắn hảo hảo thu thập thi hài lâm thiếu vũ nói trong lòng bàn tay ngưng tụ hai luồng bạc h khí chương một trăm tám mươi hai bành thủy hồ cuộc chiến sáu mười hai đáy hồ phần đông thi thể chầm d ã i chầm xuống chìm đến đáy hồ thời điểm chỉ là hơi khơi dậy một ít các bịt những thi thể này thăng trước một cái nào không h i ề n hách không người nào là có mặt mũi nhiệm vụ hôm nay thi thể cũng chỉ có thể đ ú t tôm cá hai cái quân tôm tại đáy hồ tới lui t u n tra mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu cùng không nhanh bên trong một cái nói lầm bầm chuyện gì xảy ra đại vương mời đến cái này một đám phế vật x a n h ăn chiêu đại đám bọn hắn vừa đánh nhau không có một cái sẽ dùng cùng cái này quân tôm đi ra ngoài đúng là lúc trước nước c h ả y mặt nên đón không ai nghe được mà may mắn còn sống sót cái kia một cái nghe thấy một cái khác quân tôm nói như thế vội vàng làm cái hư thanh thủ thế ngươi biết cái gì ngươi biết những điều này đều là người nào một cái nào bóp chết ngươi không cùng bóp chết con kiến đồng dạng cái này lao quân tôm thân phận tương đối cao nói vừa rồi nói ẩu nói tả quân tôm không phản bắt được không dám nói lời n o chỉ dám lẩm bẩm một câu còn không phải chết rồi lao quân tôm nói nhanh đem những n à y thi thể thu bọn hắn dù sao cũng là đến giúp đỡ hiện tại chết rồi chúng ta thủy phủ được phụ trách gửi đi đồng thời cái này quân tôm trong nội tâm thất kinh trong truyền thuyết thương vân quả nhiên lợi hại nhiều cao thủ như vậy bỏ mình cái này đây không phải không ai nghe được sao lao quân tôm nhặt s á t thời điểm liếc nhìn không hề tức giận không ai nghe được không ai nghe được cho nó lưu lại ấn tượng quá sâu sắc phảng phất thiên thần bình thường vừa giống như ác mộng nhưng là không ai nghe được thi thể thực thực tại tại ở trước mắt cùng cái khác thi thể không có gì hai loại hơi lún vào đáy hồ bùn cắt bên trong thu đi lao quân tôm cảm khái một phen về sau tâm tình có chút x u n g dốc song m ã n g thủy phủ cái gì thật có chuyện này ư song m ã n g cả kinh nói trong đại sành đứng thẳng một tên tu chân giả mặt mũi tràn đầy bi phẫn đại vương thực sự chúng ta đội ngũ thương vong hầu như không còn không ai nghe được chết rồi hấp nhiệt chết rồi tĩnh tâm tĩnh liên đều chết hết những người khác chết thêm nữa lâm tiên sinh để cho ta tới thông chi đại vương hy vọng đại vương ra tay song m ã n g ý bảo tu chân giả kia về trước lâm thiếu vũ bên người chính mình trầm n g â m một lát thầm nói xem ra sư h i n h lo lắng không sai c ầ m vũ người bên cạnh quả nhiên lợi hại tùy tiện đối phó khẳng định hung hiểm vô cùng nhưng là đã chết nhiều người như vậy bọn hắn cũng hẳn là nọ mạnh hết đà m ớ i đúng xem ý của sư huynh chính thức lo lắng hay vẫn là cầm vũ bản nhân những hộ vệ này cao thủ ân cần phải khả dĩ ra tay song mãng nhìn như thô cường kỳ thực tâm tư cẩn thận nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này kết hợp chính mình sư huynh ngày xưa lời nói và việc làm cho ra khả dĩ xuất thủ kết luận còn có một tiết chính là song mãng không ra tay không thể nào nói nổi nhiều người như vậy đến giúp đỡ chính mình trơ mắt xem người chết mà khi rùa đen rút đầu có thể không làm được coi như những ngữ người này thu thủ lao mới đến rút một tay trong nội tâm khẳng định cũng không thoải mái chuyến đi đối thanh danh bất hảo đồng thời song mãng đối với mình thực lực rất có tin tưởng không cho rằng chính mình sẽ có sự tỉnh người tới song mãng hạ quyết tâm về sau h é t lớn một tiếng đại vương điểm tề nhân mã theo bản vương xuất trinh rõ phó quan tại một vương bắt tinh những tiếng nói đem ngươi cái này hai lá mật tín đưa ra ngoài song mãng móc ra hai lá tin vương bắt tinh cẩn thận nhận được trong tay nhẹ nhàng bỏ vào trong ngực tuân mệnh song mãng hào khí vươn mây xuất phát theo báo tin giới người đến đến song mãng điểm tề nhân mã xuất phát không đến nửa chén t r ả nhỏ thời gian trên mặt hồ thương vân tô mộ dung mộ dung tô trực diện lâm thiếu vũ lâm thiếu vũ sau lưng còn đứng lấy mười mấy cao thủ cho dù thương vân bên này chỉ có ba người k h í thế do tại lâm thiếu vũ một phương đội ngũ phía trên sư đệ ta nhất định báo thủ cho ngươi lâm thiếu vũ thầm nghĩ trong lòng chỉ chờ song mãng xuất hiện thương vân ba người cũng không dám tùy tiện về phía trước dù sao đối phương nhân số nhưng có ưu thế lâm thiếu vũ rõ ràng cho thấy đầu lĩnh còn chưa ra tay không biết hắn sâu cạn rằng có này n máy mắt mặt hồ ám sóng lớn máy liệt đại cổ hồ nước dâng lên lâm thiếu vũ người sau lưng ngựa lập tức lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ người thứ nhất ló đầu ra chính là một đầu quy tinh đầu tìm tòi tìm tòi rác khàn giọng cuống họng hô lớn một tiếng song mãng đại vương đến sau đó lính t ô m tướng c u ố c ước chừng có gần ba vạn n h a u n h a u phủ đến trên mặt nước cuối cùng song mãng chậm rãi trồi lên mặt nước